chương 1449, Giang Hạo Tôn chương 1449, Giang Hạo Tôn tuy rằng quan châu đại học cảnh sát, cũng không tính là quá xuất sắc, đặc sắc cũng không rõ ràng. Bất quá đối với tô chiết tới nói vẫn là rất yêu thích, một cái phần yên tĩnh khiến hắn làm hưởng thụ, mà này liền đủ rồi, không ngừng hắn đến đi một chuyến đến rồi, lại đi đến một tòa nhà lớn lúc An Hân dừng lại, nói với hắn, chúng ta trước đây ngay ở chỗ này lên lớp. Thật không tệ, ta có thể vào xem xem sao? Tô Chiết An Hân gật gật đầu, cười nói, có thể, ngươi xem cửa lớn cũng không hề khóa lại, chúng ta còn có thể vào. Đã như vậy. Tôi chết liền chuẩn bị vào xem xem này lên lớp địa phương, bên trong là cái dạng gì. Đang lúc bọn hắn đi vào lúc, một cái nam tử vừa vặn từ bên trong đi ra, tại nhìn thấy An Hân lúc, hắn còn sáng mắt lên, tràn đầy hết ý kinh hỉ. Nam tử này ăn mặc câu phục xứng cả vạn, mái tóc cũng là trải cẩn thận tỉ mỉ, mang kính mắt, tuổi tác ước chừng 23, 4 tuổi khoảng chừng, chỉnh thể đến xem ngược lại là rất nhã nhặn. Kính mắt nam tử vừa nhìn thấy An Hân, liền vội vàng đi tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, này thật trùng hợp. An Hân cũng là chào hỏi một tiếng, tiểu đội trưởng, đã lâu không gặp. Làm nhiên nhiên Nàng và kính mắt nam tử là biết, điều này cũng không kỳ quái. Dù sao nàng tại Quan Châu cuộc sống đại học mấy năm, bây giờ đang ở nơi này gặp phải một người quen cũng không kỳ quái. Kính mắt nam tử khoát tay háo một cái, nói ra, đều tốt nghiệp, còn tên gì tiểu đội trưởng, này không, có vẻ xa lạ mà. Gọi tên của ta Hạo Tôn là được rồi. Người này gọi Giang Hạo Tôn, là An Hân trước kia bạn học cùng lớp. An Hân chỉ là cười cười, không hề trả lời. Giang Hạo Tôn lại là hỏi, hôm nay ngươi làm sao sẽ đến trường học? Ta vừa vặn muốn muốn tìm ngươi đây. An Hân không hiểu hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Giang Hạo Tôn lập tức nói rằng đây là muốn bước sang năm mới rồi sao? cho nên ta liền liên hệ rồi hết thảy bạn học, chuẩn bị mở bạn học tụ hội. những người khác đều đã đã đáp ứng đến, cũng chỉ thiếu kém ngươi rồi. mà ta vừa không có của ngươi phương thức liên lạc, này không ta sẽ trở lại tìm lão sư, muốn hỏi một chút xem có hay không của ngươi phương thức liên lạc. kết quả không nghĩ tới lão sư cũng đã đi trở về, kết quả là vừa vặn gặp phải ngươi rồi. ngươi nói cái này phải hay không có duyên phận. tiếp lấy Giang Hạo tôn lại là lấy ra một phần thiệp mời, chuẩn bị giao cho An Hân. đến đây là tụ hội thiệp mời. đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tham gia. An Hân cũng không có nhận, nàng xem Tô Triết một mắt sau, liền nói ra, thật không tiện, đến lúc đó ta khả năng không tham gia được, chúc các ngươi chơi được hài lòng. Giang Hạo Tôn thấy An Hân tựa hồ làm lưu ý bên cạnh Tô Triết, liền hỏi, "Đây là?" Trước đó, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cố ý lơ là Tô Triết, làm bộ không nhìn thấy như thế, hơn nữa Tô Triết còn từ trên người hắn cảm nhận được một phần lạnh lùng cùng tiêu ngạo, còn có khí thị. Không khó đoán ra. Giang Hạo Tôn nếu đã biết, sẽ chuyên môn về trường học tìm lão sư, vẫn An Hân phương thức liên lạc. Đủ để thấy hắn đối An Hân coi trọng, lại tăng thêm thái độ của hắn, đây là giải thích rõ ràng hắn đối An Hân có ý tứ. Hắn muốn theo đuổi An Hân. Chỉ là biểu hiện này quá rõ ràng, khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra đến. Tô Triết chủ động giới thiệu, "Ta là bằng hữu của nàng, ta gọi Tô Triết, nàng hôm nay là đi theo ta tham quan trường học, ta không lên qua đại học, cho nên mới tới đại học tham quan tham quan." "Nha, nguyên lai like là như vậy a." Giang Hạo Tôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, không khỏi sinh ra một ít xem thường. Trước đó, Giang Hạo Tôn còn thật lo lắng Tô Triết cùng An Hân có những gì quan hệ thân mật, dù sao y phục của hai người cùng tình nhân trang bị chút tương tự, thêm vào An Hân tựa hồ làm lưu ý Tô Triết ý kiến, cho nên để Giang Hạo Tôn rất là lo lắng. Bất quá bây giờ Tô Triết nói mình cùng An Hân là bằng hữu quan hệ, mà không phải tình nhân quan hệ, vậy thì để Giang Hạo Tôn yên tâm rất nhiều. Lại tăng thêm Tô Triết còn nói mình không có đi học đại học, mới sẽ để An Hân cùng hắn lại đây tham quan trường học, vậy thì để Giang Hạo Tôn có chút xem thường hắn. Tại Giang Hạo Tôn trong mắt, liên đại học đều không có trái qua người, đương nhiên sẽ không có những gì đã có tiền đồ, cho nên không khỏi càng thêm xem thường Tô Triết rồi, hơn nữa còn là không hề che giấu chút nào. Giang Hạo Tôn lại tiếp tục nói với An Hân, "Ngươi tại sao không tới tham gia tụ hội, đến lúc đó hết thảy bạn học đều sẽ tới, cũng chỉ thiếu kém một mình ngươi." Tại Tô Triết sau khi giới thiệu Hắn không có tự giới thiệu mình, trái lại đi theo An Hân nói chuyện hiếm, nói rõ là xem thường Tô Chết rồi. An Hân cũng không trả lời, mà là trước tiên cùng Tô Chết giới thiệu. Hắn là bạn học của ta Giang Hạo Tôn, cũng là chúng ta trong lớp tiểu đội trưởng. Nguyên Lai like là bạn học a. Tô Chết nói một câu. Giang Hạo Tôn thấy An Hân không trả lời vấn đề của mình, trái lại trước tiên là Tô Chết giới thiệu, để trong lòng hắn không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, An Hân căn bản cũng không có cần phải để ý như vậy Tô Chết, chỉ là một cái đại học đều không có trải qua người mà thôi. Cùng To Chết giới thiệu Giang Hạo Tôn sau, An Hân rồi mới lên tiếng. Thật không tiện, ngày đó ta thật sự không có cách nào tham gia, phiền phức thay ta nói với các bạn học một tiếng xin lỗi. Lúc này, không đợi Giang Hạo Tôn mở miệng, Tô chết đầu tiên là nói ra, bạn học tụ hội rất khó được, ngươi liền đi tham gia đi. Nếu như An Hân có thể tình cờ xuất đi tham gia tập thể hoạt động cũng tốt, lời nói như vậy thì sẽ không quá nhàm chán. Giang Hạo Tôn cũng là nhanh chóng nói ra, đúng vậy. Lần này tụ hội là phi thường khó được, là chúng ta sau khi tốt nghiệp lần thứ nhất tụ hội, bạn học cả lớp đều sẽ tới, cũng chỉ thiếu kém một mình ngươi, không tới rất đáng tiếc. Này, nhưng là An Hân có chút do dự thấy An Hân bắt đầu có chút dao động, Giang Hạo Tôn lại là bổ sung một câu, đến lúc đó ngươi cũng có thể cùng Bằng hữu cùng đi, không có quan hệ. Nghe nói như thế, An Hân đối Tô Chiết nói ra, ngươi có thể cùng đi với ta sao? đương nhiên có thể, chỉ là sợ bạn học của ngươi hội không thích. Tô Chiết nhìn Giang Hạo Tôn, có chút nhược hữu sợ chỉ nói ra. Giang Hạo Tôn cười khăng nói, làm sao sẽ? Chỉ cần ngươi nguyện ý đến, chúng ta tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Dù sao ta cũng không phải hẹp hòi như vậy người. Nếu như có thể lựa chọn, Giang Hạo Tôn đương nhiên không muốn To Chiết để đến, đến rồi, vướng chân vướng tay, chỉ là xem An Hân ý tứ. Nếu như Tô Chiết không tới, nàng không sẽ tham gia lần tụ hội này, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tô Chiết nói với An Hân, vậy thì tốt, đến lúc đó ta liền cùng ngươi đồng thời tham gia bạn học tụ hội. Được. Tô Chiết đáp ứng sau, An Hân rõ ràng cao hứng rất nhiều, nàng nói với Giang Hạo Tôn, vậy thì phiền phức trưởng lớp, đến lúc đó chúng ta sẽ đi. Được, tin tưởng các bạn học biết ngươi tới lời nói, nhất định sẽ rất cao hứng. Giang Hạo Tôn nói ra. Sau đó, hắn lại quay đầu, nói với Tô Chiết, Tô tiên sinh, nghe khẩu âm của ngươi, dường như không phải người địa phương nha. Tô Triết gật gật đầu, nói ra, đúng. Ta không phải người địa phương, ở nơi này cũng mới ở hơn một tháng." Giang Hạo Tôn lại tiếp tục hỏi, "Nguyên Lai Tô tiên sinh là mới tới sao đến, không biết ở nơi nào vào nghề?" Tô chết nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, "Hiện nay cũng không có đi tìm việc làm, còn chờ ở nhà." Hắn thật sự không có công tác, mà hắn cũng không cần đi công tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1450, khế của. Chương 1450, khế của. Giang Hạo Tôn tại biết Tô chết không có công tác sau, tự đối hắn càng thêm khinh bị. Sau đó, Giang Hạo Tôn mang theo cao ngạo ngựa khí nói ra, "Ta hiện nay tại Nhã Đại tập đoàn công tác." liền là đã ra nhượng nhàn xương cùng Tuyết Cơ xương công ty, thúc thúc ta là cổ đông một trong, cho nên ta ở trong công ty còn có chút quyền lợi, nếu như ngươi nghĩ tiến đến công việc, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Tuy rằng Giang Hạo Tôn nhìn như thì tốt tâm là Tô chết giới thiệu công tác, thế nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được hắn chỉ là vì khoe khoang vốn liếng của mình, mới có thể nói mà không phải thật tâm muốn vì Tô chết giới thiệu công tác. Ngươi như thế, chỉ cấp Tô chết một cái cảm giác, cái kia chính là cực độ dối trá, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Bất quá, Giang Hạo Tôn nói, cũng không hề khiến hắn cảm giác được sinh khí, chỉ là buồn cười mà thôi. Hiện tại Nhã Đại tập đoàn cổ đông chỉ có 3 cái, một cái là Nhan Vũ Yên, mà một cái khác là Trầm Sơ Hạ, mà cái thứ 3 nhưng là Tô chết rồi. Mà Giang Hạo Tôn nói thúc thúc của mình là Nhã Đại tập đoàn cổ đông, cái kia Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ tự nhiên không thể nào là thúc thúc của hắn rồi, mà Tô chết cũng không biết mình lúc nào làm thúc thúc, có như thế một người cháu. Nói đến, hắn vẫn là lần đầu tiên có người ở trước mặt của hắn, nhận thức hắn làm thúc thúc, tự nhiên cảm thấy có chút khôi hài rồi. Chắc hẳn, Giang Hạo Tôn là tuyệt đối không thể biết chuyện này, cho nên hắn còn không biết mình lời nói, tại Tô Triết trước mặt đã thành trò cười, còn làm vì mình khoác lác tư bản. Tô Triết lắc lắc đầu, mang theo nụ cười nói ra, không cần, ta tạm thời còn không muốn công tác. Giang Hạo Tôn liền vội vàng nói, như vậy cũng không hay, là một người nam nhân tại sao có thể không nỗ lực làm việc, không hề có một chút lòng cầu tiến, tương lai làm sao nuôi sống Lau Bà cùng Hải Tử? Làm hiển nhiên. Hắn lời này nói là cho An Hân nghe, hắn muốn cho An Hân thấy rõ Tô Triết là người, làm cho nàng rời xa Tô Triết. Nghe nói như thế, An Hân đối Giang Hạo Tôn ấn tượng là càng ngày càng kém, bởi vì Giang Hạo Tôn trong bóng tối đều tại dâm thấp Tô Triết, mà này làm cho An Hân rất không thích, trong lòng cảm thấy làm căm ghét. Bất quá liền ở An Hân muốn vì Tô Chiết giải thích, Tô Chiết giành nói trước, này liền không dùng ngươi quan tâm rồi, ta thích là tốt rồi. Giang Hạo Tôn lấy một phó cao cao tại thượng ngữ khí, nói ra, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi đã yêu thích loại này tản mạn sinh hoạt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận. Sau đó hắn lại quay đầu, nói với An Hân, "Tiểu Hân, ta mới vừa thay đổi chiếc xe mới. Ngươi ở nơi nào, đến lúc đó ta đi đón ngươi, như vậy ngươi hội thuận tiện rất nhiều nha." Tô Chiết cố ý cười nói, "Không cần, Hân Nhi cùng ta đồng thời ở, đến lúc đó ta đưa nàng đi là được rồi, địa điểm ở nơi nào?" Quả nhiên nghe nói như thế, Giang Hạo Tôn sắc mặt chính là biến đổi, trở nên có chút khó coi. Tuy rằng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, nhưng là vẫn để Tô Chiết cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, Giang Hạo Tôn chỉ có thể lấy Tô Chiết cùng an hân là thuê chúng quan hệ đến an ủi mình. Giang Hạo Tôn đè xuống đấu kỵ lửa giận sau, nói ra, địa điểm tại thiệp mời bên trong có ghi, liền ở Vân Hảo khách sạn. Nói đến tụ hội tổ chức địa điểm sau, hắn lại trở nên tiêu ngạo đi lên. Vân Hảo khách sạn. Tô Chiết giọng điệu có chút bất ngờ. Thấy Tô Chiết có chút bất ngờ, Giang Hạo Tôn càng là tự lên. Tô chết ngươi là người ngoại địa, ngươi khả năng chưa từng nghe nói, Vân Hào khách sạn là quan trâu thị tốt nhất, sang trọng nhất, lớn nhất khách sạn năm sao. Đồng dạng tiêu phí cũng là cao nhất. Hắn nói liên tục ba cái tối chữ, có thể thấy được hắn đối Vân Hào khách sạn có cỡ nào tôn sùng. Chỉ là Giang Hạo Tôn không biết Tô chết sở dĩ đối Vân Hào khách sạn cảm thấy bất ngờ, cũng không phải là bởi vì hắn chưa từng nghe nói Vân Hào khách sạn, cũng không phải là bởi vì tụ hội địa điểm tại Vân Hào khách sạn cảm thấy giận mình, mà là hắn mấy ngày trước mới đi qua Vân Hào khách sạn, cho nên khi nghe đến Vân Hào khách sạn lúc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút bất ngờ, lại không nghĩ tới sẽ trở thành Giang Hạo Tôn khẽ khoang tư bản. Giang Hạo Tôn tiếp tục nói, tuy rằng Vân Hảo khách sạn tiêu phí cao, bất quá các ngươi không cần lo lắng, bởi vì lần này tụ hội chi phí là ta một người ra, những người khác đều không dùng ra tiền, đến lúc đó các ngươi trực tiếp tới là được rồi. An Hân đối tụ hội địa điểm, đúng là không có cái gì để ý bất kể là ven đường tiệm cơm, vẫn là khách sạn năm sao. Đối với nàng mà nói, đều là giống nhau, chỉ cần trong đám bạn học tụ tập cùng nhau là được rồi. Địa phương ngược lại là không trọng yếu. Cho nên An Hân nghe được là Vân Hảo khách sạn là quán rượu sang trọng nhất lúc, cũng không có cảm giác gì. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Này tiêu tốn có thể không thấp, xem ra Giang Tiên Sinh thực sự là sự nghiệp thành công. Tô chết thuận miệng nói một câu. Không ngờ, Giang Hạo tôn lại là tự thật, bắt đầu tự biên tự diễn đi lên, đâu có đâu có, ta cũng chỉ là tại trong tập đoàn làm cái chủ quản, dưới tay cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Bất quá ta làm được vị trí này, cũng không có dựa vào thúc thúc ta, hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính mình, hơn nữa ta phòng ở cũng mua, xe cũng vừa đổi thành xóc đi, đây đều là chính ta kiếm được, không tốn trong nhà một phân tiền, nam nhân mà, nhất định phải dựa vào chính mình mới có thể. Nữ khí của hắn nhìn như kiêm tốn, thế nhưng khiến người ta vừa nghe là có thể nghe ra trong lời nói dương dương đắc ý xác thực tại quan châu thị nơi này người trẻ tuổi có thể dựa vào chính mình mua được phòng ở cùng xe đích thật là làm chuyện không bình thường cũng không trách giang hạo tôn như thế tự mãn đương nhiên trong những lời này có mấy thành là thật sự cái kia liền không được biết rồi tô chết cũng không có cảm giác đến quét quang chỉ là cảm giác được buồn cười mà thôi ở trước mặt của hắn quét của nghĩ như thế nào tốt như vậy cười muốn nói phòng ở hắn mua giá trị một tỷ số một biệt thự muốn nói xe đi hắn có ba chiếc giá trị mấy chục triệu cũng tới siêu xe về phần sự nghiệp vậy thì càng thêm không cần nói luận điểm nào hắn đều vượt xa giang hạo tôn. Nếu như nói tay trắng dựng nghiệp lời nói, Tô chết mới chính thức xem như là tay trắng dựng nghiệp, tại một năm trước, hắn nhưng là nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi, cũng không có người giúp hắn. Mà bây giờ không tính tài sản, riêng là tiền mặt, hắn liền có hơn 10 tỷ nguyên. Cho nên, Lấy Giang Hạo Tôn điểm ấy thành tựu, thật sự không thể nào biết để Tô chết coi trọng một chút, liền giống như một đứa bé tại trước mặt đại nhân, khoe khoang món đồ chơi nhiều như thế buồn cười, làm sao có thể sẽ khiến hắn sản sinh hâm mộ tâm tình. Hung chi, Giang Hạo Tôn trong lời nói có mấy phần tính chân thật, đều vẫn là không biết mấy. Vẹn vẹn là Giang Hạo Tôn một mực cường điệu chính mình có cái thúc thúc, tại nhã đại tập đoàn là cổ đông điểm này, liền để Tô Triết đối với hắn lời nói có độ tin, cậy muốn giảm mạnh. Giang Hạo Tôn chỉ vào không xa ra xe, nói ra: "Tiểu Hân, xe của ta là ở chỗ đó, ngươi ngủ ở chỗ nào? Nếu không ta hiện tại tiễn ngươi trở về đi thôi." Đó là một chiếc Audi Q5, giá trị hẳn là tại khoảng 500 ngàn. Nói đến đây chiếc xe lúc, Giang Hạo Tôn nhưng là gương mặt vẻ đắc ý, phảng phất nắm giữ Audi Q5 là cỡ nào chuyện không bình thường như thế. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Triết vừa không có đi học đại học, vừa không có công tác, nhất định là không có xe. Cho dù có, tối đa cũng chỉ là một chiếc phá xé đạp, cho nên hắn liền chủ động đưa ra đưa An Hân về nhà, hắn tin tưởng An Hân là sẽ không cự tuyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1451, tại sao không đi? Chương 1451, tại sao không đi? Liên ở Giang Hạo Tôn tự tin tràn đầy, cho rằng An Hân sẽ đáp ứng lúc. Không ngờ, An Hân lại là lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không làm phiền người, chúng ta bây giờ tạm thời còn không lần tới đi, còn phải tiếp tục tham quan, ngươi hãy đi về trước đi này, làm cho Giang Hạo Tôn nụ cười độc lại, hắn vội vàng nói, không phiền phức, dù sao ta hôm nay không dùng tới bàn, rất tiện. Thật sự không cần làm phiền ngươi rồi, lần sau gặp lại đi An Hân vẫn là cự tuyệt, sau đó nàng liền cùng Tô chết đi về phía trước rồi. Trải qua vừa nãy Giang Hạo Tôn lời nói, nàng đối với hắn ấn tượng thì càng thêm chích lệ, cho nên tự nhiên không muốn tiếp tục tại nơi này tán gẫu đi xuống. Phía sau Giang Hạo Tôn, ngơ ngác nhìn An Hân cùng Tô chết rời đi, đặc biệt là Tô chết rời đi thời gian, còn để lại một cái nụ cười ý vị thâm trường, càng làm cho trong lòng hắn tràn đầy ghen ghét. Giang Hạo Tôn trong lòng rất không cam lòng, hắn rất muốn đuổi theo đi tới, nhưng là làm như vậy, lại có vẻ thật không có có đã có tiền đồ. Cho nên Cuối cùng hắn chỉ có thể nhịn ở, cho dù không cam tâm nữa, vẫn là chỉ có thể ở lại nguyên chỗ. Bất quá may là Giang Hạo Tôn cho rằng còn có cơ hội, cái kia chính là bạn học tụ hội thời điểm. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Có ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Ngã, nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào? Giang Hạo Tôn nhìn tô chết bóng lưng, tàn nhẫn mà thầm nói, hắn đã quyết định được, tại bạn học tụ hội một ngày kia, hắn muốn nghi tất cả biện pháp để tô chết số mặt. Một cái liền công tác đều không có người, Giang Hạo Tôn cũng không tin không có cách nào khiến hắn mất mặt xấu hổ. Đến lúc đó hắn muốn tô chết không đất dung thân. Mà một bên khác, tôi chết cùng An Hân, nhưng là tiến vào lầu dạy học tham quan. Hắn không nhịn được hỏi, "Vừa nãy người kia và ngươi rất thuộc sao?" An Hân lắc lắc đầu, nói ra, "Muốn nói quen thuộc cũng không tính quá thuộc, hắn là bạn học của ta, lại là tiểu đội trưởng, trước kia là thật nhiệt tâm, chỉ là không biết hắn hiện tại vì cái gì sẽ biến thành như vậy con buồn. Trước đây lúc đọc sách, An Hân cũng rất ít tham gia tập thể hoạt động, vừa có thời gian đều là ra ngoài làm công. Cho nên nàng cùng bạn học cùng lớp. Phần lớn cũng chỉ là nhận thức, thế nhưng gặp nhau là phi thường thiếu, lẫn nhau cũng không tính là quá quen thuộc, cũng bao quát Giang Hạo Tôn trước đây an hân đối giang hạo tôn ấn tượng cũng không tệ lắm bởi vì đối phương lấy trước kia thời điểm đều là biểu hiện rất nhiệt tâm cùng bạn học quan hệ cũng không tệ chỉ là không có nghĩ đến hôm nay vừa thấy giang hạo tôn lại trở nên vô cùng lợi thế mỗi giờ mỗi khắc đều tại dẫm lấy người khác mà nâng lên chính mình loại hành vi này để an hân cảm thấy căm ghét hay là giang hạo tôn trong bóng tối đều đang dế cọp tô giật là để an hân thay đổi ấn tượng nguyên nhân lớn nhất Tô chết cười cười nói ra ta xem hắn dường như là theo đuổi của ngươi người, người nhã lần này tụ hội sợ là chuyên môn vì ngươi mà tổ chức Ngươi có tin hay không muốn là hôm nay Giang Hạo Tôn không có gặp phải ngươi lời nói, lần này bạn học tụ hội liền sẽ hủy bỏ. An Hân vội la lên, ta đối với ngươi hoàn toàn không có cảm giác, vậy làm sao bây giờ, bằng không đến lúc đó chúng ta chớ đi. Nghe nói như thế, Tô Chiết nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn nói ra, đi. Tại sao không đi? Khó được có người mời ăn cơm, vẫn là ở Vân Hảo khách sạn, tại sao có thể bỏ qua cơ hội lần này? Nói đến Vân Hảo khách sạn lúc, hắn cố ý cắn nặng chưa nói ra được. An Hân không biết Tô Chiết đánh tính là cái gì, thế nhưng nếu hắn muốn đi, nàng thì sẽ không từ chối hứa hồ nàng cũng muốn cùng các bạn học tụ họp một chút đã trải qua thời gian lâu như vậy không gặp mặt rồi nửa giờ sau tô chiết cùng anh hơn hai người chuẩn bị đi trở về rồi bởi vì bọn họ cơ bản đem quan châu đại học đi dạo một lần tại lúc rời đi đã không có nhìn thấy giang hạo tôn xe này để hai người bọn họ đều cảm thấy rất tốt nhắm mắt làm ngơ, hai không nghe là thanh tuy rằng giang hạo tôn tại tô chiết trước mặt khoe của la phi thường buồn cười hành vi có tư bản khoe của cũng còn tốt nhưng là không có tư bản khoe của liền thật sự thành làm trò cười cho người trong nghề liền giống như là một cái múa diệu qua mắt thợ vai hệ như thế ngay từ đầu thời điểm sát thực nhìn thật thú vị. thế nhưng loại chuyện này thấy nhiều lời nói cũng sẽ làm cho người ta phản cảm. cho nên, tô chết hiện tại cũng không muốn tiếp tục nghe Giang Hạo Tôn tự biên tự diễn rồi, này làm không có ý tứ. khi về nhà, hắn còn đem Dương Dương tiếp trở về rồi. tô chết cùng anh hơn hai người đều không có coi Giang Hạo Tôn là làm một lần việc, đều không có quá để ý, cho nên vừa về tới gia, liền toàn bộ đem hôm nay gặp phải Giang Hạo Tôn chuyện gần như cho quên đi, hai người đều không nhắc tới. về phần bạn học tụ hội, bọn hắn đương nhiên hội đi tham gia rồi, chỉ là bây giờ cách bạn học tụ hội còn có mấy ngày, còn sớm, cho nên cũng không có cần thiết quá mức sốt ruột. Về đến nhà, không việc để làm tô chết, trở về phòng mở ra máy vi tính, sau đó cùng Tô Vũ huynh hàn huyên vài câu, xác nhận nàng là ngồi ngày mai chuyến bay trở về. Sau đó hắn lại là mở ra biểu kiện, xem lúc qua khởi chấm sơ hạ phát tới biểu kiện, liên quan với tuyết cơ xương cùng nhận nhan xương lượng tiêu thụ. Tuyết cơ xương lượng tiêu thụ hiện tại không thay đổi, bởi vì sản lượng cứ như vậy nhiều, vẫn là duy trì tại mỗi ngày sản xuất 250 vạn bình khoảng trường, cho nên ngày lượng tiêu thụ bây giờ còn là duy trì tại 250 vạn bình ghi chép. Về phần nhận nhan xương lượng tiêu thụ biến hóa liền lớn hơn, đó là một ngày một cái bất đồng con số bằng tốc độ kinh người bay lên, bởi vì hiện tại Nhã Đại tập đoàn chính đang toàn lực sinh sản nhuận nhan xương, sản lượng là càng ngày càng cao rồi, cho nên nhuận nhan xương lượng tiêu thụ đó là không đoạn tại kéo lên. Từ ngày thứ nhất 120 và bình, bây giờ đã lên tới 250 và bình. Nói cách khác nhuận nhan xương bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã cùng tuyết cơ xương ngày lượng tiêu thụ là giống nhau. Vẹn vẹn là ngày hôm qua, nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, gộp lại liền đã đạt đến 5 triệu bình, cho Nhã Đại tập đoàn mang đến 1.900 triệu nguyên một ngày doanh thu, sáng tạo ra 1 tỷ nguyên lợi nhuận dòng. Liền ngay cả Nhã Đại tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh đã từng cho mang đến lớn nhất cảnh khốn khó Lan Hương Nhã tập đoàn, cũng không có cách nào làm ra bây giờ thành tích. Mặc dù bây giờ Nhã Đại tập đoàn doanh thu còn không có cách nào cùng Lan Hương Nhã tập đoàn so với, hai người vẫn có một chút chênh lệch. Nhưng mà nếu như chỉ có một đơn tỷ lợi nhuận dòng lời nói, Nhã Đại tập đoàn đã vượt xa Lan Hương Nhã tập đoàn. Dù sao Nhã Đại tập đoàn hiện tại không cần tập trung vào tài chính nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, mà đầu nhập quảng cáo phí dụng cũng tương đối giảm rất nhiều, thế nhưng độ nổi tiếng rựi vào truyền miệng danh tiếng tăng lên, chả giá địa phương ít, mà thu nhập nhiều chỗ, lợi nhuận dòng tự nhiên cao đến khó có thể tưởng tượng rồi. Điểm này Lan Hương Nhã tập đoàn căn bản không có biện pháp cùng Nhã Đại tập đoàn so với. Cũng không chỉ là Lan Hương Nhã tập đoàn, cái khác mỹ phẩm nhãn hiệu công ty, đồng dạng cũng là như thế, đơn tỷ lợi nhuận dòng tỷ suất lợi nói, không có một nhà có thể so được với Nhã Đại tập đoàn. Nhã Đại tập đoàn hiện tại có thể nói làm việc giới bên trong, là đã sáng tạo ra một cái kỳ tích khó mà tin nổi đi ra. Mà cái này kỳ tích, bây giờ còn không ngừng ở trên diễn, đồng thời còn càng ngày càng thần kỳ, thẳng đến khiến người ta trợn mắt há mồm. Trước lúc này, hoặc là căn bản không ai nghĩ được, nguyên lai chỉ là một khoản mỹ phẩm dưỡng da, cũng có thể làm tới mức này, quá vượt quá nhân ý liệu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1452, một tính dọa một nhảy. Chương 1452, một tính dọa một nhảy mặc dù bây giờ Nhã Đại Tập Đoàn doanh thu cùng Lan Hương Nhã Tập Đoàn so với còn có chút chênh lệnh. Thế nhưng tin tưởng điểm ấy chênh lệnh, Nhã Đại Tập Đoàn rất nhanh có thể vượt qua. Bởi vì tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương hiện tại cũng còn đang tăng lên giai đoạn tròn, hán lượng tiêu thụ hội không ngừng tăng lên, mà so với Lan Hương Nhã Tập Đoàn sản phẩm hiện tại cũng đã đi vào bình cảnh, tính duy trì bây giờ lượng tiêu thụ cũng đã là thập phần gian nan. Tại tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương song trọng trùng kích vào năm nay Lan Hương Nhã tập đoàn là chịu đến lớn nhất xuống kích. Năm nay doanh thu tất nhiên sẽ có không nhỏ phạm vi hạ thấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhã đại tập đoàn vượt qua Lan Hương Nhã tập đoàn doanh thu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Thậm chí chỉ cần nhã đại tập đoàn tại thời gian sau này duy trì 5 triệu bình lượng tiêu thụ cả năm doanh thu có thể vượt qua Lan Hương Nhã tập đoàn cả năm doanh thu. Về phần so với lợi nhuận dòng, vậy càng thêm không cách nào so sánh được rồi. Trải qua nhân viên chuyên nghiệp đón trưởng, nhã đại tập đoàn năm nay lợi nhuận ròng ít nhất cũng có 3.000 nghìn nước nguyên trở lên, thậm chí có khả năng sung kích 5.000 nghìn nước nguyên cửa ải lớn. Chỉ cần tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương duy trì hiện tại cái này cái lượng tiêu thụ lời nói, như vậy công trạng tuyệt đối có thể dễ như ăn cháo đã đến. Mà Lan Hương Nhã Tập Đoàn tuy rằng lấy tư cách thế giới lớn nhất mỹ phẩm công ty, năm ngoái một năm lợi nhuận ròng cũng bất quá là 50 tỷ nguyên, cùng nhã đại tập đoàn trinh lệch đã là không cần nói cũng biết. Cho nên hiện tại nhã đại tập đoàn tại lợi nhuận ròng lên, đã đem Lan Hương Nhã Tập Đoàn triệt để đánh bại. Chỉ cần lại hợp lý đưa vào hoạt động sau một thời gian ngắn, nhã đại tập đoàn có thể hoàn toàn đem Lan Hương Nhã Tập Đoàn thay vào đó trở thành đệ nhất thế giới nhãn hiệu mỹ phẩm, mà dùng tình huống bây giờ đến xem, đó cũng không phải mộng, mà là tuyệt đối có thể thực hiện mục tiêu. Đối nhã đại tập đoàn tới nói, bây giờ đang ở trên thương trường, đã là nằm ở vô địch trạng thái, không có thể tạo thành ý hiếp đối thủ cạnh tranh. Điểm này, để tô chiết phi thường hài lòng. Xem ra nhã đại tập đoàn trở thành khổng lồ mỹ phẩm đế quốc, đã là được một cách dễ dàng rồi. Xem xong rồi nhã đại tập đoàn lượng tiêu thụ thống kê sau, hắn lại xem lướt qua khởi trường hoa dược nghiệp sinh sản cùng tiêu thụ tình huống. Tháng này đến, trường hoa dược nghiệp sinh sản cùng tiêu thụ biến hóa cũng là phi thường lớn. Xuất hiện đang tan giã linh sản lượng hàng ngày đã tăng lên 23 triệu hạt, mà Lam Linh Dược, tỉnh thần thuốc viên. Cùng với ngủ tất linh ngày lượng tiêu thụ, nhưng là tăng lên tới 27 triệu hạt. Đối so với tháng trước, này mỗi loại dược vật sản lượng hàng ngày, đều là tăng lên 5 triệu hạt. Mà khắp xương linh sản lượng hàng ngày, nhưng là tăng lên tới 38 triệu hạt, so với tháng trước sản lượng hàng ngày có thêm 6 triệu hạt. Sở dĩ, Trường Hoa Dược nghiệp sản lượng kế hoạch sẽ tăng lên nhiều như vậy, là vì Trường Hoa Dược nghiệp Lý Trường Hoa, đã cùng ba quốc gia thay quyền thương thương hiệp thương được rồi đồng thời ký kết cuối cùng thay quyền thỏa thuận, bởi vậy đối dược vật sản lượng nhu cầu cũng là tăng lên trên diện rộng. Chỉ có đem sản lượng kế hoạch tăng lên đến một bước này, năng lực duy trì ở bây giờ nhu cầu, hiện tại trường hoa dược nghiệp lượng tiêu thụ cũng là cơ bản duy trì tại cái trình độ này. Hiện tại năm loại dược vật sản lượng, trên căn bản đã đã dùng hết trường hoa dược nghiệp sản năng, đã đây là cải đặt mới tuyến sinh sản. Bằng không vẫn đúng là sinh sản không ra nhiều như vậy dược vật. Hơn nữa tôi trước lần trước giao cho trường hoa dược nghiệp ba khoản dược vật phương pháp phối chế, hiện tại thí nghiệm cũng tiến hành phải vô cùng thuận lợi, mắt thấy cách ra thị trường tiêu thụ cũng là không xa. Cho nên, Trường Hoa Dược Nghiệp bây giờ sản năng rõ ràng cho thấy không thể thỏa mãn nhu cầu rồi, nằm ở phi thường căng thẳng trình độ. Bất quá cũng còn tốt chính là, tình huống như vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ tới rồi. Bởi vì Lý Trường Hoa đã xem xét tốt mới thu mua đối tượng, mà nhà này thu mua đối tượng, hắn sản năng cùng quy mô trên căn bản, cùng lúc trước thu mua tần biện chế dược tập đoàn gần như, cần có thu mua khoản cũng là như thế. Hiện tại Lý Trường Hoa đã tại địa phương cùng đối phương người phụ trách hiệp thường, rất nhanh cũng sẽ trở thành Trường Hoa Dược Nghiệp danh hạ sản nghiệp. Đến lúc đó, Trường Hoa Dược Nghiệp sản năng có thể được đến rất lớn giảm bớt, cũng có thể thỏa mãn tân dược ra thị trường mà cần thiết sản năng. Hiện tại trường Hoa Dược nghiệp mỗi ngày doanh thu cũng là không kém gì Nhã Đại tập đoàn quá nhiều, hắn này lẻ doanh thu đã tiếp cận 1.4 tỷ nguyên, về phần lợi nhuận ròng cũng có 540 triệu nguyên. Này hay là bởi vì Tô Chiết coi trọng chính là ít lãi like tiêu thụ mạnh, cũng không muốn bệnh hoạn gánh nặng quá nặng. Nếu như hắn đem xuất xưởng giá tăng cao gấp 10 lần lời nói, cái kia hiện nay lượng tiêu thụ cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng, mà dù sao doanh thu cùng lợi nhuận đều sẽ đạt tới gấp 10 lần trở lên, có thể vượt xa Nhã Đại tập đoàn rồi. Nhưng là cứ như vậy, có rất nhiều nghèo khó người ta, hội không chịu trách nhiệm nổi như vậy tiền chữa bệnh, mà bị ma bệnh giàn vặt. Tô chết không muốn gặp lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới phải đem hết thể dược vật định giá, đều ở một cái tương đối hơi thấp trình độ, để đại đa số người đều ăn nổi thuốc, trị nổi bệnh. Tuy rằng hắn không thể hoàn toàn làm sự nghiệp từ thiện, nhưng mà nếu như kiếm ít một điểm lợi nhuận, mà có thể để cho càng nhiều người tiện lợi, cái kia hắn vẫn là vô cùng nguyện ý làm như vậy. Dù sao dược vật là thuộc về nhu phẩm cần thiết, mà mỹ phẩm không phải nhu phẩm cần thiết, hắn tầm quan trọng bất tận tương đồng, hai người cũng không thể đánh đồng với nhau. Cho nên hiện tại trường hoa dược nghiệp doanh thu cùng lợi nhuận mới sẽ thấp hơn nhã đại tập đoàn. Nếu không, chỉ cần tô chết nguyện ý. Hắn thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn, để Trường Hoa Dược Nghiệp doanh thu cùng lợi nhuận đều nhiều hơn Nhã Đại Tập đoàn vài lần cũng có thể. Mà Trường Hoa Dược Nghiệp thay quyền thương cũng hợp ý làm như vậy, tuy rằng nhập hàng giá hội tăng cao, thế nhưng hắn cuối cùng lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Bất quá, xem như là bây giờ giá cả, Trường Hoa Dược Nghiệp doanh thu cùng lợi nhuận vẫn để cho rất nhiều y dược sĩ nghiệp tương cao. Bởi vì lấy dựa theo Trường Hoa Dược Nghiệp trước mặt doanh thu cùng lợi nhuận dòng mà tính, một trong số đó năm tổng doanh thu có thể đạt đến 5000 ức nguyên trở lên, mà một năm lợi nhuận dòng cũng tiếp cận 200 tỷ. Này hay là bởi vì hạn chế với sản lượng ảnh hưởng, hiện nay Trường Hoa Dược Nghiệp dự vật không thể tiêu thụ đến toàn thế giới bên trong. Nếu không, trường hoa dược nghiệp doanh thu cùng lợi nhuận dòng cũng có thể vượt lên vài lần con số. Kỳ thực trường hoa dược nghiệp phần lớn lợi nhuận đều là nước ngoài thị trường công hiến, bởi vì vi quốc nội giá bán thấp hơn, lợi nhuận cũng khá thấp, mà nước ngoài thị trường giá bán là tăng lên 50%. Cho nên, nước ngoài thị trường mang tới lợi nhuận dòng là thị trường quốc nội 18 lần. Dựa theo Tô chết giữ lấy nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp cổ phần mà tính, hắn mỗi ngày tình khiết thu nhập đạt đến 1 tỷ 2 nguyên trở lên, 1 năm thu nhập là hơn 4000 nghìn nguyên, như vậy tốc độ kiếm tiền có thể tính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ. Nhưng mà này còn không bao gồm, Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập đoàn sử dụng trị liệu nước thuốc tiền hàng. Hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập đoàn lượng tiêu thụ càng tốt, cần thiết trị liệu nước thuốc cũng càng nhiều, cái này cho Tô Chí mang tới thu nhập cũng là phi thường khả quan. Lấy bây giờ tiêu hao tốc độ đến tính toán, hàng năm cũng có hơn 3000 ức nguyên thu nhập. Mà Tô Chí luyện chế trị liệu nước thuốc thành vốn là phi thường thấp, cần có thuốc bắt trả giá cũng không nhiều, cho nên lợi nhuận dòng cũng là phi thường cao. Cứ như vậy, hắn hàng năm tinh khiết thu nhập là tiếp cận 800 tỷ nguyên, đương nhiên này là không có nộp thuế lúc trước. Không tính không biết, tính toán dần mình Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1453 vượt quá tưởng tượng. Chương 1453 vượt quá tưởng tượng chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, tô chết của cài đem không người có thể so sánh. Dù sao ai cũng sẽ không nắm giữ điên cuồng như vậy kiếm tiền công cụ, cũng sẽ không có điên cuồng như vậy tốc độ kiếm tiền. Tại trên thương trường, có người vui mừng, sẽ có người buồn bã. Bởi vì toàn thế giới thị trường số định mức cứ như vậy nhiều, mà tô chết đột nhiên xuất hiện, hắn danh hạ sản nghiệp, còn như gió lốc mưa bình thường bao phủ thị trường chiếm nhiều như vậy thị trường số định mức thế tất sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh bị cướp đi thì ra là thị trường số định mức bất kể là trường hoa dược nghiệp vẫn là nhã đại tập đoàn hoặc là tô thị tập đoàn ban về sản phẩm đối thủ cạnh tranh cũng không thể lấy ra tương để tịnh luận sản phẩm luận giá cả đối thủ cạnh tranh cũng không hề có một chút ưu thế mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là thiên nhiên pháp tắc sinh tồn bởi vậy những công ty này hội bị cướp đi chuyện làm ăn sẽ bị chiếm trước thị trường số định mức cũng là đúng là bình thường tại tôi trước mặt bất kể là công ty lớn vẫn là công ty nhỏ chỉ cần là đồng hành đều sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Vẹn vẹn là trường hoa dư nghiệp, liền làm cho mỗi cái thuốc mong đợi dồn dập tháp dụng xuống giá biện pháp, muốn đánh giá cả chiến, thế nhưng giá rẻ bán hạ giá vẫn như cũ không cách nào cứu vãn tự thân thế yếu, lượng tiêu thụ vẫn là càng ngày càng thấp. Mà nha đại tập đoàn thì càng thêm không nói, bởi vì tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương, không chỉ hiệu quả rõ rệt, hơn nữa còn có thể thay thế rất nhiều khoản mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Cứ như vậy, trên thị trường mỹ phẩm, tại tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương đối lập dưới, liền toàn bộ mất đi sức hấp dẫn, để người tiêu thụ cũng lại không được mua dục vọng. Ở quốc nội cái này chiến trường chính bên trong, Nhã Đại Tập đoàn đã từng đối thủ lớn nhất Lan Hương Nhã Tập đoàn đều bị bức phải toàn diện lui ra thị trường quốc nội. Đây là một chàng không có khói thuốc súng chiến tranh, khen hiệu Sung Phong đã sớm lặng yên vang lên. Mà người thắng sau cùng, không thể nghi ngờ là tô Chiết bên này sản nghiệp. Hiện tại cần thiết chỉ là thời gian tích lũy, cùng với sản năng hạn chế, một khi hết thảy sản năng đều tăng lên, cái kia đến lúc đó thị trường số định mức mới thật sự là kinh người. Đối với cái này, tô Chiết rất là chờ mong, một cái khổng lồ thương mại đế quốc chính là do trong tay hắn sinh ra. Cái này kỳ tích, tương lai muốn bao phủ toàn cầu. Ngày thứ hai. Đại khái hơn 1 giờ chiều thời điểm, Tô Chí lái xe rời khỏi từ đàn sân trang. Ước chừng hơn nửa canh giờ, hắn đến đến Quan Châu thị sân bay, chậm đợi Tô Vũ Hinh cởi chuyến bay đến. Đúng, không sai, Tô Vũ Hinh liền là hôm nay trở về, cho nên Tô Chí mới sẽ cố ý đến sân bay, chính là vì tới đón Tô Vũ Hinh trở lại. Đại khái đợi hơn 20 phút sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy Tô Vũ Hinh rồi. Tô Chí đi tới, giúp Tô Vũ Hinh lấy qua bao sau. Nói ra, ăn mặc ít như vậy, không lạnh sao? Bởi vì Tô Vũ huynh chỉ mặc thật mỏng áo khoác, cho nên hắn mới sẽ như vậy hỏi. Tô Vũ huynh cười hì hì nói, không lạnh, ca ngươi còn nói Ta tốt xấu cũng mặc nhiều một cái áo khoác, mà ngươi chỉ là mặc một bộ quần áo, muốn lạnh cũng nên là ngươi lạnh mới đúng, ngươi đều không lạnh, ta làm sao sẽ lạnh. Nghe vậy, Tô chết đầu tiên là sưng sờ, sau đó mới mèo mèo lỗ mũi của nàng, "Hảo hảo, ta nói không lại, đến lúc đó Cảm Mạo, cũng không nên nói ta không có nhắc nhở ngươi." "Hử? Ta mới không sợ Cảm Mạo, thân thể của ta vẫn khỏe." Tô Vũ Hinh cười nói, cho dù bị cảm cũng không sợ, đến lúc đó có ca ca chiếu cố ta, ta còn có thể hảo hảo hưởng thụ. "Ta mới không chiếu cố ngươi." Tô chết nói Tô Vũ Hinh lập tức nói rằng, "Vậy ta liền tìm trị dâu chết cứ." Tô chết cảm thấy có chút buồn cười, "Hơ, ngươi chừng nào thì có chị dâu, ta làm sao không biết?" Tô Vũ Hinh rốt cuộc nhịn không được cười lên, "Bây giờ đang ở trong nhà chờ chúng ta trở lại đây." "Bất đắc dĩ, tôi chết chỉ có thể lựa chọn đầu hàng." Hắn nói không lại Tô Vũ Hinh. Tiếp lấy, hai người liền lái xe đi trở về. Lời nói nói đến, Tô Vũ Hinh vẫn là lần đầu tiên đi nhà mới, dù sao Tô chết mua lại số một biệt thự sau, nàng liền chưa từng trở về. Sau khi về đến nhà, Tô Vũ Hinh nhìn thấy An Hân, liền chạy tới, đến cái thật to ôm ấp, "Hân tỷ, ta rất nhớ ngươi." "Ta cũng là." An Hân cười nói. Lúc này chính ở trên lầu đùa bảo bảo nghe được cơm thanh sau liền chạy xuống rồi bảo bảo một bên chạy xuống một bên phất tay nói vũ huynh tỷ tỷ bảo bảo ở nơi này Thế thế tô vũ huynh chạy tới ôm lấy bảo bảo à bảo bảo tỷ tỷ rất nhớ ngươi ngươi muốn hay không tỷ tỷ bảo bảo trả lời không chút suy nghĩ nghĩ bảo bảo rất muốn rất muốn tỷ tỷ cái kia bảo bảo chỉ gái một cái được không được bảo bảo ôm tô vũ huynh mặt nặng nề hôn một cái bất quá tô vũ huynh còn không hài lòng nàng chuyển tới một bên khác nói ra còn có bên này bảo bảo cũng phi thường nghe nói tại một bên khác mặt cũng hôn một cái Này mừng rỡ Tô Vũ Hinh nợ nụ cười. Dương Dương cũng xuống rồi, trước đây Tô Vũ Hinh tại trong video gặp Dương Dương, bất quá tại trong thực tế, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nàng đi tới, sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói, "Dương Dương, rất hân hạnh được biết ngươi." Lần thứ nhất thấy đến Tô Vũ Hinh, Dương Dương có vẻ hơi thẹn thùng, bất quá hắn cũng không hề tránh né, "Vũ Hinh tỷ tỷ tốt." Lúc này, ở phía sau Tô Triết nói ra, "Phòng của ngươi liền ở phía trên, để bảo bảo cùng Dương Dương mang ngươi đi tới xem đi." "Được, ta đi lên trước thăm quan gian phòng, chờ một chút lại xuống." Sau khi nói xong, Tô Vũ Hinh liền một tay dắt một cái, mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương cùng tiến lên đi rồi, nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy gian phòng của mình là cái dạng gì. Ngồi ở trong phòng khách Tô chết cùng An Hân, thỉnh thoảng nghe được Tô Vũ Hinh tiếng kinh hô, tựa hồ đối gian phòng của mình rất hài lòng như thế. Sau mười mấy phút, Tô Vũ Hinh mới mang theo Dương Dương cùng Bảo Bảo xuống. "Thế nào? Đối gian phòng của mình hài lòng không?" Tô chết hỏi. Tô Vũ Hinh hoan hô nói, "Thỏa mãn, phi thường hài lòng, ta làm yêu thích gian phòng này, cảm ơn ca ca." Gian phòng thiết kế đều là mời chuyên gia thiết kế, cho nên cách điệu đều là phù hợp nữ tính thẩm mỹ quan, cho nên tô vũ hinh hội cảm giác được thỏa mãn, cũng chẳng có gì lạ. đối tô chết tới nói, chỉ cần tô vũ hinh yêu thích là tốt rồi. nếu như nàng không hài lòng, vậy hắn liền muốn sửa chữa gian phòng, thẳng đến đổi đến nàng hài lòng mới thôi. tô vũ hinh tỏ mò hỏi, ca, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được xinh đẹp như vậy lớn như vậy phòng ở, ngươi đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền tô chết nợ nụ rồi sau, mới lên tiếng, 980 triệu, chỉ muốn các ngươi ở được thoải mái là được rồi. về phần chuyện tiền bạc, liền không cần mơ mộng rồi. nghe nói, tô vũ hinh không khỏi thở dài nói, chín triệu, ôi trời ơi bà. Nguyên lai ta có cái có tiền như vậy, Kaka a. 980 triệu cái này con số trên trời, cho nàng mang tới sung kích, quả thực phải không tiểu. Dù sao, Tô Vũ Hinh Mặc dù biết Tô Chết làm rất nhiều chuyện làm ăn, thế nhưng trên thực tế đã kiếm bao nhiêu tiền, nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng là hôm nay nàng cuối cùng là đã được kiến thức này vượt xa tưởng tượng của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1454, Nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 1454, Nhiệm vụ khẩn cấp buổi tối. Tô Chết một nhà vui vẻ hòa thuận địa ở nhà xem TV tán gẫu. Cuộc sống như thế, trải qua thập phần thoải mái cùng tự tại đặc biệt là tô vũ huynh cùng an Hân hai người, phản phất có mãi mãi cũng nói không hết lời nói như thế, ngược lại là tô chiết bị các nàng gạt qua một bên. bất quá, hắn thấy tô vũ huynh cùng an Hân cảm tình tốt như vậy, ngược lại là thật vui vẻ. tô chiết vừa mới cầm lấy một cái quả táo chuẩn bị cắn xuống lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên tiếng chuông, này làm cho lông mày của hắn vừa nhíu, bởi vì đây là táng hồn căn cứ vọng lại khẩn cấp cảnh báo, điều này nói rõ lại có việc tình xảy ra. tô chiết không dám chế mải, lập tức lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, quả nhiên là thu được nhiệm vụ. trên đó viết nhiệm vụ cùng địa điểm, để táng hồn chiến đấu thành viên tận lực chạy tới mà nhiệm vụ đẳng cấp là nguy hiểm cấp bậc. Xem ra nhiệm vụ lần này mục tiêu làm vướng tay chân, cho nên táng hồn tổng bộ mới có thể phát ra nhiệm vụ như vậy đi ra, còn khẩn cấp triệu hoán chiến đội thành viên đi ra. Thu hồi điện thoại sau, Tô Chí trực tiếp đứng lên nói ra, ta có chút chuyện tình, trước tiên đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần chờ ta trở lại, nghỉ ngơi trước. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi mặc vào tác chiến giáp. "Ca, ngươi cẩn thận chút." Ở phía sau Tô Vũ Hinh nói. Tô Chí gật gật đầu, "Ta biết rồi, các ngươi nghỉ sớm một chút đi." Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi lái xe rất nhanh một chiếc phe ra di tiểu ly khai rồi từ đàn sơ trang lấy tốc độ cực nhanh hành xử, táng hồn tổng bộ nhiệm vụ tuyên bố được khẩn cấp như vậy, tình huống khẳng định là bất thiết. Nhiệm vụ địa điểm là ở một nhà bỏ hoang trong nhà xưởng, này bỏ đi nhà xưởng, tô chiết trước đây cũng đã tới. Bởi vì ở nơi đó hắn đã từng cùng diễm hy đội trưởng kể vai chiến đấu qua, cộng đồng chứ đi xích mắt chưa yêu cái này mà hoạn, cho nên tô chiết đối cái này bỏ đi nhà xưởng ấn tượng rất khắc sâu, không nghĩ tới nhiệm vụ lần này mục tiêu nếu sẽ xuất hiện tại nơi này, rất nhanh hắn tiểu đi tới bỏ đi nhà xưởng phụ cận, bất quá vì để tránh cho đánh rắn độ cỏ. Hắn cách bỏ đi nhà xưởng có một khoảng cách lúc, liền xuống xe. Sau đó, hắn lựa chọn bộ hành, như vậy liền sẽ không khiến cho nhiệm vụ mục tiêu chú ý, do đó để nhiệm vụ mục tiêu có đề phòng, hoặc là sớm chạy trốn. Trong máy truyền tin, mặt trên có hai cái điểm, đại biểu hiện trường có hai cái táng hồn nhân viên chiến đấu ở đây. Thế là, Tô chết chạy tới cùng bọn họ hội hợp. Đi tới sau đó hắn mới biết lần này đồng đội là Diễm Hy đội trưởng cùng Băng Điệp. Các nàng chính canh giữ ở hán môn bên ngoài. Tô Thiết hỏi, Diễm Hy đội trưởng, Băng Điệp, bây giờ là tình huống thế nào Diễm Hy tầm mắt cũng không hề rời đi Ha Cu, bất quá lại mở miệng nói ra. Theo nhân viên tình báo nói, khắc thường hóa người trốn ở này trong sương, mà này dị hóa người rất có thể là lần trước trốn chạy lôi phách. Lôi phách nghe thế, Tô Thiết ánh mắt ngưng lại, tâm tình chập chững không khỏi có chút quá lớn. Hắn một mực tại tìm kiếm lôi phách, chỉ là một mực không có đầu mối chút nào. Không nghĩ tới hôm nay lôi phách nếu có thể sẽ trốn ở này bỏ đi hắn khu bên trong. Lần trước lôi phách cùng chúng ta giao thủ, bị thương mà chạy, một mực trốn đi như thương, thế nhưng gần nhất lại bắt đầu gây án, riêng là táng hồn nhân viên tình báo đã có 3 người chết ở trong tay của hắn, cho nên ta đoán chừng lôi phách thương thế đã được rồi hơn nữa thực lực còn có rất nhiều tăng lên cho nên mới dám như thế càng hằn Diễm Hy tiếp tục nói lần trước ta cùng băng điệp cũng chỉ là cùng lôi phách đánh cái hòa nhau mà lần này kết quả là rất khó nói cho nên ta nghĩ đợi được những người khác đến lại quyết định sau bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem những người khác đoán chừng sẽ không như thế nhanh tới rồi nếu như gây nên lôi phách chú ý vậy chúng ta nhất định phải lập tức động thủ mất đi cơ hội lần này lời nói thì càng thêm khó mà tiêu diệt đối phương Diễm Hy giọng điệu làm trình trọng không bằng trước đây bình thường cũng dung có thể thấy được Diễm Hi đối lôi phách không dám xem thường muốn hù lần này lôi phách thực lực. So sánh trước đây khả năng tăng lên rất nhiều. Được, ta biết. Tô Chí tìm cái địa phương, đem bóng người ẩn giấu đi, sau đó bắt đầu giám thị Hán Khu. Khi hắn hết sức chăm chú thời điểm, cũng không hề phát hiện, băng điệp có lúc hội xoay đầu lại nhìn chăm chú vào hắn, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, một bóng người cao lớn từ Hán Khu bên trong tránh qua, mà Tô Chí bọn hắn toàn bộ đều phát hiện. Cùng lúc đó, tử khí tham chắc nghi cũng phát ra còi báo động, Tô Chí thần lực cũng cảm ứng được tử khí chấn động, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Làm hiển nhiên, đạo thân ảnh này chính là dị hóa người, hơn nữa này dị hóa người nhìn lên, là chuẩn bị rời đi nhà xưởng. Đi bên ngoài kiếm ăn. Tô chết cùng diễm hy thần sắc của các nàng đều trở nên ngưng trọng lên rồi, một khi để này dị hóa người rời đi bỏ đi nhà xưởng lời nói, cái tiết tiểu không thể bảo đảm dị hóa người còn sẽ lại trở về rồi. Dù sao này bỏ đi nhà xưởng, cũng chỉ là dị hóa người tạm thời ẩn dấu địa, nó có thể hay không đổi những nơi khác trốn, này cũng khó nói rồi. Nếu như lần này để dị hóa người trốn chạy lời nói, muốn lại tìm đến, hy vọng là phi thường xa vời, mà trước đó hy sinh nhân viên tình báo, cũng là hy sinh một cách vô ích. Thế là, tô chết bọn hắn lúc này làm một cái quyết định. Ba người không hẹn mà cùng đồng thời xông ra ngoài, lẫn nhau đều phi thường hiểu ngầm, không cần tương lượng, đều biết đối phương quyết định. Lấy tình huống bây giờ đến xem, tôi chết bọn họ là không có cách nào, đợi được thành viên khác đến, chỉ có thể mạo hiểm nhất thời, dù như thế nào cũng không thể để này dị hóa người trốn. Tại bọn hắn lao ra trước tiên, trong nhà xưởng dị hóa người liền phát hiện bọn họ, mà hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà lộ ra một tia cởi găn, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Tôi chết ba người bọn họ ở nửa đường liền tách ra, một người một phương hướng, hiện lên ba hợp thức vây lại dị hóa người, để cho mỗi cái phương hướng đều không thể chạy trốn. Tới gần sau Tô chết liền nhìn thấy này dị hóa người bộ mặt tờ hờ ơ tờ, quả nhiên là ngươi. Lần này xem ngươi làm sao trốn. Này dị hóa người, chính là hắn khổ sở tìm kiếm đã lâu lôi phách, đồng thời cũng là làm nhiều việc các liên hoàn hung thủ giết người. Không nghĩ tới, lôi phách nếu thật sự trốn ở này bỏ đi trong nhà xưởng. Bất quá, nơi này xác thực sẽ rất dễ dàng khiến người ta sơ sót, băng không cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện. Lôi phách nhìn một chút tô chết, lại nhìn một chút Diễm Hi cùng băng điệp, cười gần nói, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Hắn nhiều lần bị thương này, đều là vì tô chết ba người bọn họ mà lên, đối cử hận của bọn họ, có thể nói là không hề tầm thường. Đặc biệt là Tô chết, hắn và Lôi Phách ở giữa thù hận càng là khó mà mở ra, hai người đều là muốn dở ý đối phương vào chỗ chết, nơi chi cho thông khoái. Nếu đều đến đông đủ, các ngươi hôm nay đều đem mệnh ở lại chỗ này, đi Lôi Phách biểu lộ có chút vẻ thần kinh, thỉnh thoảng rút động một cái, nhìn dáng dấp tử khí đối ảnh hưởng của hắn là càng lúc càng lớn, khiến hắn càng ngày càng gần như điên cuồng. Đã ngưng tụ hỏa lực diễm hy, nói với Lôi Phách, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Hôm nay liền để cho các ngươi xem xem bản lĩnh của ta, để cho các ngươi hối hận tới nơi này, đồng thời mang theo hối hận xuống địa ngục. Lôi Phách tiếng cười, càng phát càng rỡ thì dường như phong điên người như thế, mà tại đây cười lớn trong, thân thể của hắn không ngừng lớn lên, làm thân thể của nó dừng hình lúc, đã là tiếp cận 5 mét rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1455, 600 điểm. Chương 1455, 600 điểm tại càn rỡ Đại sau khi cười xong, Lôi Phách liền bắt đầu dị hóa rồi. Mà trải qua dị hóa sau Lôi Phách, thân thể của nó đã tiếp cận cao 5 mét rồi. Đứng ở nơi này cương thiết cự nhân trước mặt, Tô chết cùng Diễm hy các nàng đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, trên mặt thần thái càng là nghiêm nghị. Lôi Phách là cương thiết cự nhân, từ phương diện nào đó mà nói Thân thể này lớn nhỏ, chính là đại biểu thực lực của nó. Mà lần trước, Diễm Hi cùng Băng Điệp cùng lôi phách lúc giao thủ, thân thể của nó cũng không quá cao 3 mét, mà bây giờ thân thể của nó đã tiếp cận 5 mét rồi. Điều này nói rõ, so với lần trước giao thủ, lôi phách thực lực tăng lên rất nhiều. Đến lúc này, lôi phách thì càng thêm khó lấy đối phương rồi, cho nên, Tô Chết cùng Diễm Hi ba người các nàng trong lòng đều cảm thấy có chút trầm trọng. Tại lôi phách dị hóa sau, Tô Chết lúc này sử dụng chân thị chi nhãn, kết quả phát hiện thể chất của nó đã đạt đến 600 điểm, lại tăng thêm nó khủng bố sức phòng ngự, muốn đánh bại lời của nó, độ khó có thể tưởng tượng được. Hắn lúc này đối Diễm Hy cùng Băng Điệp nói ra, "Cẩn trọng một chút, thực lực của nó đã tiếp cận xoáy cấp trung kỳ rồi, hơn nữa phòng ngự càng thêm cùng bố." Diễm Hy cùng Băng Điệp đều gật gật đầu, dùng này lấy tư cách đáp lại. Vào lúc này, dù cho Lôi Phách thực lực mạnh đến vô biên, Tô chết ba người bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới lùi co lại, cũng không thể lùi bước. Bởi vì Lôi Phách sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Nhiệt độ cấp hàng, băng chi lực đã ngưng tụ tại Băng Điệp một phía. Chỉ thấy, hai tay của nàng vung lên, vô hình băng chi lực liền động lại lôi Phách vị trí không gian, để hành động của nó lực nhận lấy ảnh hưởng trở nên hơi chậm chạp. Diễm Hy cùng băng điệp nhiều lần kể vai chiến đấu, lẫn nhau sớm đã là hết sức ăn ý rồi, không cần mở miệng, đều biết rõ làm sao phối hợp đối phương. Cho nên, tại băng điệp khống chế lôi phách năng lực hoạt động lúc, Diễm Hy lập tức ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, đồng thời hướng về đối phương băng bắn xuyên qua. Lôi phách bị băng chi lực ảnh hưởng tới, phát động làm trở nên hơi trì hoãn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, lôi phách rất khó có thể tách ra hỏa cầu, thế nhưng nó cũng chưa hề nghĩ tới tránh đi, nó chỉ là rơi lên một tay, chặt ở trước người, chỉ thấy hỏa cầu cấp tốc đục vào, sau đó ầm ầm nổ tung. Mà lôi phách chỉ là bị xung kích lực đẩy lui nửa bước vung tay lên còn đang thiêu đốt hỏa diễm liền toàn bộ bị dập tắt nhìn dáng dấp diễm hi hỏa cầu đối lôi phách đã mất đi nguy hiếp, không thể tạo thành lớn thương tổn cho nên lôi phách mới sẽ như thế xem thường lôi phách điên cuồng gào thét một tiếng sau liền là hướng về phía diễm hi mà tới tiêu ngạo xung thiên Thế thế tô chiết lúc này xông lên trên trước tiên ngăn ở trước người của nó đồng thời toàn lực đánh ra một đòn chỉ là của hắn công kích dễ dàng đã bị lôi phách tiếp nhận hơn nữa còn bị nó vung bay ra ngoài bất quá đến lúc này tô chiết cũng thành công hấp dẫn lôi phách chú ý khiến nó buông tha cho truy kích diễm hi đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Tuy rằng Diễm Hy thực lực mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng đối dị hóa nhân, ai mạnh ai yếu còn khó nói. Hơn nữa sức phòng ngự là Diễm Hy nhược điểm, nàng căn bản là gánh không được lôi phách công kích, mà Tô Chiết liền không giống nhau, hắn một thân thực lực, liền là tới từ ở cường hãn thể chất, lại tăng thêm hắn năng lực hồi phục cũng là vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, Tô Chiết mới sẽ chủ động tiến lên hấp dẫn lôi phách chú ý, để tránh khỏi Diễm Hy đụng phải công kích. Chỉ là một giao thủ, hắn mới biết lôi phách thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, mà công kích của hắn rất khó đối với nó tạo thành trọng đại thương tổn. Hơn nữa, lôi phách tuy rằng thân thể khổng lồ, Thế nhưng tốc độ của nó cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng, vẫn là hết sức kinh người, cùng Tô Chí không kém bao nhiêu. Dù sao Lôi Phách thể chất đã đạt đến 600 điểm, hầu như cao hơn Tô Chí gấp đôi. Cho nên, ở mọi phương diện lên, hắn đều rất khó giữ lấy ưu thế. Nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, bây giờ Tô Chí vạn vạn không phải là đối thủ của Lôi Phách, bởi vì nó quá cường đại. Thế nhưng lần này không giống, bởi vì Tô Chí không phải một người một ngựa, mà là nắm giữ Diễm Hy cùng Băng Điệp hai cái đồng đội. Tại Lôi Phách truy kích Tô Chí thời điểm, Băng Điệp băng chi lực cũng phát huy đến mức tận cùng, đem hết toàn lực khống chế lại Lôi Phách hành động. Tại băng chi lực dưới ảnh hưởng, lôi phách tốc độ xác thực chỉ hoan rất nhiều. Cứ như vậy, tại phương diện tốc độ, tô chết có thể nhờ vào đó miễn cưỡng cùng lôi phách đọ sức, dùng này đến tìm cơ hội, phát huy ra một đòn chí mạng. Dị hóa sau lôi phách, thần trí đã bị ảnh hưởng rất lớn, thêm vào nó đối tô chết cửu hận là lớn nhất, cho nên lao thẳng đến hắn coi là mục tiêu thứ nhất, mà mệnh diễm hy cùng băng điệp có thể toàn lực phối hợp hắn. Bất quá, dưới tình huống như vậy, tô chết làm như vậy cũng là cực kỳ mạo hiểm. Lấy lôi phách dị hóa sau sức mạnh, chỉ cần chúng vào một đòn lời nói, không chết cũng bị thương, cho nên hắn không thể không hết sức chăm chú. Ở đây, Tô Chí có thể nói là nhiều lần đã tao ngộ nguy cơ, là hiểm lại càng hiểm địa miễn cửa nở dê tránh đi, thôi không để ý lời nói, hắn liền sẽ khả năng rơi vào nguy cơ trong nháy mắt bị thua. Lôi phách phát ra cự giận tiếng gào, chấn động đến mức Tô Chí là đình thai nhức óc, phản ứng đều trở nên hơi chậm chạp. Lúc này, phía sau Diễm Hy cùng Băng Điệp đồng thời hô, "Mai Táng Tôn, cẩn thận." Tô Chí không có bất kỳ chần chờ, thậm chí đều không có đến xem xảy ra chuyện gì, lúc này mạnh mẽ đạp trên mặt đất, tờ ẩn thế lùi về sau. Chỉ thấy lúc này, một bàn chân khổng lồ trong nháy mắt mà rơi, đạp thật mạnh trên mặt đất, chấn động khởi một mảnh cho bụi cho bụi tàng đi sau, trên mặt đất xuất hiện một hổ lớn, mà tô chết nhưng là may mắn được thoát đi. Nếu như phản ứng hơi chút chậm hơn một bước, hay là tô chết cũng sẽ bị lôi phách giấm thành bị thương nặng, tới lúc hắn đem không có sức đối kháng, chỉ có thể mặc cho lôi phách sâu xé. Mà chỉ cần hắn một bị thua, Diễm Hi cùng băng điệp cũng không phải là lôi phách đối thủ, các nàng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. May là Diễm Hi cùng băng điệp lúc đó nhắc nhở tô chết, khiến hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, mới tránh khỏi trận nguy cơ này. Phía sau Diễm Hi, lúc này ngưng tụ một hỏa cầu. Nhằm ngay Lôi Phách phòng ngự hơi chút mỏng manh cổ, mà một bên khác băng điểm, nhưng là ngưng tụ băng lăng, bắn về phía Lôi Phách ánh mắt. Tuy rằng Lôi Phách đã mất đi lý trí, thế nhưng nó ý thức chiến đấu mạnh phi thường, lúc này một tay chặn hỏa cầu, một tay vung bay băng lăng, che ở nhược điểm của mình nơi. Mà vào giờ phút này Tô Triết, nhưng là mượn cơ hội này, lấy chân của nó là đường, trong nháy mắt đạp lên. Sau đó nhờ vào đó nhảy nhảy dựng lên, hắn một quyền bao hàm thần lực bạo liệt quyền, trực tiếp nhện tại Lôi Phách bụng. Một quyền này để Lôi Phách không ngừng ngùi lại, tại đụng vào phía sau tường vây sau, mới ngừng được tiến ủi. Lúc này Lôi Phách có vẻ hơi thống khổ. Hiển nhiên Tô chiết thần lực quyền, khiến nó bị thương. Tuy rằng một cái thần lực bóng khởi hiệu, để lôi phách bị thương, thế nhưng Tô chiết cũng không có vì vậy mà thư giãn xuống. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, lôi phách tuy rằng bị thương, thế nhưng cũng không hề trở ngại, sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của nó, quan trọng nhất là nó đã bị khơi dậy lửa giận, càng thêm khó có thể đối phó. Trận chiến đấu này, hiện tại còn chưa kết thúc, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, hiện tại ai đều không chắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1456, khẩu chiến. Trước 1456, Khổ Chiến lôi phách nổi giận gầm lên một tiếng, như cự nhân thân thể, lần nữa xông tới mà tới. Cái rõ sắc, Tô Chí phi thường rõ ràng lấy lôi phách khủng bố lực va đập, tuyệt đối không thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ, nếu không, không chết cũng bị thương. Cho nên, tại lôi phách va trước khi tới, hắn từ mặt bên tiến, tránh được một cái va. Sau đó, Tô Chí phát hiện băng điệp sát mặt đã có chút khó coi. Dù sao muốn lợi dụng băng chi lực khống chế lôi phách hành vi, hạ thấp tốc độ của nó là thập phần chất vật, này không chỉ cực kỳ tiêu hao băng chi lực, cũng rất tiêu hao tinh khí thận. Hơn nữa băng điệp còn muốn không tình thoảng ngưng tụ băng lăng đến quấy rầy lôi phách khiến cho hắn có thể thuận lợi chạy trốn. Cứ như vậy, tiêu hao càng gia tăng, tinh thần tiêu hao cũng là phi thường lớn, chuyện này đối với Băng Điệp tới nói là rất khó tiếp tục kiên trì. Cho nên, Tô chết rõ ràng trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như tại thời gian nhất định không có đánh bại Lôi Phách lời nói, đợi được Băng Điệp băng chi lực tiêu hao hết, không có ai có thể lại ảnh hưởng Lôi Phách tốc độ. Đến lúc đó, lấy Lôi Phách sức mạnh cùng sức phòng ngự, lại tăng thêm tốc độ kinh người, Tô Triết bọn hắn cũng không còn biện pháp đánh bại nó. Bởi vậy nhất định phải tại Băng Điệp băng chi lực tiêu hao hết trước đó, đem Lôi Phách đánh bại, không phải vậy đợi đợi bọn hắn, chỉ có bị thua. Thế là tô chết hiện tại chỉ có thể mượn tốc độ của mình, khởi sướng càng thêm công kích máy liệt, Diễm Hi hỏa cầu cũng không ngừng cho lôi phách tạo thành phiên phước. Thế nhưng bất luận cái gì công kích, tại lôi phách khủng bố sức phòng nửa dưới đều không thể tạo thành chí mạng tương tổn. Mà trận chiến này cũng lâm vào khổ chiến trong, trong khoảng thời gian ngắn, Song phương đối lẫn nhau đều không thể làm gì. Lúc này băng điệp lần nữa ngưng tụ một đôi băng lăng, này mang theo sâu thẳm phong mang băng lăng hướng về lôi phách hai mắt bay đi. Lôi phách đúng lúc dùng tay trái chặn lại rồi cũng không có đả thương được con mắt của nó. Thế nhưng chuyện này đối với băng lăng lại đâm vào trong lòng bàn tay của nó đã mang đến đau nhức, bởi vì đau nhức mà bị làm tức giận lôi phách. Nếu bỏ qua tô chiết, hướng về băng điệp xông tới mà đi, này làm cho tô chiết biến sắc mặt. Băng điệp mặc dù thực lực không yếu, nhưng là muốn đứng vững lôi phách công kích, cơ bản là không thể nào. Phẫn nộ lôi phách, trong nháy mắt bên trong liền phá tan băng chi lực phong tỏa, tốc độ tăng lên rất nhiều. Băng điệp một bên phát ra băng lăng, cho lôi phách tạo thành bẫy giày. Một bên lùi về sau. Đáng tiếc là những này trong lúc vội vàng phát ra băng lăng, lại không thể đối lôi phách tạo thành thương tổn. Cho nên chỉ cần không phải chỗ yếu, lôi phách đều không quan tâm, tùy ý băng lăng bắn đánh vào người tốc độ không giảm, rất nhanh lôi phách liền cơ múa quyền đi tới băng điệp trước. đối mặt này lạnh lẽo nữ thần, lôi phách không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, không chút do dự mà phát ra một đòn chí mạng. như siêu đại thiết chủ ý quả đấm, hướng băng điệp đỉnh đầu mà rơi. băng điệp không dám bất cẩn, lập tức hướng về bên cạnh tránh đi. lôi phách quả đấm, nhất thời trên đất đập ra một cái hố to, uy lực kinh người. tại băng điệp tránh đi, lôi phách vừa mới hạ xuống quả đấm, hóa quyền lá trưởng, hướng về nàng quát đi. băng điệp đến không kịp trốn tránh, vội vã trong, chỉ có thể dùng hai tay chống đối phía trước trong ngay mắt băng điệp chính là bị một nguồn sức mạnh quét bay mà đi trong miệng cũng tràn ra tiên huyết hai tay tạm thời mất đi chi giác trong khoảng thời gian ngắn nếu vô lực đứng lên mắt thấy lôi phách tiếp đến mà đến băng điệp lại là không thể làm gì nàng đã là vô lực né tránh mà mặt sau diễm hi tuy rằng cực tốc tới rồi cũng lại không ngừng bắn ra hỏa cầu hy vọng hấp dẫn lôi phách hỏa lực lại là huyền công đối với hỏa cầu lôi phách chỉ là không quản không hỏi nó hiện tại một lòng muốn đẩy băng điệp vào chỗ chết làm lôi phách đi tới băng điệp trước mặt liền là lập tức giơ chân lên tàn nhẫn mà đạp xuống đi bị thương băng điệp lại là vô lực né tránh chỉ có thể nhìn bàn chân khổng lồ hạ xuống, mắt thấy, băng điệp muốn hương tiêu ngọc vỡ lúc, tô chết rốt cuộc đúng lúc chạy tới, hắn muốn từ lôi phách dưới chân của, trực tiếp cứu đi băng điệp, Này độ khó rất cao, cũng không có thời gian tới làm, cho nên ở nửa đường lên, tô chết bắt đầu phát lực, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, đồng thời mượn sông chạy mà phát xuất một đòn toàn lực, vận dụng thân lực nằm đấm, trong ngay mắt đánh tại lôi phách trên mắt cá chân, lần này sức mạnh này để lôi phách đặt chân địa chết đi một ít, vừa vẫn tránh được băng điệp, lôi phách một cước đạp xuống, gây nên vô số bụi đất, nhưng lại là rơi vào khoảng không, tô chết không dám chân chờ lúc này thừa dịp lôi phách còn chưa kịp phản ứng lúc hắn ôm lấy bị thương băng điệp chính là hướng về ở một phương diện khác chạy thời điểm này quan trọng nhất là trước tiên đem băng điệp cứu ra những chuyện khác đều phải đặt ở mặt sau một cước thất bại lôi phách lại tăng thêm mắt cá chân thống khổ càng làm cho nó nổi giận liên tục gào thét hướng về phía tô chiết cùng băng điệp chạy nhanh mà đi thanh thế hùng vĩ lôi phách không có băng điệp băng chi lực ảnh hưởng bản thân tốc độ cùng tô chiết là không phân cao thấp mà bây giờ tô chiết còn ôm bị thương băng điệp bởi vì phải cố lấy băng điệp cho nên tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn Cứ kéo dài tình huống như thế, lôi phách là càng ngày càng tiếp cận hắn và băng điệp hai người, nó muốn đem bọn họ trực tiếp đánh bay, đến tiêu mất trong lòng lửa giận. chỉ thấy một tiếng vang ầm ầm, lôi phách rốt cuộc đuổi tới tô chết rồi, nó không chút do dự mà trực tiếp đục vào. phần lưng bị thương, tại này cố sức mạnh kinh khủng dưới, ôm băng điệp tô chết, trong nháy mắt bị va bay ra ngoài. trên không trung, chịu đến trọng thương tô chết, không khỏi phun một ngụm máu tươi, vài giọt rơi vào băng điệp trên người của, nhìn lên tươi đẹp cực kỳ. dù cho chịu đến đụng như vậy, tô chết vẫn không có buông tay, đồng thời tại đụng vào vách từ lúc còn tận lực bảo vệ băng điệp hắn lấy thân thể của chính mình chống lại rồi hết thảy thương tổn chỉ cần tô chiết thả xuống băng điệp hắn là có thể trốn chạy lôi phách là tuyệt đối đuổi không kịp hắn chỉ là hắn làm như vậy băng điệp nhất định chạy không thoát hai nạn này cho nên dù cho ngạo hiểm nữa tô chiết vẫn không có từ bỏ vẫn là lấy tự thân chặn lại rồi hết thảy thương tổn tại va đạp vách từ lúc hắn y nguyên hay vẫn bảo vệ băng điệp tùy ý đá vụn nện tại trên người mình khiến thương thế tiến một bước tăng thêm đối tô chiết tới nói băng điệp là của hắn đồng đội cái tia tại thời khắc mấu chốt không thể vứt bỏ đồng đội cho nên dù cho nguy hiểm nữa hắn đều sẽ không làm vứt bỏ đồng đội chuyện mà bị thương băng điệp, bởi vì Tô chết toàn lực bảo vệ nàng, cũng không hề để thương thế của nàng tăng thêm, chỉ là trong lòng nàng lại là tràn đầy chấn động. Trong lòng cái kia một cái dây cung lại một lần nữa bị kích thích, bình tĩnh nội tâm, bị khơi dậy gần sóng. Tô chết đầy mặt hề phải cùng thống khổ, nhưng vẫn là liều mạng giả trang ra một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ, từ từ cùng ký ức nơi sâu xa một màn kia ký ức trùng điệp cùng nhau, để băng điệp thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Lôi phách cũng không có vì vậy buông tha bọn hắn, vẫn là hướng về bên này chay tới, muốn cho bọn họ một đòn chí mạng, mà diễm hi nhưng không cách nào ngăn cản nó. Bởi vậy Tôi chết chỉ có thể nhịn được ở thương thế, đẩy lên trên người đá vụn. Khi hắn từ đống đá vụn bên trong lúc đứng lên, Lôi Phách đã vọt tới, nó cái kia thân thể cao lớn, che khuất hết thải ánh mặt trời, phảng phất đoạn tuyệt hết thể đường đi, khiến người ta không cảm giác được nửa điểm hy vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1457, chớp giật. Chương 1457, chớp giật phần lương bị trọng thương, để tôi chết hơi chút động một cái, đều là vô cùng thống khổ. Hơn nữa phía sau hắn còn có băng điểm, cho nên hắn sẽ không chạy, cũng không thể chạy, chỉ có thể lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ Lôi Phách. Các ngươi liền đồng thời đi chết đi cho ta vọt tới phụ cận, lôi phách nộ gọi, đồng thời nó cái kia khổng lồ quả đấm cũng nặng nề đặt xuống. nếu như tô chiết không đỡ nổi một quyền này lời nói, vậy hắn cùng băng điệp đều sẽ trong nháy mắt mất mạng, không có bất kỳ sống sót hy vọng. tại đây sống còn dưới, hắn hét dài một tiếng, cũng tương tự cơ múa năm đấm, đòn đánh mà lên. một tiếng vang thật lớn, tô chiết cùng lôi phách quả đấm đối với va vào nhau, đã tạo thành không nhỏ sóng gió, thổi lên một mảnh cho bụi. cuối cùng, tô chiết vẫn là tiếp nhận lôi phách quả đấm, chỉ là trả giá cao nặng nề. năm đấm phải của hắn máu me đống địa, mà hai chân đã rơi sâu vào trong lòng đất, nội tạng cơ hồ bị trấn vỡ lại phun ra một ngụm máu tươi sau, tô chết dùng cái tay còn lại chống đỡ mặt đất, mới không có ngã xuống. hắn miễn cưỡng đối băng điệp cười cười, nét cười của hắn thập phần miễn cưỡng, nhưng là vẫn cường chống đỡ nói, ta không sao, chúng ta đều sẽ tiếp tục sống, nhất định sẽ. chỉ là lôi phách vẫn là vẫn như cũ như một ngọn núi lớn như thế, đứng vững ở trước mặt của hắn, để nội tâm của hắn nơi sâu xa cảm giác được vô lực. nằm trên mặt đất lên, thụ lấy tô chết che chở băng điệp, trong mắt đã có nước mắt trong suốt. băng điệp không phải sợ sệt tử vong, nhiều lần như vậy nhiệm vụ trong, nhiều lần đối mặt sinh tử, đều không có làm cho nàng giới lệ, hoặc là sợ sệt qua chỉ là nhìn tô chiết vết thương trang trị, máu me đầm địa bộ dáng, lại làm cho băng điệp cảm thấy thập phần khó chịu. Nếu như có thể mà nói, băng điệp tình nguyện tô chiết không có lao ra cứu nàng, như vậy trái tim của nàng cũng sẽ không như thế đâu. Có lúc tử vong cũng không đáng sợ. Chỉ là tại sinh mệnh lúc kết thúc, vẫn không có nhìn thấy muốn gặp nhất người, hội lưu lại khắc khổ khắc sâu trong lòng tiên đới. Đối, đối băng điệp tới nói, nàng đã có thể thản nhiên mặt đối với sinh tử rồi. Chỉ là trong lòng còn có gì không quên được tiên đới, nàng còn không có tìm được hắn. bị thương nặng tô chiết còn có thể chống đỡ được một buổi này, để lôi phách cảm thấy thập phần bất ngờ thế nhưng lôi phách cũng không hề liền như vậy ngừng tay, mà là lần nữa rơi lên nằm đấm. đối với tô chiết nện như điên mà xuống, nó muốn đem tô chiết nện thành thịt nát, như vậy mới có thể tiêu tan giải lửa giận trong lòng. mà lần này, tô chiết đã không có nắm chắc chống lại rồi. hắn lựa chọn đối mặt lôi phách, có sâu đậm cảm giác vô lực. mà đúng lúc này, tình thế biến đổi đổ đột ngột. nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện một tia chớp. hơn nữa tia chớp này không như lệnh, vừa vặn đánh trúng vào lôi phách, khiến nó tất cả động tác đều tạm thời ngừng lại. mở cơ hội này, tô chiết tay trái trên đất trồng chất một mảnh, để hai chân rời đi dưới đất, sau đó trên đất đạp xuống mà đi đối với lôi phách đầu gối, toàn lực đánh ra một đòn, bị chớp giật đánh tráng váng lôi phách, căn bản là phản ứng không kịp nữa. dưới sự ứng phó không kịp, đầu gối thương tích lôi phách, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, để mặt đất đều lay động một hồi. lúc này, một đạo càng thêm tráng kiện chớp giật, đối với lôi phách phần đầu trực kích mà xuống, khiến nó phát ra một trận đều thẳng thiết. mà tô chết cũng không có thời gian nghỉ ngơi, kéo bị thương thân thể, hắn ngẩng lên một cái, trên không trung, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng cùng thần lực bên trái trên nắm tay, sau đó dựa thế mà xuống, thần lực bạo liệt quyền, tô chết quả đấm, nhất thời đánh thủng lôi phách ngực, vung ra một cái cửa động đi ra. Mà Mặt sau Diễm Hi cũng ngưng tụ một cái siêu cường hỏa cầu, trong nháy mắt rơi vào Tô chết đánh ra trên đầu cầu. Này do hỏa lực ngưng tụ ra hỏa cầu, khi tiến vào lôi phách lùi sau, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đem trái tim của nó triệt để nổ nát, văng lên một màn mưa máu. Lôi phách sinh cơ, liền như vậy đoạn tuyệt, dù cho nó là dị hóa người, hiện tại cũng tuyệt không nửa điểm còn sống cơ hội. Thế cục này biến hóa quá nhanh rồi, cũng may là Tô chết cùng Diễm Hi phản ứng của hai người đầy đủ nhanh, mới có thể bắt ở cơ hội này. Đương nhiên, cái này cũng là quy về mặt sau xuất hiện hai tia chớp, nếu không, lôi phách tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt máu me khắp người Tô chết chỉ có thấy được xưởng nơi cửa đứng đấy một cái màu tím váy người sau đó hắn liền vô lực ngã xuống hôn mê đi bất quá tại trước khi hôn mê Tô chết lại cảm giác được hết sức vui mừng cuối cùng đem lôi phách cái này mở hoạn cái này tội ác đa đoan dị hóa người tiêu diệt cũng không uổng hắn trả giá lớn như vậy giá cao làm Tô chết tỉnh lại lúc đã là ngày hôm sau rồi hắn khi mở mắt ra nhìn đến đã không phải bỏ đi nhà xưởng mà là tại một trong phòng bệnh mà trên người hắn cũng thay đổi của não không ít địa phương đều dùng băng gạc băng bó trên mu bàn tay còn đánh một chút tích nhìn quanh một vòng sau. Tô chết nhìn thấy ngồi ở bên cạnh, đang tại chơi điện thoại di động Long Nha, liền hỏi, "Đây là nơi nào?" "A, ngươi đã tỉnh." Long Nha xít tới gần, ngáy mắt một cái sau, mới lên tiếng, "Ngươi bây giờ tại Táng Hồn tổng bộ, lúc đó ngươi hôn mê, đã bị chúng ta đưa về tiếp thu trị liệu. Bất quá ngươi thật đúng là mạng lớn, như vậy đều không chết được, hơn nữa nơi này y sinh đều nói hắn không giúp được gì, chỉ có thể cho ngươi cầm máu, cái khác chỉ cần dựa vào ngươi tự lành là được rồi." Nghe vậy, tô chết cười cười, mới tiếp tục nói, "Dị hóa người lôi phách đã là đã chết rồi sao? Lúc đó là ngươi đã cứu ta." Tại trong ký ức Hắn nhớ rõ tại trước khi hôn mê, nhìn thấy một người xuất hiện tại hán khu cửa vào. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người này phải là Long Nha rồi. Nàng cũng là táng hồn nhân viên chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu cũng không thấp. Cuối cùng, cái kia thay đổi thế cục hai tiêu chớp, phải là nàng vọng lại. Tên khốn kia đã bị chết, đương nhiên là ta cứu ngươi. Nếu không phải ta đúng lúc xuất hiện, các ngươi đều phải chết. Cho nên ngươi thiếu nợ ta một cái mạng nha. Long Nha Tiêu ngạo nói. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, lại không để ý nói, bất quá ngươi cũng cứu băng điệp tỷ tỷ, chỗ bằng vào chúng ta liền xóa bỏ, ngươi sẽ không thiếu nợ mạng của ta rồi. Nhìn ra được, nay Tiểu Long Giang đối băng điệp thập phần lưu ý Tô chết hỏi, băng điệp nàng không sao chứ? Diễm Hi đội trưởng đâu này? Long Nha trả lời, băng điệp tỷ tỷ không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Diễm Hi đội trưởng biết ngươi nhanh đã tỉnh, cho nên liền đi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn sáng. Nghe nói, Tô chết liền yên tâm lại rồi, hắn còn thật lo lắng băng điệp cùng Diễm Hi sẽ xảy ra chuyện, hiện tại các nàng đều không có chuyện gì, hắn cũng là an tâm. Suy nghĩ một chút, hắn ngồi dậy, sau đó trực tiếp nhỏ kim tiêm. Bên cạnh Long Nha, nhìn thấy hắn làm như vậy, vội vàng lên tiếng ngăn cản, thương thế của ngươi còn chưa lành. Cần nghỉ ngơi, không thể ngồi lên, hơn nữa ngươi tại sao có thể đem kim tiêm đem nổ. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, những này dược thủy đối với ta không có tác dụng gì. Xác thực, những này dược thủy đối với hắn mà nói, đã không có cái gì trị liệu tác dụng, còn không bằng hắn tự thân tự lành năng lực tốt. Cho nên, Tô chết mới không muốn tiếp tục truyền nước biển, không muốn lãng phí thời gian này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1458, không cần bỏ ra tiền xem bệnh. Chương 1458, không cần bỏ ra tiền xem bệnh tại giường bệnh bên cạnh trên bàn, để đó một bộ quần áo mới. Nghĩ đến đây cũng là Diễm Hi là Tô Triết chuẩn bị Dù sao y phục của hắn đang cùng lôi phách lúc chiến đấu đã rách tả tơi rồi. Thế là, hắn nói với Long Nha một tiếng sau, liền cầm quần áo đi phòng rửa tay. Đi lại trong lúc đó, Tô Chí không chỉ cảm giác được cảm giác vô lực, hơn nữa kéo tới vết thương sau, còn khiến hắn thống khổ không thể tả. Trận chiến này, thật sự là quá kịch liệt, hoàn toàn là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh đấu pháp, hiện tại vừa kết thúc rồi, tất cả thương thế liền đều bộc phát ra. Bất quá tại tình huống lúc đó, có thể giữ được tính mạng đã là lớn nhất may mắn rồi. Tô Chí lúc đó đều làm quyết tâm quyết tử căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình còn có thể hay không sống sót. Bất quá cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo lôi phách xuống địa ngục. Trước tiên không nói lôi phách làm bao nhiêu tang thiên hại lý chuyện ác, giết chết bao nhiêu người vô tội. Liên vẹn vẹn lần trước lôi phách vô cớ bắt nạt bảo bảo một chuyện, hắn liền sẽ không bỏ qua lôi phách, sớm cũng định đưa nó đưa vào chỗ chết. Chỉ là thời gian dài như vậy, tô chết đều không có tìm được lôi phách mà thôi. Nếu không, hắn cũng sẽ không khiến nó sống lâu như thế, làm thương tổn nhiều người như vậy. Mà bây giờ cái này cái ác, rốt cuộc bị tiêu diệt rồi. Tuy rằng rơi xuống một thân thương. Bỏ ra không ít một cái giá lớn, thế nhưng tô chết vẫn cảm thấy đăng giá, cảm thấy thập phần sảng khoái. Chỉ cần lôi phách chết rồi, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Này làm cho Quan Châu Thị hết thẻ thị dân lòng người bảng hoàng liên hoàn vụ án giết người, rốt cuộc có thể tuyên bố phá án, tin tưởng táng hồn hẳn là liên hệ rồi cảnh sát bên kia, để cho bọn họ xử lý chuyện kế tiếp rồi. Chỉ cần tuyên bố liên hoàn vụ án giết người hung thủ đã bị chế phục, cái kia Quan Châu Thị liền sẽ trở về trước đây cuộc sống yên tĩnh, không cần lại lo lắng được sợ đương nhiên cái này cũng không đại biểu táng hồn sứ mệnh cứ như vậy kết thúc dù sao lôi phách tuy rằng bị tiêu diệt rồi thế nhưng thế giới này còn sẽ có cái khác dị hóa người xuất hiện đối với người bình thường ý hiếp cũng là cực lớn cho nên táng hồn sứ mệnh còn chưa tới lúc kết thúc còn cần tiếp tục phấn khởi chiến đấu đến cùng tại trong phòng rửa tay tô chiếc tẩy quần áo sau thấy trên người đều băng bó lụa trắng hắn liền đem băng gạc toàn bộ đều kéo xuống trải qua một ngày khôi phục vết thương trên người cũng đã khép lại cho nên cũng không cần bọc lại băng gạc rồi này làm không dễ chịu đương nhiên bị như thế thương thế nghiêm trọng tự nhiên không thể tại một ngày liền hoàn toàn khỏi rồi. Tuy rằng tô chết hiện tại ngoại thương không có gì đáng ngại, nhưng là chân chính nghiêm trọng là nội thương. Tại ngày hôm qua chiến đấu, nội tạng của hắn bị lôi phách sức mạnh chấn thương rồi, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hơi chút động một cái đều mơ hồ làm đau. Lấy tình huống này đến xem, chưa được mấy ngày thời gian, tô chết là không có cách nào khôi phục lại. Bang gạc đều kéo sau khi xuống tới, tô chết liền đổi quần áo mới, vẫn rất vừa vặn, chất liệu cũng không tệ, mặc lên người cảm giác thật thoải mái. Tiếp lấy, hắn liền đi ra phòng rửa tay. Lúc này, Diễm Hi đã trở về phòng bệnh rồi, trong tay còn cầm đồ ăn. Diễm Hi cười nói. Xem ra ngươi khôi phục cũng không tệ lắm rồi, nhanh như vậy liền có thể xuống giường." Tô chết gật gật đầu, nói ra, "Cũng còn tốt, hoạt động là không có vấn đề." Diễm Hi đem bữa sáng để lên bàn, vừa nói, "Bất quá tiểu coi như ngươi khôi phục nhanh hơn nữa, như thế thương nặng, hay là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất vẫn là không muốn xuống giường." Tiếp Lấy, nàng lại tiếp tục nói, "Ta đã liên hệ rồi người nhà của ngươi. Bất quá ta cũng không nói gì ngươi bị thương, chỉ nói là ngươi bởi vì chuyện công việc, tạm thời trở về không được." Nghe vậy, Tô chết thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ. An Hân cùng Tô Vũ huynh các nàng cũng không biết hắn gia nhập Táng hồn một chuyện không biết hắn phải tùy thời đối mặt dị hóa người nguy hiểm như vậy mục tiêu. Chính là bởi vì táng hồn nhiệm vụ quá nguy hiểm, cho nên Tô chết mới không có tính toán để An Hân cùng Tô Vũ Hinh biết, tận lực đối với các nàng ẩn dấu, không làm cho các nàng biết. Bởi vậy Diễm Hi không có nói ra, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần làm cho các nàng lo lắng. Nếu để cho An Hân cùng Tô Vũ Hinh biết Tô chết bị như thế thương thế nghiêm trọng, thậm chí đều suýt chút nữa không sống được, cũng không biết các nàng sẽ lo lắng hình dáng ra sao. Diễm Hi nói ra, "Đây là bữa sáng, ngươi tới ăn chút đi." Tô chết lắc lắc đầu, nói, "Không được, ta phải đi về." Một đêm không về, Tô Vũ Hinh cùng an Hân các nàng nhất định sẽ lo lắng, cho nên hắn muốn về sớm một chút. Diễm Hi cũng không có lại giữ lại, mà là nói ra, vậy cũng tốt, cần ta tiễn ngươi trở về sao? Không cần, chính ta trở lại là được rồi. Nghe nói, Diễm Hi lấy ra một chiếc chìa khóa xe, nói ra, đây là xe của ngươi chìa khóa, xe liền ngừng ở bên ngoài. Tô chết gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa xe sau, tiểu ly khai rồi. Khi hắn rời đi phòng bệnh sau, Long Nha nói ra, táng hồn ca ca quả biến, thái rồi, thương nặng như vậy, hôm nay là có thể dưới giường bệnh rồi, ta đều không có xem qua người như vậy. Diễm Hi gật gật đầu, đồng ý nói, ừm hắn tự lành năng lực sát thực mạnh phi thường. ban về tự lành năng lực lời nói, nàng đích xác không có xem qua một người có thể giống như tô chết, quả thực là đánh không chết tiểu cường, thương lại nặng nữa, cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ. này đối người khác mà nói, căn bản cũng không khả năng thực hiện. long nha nói, thật hâm mộ, như vậy về sau liền không dùng dùng tiền xem bệnh. nghe nói như thế, diễm hi không khỏi cảm thấy có chút bó tay rồi. này long nha đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, như vậy mạnh mẽ tự lành năng lực, dưới cái nhìn của nàng chính là không cần bỏ ra tiền xem bệnh. qua đi, diễm hi nói ra, bất kể như thế nào. Hiện tại hắn tỉnh lại là tốt rồi, Băng Điệp cũng không cần phải lo lắng, ta đi nói với nàng một tiếng." Long Nha vội vàng tỏ thái độ, "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi xem Băng Điệp tỷ tỷ. Ngươi muốn đi liền theo đến a." Diễm Hy gật gật đầu, "Đi ở phía trước." Tiếp lấy, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, liền nói với Long Nha, "Ngươi hôm nay lại không có ý định đi trường học sao?" Lời này để Long Nha đầu lắc đến như chống bỏi như thế, "Không đi, trường học một chút ý tứ đều không có, nơi nào có bên ngoài chơi vui, ta mới không muốn đi, rồi lại nói, xuất hiện ở trường học đều nghỉ." Diễm Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Nguyên lai bắt đầu nghỉ." ta đều quên, bất quá ngươi học kỳ sau liền muốn tham gia thi đại học, cũng không thể lại cố lấy chơi. Kỳ thực trường học nghỉ, cũng chỉ là Long Nha một cái cớ, bởi vì cho dù không có nghỉ, nàng cũng sẽ không đi trường học, trốn học đối với nàng mà nói, đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi. Bất quá, Long Nha thành tích tốt vô cùng, cho dù không đi trường học, lão sư cũng sẽ đồng ý cho nên mỗi lần cuộc thi thời điểm, Long Nha mới sẽ về trường học tham gia cuộc thi, mà bình thường thời điểm, nàng cũng rất ít về trường học. Đối với cái này, Long Nha chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm khóa lão sư, cũng đã áp dụng ngầm thừa nhận phương thức, cũng không có xen vào nữa nàng. Thi đại học đối Long Nha tới nói, một điểm áp lực đều không có, nếu như nàng muốn, đã sớm thi lên đại học rồi. Chỉ là Long Nha còn không muốn sớm như vậy đi đại học, cho nên mới phải một mực lưu đến bây giờ. Phương diện học tập, nàng có thể nói là một thiên tài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1459, Tĩnh dưỡng. Chương 1459, Tĩnh dưỡng rời khỏi Táng hồn tổng bộ sau, Tô Chí ở tàu điện ngầm đứng bên ngoài, nhìn thấy xe của mình. Đỗ xe vị trí phi thường dễ thấy, liền ở lối ra bên cạnh, khiến người ta vừa ra tới liền có thể nhìn thấy. Lại nói, một chiếc giá trị mấy chục triệu phe ra gì? cứ như vậy ngừng ở ven đường vẫn là hết sức đoạt người nhãn cầu hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường tô chiết lúc đi ra còn chứng kiến không ít người đối với xe của hắn tại chụp ảnh khi hắn cầm chìa khóa xe lúc đi ra vẫn là gây nên không ít ồn lên dù sao nắm giữ như thế một chiếc phe ra gì cái tiên là phi thường huyên khóc sự tình. đối diện với mấy cái này ánh mắt hâm mộ tô chiết trong lòng cũng cảm giác thấy hơi mừng thầm thậm chí còn có người nắm điện thoại di động muốn đối với hắn chụp ảnh bất quá đều không có thực hiện được bởi vì hắn lấy tốc độ cực nhanh lên xe sau đó trực tiếp lái đi muốn người chụp hình nhiều nhất chỉ là đập cái bóng lưng mà thôi, căn bản không khả năng vỗ tới hắn chính diện. Tuy rằng tô chiết có chút hưởng được mọi người sùng bái ánh mắt, thế nhưng là không muốn vì vậy mà nổi danh. Tại trên đường trở về, hắn nghĩ tới hôm nay chính là an huyên trường học ngày nghỉ thời gian, mà nàng trước đó cũng gọi điện thoại tới, bảo hôm nay hội từ trường học trở về. Tô chiết nhìn một chút thời gian, cảm thấy còn sớm, liền quay đầu xe hướng trường học mở ra, chuẩn bị tiện đường đi đón an huyên về nhà. Rất nhanh, hắn liền đi tới trường học bên ngoài. Thời điểm này, không ít học sinh đeo dọc sách, nhấc theo hành lý từ trong trường học đi ra. Những học sinh này đa số đều là sơ tam học sinh hoặc là học trung học học sinh, bởi vì là những học sinh khác đều đã sớm nghỉ, cũng chỉ có những này cao niên cấp học sinh mới muộn như vậy nghỉ. mới đầu thời điểm, tô chiết còn lo lắng an huyên đã đi trở về, bất quá hắn sau khi đến, gọi điện thoại cho an huyên, biết được nàng bây giờ còn chưa có rời đi trường học. suy nghĩ một chút, hắn liền đem xe ngừng ở bên ngoài trường, sau đó trực tiếp đi đi trường học ký túc xá. tại nữ sinh ký túc xá dưới, tô chiết gọi điện thoại cho an huyên, nói với nàng một tiếng, liền ở bên đã chờ đợi. mà giống như hắn người cũng không ít, đại đa số đều là học sinh ra trường, bọn họ đều là tới đón hải tử trở về bất quá cùng tô chết còn trẻ như vậy người ngược lại là tương đối ít không đến bao lâu hắn liền nhìn thấy an huyên mang theo túi sách cùng hành lý xuống nhìn thấy hắn sau thật hưng phấn được chạy tới Tô chết tiến lên tiếp nhận an Hân dương hành lý cùng túi sách nói ra đi thôi chúng ta về nhà tỷ tỷ của ngươi bây giờ còn tại trong nhà chờ ngươi trở lại an huyên gật đầu cười sau đó nói được vũ huynh tỷ tỷ cũng hay về rồi sao trở về rồi nàng là ngày hôm qua trở về Tô chết trả lời nghe vậy an huyên hưng phấn vỗ tay một cái nói quá tốt rồi ca ca chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi trên đường. tô chết hỏi, nghỉ, ngươi có hay không nhớ tốt làm sao mà quan nổi? đi nơi nào chơi? An Huyên nghi một lát sau, nói ra, ta cùng bạn học đã hẹn, muốn đến Kaka sủng vật dưỡng thực trường. có thể không? Tô chết cười nói, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi phải chú ý an toàn, không thể một mình chạy đến sân thượng, biết không? tại Yến Vân Thị thời điểm, An Huyên đã nói muốn cùng bạn học đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường chơi, khi đó hắn cũng đã đáp ứng rồi. chỉ bất quá, cho tới bây giờ An Huyên cùng bạn học đều không có tìm được cơ hội đi mà thôi, mà lần này nghỉ đông liền chính xác có thời gian này cùng cơ hội đi rồi, mà tô chết tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, chỉ cần các nàng chú ý an toàn liền không có vấn đề. An Huyên vội vàng bảo đảm nói, ta biết, ta bảo đảm chỉ thăm quan dưỡng thực trường, không sẽ tới chỗ khác, sẽ không để cho Kaka cùng Tỷ Tỷ lo lắng. Tô chết gật gật đầu sau, lại hỏi, các ngươi ý định lúc nào đi? An Huyên trả lời, hiện tại chúng ta vẫn không có quyết định được, phải chờ bạn học của ta về nhà cùng gia trưởng thương lượng sau, trở lại định lên đường thời gian. Hắn gật gật đầu, cũng không có hỏi nữa, đợi được An Huyên các nàng làm ra quyết định kỹ càng sau đến lúc đó tô chiết lại gọi điện thoại cho dưỡng thực trường lý hoa khiến hắn an bài một chút trong nhà tô vũ huynh cùng an Hân đều tại bảo bảo cùng dương dương cũng ở nơi đây chơi người rất đủ an huyên cùng tô vũ huynh gặp mặt sau liền đã tới cái thật to ôm ấp, sau đó hai người bỏ chạy đi nói lặng lẽ bảo hay là lẫn nhau chia sẻ ở trường học chuyện lý thú đi mà tô chiết cùng an Hân hàn huyên vài câu sau tiểu đi tới trong tầng hầm ngầm rồi không có cách nào tuy rằng hắn hiện tại nhìn từ bề ngoài không có chuyện gì thế nhưng hắn biết mình thân thể hiện tại phi thường suy yếu lấy bây giờ trạng thái tô chiết liền một thành sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Ngày hôm qua cùng Lôi Phách một trận chiến, có thể nói là một cái giá lớn nặng nề. Nếu như không phải Long Nha kịp lúc xuất hiện, Tô Chíết biết mình cùng Diễm Hy các nàng tuyệt đối là giữ nhiều lại ít. May mắn là Long Nha đúng lúc đã phát động ra chớp giật, tạm thời đánh mất Lôi Phách, mới khiến cho hắn có cơ hội phát ra một đòn chí mạng, kết thúc chiến đấu. Mà này sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Chíết liền hạ xuống đầy người thương, hơn nữa đều là trọng thương. Cho dù lấy hắn cường hãn tự lành năng lực, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn. Cho nên, hiện tại Tô Chíết muốn nắm chặt thời gian trị thương cho chính mình. Vào lúc này là nguy hiểm nhất, nếu như nhiễm viêm, hoặc là cái khác lén lút đối thủ Vào lúc này phái sát thủ đến ám sát Tô Chíệt lời nói, cái kia lấy trạng thái của hắn bây giờ, đem vô lực phản kích, cũng không có cách nào bảo vệ người ở bên cạnh, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Tô Chíệt là tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, huống chi cho dù Trịnh Viêm bọn hắn không hề động thủ, gặp dị hóa nhân hòa dị hóa thú lời nói, hắn cũng không có cách nào đối phó. Những chuyện này là phi thường khó nói, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không phát sinh. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nhanh chóng khôi phục trở về, sớm ngày để thực lực của mình về đến đỉnh phong, mới không cần lo lắng những chuyện này phát sinh. Ở phòng hầm bên trong, Tô Chíệt đem hết toàn lực khôi phục thương thế của mình. Đồng thời cũng mượn cơ hội này tu luyện, tăng lên chính mình thể chết. Khi hắn từ dưới đất thất lúc đi ra, một ngày đã qua. Tô chết thương thế vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt, bất quá bây giờ đã khôi phục lục thành. Hắn không thể không rời đi trong tầng hầm ngầm, bởi vì hắn đã chờ một ngày, thật sự nếu không đi ra ngoài lời nói, Tô Vũ huynh các nàng nhất định sẽ lo lắng. Cho nên, Tô chết mới sẽ từ trong tầng hầm ngầm tới, thuận tiện đi ra thấu đông thấu khí. Bất quá trải qua một ngày điều dưỡng chữa thương, hắn khí sắc nhìn lên muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít ở ngoài mặt đến xem, không có ai nhìn ra được Tô chết phía trước một ngày lúc, thương thế chúng đến nguy hiểm cho tính mạng. Hắn cầm nắm đấm, cảm giác được sức mạnh còn chưa có trở lại đỉnh phong, không khỏi than thở, xem ra chỉ có thể chờ lâu 2 ngày rồi. Vốn là Tô Chít là dự định tại 2 ngày này, là nhàn vũ yên triệt để tiêu diệt trong cơ thể tư khí. Tuy rằng làm như vậy có chút mạo hiểm, thế nhưng tình huống bây giờ, hắn lựa chọn mạo hiểm cũng là vạn bất đắc dĩ rồi. Chỉ là hiện tại Tô Chít bị thương, không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Vậy thì khiến hắn không dám mạo hiểm rồi, ít nhất phải chờ tới thương thế khỏi hẳn sau, tại có lớn nhất năm chắc sau, hắn mới sẽ mạo hiểm thử một lần. Là cất la hung, kết quả cuối cùng, ai cũng không thể giữ liệu được. Cho nên Tô Triết hy vọng có lớn nhất năm chắc, có ít nhất năng lực ứng đối đột phát tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1460, Thiệu Chiến đến. Chương 1460, Thiệu Chiến đến Tô Triết tới lúc, Tô Vũ Hinh các nàng đang tại trong vườn hoa phơi nắng, mà Bảo Bảo cùng Dương Dương cũng đang. Nhìn thấy hắn đi ra sau, Tô Vũ Hinh nói ra, "Kaka, ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi đều chờ một ngày rồi. Nếu không phải Tô Triết tại đi phòng dưới đất trước đó, liền đã phân phó, nếu không, nàng đều nghĩ tiếp trong tầng hầm, ẩm, xem hắn tại sao lâu như vậy đều không ra." Tô Triết lắc lắc đầu, tùy ý nói ra, "Không có chuyện gì." Ta chỉ là đang luyện quyền mà thôi. Hắn cũng không có nói ra chính mình bị thương sự tình, thì càng thêm sẽ không để cho các nàng biết hắn đang làm gì rồi. Tô Vũ Hinh tiếp tục nói, luyện quyền cũng không cần luyện lâu như vậy a, Như vậy quá mệt mỏi. Ta biết rồi, ta lần sau sẽ chú ý. Tô Chết nói. Tiếp lấy, hắn lại nói, các ngươi tiếp lấy chơi, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến. Phía sau An Hân, nghe thế sau, hỏi, thiệu thúc đã tới chưa ngươi là muốn đi đón hắn sao? Bởi vì tại trước sớm, Tô Chết tiểu đối An Hân các nàng đã nói. Qua một thời gian ngắn Thiệu Chiến sẽ đến, đồng thời còn có thể trước tiên ở nơi này ở tạm, cho nên hiện tại An Hân mới hội muốn tới nơi này. Bất quá An Hân không có nghĩ sai, Thiệu Chiến đích thật là hôm nay tới Quan Châu thị, hơn nữa hắn bây giờ sát thực muốn đi chạm xe đón Thiệu Chiến. Bởi vì hắn dưới bảng cửa hàng, hiện tại đã sắp muốn trùng tu xong, cho nên nhất định phải Thiệu Chiến lại đây sắp xếp một ít chuyện, là Chí Tôn Vũ quán ở nơi này mở phân quán làm chuẩn bị điện thoại xem tiểu thuyết nhà ai cường đọc bằng điện thoại. Tô Triết Sở Dĩ sẽ rời đi phòng dưới đất, Thiệu Chiến đến, cũng là một trong những nguyên nhân. Đúng, Thiệu thuốc là hôm nay đến, theo thời gian cũng nhanh đã tới rồi cho nên ta hiện tại đi chạm xe đón hắn. Sau khi nói xong, tô chiết liền đi lái xe. Bởi vì thiệu chiến là ngồi cao thiết tới, cho nên hắn trực tiếp lái xe đi cao thiết đứng. đã đến cao thiết đứng sau, tô chiết nhìn một chút thời gian. cách thiệu chiến cưỡi cấp lớp đại khái có khoảng 10 phút liền sẽ đến đứng. cao thiết làm đúng giờ, thời gian vừa đến, liền lập tức nhắc nhở đến chạm. rất nhanh, tô chiết liền ở lối ra nhìn thấy thiệu chiến rồi. nhìn thấy hắn sau, thiệu chiến nói ra, còn làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến, kỳ thực ngươi đem địa chỉ nói cho ta, chính ta ngồi xe đi qua cũng giống như nhau. tô chiết lắc lắc đầu. Nói, nói cái gì lời nói, ngươi hôm nay là lần đầu tiên đến, ta không đến mới không còn gì để nói. Sau khi lên xe, Thiệu Chiến nhìn kỹ một chút Tô Chiết, lại muốn nói lại thôi. Thấy thế, thế Tô Chiết liền hỏi, làm sao vậy, Thiệu Thu, có vấn đề gì sao? Thiệu Chiến nhíu nhíu mày, mới lên tiếng, mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại ta mới phát hiện của ngươi khí sắc có chút không đúng. Ngươi là bị thương sao? Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, Tô Chiết nhìn lên không hề giống bị thương dáng vẻ. Thế nhưng này là đối với người bình thường mà thôi. Mà Thiệu Chiến như vậy cao thủ võ đạo. Liền có thể trực tiếp nhìn ra bên trong rồi, cho nên thiệu chiến hiện tại mới có thể thấy được hắn chịu thương. bất quá, tô chết cũng không tính nhận giấu thiệu chiến, liền nói ra, hai ngày trước sát thực bị thương nhẹ, bất quá bây giờ đã không có gì đáng ngại, rất nhanh sẽ có thể khôi phục trở về rồi. thiệu chiến gật gật đầu, đối với hắn y thuật, sát thực có thể để người ta yên tâm. tiếp lấy, thiệu chiến nói với tô chết, chúng ta hay là trước đi võ quán nhìn một chút đi. ngươi vừa mới đến, không đi về nghỉ trước một cái, không có cần thiết vội vã như vậy. tô chết nói ra, thiệu chiến nói, không cần, hay là trước qua xem một chút võ quán đã như vậy, tô chết liền trực tiếp mở đi võ quán. rất nhanh, hắn và thiệu chiến liền đi tới chính đang sửa chữa võ quán. hiện tại mới võ quán trang trí đã tiến vào phần cuối, thậm chí có chút máy tập thể hình cũng đã lắp đặt được rồi. theo công ty sửa chữa người phụ trách nói, chỉ cần lại có thêm năm ngày, này mới võ quán liền có thể giao phó sử dụng, có thể chính thức mở võ quán rồi. đã đến võ quán sau, thiệu chiến biểu hiện hơi kinh ngạc, bởi vì cái này mới võ quán địa phương quá lớn, quy mô so với hiến vân thị còn phải lớn hơn nhiều, trang trí cũng là cao cấp nhất, không có bất kỳ an bất nguyên vật liệu. thiệu chiến hỏi, này tầng ba đều là chuẩn bị dùng để mở võ quán đấy sao? Tô chết gật đầu nói: "Đúng, đây đều là mở võ quán, đến lúc đó muốn vội thu nhiều một chút học viên mới tốt, không phải vậy chỗ này liền lãng phí." Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng nghe Tô Chiết nói như vậy, Thiệu Chiến vẫn cảm thấy có chút chấn động. Quan Châu thị nhưng là thành thị cấp 1, mà Yến Vân thị chỉ là thành thị nhỏ, giá phòng nơi này cùng Yến Vân thị giá phòng, nhưng là cách biệt vài lần. Muốn mua lớn như vậy tầng ba cửa hàng, này cần có tài chính nhất định phi thường kinh người, cho nên Thiệu Chiến mới hội kinh ngạc như vậy, hắn không nghĩ tới Tô Chiết hội tập trung vào nhiều tiền như vậy đi vào. Bất quá, này cho Triệu Chiến càng lớn tự tin. Chứng minh Tô Chíệt là quyết định phải lớn mạnh trí Tôn Vũ quán, mà không phải chỉ là nói xuông. Tô Chíệt mang theo Thiệu Chiến đi dạo một vòng sau, hỏi: "Thiệu Thúc, ngươi xem nơi này còn thỏa mãn điều kiện sao? Có chỗ nào muốn đổi sao?" Thiệu Chiến lắc lắc đầu, nói ra: "Như vậy rất khá, không cần phải nữa cải biến nữa rồi." Tô Chíệt nói: "Vậy thì tốt, hiện tại Võ quán trang trí đã sắp được rồi, cho nên chuyện kế tiếp, liền muốn khổ cực ngươi rồi." Thiệu Chiến lập tức nói lại: "Không có chuyện gì, đây là ta phải làm." Liên ở Tô Chíệt cùng Thiệu Chiến tham quan mới Võ quán thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại. "Này, La Hà tiên sinh sao?" Hà Tiên Sinh trở về rồi, bây giờ đang ở quán cà phê, vờ ơ ý thì tốt, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Kết thúc trò chuyện sau, Tô Chí nói với Thiệu Chiến, "Thiệu thúc, chúng ta bây giờ đi trước thấy một người." Thiệu Chiến gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, liền đi theo hắn cùng đi. Tô Chí cùng đối phương ước định gặp mặt địa phương, liền tại đây mới võ quán Trô ở trong tiểu khu, khoảng cách cũng không xa. Cho nên coi như là lựa chọn bộ hành lời nói, cũng chỉ là mấy phút là đến. Đi rồi mấy phút sau, Tô Chí cùng Thiệu Chiến tiểu đi tới một nhà võ quán bên trong. Vẫn là vị trí kia, Hà Văn Tung vẫn là ngồi ở trong góc, nâng một quyển sách tại nhìn, trên bàn bày một chút trà cụ. Tôi chết bọn hắn đến, để Hà Văn Tung để sách trong tay xuống địch, đứng lên lên tiếng nói, "Tôi tiên sinh đã đến, vị này chính là Thiệu sư phó sao?" Thiệu Chiến chắp tay nói ra, "Hà tiên sinh, chính là tại hạ." Hà Văn Tung chào hỏi, "Đến, mọi người đều ngồi, chắc hẳn Thiệu sư phó đã quên đi rồi ta, dù sao rất nhiều năm không gặp lại sau." Không biết Hà tiên sinh cùng Thiệu Thúc là thế nào nhận thức. Lần trước tôi chết liền nghe hòa giải Hà Văn Tung cùng Thiệu Chiến nhận thức, cho nên lần này hắn không có cảm giác đắc ý bên ngoài. Hà Văn Tung cười ha ha sau, mới tiếp tục nói, "Tại nhiều năm trước, Ta cùng Tiểu sư phó có duyên gặp mặt một lần, Tiểu sư phó còn giúp ta không nhỏ bận dữ, bằng không cũng sẽ không, có hôm nay ta, bất quá đã qua nhiều năm như vậy, chắc hẳn Tiểu sư phó đã không nhớ rõ, cũng là của ta không đúng, lâu như vậy đều không có tới cửa bái phòng Tiểu sư phó. Nguyên Lai like Hà Văn Tung cùng Thiệu Chiến còn có như thế một mối liên hệ, bất quá nghĩ đến Thiệu Chiến cũng đã quên mất. Dù sao, chỉ là gặp mặt một lần, còn đối với Hà Văn Tung hỗ trợ, khả năng cũng chỉ là Thiệu Chiến thuận tay mà làm, đã nhiều năm như vậy, cho dù không nhớ rõ cũng là đúng là bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1461, kinh người tài lực. Trước 1461, kinh người tài lực tại trong quán cà phê. Hà Văn Tung cho tô chết bọn hắn tất cả sông tới một chén trà, sau đó một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện tiếm. Đang khách sáo qua đi, tô chết thẳng vào chủ đề, nói ra, Hà Tiên sinh, hôm nay ta tới tìm ngươi, là vì cùng ngươi làm một đơn hàng. Nghe nói, Hà Văn Tung dơ lên nón trà, cho tô chết cùng thiệu Chiến đổ đầy trà sau. Sau đó, hắn để bình trà xuống sau, mới lên tiếng, không biết tô tiên sinh muốn cùng ta làm cái gì chuyện làm ăn. Nếu như chỉ là đầu tư các loại chuyện làm ăn, vậy thì tha thứ ta không có hứng thú tham gia. Ta đã giả, không muốn lại buôn ba cùng bảo hiểm. Tô chết sau khi tạ ơn, liền tiếp tục nói, không, ta cũng không hề ý nghĩ như thế. Nghe nói ta mua xuống cửa hàng, phía trên kia cả tòa nhà lớn đều là Hà Tiên Sinh sản nghiệp. Nghe vậy, Hà Văn Tung gật gật đầu, nói ra, đúng, lúc đó này tiểu khu là ta cùng vài bằng hữu kết phường đầu tư, sau đó ta liền phân đến một tòa đại lâu quyền tài sản, cũng chính là Tô Tiên Sinh mua cửa hàng nhà lớn. Tô chết tiếp tục nói, phía trên kia nhà ở có bán ra hoặc là cho thuê sao? Hà Văn Tung lắc lắc đầu, trả lời, vẫn không có, phía trên phòng ở đều mới vừa vặn trùng tu xong, ta cũng không có cân nhắc tốt là bán ra vẫn là cho thuê. Tiếp lấy. Hắn lại tiếp tục nói, không biết Tô Tiên Sinh vì sao lại hỏi như vậy, lẽ nào Tô Tiên Sinh đối phòng này có hứng thú? Tô chết gật gật đầu, hắn tới nơi này tìm Hà Văn Tung chính là vì này nơi ở lầu sự tỉnh, hắn trầm ngâm một chút sau, liền nói ra, "Ta nghĩ với ngươi mua nhà, không biết ý của ngươi như thế nào?" Hà Văn Tung hơi chút suy tư một chút, hỏi, "Không biết Tô Tiên Sinh muốn muốn bao nhiêu gian phòng ốc? Có công dụng gì?" Tô chết không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Cả tòa, ta muốn mua lại cả tòa nhà lớn, tương lai có thể làm võ quán huấn luyện viên mà kẻ học sau viên nơi ở." Cả tòa? Hà Văn Tung có vẻ hơi giật mình. "Đúng, ta muốn cả tòa lầu." Tôi chết gật đầu nói là, kỳ thực quyết định này, hắn cũng là đang trên đường tới mới quyết định ra đến. Tuy nhiên tại trước sớm, tôi chết liền quyết định cùng Hạ Văn Tung mua lại một ít phòng ở, chỉ là Hạ Văn Tung vừa vặn đi du lịch, việc này mới mua được. Mà bây giờ Hạ Văn Tung trở về rồi, còn chủ động hẹn hắn xuất đến gặp mặt. Mà hắn đang trên đường tới liền nghĩ kỹ, tốt nhất là cả tòa nhà lớn đều cho mua lại. Lời nói như vậy, về sau cũng không cần lo lắng huấn luyện viên cùng học viên, cùng cái khác hộ gia đình trong lúc đó sẽ có cái gì tranh cãi. Cho nên, tôi chết hiện tại mới sẽ quyết định cả tòa nhà lớn đều cho mua lại. Dù sao hắn cũng không kém tiền, như vậy cũng bớt lo hơn nhiều. Hà Văn Tung động tâm xoải, hắn sớm đã có bán ra phòng ở ý tứ, nếu như Tô chết nguyện ý cả tòa nhà lớn đều mua lại lời nói. Này không thể nghi ngờ khiến hắn tỉnh tâm rất nhiều, không cần một gian một gian địa đi ra bán. Thế là, hắn mở miệng nói ra, này nơi ở lầu tổng cộng có 18 tầng, dưới đáy tầng 3 là cửa hàng, mặt trên tầng 15 đều là nơi ở, chắc hẳn Tô tiên sinh đều có hiểu biết rồi, không biết có thể ra giá bao nhiêu. Kỳ thực Tô chết biết này tòa đại lâu, cũng có thể chia làm hai tòa đại lâu mà tính rồi. Bởi vì tại tầng thứ 4 bắt đầu Liên vì song tử tháp kết cấu rồi, đồng thời cũng có hai cái cửa vào. Mà mỗi tầng kiến trúc diện tích thì đến được 5000 mét vuông. Tầng 15 kiến trúc diện tích thì đến được 75,0000 mét vuông. Tô Chí Cười nói, Hà Tiên Sinh là người bán, hẳn là do Hà Tiên Sinh ra giá mới đúng. Sau đó, Hà Văn Tung cùng Tô Chí lại lần nữa vây quanh lần này giao dịch thảo luận, tuy nhiên tại giá bán trên có chút ý kiến không hợp, thế nhưng nói tóm lại, lần này giao dịch cơ hội thành công vẫn là vô cùng lớn. Tô Tiên Sinh làm việc thực sự là sảng khoái, làm việc sấm rền gió cuốn. Hà Tiên Sinh cũng là, ta hợp tác với ngươi cảm giác phi thường vui vẻ. Ước chừng nửa giờ sau, Hắn và Hà Văn Tung liền thương lượng xong vấn đề giá cả rồi. Tiếp lấy, Tô chết bọn hắn xin mời người đi tới công việc tương quan thủ tục. Làm Tô chết cùng Tiêu Chiến lúc về đến nhà, cuộc giao dịch này đã hoàn thành. Mà này, cả tòa nhà lớn đều là thuộc về một mình hắn. 75.000 mét vuông, hắn tổng cộng bỏ ra 750 triệu nguyên. Từ Hà Văn Tung trong tay mua lại, tương đương với mỗi mét vuông đều giá là mười ngàn nguyên. Kỳ thực cái này giá bán không có chút nào cao, đoán chừng cũng là bởi vì Tô Chiết nguyện ý đem cả tòa nhà lớn đều cho mua lại, cho nên Hà Văn Tung mới sẽ tại giá cả lên làm ra nhộn bộ. Nhưng là bất kể nói thế nào hiện tại cái này lần giao dịch cũng đã hoàn thành, đợi được tương quan thủ tục làm xong sau, cả tòa đại lâu quyền tài sản đều là thuộc về một mình hắn. Về phần xử lý như thế nào nhà này đại lâu, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. tạm thời tô chiết sẽ không xuất thủ cùng cho thuê nhà lớn, phía trên nơi ở trước tiên cung cấp cho võ quán huấn luyện viên cư trú. Về phần về sau, liền lại làm tính toán. dù sao hắn hiện tại không nóng lòng dùng tiền, cũng là không cần nóngội, từ từ đi. cho dù đem nhà lớn mua lại sau, bỏ không ở một bên, đối tô chiết tới nói, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì cái này nhà lớn cũng đã sửa xong rồi, thậm chí gia cụ cùng điện gia dụng đều đầy đủ hết, đến lúc đó Võ Quán huấn luyện viên có thể trực tiếp dọn sách vào ở lời nói như vậy, liền thuận tiện rất nhiều. Đến lúc đó Võ Quán huấn luyện viên từ Yến Vân thị lại đây sau, là có thể trực tiếp vào ở rồi, không cần lại buồn phiền ở vấn đề. Cái này cũng là Tô chết vì sao lại cùng Hà Văn Tung mua nhà bệnh viện, chính là cân nhắc đến điểm này sau, hắn mới sẽ làm như vậy. Từ Yến Vân thị đi tới Quan Châu thị sau, Thiệu Chiến liền một mực tràn đầy chấn động. Dĩ nhiên không phải đối Quan Châu thị cảm thấy chấn động, Triệu Chiến trước đây cũng từng vào Nam ra Bắc qua, dạng gì thành thị đều đi qua. Đương nhiên sẽ không đối quan châu thị giận mình. Sở dĩ sẽ như vậy chấn động, hay là bởi vì đối với Tô Chí Tài lực khiếp sợ. Làm thiệu Chiến nhìn thấy tầng 3 cửa hàng, hơn 1 vạn mét vuông đều dùng đến mở võ qua lúc, hắn cũng đã phi thường kinh ngạc. Sau đó, Tô Chí ánh mắt cũng không nháy một cái, lại cùng Hà Văn Tung hoàn thành một đơn hàng, chợt vẹn 750 triệu nguyên. Cũng không liên quan tới thiệu Chiến hội kinh ngạc như vậy rồi, chính vì như vậy tính được, cả tòa nhà lớn giá trị 1 tỷ nguyên. Kỳ thực nếu như thiệu Chiến biết hắn hiện tại vị trí số 1 biệt thự, hắn giá trị cũng là tiếp cận 1 tỷ nguyên lời nói, đoán chừng hắn sẽ càng thêm kinh ngạc. Tuy rằng Thiệu Chiến mấy chục năm qua say mê với võ đạo một đường, cho nên đối với tiền tài tài vật cũng không hề quá coi trọng. Thế nhưng lập tức nghe được nhiều tiền như vậy thời điểm, vẫn là hội cảm giác được rung động. Bất quá, tô chết tài lực càng là kinh người, thì càng là để Thiệu Chiến có lòng tin. Bởi vì muốn để Chí Tôn Vũ quán phát triển vì thiên hạ đệ nhất võ quán, Thiệu Chiến phi thường rõ ràng này không đơn thuần là cần thực lực và tài nguyên, cần có tài lực cũng là phi thường khổng lồ. Mà bây giờ nhìn lại, tô chết liền có cái này cái tài lực hùng hậu, lại tăng thêm hắn nắm giữ tài nguyên, cũng là phi thường có ưu thế. Cứ như vậy, Thiệu Chiến đối Chí Tôn Vũ quán thành vì thiên hạ đệ nhất võ quán thì càng thêm có lòng tin làm được. Tô Chí tạm thời trước hết để cho Thiệu Chiến ở nhà cư trú, nghỉ ngơi trước một ngày lại nói, dù sao Thiệu Chiến mới đến, cũng phải trước tiên dàn xếp một đêm. Về phần võ quan sự tình, liền lưu đến ngày mai lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1462, mai táng tôn hồ sơ. Chương 1462, mai táng tôn hồ sơ trong đáy mắt lại qua một ngày. Hôm nay cùng đi, Tô Chí nhận được ngân hàng đến khoản tin tức, hắn mới nhận được một bút chuyển khoản. Một cái bút chuyển khoản kim ngạch cao tới 124 ức nguyên. Tại không có thu được khoản này chuyển khoản trước đó Bởi vì hắn trước sau xoay chuyển 4 tỷ nguyên đến Tô thị tập đoàn tài khoản, ngày hôm qua cũng sử dụng 1 tỷ nguyên thu mua nhà lớn, cứ như vậy, tài khoản của hắn tiền mặt còn lại 100 000 vạn nguyên. Mà bây giờ nhiều hơn nữa này 124 ức nguyên, này kim mạch đã đạt đến 228 ức nguyên. Khoản này chuyển khoản, tự nhiên là từ trường hoa dược nghiệp trong tài khoản chuyển đi ra ngoài. Dù sao ngoại trừ trường hoa dược nghiệp hội chuyển nhiều tiền như vậy lại đây bên ngoài, không có những khả năng khác rồi. Này 124 ức nguyên là trường hoa dược nghiệp thanh toán tháng trước trị liệu nước thuốc. Tháng trước Trường Hoa dược nghiệp tổng cộng tiêu hao 310 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị chính là 124 ước nguyên. Cho nên tại thống kê xong tất sau, Lý Trường Hoa liền đem tiền hàng quay tới, cái này cũng là Tô chết hôm nay vì sao lại thu được số tiền kia quan hệ. Hơn 20 tỷ tiền mặt, muốn sợ thế giới này sẽ không có người có nhiều như vậy tiền mặt. Bất quá, Tô chết đối này hơn 20 tỷ nguyên đã không có khái niệm gì rồi. Dù sao tiền này là bỏ vào ngân hàng, không có nhìn thấy thực tế, mang tới chấn động cùng sung kích cũng sẽ không như thế đại. Rồi lại nói, tháng này tới nay, hắn trước trước sau sau bỏ ra 50 ức nguyên, đây mới thực là xài tiền như nước. Tôi chết dùng tiền tốc độ kinh người như vậy, như thế nào lại đối này hơn 20 tỷ nguyên, có quá lớn cảm giác. Nhìn thấy số tiền kia sau, hắn chỉ có một ý nghĩ, cái kia là lúc sau lại có thể muốn mua gì mua cái gì, cũng không cần mang suy tính. Một bên khác, Táng hồn tổng bộ. Vừa tới đến Táng hồn tổng bộ Diễm Hi, nhìn thấy Băng Điệp đứng ở nàng trước phòng làm việc, liền tiến lên hỏi, "Băng Điệp, thương thế của ngươi được rồi?" Băng Điệp gật gật đầu, biểu thị thương thế của mình đã không có gì đáng ngại rồi. Diễm Hi thấy Băng Điệp tựa hồ có tâm sự như thế, lại tăng thêm nàng sớm như vậy ở chỗ này chờ đợi, vậy khẳng định là có việc, cho nên nàng liền hỏi: có chuyện gì ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta băng điệp trầm mặc một hồi sau mới mở miệng nói ra ta nghĩ xem mai táng tôn hồ sơ diễm hi có chút hết ý nói ra mai táng tôn tại sao bởi vì thời điểm trước kia băng điệp chưa từng có quan tâm thành viên khác hồ sơ qua không biết lần này vì sao lại đột nhiên muốn nhìn mai táng tôn hồ sơ này làm cho nàng cảm thấy thật bất ngờ băng điệp không hề trả lời không có giải thích chỉ là chờ diễm hi đáp án dựa theo quy định lời nói táng hồn thành viên hồ sơ đặc biệt là chiến đội thành viên hồ sơ là sẽ không tùy tiện khiến người ta nhìn bình thường thành viên cũng không có cái quyền này giới hạn kiểm tra Nếu như là những người khác muốn nhìn, Diễm Hy nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì cái này đã trái với quy định. Nhưng người này là băng điệp lời nói, Diễm Hy sẽ không cự tuyệt. Cho nên nàng chỉ là suy tính một hồi, đồng ý, ta dẫn ngươi đi đi tiếp lấy. Diễm Hy đãi băng đĩa đi tới một cái phòng thủ làm căn phòng bí ẩn, đây là Táng hồn hồ sơ bộ rồi. Diễm Hy thâu nhập mật mã sau, liền dẫn băng điệp tiến vào. Ở bên trong, Diễm Hy đem mai Táng Tôn tư liệu điều khiển đi ra, để băng điệp ngồi xem. Mai Táng Tôn, nguyên danh Tô Triết, nối khố lang thang, tại 10 tuổi lúc bị Tô Vũ huynh cứu sau bị tô thị vợ chồng tu dưỡng tính cách hướng nội bằng hữu cực nhỏ tô thị vợ chồng phát sinh tai nạn xe cộ liên quan với tô chết tư liệu phi thường tỉ mỉ bao quát hắn từ nhỏ đọc trường học thậm chí có cái nào bạn học các loại đều rõ rõ ràng ràng băng điệp tại nhìn thấy tô chết trước kia là đứa trẻ lang thang lúc tâm tình trở nên hơi kích động lam nàng nhìn thấy tô chết tại 10 tuổi năm ấy bị người hiểu lầm trộm bánh bao còn thiếu chút nữa bị người đánh chết tại đầu đường lúc để quả đấm của nàng tại trong lúc vô tình nắm chặt tràn đầy cực kỳ tức giận diễm hi thấy băng điệp tâm tình trầm trần lớn như vậy cũng cảm giác phi thường hiểu kỷ bởi vì đây là trước đây chuyện chưa từng có Nàng hỏi, ngươi sao thế? Trước đây quen biết mai táng tôn nữ băng điệp bình phục thoáng một chút tâm tình sau, nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, không biết muốn biểu thị cái gì. Bởi vì chỉ bằng vào những tài liệu này, nàng vẫn chưa thể phán đoán tô chết là ai. Thế nhưng băng điệp trực giác cho rằng tô chết là người kia, nàng vẫn muốn người nhìn thấy. Bởi vì hai người quá giống, không chỉ lai lịch tương tự, tối chỗ tương tự, là loại kia cho người mang đến hy vọng nụ cười, phẳng phất mãi mãi cũng sẽ không tuyệt vọng như thế. Nụ cười như thế, băng điệp mãi mãi cũng sẽ không quên, bởi vì đây là nàng tại trời đông giá rét bên trong lớn nhất tấm áp. Diễm Hi biết băng điệp lại nghĩ tới chuyện lúc trước rồi, liền vô vô bả vai của nàng, an ủi, có một số việc đi qua đi qua, không cần suy nghĩ nữa. Lần này, băng điệp vẫn là trước sau như một mà lắc lắc đầu. Băng điệp xác thực nhớ tới rất nhiều chuyện, đây là nàng cả đời đều không quên được ký ức, cũng là cả đời không muốn quên hồi ức. Cũng chỉ có tại đây chút từng tí từng tí, khó mà quên được trong trí nhớ nàng mới nhìn thấy một mực chờ đợi người, cũng chỉ có những này hồi ức mới là nàng sống sót lớn nhất ý nghĩa. Quên không được, cũng không muốn quên. Băng Điệp Vĩnh Viễn quên không được lần đầu gặp mặt lúc, Thạch Đầu Ca tặng cho bánh màn đầu, tình nguyện chính mình chịu đói, cũng phải cùng Tiểu Nha chia sẻ bánh màn đầu. Đây là Tiểu Nha lần thứ nhất cảm nhận được cấm áp. Cũng không quên mất, Thạch Đầu Ca không chào mà đi, chỉ là vì tại lúc rét lạnh, tìm một khối vải bố cho Tiểu Nha phủ thêm. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được chân tình. Càng quên không được, Thạch Đầu Ca chỗ nói Vũ Hoa Thạch, đây là Tiểu Nha phần lễ thứ nhất vật, cũng là lễ vật quý giá nhất. Có lúc, Thạch Đầu Ca chỉ tìm được một cái bánh bao, đều là nhường cho Tiểu Nha ăn trước, còn đều là nói mình đã trước tiên đã ăn rồi, không đói bụng rồi. Trước đây, Tiểu Nha không biết Sau đó mới hiểu được Thạch Đầu Ca căn bản không ăn, chỉ là không nghĩ nàng chịu đói, không nghĩ nàng khó chịu, mới hội nói như vậy. Tại gặp phải nguy hiểm lúc, Thạch Đầu Ca cũng là vĩnh viễn chặn ở trước mặt của nàng, mãi mãi cũng sẽ không lùi bước. Đối một cái đứa trẻ lang thang tới nói, sợ nhất là gặp phải chó dữ, bởi vì chó dữ thích nhất khi dễ bọn họ. Có lần Thạch Đầu Ca cùng Tiểu Nha gặp một con hung ác chó dữ, hình thể rất lớn, rất đáng sợ, muốn nhào tới cắn bọn hắn. Tiểu Nha bị sợ quá khóc, liền chạy đều chạy không nổi rồi, mà Thạch Đầu Ca rõ ràng là có cơ hội trốn chạy. Nhưng là vì Tiểu Nha, Thạch Đầu Ca một mực đứng ở phía trước, đối mặt chó dữ. Hắn cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là không, có lùi bước ý nghĩ. Đối mặt chó dữ từng bước bước bách, Thạch Đầu Ca cầm lên tảng đá, xông lên trước cùng chó dữ tranh đấu. Cuối cùng, lấy vết thương đầy người một cái giá lớn, đem chó dữ đánh chạy. Năm đó, Thạch Đầu Ca chỉ có 8 tuổi, cũng thiếu chút nữa mất mạng, thế nhưng hắn vẫn là cười nói với Tiểu Nha, không sao rồi, không cần khóc. Như Tô chết ngày đó ngăn ở băng điệp trước mặt, đối mặt cương thiết cự nhân lôi phách, hắn không có lùi bước, trái lại lấy mỉm cười đối mặt nàng như thế, dù cho chính mình bị thương nặng. Hai loại ký ức, dần dần mà trùng điệp cùng nhau, Tô chết cùng Thạch Đầu Ca hình tượng, cũng hoàn mỹ hợp lại cùng nhau chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1463 khỏi hẳn chương 1463 khỏi hẳn Tiểu Nha cùng Thạch Đầu Ca chỉ là một khởi lưu lạc một năm này Cái giỏi sắc thế nhưng trong năm ấy lại là Tiểu Nha mãi mãi cũng không cách nào quên tháng ngày một mực khắc trong tâm khảm tuy rằng trong năm ấy Tiểu Nha cùng Thạch Đầu Ca vẫn là không có che gió che mưa địa phương vẫn như cũ muốn ăn gió nằm sương bụng ăn không no thế nhưng lại cho Tiểu Nha khó quên nhất hồi ức là nàng vui sướng nhất thời điểm bất quá tại một năm sau Thạch Đầu Ca lần nữa không chào mà đi chỉ là lần này hắn không có trở về lại mà Tiểu Nha cũng không có gặp lại được thạch đầu ca, dù cho nàng một mực chờ tới bây giờ, băng điệp còn nhớ tại cuối cùng một đêm thời điểm, thạch đầu ca nói với tiểu nha, ngươi cùng bọn hắn đi thôi không nên lưu lại, mà tiểu nha chỉ là khóc lóc nói, không nên, ta muốn thạch đầu ca, ta ai cũng không muốn, thế nhưng thạch đầu ca lại là phi thường nhân tâm, hắn đem nàng đẩy ra, ngươi đi, ta không muốn ngươi cô em gái này rồi, ngươi đi theo ta, sẽ chỉ làm ta ăn không đủ no, không có ngươi, ta có thể một người ăn, không cần phân cho ngươi, ngươi đi cho ta, ta không cần ngươi nữa, lời này để tiểu nha rất thương tâm rất khó vượt qua nàng co lại ở trong góc khóc đến càng thêm lợi hại rồi. thế nhưng thạch đầu ca do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là ngoan lấy tâm không có đi an ủi nàng. khóc lóc khóc lóc, tiểu nha ngủ rồi. đợi được tiểu nha tỉnh lại thời điểm, thạch đầu ca đã không thấy, nàng tựa như phát điên địa đi tìm, nhưng là vẫn không tìm được thạch đầu ca. tiểu nha ở bên ngoài tìm một ngày một đêm, vẫn không có tìm tới thạch đầu ca. mà cuối cùng, tiểu nha về tới chỗ cũ, nàng muốn ở nơi đó chờ thạch đầu ca, chỉ là đợi một ngày, thạch đầu ca cũng chưa từng xuất hiện. hai ngày hai đêm không ăn không uống tiểu nha, cuối cùng đã hôn mê rồi. nhưng tiểu nha lúc tỉnh lại, nàng đã tại một cái mới hoàn cảnh. An mặc quần áo mới, nằm ở mềm mại trên giường, mà bên người cũng không còn thạch đầu ca làm bạn. Mới đầu, Tiểu Nha không hiểu thạch đầu ca tại sao không cần nàng, thậm chí nàng cho rằng thạch đầu ca thật sự không muốn có nàng cái này gánh nặng, mới không cần của nàng. Đợi Tiểu Nha lớn rồi về sau mới hiểu được, thạch đầu ca không phải là không muốn nàng, mà là muốn cho nàng trải qua càng tốt hơn, không muốn để cho nàng đi theo hắn đồng thời lang thang. Đồng thời đối bụng, bởi vì có một hộ đi ra du lịch người ta, vừa ý Tiểu Nha, muốn thu dưỡng Tiểu Nha, thế nhưng là không muốn thu dưỡng thạch đầu ca. Nhưng Tiểu Nha không muốn rời đi thạch đầu ca bên người, nàng chỉ muốn lưu ở thạch đầu ca bên người. Vì Tiểu Nha có cái che gió che mưa ra, không cần đi theo hắn đầu đường xó chợ, thạch đầu ca mới sẽ nhẫn tâm đuổi Tiểu Nha đi. Hơn nữa còn thừa dịp nàng ngủ say thời điểm, lén lút tìm một chỗ trốn đi. Bởi vì Tiểu Nha không tìm được thạch đầu ca, mới sẽ hết hy vọng rời đi. Mà từ nay về sau, Tiểu Nha không có gặp lại được thạch đầu ca rồi. Liên quan với sự vật của hắn, trừ một chút hồi ức ở ngoài, lưu lại chỉ có một khối còn phổ thông vũ hoa thạch mà thôi. Tại băng điệp nghĩ chuyện lúc trước xuất thần thời điểm, Diễm Hi nhẹ nhàng nói ra, băng điệp, ngươi làm sao vậy? đang suy nghĩ gì sau khi lấy lại tinh thần? Băng điệp lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì chỉ là muốn khởi một ít chuyện, ta đi trước. Chờ băng điệp rời khỏi phòng hồ sơ sau, Diễm Hi chỉ là thở dài một hơi. Bất quá Diễm Hi vẫn là vô cùng hiếu kỳ, nàng không biết băng điệp vì sao lại đối Mai Táng Tôn để ý như vậy. Hơn nữa tại bình thường thời điểm, nàng luôn cảm giác băng điệp đang chăm chú Mai Táng Tôn như thế. Vẹn vẹn băng điệp đem hắc lăng kính mặt nạ đưa cho Mai Táng Tôn, để Diễm Hi cảm thấy rất không bình thường rồi. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có đại ngộ này. Mà Mai Táng Tôn vừa đến, có thể nắm giữ loại này cùng người khác bất đồng đại ngộ, xác thực làm cho nàng cảm giác phải vô cùng giật mình, cảm thấy bất ngờ. Cho nên. Diễm Hi đối việc này cảm thấy rất hiếu kỳ, nàng muốn biết Mai Táng Tôn đến cùng có những gì mị lực để cho nắm giữ loại này đặc thù đối đai đái đái nộ. Chỉ là Diễm Hi cảm thấy Mai Táng Tôn bản thân mình cũng không biết việc này, đoán chừng nguyên nhân cũng chỉ có Băng Điệp biết rồi. Về phần Băng Điệp nguyện không muốn nói ra, chính là phi thường rõ ràng, hoàn toàn không cần hy vọng. Cho nên, Diễm Hi cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, lại nghĩ cũng nghĩ không ra manh mối đến, cũng chỉ là để lòng hiếu kỳ của mình càng ngày càng khó được mà thôi. Băng Điệp lúc đi ra, vừa vặn gặp Tốc Tín. Tốc Tín hôm nay lại đây cũng không có chuyện gì, chỉ là lại đây vui lượm một chút thương, huấn luyện một chút kỹ thuật bắn súng mà hắn nhìn thấy Băng Điệp sau, trước sau như một địa lên tiếng chào hỏi. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Băng Điệp nhiều nhất chỉ là gật đầu đáp lại một cái, hội trực tiếp rời khỏi, này đối với hắn mà nói đã quen, hoặc là đối táng hồn người mà nói, này cũng đã là thói quen. Nhưng là hôm nay lại là không giống nhau, Băng Điệp lần này nhìn thấy Túc Tín sau, nếu chủ động đi tới. Nàng hỏi, "Ngươi biết Mai Táng Tôn ở nơi nào ư?" Túc Tín có chút bất ngờ, bất quá hắn vẫn là nói, "Mai Táng Tôn hiện tại hắn hẳn là ở nhà đi, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?" Băng Điệp có vẻ hơi kinh hỉ, liền tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi biết nhà hắn ở nơi nào ư?" Nhà hắn tại Tử Đán Sơn Trang số một biệt thự. Nếu như ngươi có việc tìm lời của hắn, ta hiện tại có thể mang ngươi tới tìm hắn. Trong nháy mắt, Túc Tín đem tô chiếc tư liệu toàn bộ bán không còn một ngỗng. Băng điệp lắc lắc đầu, nói: Không cần, cảm ơn ngươi. Sau đó, nàng rời khỏi. Túc Tín nhưng là tại nguyên chỗ không tìm được manh mối, hắn không biết Băng điệp vì sao lại thái độ khác thường, nói ra nhiều lời như vậy đến, còn muốn tô chiếc địa chỉ. Một lát sau sau, hắn vô vô đầu của mình, âm thầm nói ra, động đầu vóc sự tình, quả nhiên không thích họ ta, vẫn là không muốn rồi. Về phần Băng Diệp tại sao phải tô chiếc địa chỉ? sẽ đi hay không tìm Tô Triết, chuyện này đối với Túc Tín tới nói, này đã không trọng yếu. Bởi vì bất luận hắn làm sao đi muốn đều nghĩ không hiểu, đã như vậy, hắn thẳng thắn không thèm nghĩ nữa. Một bên khác, chờ ở nhà Tô Triết, tự nhiên không biết Túc Tín đã bàn đứng hắn, một điểm bảo mật ý tứ, đảo mắt đem địa chỉ của hắn nói ra. Mà bây giờ, hắn không có thời gian, cũng không có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác rồi. Trải qua mấy ngày nay tự mình chữa thương sau, Tô Triết thương thế cơ bản đã khỏi rồi, mà hắn hiện tại chuyện cần làm, liền để cho toàn lực hồi phục thực lực của mình. Kỳ thực lần này bị thương, đối với hắn cũng là có chỗ tốt, thể chất của hắn bởi vậy tăng lên không ít. Hiện tại Tô Chiết thể chất đã đạt đến 320 điểm, này có thể nói là nhân hòa đắc phúc. Từ khi tu luyện luyện thể thuật sau, hắn thể chất đặc thù, quyết định hắn là càng chiến càng mạnh tính chất đặc biệt. Tô Chiết có thể ở trong chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm, đồng thời tại chữa thương thời điểm, còn có thể để thể chất của hắn tăng lên rất nhiều, đây là rất nhiều võ giả ước ao cũng ước ao không đến thể chất. Võ giả bình thường cũng không có như vậy mạnh mẽ tự lành năng lực, có lúc bị thương, còn có thể cho thân thể lưu lại mầm họa. Mà bây giờ Tô Chiết thương thế khỏi hẳn rồi, thể chất của hắn cũng tăng lên. Cho nên hắn làm quyết định, muốn tại tối hôm nay là nhan vũ yên triệt để tiêu diệt tử khí, lấy trừ hậu hoạn. Tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng đã đến không thể không thử lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1464, mạo hiểm một thử. Chương 1464, mạo hiểm một thử ở phòng hầm bên trong, tô sẽ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Cái giỏ Sắc. Sách. 3. Tuy rằng biết rõ này mạo hiểm, nhưng có đôi khi là không thể không làm. Nếu quyết định muốn làm rồi, vậy chỉ có thể tận lực hạ thấp phiêu lưu. Ngày hôm nay, hắn đã suy tính rất lâu, cuối cùng là không thể lại trì hoãn. Bởi vì Tô Chí phát hiện Nhan Vũ Yên trong cơ thể Tử Khí, hắn tốc độ tiến hóa là càng lúc càng nhanh, hiện tại thần lực của hắn đã mơ hồ bắt đầu áp chế không nổi. Nếu như nếu không áp dụng biện pháp, một khi chờ chết khí bạo phát lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Nhan Vũ Yên trong cơ thể Tử Khí bộc phát ra lời nói, tạo thành hậu quả, so với Lôi Phách đợi dị hóa người còn kinh khủng hơn. Bởi vì Tô Chí phát hiện Nhan Vũ Yên trong cơ thể Tử Khí, so với Lôi Phách đợi dị hóa nhân hỏa dị hóa thú Tử Khí, còn cao hơn nửa cấp, hắn nguy hiểm cấp bậc cũng càng tiềm cao. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải tại Tử Khí bộc phát ra, triệt để tiêu diệt Tử Khí, chấm dứt hậu quả. Bất quá này không khác nào là mạo hiểm, bởi vì tôi chết cũng không thể bảo đảm thần lực của mình có thể tiêu diệt tử khí. Tại trong quá trình này, sẽ xuất hiện biến cố gì cũng bất ngờ, đây đều là nói không chắc. Dù sao tôi chết trước đó chỉ là dùng thần lực áp chế tử khí, vẫn không có làm cái gì, bị tử khí cảm hóa đã đến, do đó để tâm tình mình làm dễ dàng nổi giận, mất đi thần trí, không khống chế được chính mình. Cho nên, tiêu diệt tử khí thời điểm, sẽ xuất hiện hậu quả gì, đều là không thể dự đoán. Bất quá đêm nay tin tức tốt duy nhất là, Thiệu Chiến cũng ở nơi đây, thể chất của hắn đã đạt đến 9 năm điểm, rất nhanh bước vào xoái cấp võ giả thực lực so với tô chiết phải cường hãn hơn nhiều lắm. bởi vậy, có thiệu chiến ở đây chờ đợi lời nói, tính ra xuất hiện một ít tình huống, cũng có thể giúp một tay xử lý một chút cái này cũng là tô chiết tại sao làm quyết định này nguyên nhân. đương nhiên tính lại chuẩn bị chu toàn, kỳ phong hiểm vẫn là không thấp. tại trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lúc, hắn rời khỏi phòng dưới đất. mọi người đều tại, an hơn các nàng đều ở trong phòng khách nói chuyện thiếm, thiệu chiến cũng đang đọc sách. thiệu chiến thấy tô chiết tới sau, liền để sách xuống tịch, hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong, tối hôm nay muốn phiền phức tiểu thuốc. tô chiết nói ra, thiệu chiến quát tay hó một cái, nói ra này không có gì, lại không phải là cái gì đại sự, mà lại nói bất định cuối cùng không cần ta hỗ trợ, cái này cũng khó nói. Hy vọng như thế chứ, nếu như có thể lựa chọn, Tô chết đương nhiên hy vọng thiệu chiến có thể không cần ra tay rồi, như vậy ít nhất nói do hắn có thể khống chế lại tình huống, sự tình sẽ không quá ác liệt, đây là tin tốt tốt. Mà thiệu chiến một khi xuất thủ, cái kia tỏ vẻ ra là chuyện, cho nên Tô chết tự nhiên hy vọng thiệu chiến chuyện gì cũng không cần làm, đây là kết quả tốt nhất rồi. Lúc này nhan vũ yên cũng đã đến, trước lúc này Tô chết đã nói với nhan vũ yên đã qua, bất quá nàng hiện tại biểu hiện phi thường u ung. Dung. Tựa hồ không có chút nào sợ sệt như thế. Bất quá An Hân Các nàng đối nhan Vũ Yên đến, lại cảm thấy phi thường bất ngờ, các nàng biết nàng rất bận, mỗi ngày đều có rất nhiều công tác muốn làm, cho nên thật là thiếu tới. Nhưng là không nghĩ tới, tối hôm nay nhan Vũ Yên lại đột nhiên lại đây. Kỳ thực điều này là bởi vì An Hân Các nàng cũng không biết chuyện này, thậm chí các nàng cũng không biết Tử Khí tồn tại, cho nên mới phải đối nhan Vũ Yên đến, cảm giác được bất ngờ. Tô Chiết cũng không muốn để An Hân Các nàng biết việc này, này đối với chuyện này không có trợ giúp gì, ngược lại sẽ làm cho các nàng lo lắng sợ sợ. Cho nên, chuyện tối hôm nay chỉ có hắn, Thiệu Chiến còn có nhan vũ yên biết rồi, mà những người khác đều là hoàn toàn không biết. cho nên bây giờ trong nhà bầu không khí còn tương đối nhẹ nhõm. nhan vũ yên sau khi đến, đầu tiên là đi tới dương dương trước mặt, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, dương dương, bảo bảo ở nhà, ngươi có thể đi qua cùng bảo bảo chơi ứ dương dương gật gật đầu, đáp ứng rồi. thực sự là bén ngoan. nhan vũ yên nở nụ cười, sau đó liền để vương di mang theo dương dương về nhà, đi tìm bảo bảo. an hân nói với nhan vũ yên, tiến tỷ, nhanh tới nơi này ngồi. nhan vũ yên cười nói, ta có chút chuyện tình muốn thương lượng với tô chết, chờ một chút ta lại cùng các ngươi tán gẫu. Sau đó Tô chết liền dẫn Nhan Vũ yên, đi tới lầu 2 gian phòng. Đợi bọn hắn đi tới sau, Tô Vũ Hinh tỏ mò hỏi, "Ngươi nói Yên tỷ đến Hoa Ca Ca có chuyện gì không ta nghĩ hẳn là chuyện của công ty Di An Hân cũng có chút không xác định." Ở trong phòng, Tô chết đối Nhan Vũ yên hỏi, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Nhan Vũ yên khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói ta chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể. Đối với chuyện tối hôm nay, Tô chết sớm cùng với nàng giải thích rõ. Thời điểm trước kia, hắn tận lực giấu giếm đi Nhan Vũ Uyên, không để cho nàng dùng lo lắng như vậy. Bất quá bây giờ quyết định muốn làm như thế, đương nhiên không thể che giấu, dù sao vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của người chồng cuộc cho nên, tô chiết đem hết thảy tình huống, cùng với tồn tại phiêu lưu đều nói với nàng, làm cho nàng rõ ràng quyết định này phiêu lưu. đương nhiên hắn cũng không hề nói với nhan vũ yên tiêu diệt tử khí, đối với hắn cũng có rất lớn nguy hiểm. bởi vì tô chiết biết nói như vậy lời nói, nhan vũ yên nhất định sẽ không đáp ứng, bởi vì nàng khẳng định không muốn liên lụy hắn. cho nên, hắn che giấu của mình phiêu lưu, chỉ làm cho nàng có thể an tâm tiếp thu trị liệu. nhan vũ yên mặc dù biết tối hôm nay phiêu lưu, cùng với tất cả loại khả năng phát sinh hậu quả, thế nhưng nàng cũng không phải lo lắng quá mức. có lẽ là bởi vì trong lòng nàng đã sớm chuẩn bị, dù sao nàng trước đó mơ hồ đoán được rồi. Cho nên, Nhan Vũ Yên hiện tại đối với chuyện này vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận, tâm thái cũng tốt vô cùng. Bất quá này trái lại để Tô Chiết cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước hắn còn tưởng rằng muốn an ủi Nhan Vũ Yên, không để cho nàng dùng lo lắng như vậy, không nghĩ tới tâm thái của nàng sẽ tốt như thế. Nhan Vũ Yên đã đoán được Tô Chiết ý nghĩ, nàng cười nói, ngươi rất kỳ quái ta hội thoải mái như vậy, có đúng không không đợi Tô Chiết trả lời, nàng lại tiếp tục nói, kỳ thực nếu như không phải ngươi lời nói, hay là tại nửa năm trước, ta đã bị chết, hiện tại sống thêm lâu như vậy, cũng nên chi tốt. Hơn nữa sự tình còn chưa tới hư hỏng như vậy kết quả. Ngươi không phải đã nói sao hay là chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nguy hiểm gì đều không có, cho nên thì tại sao muốn lo lắng sợ hãi, khinh lỏng một chút không tốt." Nghe vậy, Tô chết một cười nói, "Đúng, ngươi nói không sai." Nếu Nhan Vũ Yên như vậy nhìn được mở, hắn cũng không cần đã quá lo lắng. Nói là nhìn thấu sinh tử, cũng chỉ đến như thế rồi, xem ra Nhan Vũ Yên đích thật là nghị thông suốt rồi, sẽ không vì việc này lo lắng. Điều này cũng là một chuyện tốt, tâm thái tốt, hay là có thể áp chế tử khí bạo phát, để toàn bộ quá trình càng thêm ung dung cũng có nói. Hơn nữa, Tô Triệt cũng có thể yên tâm đi làm, mà không cần chú ý trước chú ý sau có thể càng thêm toàn tâm toàn lực đi làm. Xem ra, chuyện tối hôm nay vừa bắt đầu có tốt mở đầu, này làm cho niềm tin của hắn cũng tăng lên không ít Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1465, Tử khí Chí Nguyên. Chương 1465, Tử khí Chí Nguyên trong phòng, Tô Triết cùng Nhan Vũ Yên đều là ngồi không chân. Nhan Vũ Yên thở phào một hơi sau, cùng ngồi ở đối diện Tô Triết nói ra, "Ta đã chuẩn bị xong." Tô Triết trầm rãi nói ra, ngươi nhắm mắt lại, sau đó giơ ra hai tay, "Cái gì đều không cần mơ mộng, tận lực để cho mình thả lỏng, những chuyện khác giao cho ta là được rồi." Nghe vậy, Nhan Vũ Yên gật gật đầu, tiếp lấy liền chiếu vào lời của hắn làm. Nàng nhắm hai mắt lại, sau đó duỗi ra hai tay, để cho mình thả ra đầu, cái gì đều không đi muốn. Rất nhanh, Nhan Vũ Yên cũng cảm giác được một đôi tay ấm áp, nắm chặt rồi tay của nàng, phảng phất đã mang đến sức mạnh mạnh mẽ nhất, làm cho nàng cảm thấy an tâm, càng làm cho người sẽ không suy nghĩ lung tung, sẽ không lo lắng sợ hãi. Tô Triết nắm chặt rồi Nhan Vũ Yên thủ sau, tại hít sâu sau, cũng nhắm hai mắt lại. Kỳ thực nói đến, muốn nói khẩn trương lời nói, hắn so với Nhan Vũ Yên còn muốn xuất sắc. Dù sao, Tô Triết so với Nhan Vũ Yên, muốn càng thêm lý giải tử khí không bố càng là biết một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hội có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa này toàn bộ quá trình đều là hắn tại làm chủ đạo, do hắn phụ trách tiêu diệt từ khí. Áp lực này là phi thường lớn, gánh nặng đều tại trên người hắn. Cho nên thời điểm này tô chết so với nhan vũ yên còn muốn xuất sáng, còn muốn lo lắng xuất hiện không tốt tình huống. Nhắm hai mắt lại sau, hắn không lại suy nghĩ lung tung. Vào lúc này lo lắng sợ hãi đã vô dụng, sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng gây go. Chuyện nên làm nhất là hết sức chăm chú làm tốt mỗi một bước, sau đó vươn tay một kích thành công bại, liền xem hiện tại. Tô Chiết để tâm tư của chính mình đặt ở tử khí lên, sau đó bắt đầu điều động trong cơ thể thần lực, sau đó tràn vào nhan vũ yên bên trong, sau đó bắt đầu quan sát tử khí. Tử khí vẫn như cũng bị thần lực phong tỏa tại chính trái tim. Đây là chỗ nguy hiểm nhất, một khi hơi bất cẩn một chút lời nói, nhan vũ yên liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Cái này cũng là tại sao Tô Chiết hội đợi cho tới hôm nay mới làm ra quyết định kỹ càng nguyên nhân. Chính là trái tim nơi này khiến hắn không dám đơn giản mạo hiểm. Nhan vũ yên trái tim, bởi vì có thần lực phong hộ, cho nên tử khí tạm thời không cách nào đối trái tim của nàng tạo thành thương tổn. Thế nhưng một khi tô chết làm ra cử động gì, đệ tử khí bạo phát lời nói, tình huống kia sẽ rất khó nói rồi. Tô chiết đại lượng điều động trong cơ thể thần lực, bắt đầu trải rộng nhan vũ yên toàn thân, lấy thần lực bảo vệ nàng toàn thân. để tránh khỏi chờ một chút sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. vì bảo hiểm, hắn một bên đưa vào thần lực, một bên dùng hồi thần đan khôi phục trong cơ thể thần lực. không có cách nào. vào lúc này, thần lực tiêu hao quá kinh người, muốn không dựa vào hồi thần đan lời nói, căn bản là kiên trì không tới cuối cùng. rất nhanh, thần lực liền che ở nhan vũ yên toàn thân, mà tử khí tựa hồ cảm giác được bất an, bắt đầu táo bạo đi lên. chỉ thấy. Nhan vũ yên màu da, thỉnh thoảng chuyển hóa thành màu đỏ, còn tỏa ra hồng quang đi ra, đây đều là tử khí nguyên nhân. Xem ra này tử khí, so với tô chết tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Bất quá, vào lúc này, lại kéo dài lời nói, tình huống chỉ có thể càng ngày càng gay go, đã không thể dừng lại. Thế là, tô chết lần nữa đưa vào rất nhiều thần lực, đồng thời toàn bộ tràn vào trái tim, bắt đầu vây quanh tử khí chi nguyên. Không ngoài dự đoán, tử khí chi nguyên bắt đầu kịch liệt phản kháng lên. Trung quanh rãy rủa. Tuy rằng nhan vũ yên trái tim đã bị rất nhiều thần lực phòng hộ, thế nhưng tại tử khí chi nguyên rãy rủa lúc, vẫn là lộ, xuất thần sát thống cổ. Thân thể cũng đang run dậy bên trong. Tô chết không dám chần chờ, lập tức khống chế thần lực, đem cái chết khí chi nguyên tử trái tim tách ra ngoài. Chỉ có chờ đến chết khí chi nguyên rời khỏi Nhan Vũ Yên trong cơ thể, này mới có thể nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt tử khí chi nguyên. Nếu như ở lại Nhan Vũ Yên trong cơ thể lợi nói, không gánh nổi sẽ xuất hiện ác liệt tình huống. Trong quá trình này, đối Tô chết tới nói, không có chút nào ung dung. Bởi vì tử khí chi nguyên phản kháng thật sự là quá điên cuồng, dẫn đến hắn khống chế thần lực cực kỳ cẩn lực, lại tăng thêm còn phải chú ý không thể gây tổn thương cho hại đến Nhan Vũ Yên, cho nên quá trình là thập phần chất vấn. Tô chết cái chán đều đổ mồ hôi, sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng xanh. Dù cho đại lượng dùng hồi thần đan, vẫn là không cách nào chống đỡ thần lực tiêu hao. Tô chết vừa ngon tâm, cắn răng một cái chính là khống chế thần lực, chợt để đem cái chết khí chi nguyên từ trái tim tách ra ngoài rồi. Tử khí chi nguyên vừa rời đi nhan Vũ Yên trong cơ thể, dễ ruột được càng thêm lợi hại. Mà nhan Vũ Yên cũng tại lúc này hôn mê đi, tại vừa nãy Tô chết cùng tử khí chi nguyên đấu tranh, nàng cũng nhận được không ít ảnh hưởng. Mặc dù có thần lực phòng hộ, nhưng là vẫn không thể làm đến chu toàn. Cho nên, cuối cùng nhan Vũ Yên mới hội không kiên trì được, mà trên đất hôn mê đi. Bất quá tôi chết trái lại không lo lắng, bởi vì hắn biết nàng chỉ là kiệt lực mà thôi, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi, liền có thể điều chỉnh trở về, không sẽ có cái gì nguy hiểm. hiện tại tử khí chi nguyên đã rời khỏi trong cơ thể nàng, này đối với nàng mà nói, đã không có sinh mạng nguy hiểm. về sau, nhan vũ yên cũng không cần lại lo lắng tử khí sẽ ở trong cơ thể nàng bạo phát, nàng bây giờ cùng người bình thường là giống nhau. thế nhưng tôi chết bây giờ còn không thể nới chế xuống, bởi vì tử khí chi nguyên mặc dù rời khỏi nhan vũ yên trong cơ thể, thế nhưng bây giờ còn chưa có bị tiêu diệt. một khi không khống chế được chết tức giận, cái kia hậu quả khó mà lường được. cho nên đến lúc này. Hắn trái lại càng không dám xem thường rồi. Tại Tô chết trước mặt, lơ lửng một đoàn hồng quang, mà đây cũng là tử khí chi nguyên rồi. Mà bây giờ hai tay hắn chính quần cuộn không đoạn phát ra thần lực, sau đó tại hồng quang làm thành một cái viên cầu, triệt để vây lại, để cho không cách nào chạy trốn. Bất quá tử khí chi nguyên cũng không tốt tiêu diệt. Tại thần lực phong tỏa dưới, nó không ngừng mà va chạm, khiến Tô chết vì duy trì viên cầu, tiêu hao rất nhiều thần lực. Hiện tại liền xem thần lực của hắn trước tiên tiêu hao hết, vẫn là chết khí chi nguyên trước tiên tiêu hao hết tử khí. Một khi có một phương không chống đỡ nổi, cái kia thắng bại liền trong nháy mắt phân ra. Lần này là không tiếng động chiến tranh. Tuy không khói có súng, thế nhưng là so với trước đây đều phải hung hiểm. Bởi vì nếu như là Tô chết trước tiên không chịu được lời nói, vậy hắn chỉ có hai loại kết cục, một là tử vong, hai là trở thành dị hóa người. Bất kể là loại nào kết quả, cũng không phải tin tức tốt. Mà Nhan Vũ Yên các nàng đều sẽ mất mạng, coi như là thiệu Chiến cũng không đối phó được. Dù sao, ngoại trừ Tô chết bên ngoài, không có ai có thể đối phó Tử Khí. Mà hắn trở thành dị hóa nhân, lấy thực lực của hắn, đều sẽ so với lôi phách nguy hiểm vô số lần, thậm chí trở thành hủy diệt thế giới tai nạn cũng là có khả năng phát sinh. Cho nên, Tô chết không dám xem thường, đối lần này đấu tranh hắn nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua. Tử khí chi nguyên thể tích đang không ngừng thu nhỏ lại, mà tô chiết thần lực cũng là cuồn cuộn không đoạn địa bị tiêu hao. Hơn nữa bởi vì hai tay của hắn nhất định phải không chế lại tử khí chi nguyên, mà làm hắn không thể dùng hồi thần đan khôi phục thần lực, chỉ có thể dựa vào tự thân thần lực. Tình huống đã càng ngày càng nguy cấp, tử khí chi nguyên tuy nhiên tại thu nhỏ lại, thế nhưng tô chiết thần lực cũng cơ hội đạt đến cực hạn. mắt thấy thần lực liền muốn tiêu hao hết, mà hắn cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi nữa. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một khí thế khủng bố chương một Khí thế khủng bố Tô chết không ngừng lợi dụng thần lực tiêu hao tử khí chi nguyên tử khí rất nhanh, tử khí chi nguyên thể tích so với tiền xu cũng lớn hơn không được bao nhiêu rồi. Thế nhưng thời điểm này, thần lực của hắn cũng đã đến khô kiệt thời điểm, cũng không còn cách nào có thể chống đỡ nổi rồi. Thần lực hầu như tiêu hao hết, để Tô chết tinh thần đều xuất hiện hoảng hốt, sắc mặt càng là hết sức khó coi. Rốt cuộc thần lực đã tiêu hao hết, trong cơ thể hắn cũng không còn thần lực có thể phong tỏa tiêu diệt tử khí chi nguyên rồi. Hơn nữa Tô Chiết thần lực tiêu hao hết sau cũng vô lực địa hôn mê đi, mà một mực bị phong tỏa tử khí chi nguyên tại thần lực tiêu hao hết sau cũng đã nhận được giải thoát, không lại bị hạn chế ở chỉ thấy tử khí chi nguyên ở một khắc tiếp theo, liền trong nháy mắt vọt vào tô chết trong cơ thể, đồng thời dừng lại tại chính trái tim. làm hiển nhiên, tử khí chi nguyên cảm giác tô chết càng thêm có tiềm lực, cho nên nó lựa chọn hắn làm như ký sinh đối tượng, để cầu lớn nhất tốc độ tiến hóa. tại tử khí chi nguyên tiến vào trong cơ thể hắn sau, bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, thể tích không đứng ở lớn lên, mà hôn mê tô chết, thân thể cũng đang không ngừng co rút. vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu từ thân thể của hắn lan tràn đi ra, rất nhanh tràn ngập cả phòng, chỉnh toàn biệt thự, cuối cùng còn ảnh hưởng đến toàn bộ tử đàn sơ trang. Vào giờ phút này, bất kể là ngủ sâu người, vẫn là thanh tỉnh người, đều cảm giác được khiếp đảm bất an. Phản phất có cái gì sinh vật khủng bố, sắp xuất thế như thế. Thực lực càng cường đại, cảm giác này càng rõ ràng, một mực chờ đợi Triệu Chiến, trong nháy mắt cảm thấy, hắn nhìn hướng Tô chết căn phòng, trên mặt xuất hiện lo lắng. Mà ở trong vườn hoa tiểu tuyết long chúng nó, cũng đột nhiên cuồng phệ lên, chúng nó cảm giác được sâu đậm bất an. Nay còn không có đình chỉ, từ trên người Tô chết tản mát ra khí thế khủng bố, đang tràn ngập toàn bộ Tử Đàn Sơn trang sau, còn không ngừng đối ngoại khuếch tán, càng ngày càng nhiều người, từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trong lòng mỗi người đều xuất hiện bất an. Mà hết thảy này Tô chết hoàn toàn không có ý thức đến. Tử khí chi nguyên khi tiến vào trái tim của hắn sau, nếu bắt đầu cùng trái tim của hắn dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản, tử khí chi nguyên chỉ rất muốn khống chế Tô chết thân thể, phát triển trở thành khủng bố dị hóa người, cũng chưa hề nghĩ tới dung hợp. Thế nhưng không biết tại sao, tử khí chi nguyên vừa tiến vào trái tim của hắn sau, bị phong tỏa lại rồi, bắt đầu dung hợp. Chỉ là tử khí chi nguyên tuy rằng không thể triệt để khống chế Tô chết, thế nhưng đã đủ để ảnh hưởng đến thần trí của hắn, khiến hắn mất lý trí, do đó làm ra vi phạm bản tâm sự tỉnh, chờ tử khí chi nguyên cùng trái tim của hắn triệt để dung hợp sau. Khí thế khủng bố đã tràn ngập toàn bộ quan châu thị. Vào lúc này, cái này 10 triệu nhân khẩu đại thành thị, tất cả mọi người cảm giác được bất an, thế nhưng là cũng không biết loại bất an này là từ lâu đến, mà cảm thụ sâu nhất người, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh mẽ người. Hết thảy võ giả tại vào giờ phút này đều cảm giác được nguy hiểm to lớn, bất an mãnh liệt cảm giác tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Nếu như chỉ là người bình thường, cũng chỉ biết có một chút khiếp đảm, nhưng là võ giả lời nói, không giống nhau, bởi vì bọn họ cảm giác càng thêm mãnh liệt, kia bất an cơ hồ khiến bọn hắn đứng ngồi không yên. Chẳng những là nhân loại, xem như là động vật cũng vào lúc này bị dược mình tỉnh lại liên ẩn nút trong bóng tối dị hóa nhân hòa dị hóa thú cũng tại vào giờ phút này đã bị kinh động bọn hắn cũng là cảm thấy bất an tựa hồ cảm giác được to lớn uy hiếp mà cùng lúc đó táng hồn tổng bộ cùng với tuyên bố khắp nơi mỗi cái thành viên tử khí tham chắc nghi vào đúng lúc này toàn bộ vang lên hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất cảnh báo cho nên chỉ cần canh giữ ở quan châu thị táng hồn thành viên đều nhận được mệnh lệnh chỉ là tham chắc nghi tuy rằng vang lên cảnh báo thế nhưng là không có dọ xét ra cụ thể phương hướng hoặc là bởi vì cái này khí tức là không châu nào không có một cái kỳ dị hiện tượng rất nhanh đã kinh động người phía trên, đồng thời, táng hồn cao nhất người phụ trách lăng lão cũng nhận được báo cáo, biết rồi việc này, cho nên, rất nhanh, táng hồn tổng bộ hướng về tại quan châu thị toàn thể thành viên phát ra mệnh lệnh, đem hết toàn lực tìm tội căn nguyên, điều tra xuất chân tướng đi ra. bởi vậy, táng hồn thành viên, bất đắc dĩ là nhân viên hậu cần, vẫn là chiến đội thành viên, hầu như toàn bộ điều động rồi, mà diễm hy đội trưởng, túc tín cùng phó duyên kiệt bọn hắn cũng giống vậy nhận được nhiệm vụ, cũng đồng loạt phát động rồi. tô chiếc máy truyền tin cũng không ngừng mà văng lên, chỉ là hắn không cách nào đáp lại. khi hắn mở mắt ra thời điểm. Khí thế khủng bố trong nháy mắt biến mất, hết thảy tham chắc khí đồng thời đình chỉ cảnh báo, tất cả mọi người cũng không có lại cảm giác được tim đập nhanh cảm giác. Tô Chiết sau khi tỉnh lại, hành vi làm là quái gì? Hắn che đầu của mình, dường như hết sức thống khổ, trên đất lăn qua lộn lại. Hơn nữa tô trên hai mắt thỉnh thoảng biến thành màu đỏ, lại hồi phục thành màu đen, đổi tới đổi lui. Lập tức táo bạo, lập tức điên cuồng, lập tức lại yên tĩnh lại. Hắn dưới tình huống như vậy, không ngừng mà đổi tới đổi lui, phản phất có hai tầng nhân cách như thế, Tô Chiết cảm giác được chính mình có vô cùng mãnh liệt sát khí, cùng với hủy diệt hết thảy ý nghĩ. Hắn cảm giác mình sắp mất đi sự không chế, biến thành điên cuồng giết người ma, đem xuất hiện ở trong tầm mắt người đều giết chết, đều hủy diệt. Hắn đã không chế không được chính mình rồi, đã sắp muốn nổi điên. Càng là nỗ lực gáp chế chính mình, hắn càng là khó chịu. Thời điểm trước kia, Tô chết mất không chế thời điểm, còn có thể làm được gáp chế chính mình, tận lực không làm thương hại đến người ở bên cạnh. Thế nhưng hắn hiện tại phát hiện chính mình sắp không làm được, đầu của hắn đều phải nhanh nổ tung rồi, trong lòng cũng chỉ còn dư lại nồng nặc sát ý, xung thiên hận ý Tô chết biết này là tử khí chi nguyên tại quái phá, thế nhưng hắn lại không biết làm sao khống chế tử khí chi nguyên. Rất nhanh Hắn chú ý tới nằm dưới đất Nhan Vũ Yên, sau đó thân thể không bị khống chế hướng về nàng tới gần, hắn muốn đem nàng giết chết. Tô Chiết cách Nhan Vũ Yên càng ngày càng gần, mà nàng lại là không hề phát hiện, không có chút nào biết nguy hiểm đang đến gần. Trên mặt của hắn lộ xuất thống khổ cùng dã dủa, hắn không muốn làm như vậy, thế nhưng là không cách nào khống chế sát ý của mình, muốn giết chết mọi người, bao quát nguyên trước tiên người mình quan tâm. Rất nhanh, hai mắt đỏ chót như máu Tô Chiết, tay của hắn cách Nhan Vũ Yên cổ, càng ngày càng tiếp cận. Lấy sức mạnh của hắn, muốn Nhan Vũ Yên chết, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể. Tại Tô Chiết thủ động tới Nhan Vũ Yên lúc. Hắn đột nhiên bảo vệ đầu của mình, lần nữa dây dưa. Làm hiển nhiên, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn đột nhiên khôi phục một điểm thanh minh, đúng lúc khống chế được thân thể của mình, mới không có đối nhan vũ yên tạo thành thương tổn. Tô Triết đột nhiên ngẩng đầu lên đến, đối với bầu trời cao thét, phát tiết nội tâm sát ý tiếng giống giận dữ của hắn, đã kinh động người bên ngoài, mọi người đều bị kinh ngạc một chút, mà Thiệu Chiến càng là biến sắc mặt, biết tình huống không đúng, chỉ là mọi người đều còn chưa kịp, đến gần Tô Triết căn phòng lúc, một bóng người đột nhiên phá tan cửa phòng, đồng thời trong nháy mắt xông đi ra bên ngoài. Anh hơn các nàng đều chưa kịp phản ứng, vẫn không có thấy rõ bóng người tướng mạo đã biến mất không thấy. Mà thiệu Chiến nhưng là nói thầm một tiếng không tốt, đuổi theo rời đi bóng người mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1467, Kịch chiến. Chương 1467, Kịch chiến Tô chết tại khôi phục thần trí sau, tạm thời áp chế lại nội tâm sát ý sau đó, hắn liền trong nháy mắt thoát đi ra. Bởi vì lo lắng cho hắn chính mình hội không khống chế được chính mình, thân thể lần nữa mất đi sự khống chế, do đó xúc phạm tới người ở bên cạnh. Trong nhà, có Tô Vũ Hinh, có An Hân, còn có Nhan Vũ Nghiên, hơn nữa bảo bảo bọn hắn cũng đang cách đó không xa. Một khi Tô chết mất đi sự khống chế lời nói bọn hắn đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ là An Hân bọn hắn, thậm chí toàn bộ Tử Đàn Sơn Trang cũng không thể may mắn thoát khỏi, sẽ trở thành địa ngục giữa trần gian. Tô Chí có thực lực này làm được, từ khi trái tim cùng tử khí chi nguyên dung hợp sau, sức mạnh của hắn đạt được tăng lên dữ dội, đáng tiếc hắn lại không có thể khống chế sức mạnh này. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, một khi mất khống chế lời nói, cái kia chính là tai nạn bắt đầu. Cho nên, vì không làm thương hại đến An Hân bọn hắn, Tô Chí đang đoạt về quyền khống chế thân thể sau, ngay đầu tiên tiễn Ly khai rồi số một biệt tự. Hắn không có thể để ở nhà, chạy trốn càng xa càng tốt. Chỉ có như vậy An hơn bọn hắn mới sẽ không được đến thương tổn, chỉ có chạy đến không ai địa phương. Năng lực ngăn cản tai nạn giáng lâm. tô chiết cũng không biết chạy bao lâu, chạy bao xa, khi hắn lúc được lại đã xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn đã vô lực chạy nữa, không có cách nào chạy nữa, bởi vì tô chiết cảm giác càng ngày càng khó được, càng ngày càng khó lấy khống chế tâm tình của chính mình, bạo ngược sát ý, lần nữa tràn ngập ở trong lòng. Rất nhanh, hắn lần nữa mất đi khống chế, chỉ biết là hủy diệt. Không có ai tại, tô chiết liền điên cuồng công kích trung quanh tây tối, phát tiết trong lòng bạo ngược. Không đến bao lâu, chu vi liền khắp nơi vừa đổ rồi đúng lúc này, thiệu chiến đuổi tới đỉnh núi đến, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến? tô chiết không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm, hai mắt vẫn như cũ như máu, lạnh lẽo vô tình. nhìn thấy con mắt của hắn lúc, thiệu chiến không khỏi bị kinh hãi đến, con mắt của ngươi làm sao vậy? thiệu chiến đã hiểu, vào giờ phút này tô chiết đã mất đi thần trí, không lại nghe được tiến lời của hắn. tô chiết đã coi thiệu chiến là làm mục tiêu, chỉ thấy hắn không phát một tiếng, chính là trong nháy mắt hướng về phía thiệu chiến mà đi. thiệu chiến biết thời điểm này quan trọng nhất là, chính là không chế lại tô chiết, để cho tỉnh lại, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất cho nên hắn đồng dạng cũng là vào tới. Tại trước hôm nay, Thiệu Chiến thể chất đã đạt đến 495 điểm, cách xoáy cấp võ giả chỉ kém tới cửa một bước. Mà tôi chết thể chất nhưng là 320 điểm, hai thể chất của con người trọn vẹn hơn 170 điểm, trên lệnh có thể nói là to lớn. Trước lúc này, hai người luận bàn, hắn thì không cách nào chiến thắng Thiệu Chiến, thế nhưng hiện tại kết quả lại là không giống nhau. Bởi vì một giao thủ lên, Thiệu Chiến cũng cảm giác được không giống nhau, bởi vì tôi chết sức mạnh tăng lên dữ dội, so với trước đây muốn càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa tôi chiết công kích phi thường điên cuồng, toàn lực tiến công hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng trong khoảng thời gian ngắn, thiệu chiến liền hoàn toàn bị hắn áp chế lại vừa không năng lực phản kích có thể thấy được tô chiết trái tim cùng tử khí chi nguyên dung hợp sau thực lực tăng lên tới mức độ nào rồi mạnh mẽ tô chiết vốn là làm khó đối phó lại tăng thêm thiệu chiến không dám ra toàn lực sợ sẽ xúc phạm tới tô chiết cho nên càng là khắp nơi bị quản chế không đến bao lâu thiệu chiến chính là đã trúng một quyền trong nháy mắt bị tô chiết đánh bay ra ngoài còn đụng gậy phía sau đại thụ nếu không phải thiệu chiến đúng lúc tránh được chỗ yếu lần này cũng đủ để cho hắn trọng thương lần này đối thiệu chiến tôi nói Quá vướng tay chân, vẹn vẹn dựa vào một mình hắn, muốn chế phục Tô Chiết, cơ bản là chuyện không thể nào. Bây giờ Tô Chiết thực lực thật sự là quá kinh khủng, liền ngay cả Tiệu Chiến cũng là bó tay toàn tập. Tại Tiệu Chiến cảm giác được vướng tay chân, không biết như thế nào cho phải lúc Tô Chiết lần nữa vọt tới. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không kiểm soát, căn bản cũng không có ý thức của mình, chỉ biết là giết người, đem người trước mắt giết chết, đây cũng là hắn ý niệm duy nhất. Mà bây giờ đỉnh núi cũng chỉ có Tiệu Chiến tại, cho nên liền thành mục tiêu duy nhất. Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến chỉ có thể lần nữa xông lên trên. Tô Triết không chỉ sức mạnh tăng lên dữ dội, hơn nữa sức phòng ngự cũng hết sức kinh người, phổ thông công kích đối với hắn hiệu quả không lớn, mà Thiệu Chiến lại không dám công kích chỗ yếu hại của hắn, cho nên càng thì không cách nào làm giá hữu hiệu phản kích. Không đến bao lâu, Thiệu Chiến lại lần nữa đánh bay ra ngoài rồi, hắn che mơ hồ làm đau ngực, cảm giác được hết sức đau đầu. Vừa lúc đó, Diễm Hi đợi Táng Hồn thành viên đều đã đến, Tốc tin bọn họ liền ngay cả lòng nhà cũng tới. Mai Tăng Tôn, ngươi làm sao vậy Tô Triết, ngươi làm sao thành bộ dạng này? Diễm Hy cùng Tốc Tinh bọn họ hướng về phía mất lý trí Tô Triết, hô. Tại một bên khác Triệu Chiến, nhắc nhở, cẩn thận Hắn đã không kiểm soát, Diễm Hi bọn hắn đến, hấp dẫn Tô Chiết chú ý, để cho buông tha cho Thiệu Chiến, ngược lại truy kích bọn hắn. Tuy rằng tới chỗ này người, thực lực đều không yếu, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết làm sao làm, mới có thể giúp đến Tô Chiết. Túc Tín ngay đầu tiên, liền đã phát động ra Cự Đại Hóa, đồng thời tiến vào giai đoạn thứ 3 Cự Đại Hóa. Bởi vì phổ thông trạng thái hắn, căn bản không có biện pháp đối mặt Tô Chiết. Rất nhanh, Túc Tín thân thể tăng lên dữ dội đến cao ba mét, đã trở thành một cái tiểu cử nhân. Hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình, áp chế lại To Chiết, khiến hắn tỉnh lại. Chỉ là Túc Tín mới vừa vặn tới gần chính là bị Tô chết một quyền đánh bay ra ngoài, liền một quyền đều không đỡ nổi. Liền ngay cả thể chất tiếp cận 500 điểm triệu chiến, đều không thể chống đối Tô chết sức mạnh, chớ nói chi là tốc tín rồi. Cho dù nằm ở giai đoạn thứ 3 cự đại hóa tốc tín, thể chất cũng không quá chỉ có 300 điểm mà thôi, làm sao có khả năng chống đỡ được Tô chết sức mạnh. Cho nên, chỉ là một chiêu, tốc tín liền bị đánh bay ra ngoài rồi. May là cự đại hóa sau, sức phòng ngự của hắn cũng nhận được không ít tăng lên, thêm vào không có đụng tới chỗ yếu, mới khiến cho hắn không có trở ngại, thế nhưng cũng làm cho hắn tạm thời sử dụng không ra cự đại hóa, thân thể cũng khôi phục thành người bình thường. Biến cố như vậy, để Diễm Hy rất giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Triết sức mạnh, nếu đã biết, sẽ khủng bố như vậy, tốc tín nếu liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Thế nhưng Tô Triết sức mạnh khủng bố đến đâu, Diễm Hy cũng sẽ không rời đi nơi này. Trước tiên cũng nói, nàng là Táng hồn đội trưởng, có cái này nghĩa vụ chế phục Tô Triết, do đó khống chế cục diện. Vẹn vẹn Tô Triết đã cứu nàng, liền để Diễm Hy sẽ không lựa chọn rời khỏi. Cho nên, Diễm Hy nhất định sẽ ở lại chỗ này, nghĩ biện pháp để Tô Triết khôi phục bình thường. Nếu như Tô Triết là địch nhân, hoặc là dị hóa nhân, vậy còn dễ làm, nhiều người như vậy tại, dù cho hắn mạnh hơn, cũng sẽ bị tiêu diệt thế nhưng cho dù tô chết hiện tại mất đi lý trí thế nhưng hắn vẫn là tô chết hắn vẫn là bằng hưu là đồng đội điều này cũng làm cho diễm hy bọn hắn không thể hạ nặng tay điều này cũng dẫn đến diễm hy người của bọn hắn tuy nhiều lại không có cách nào có thể chế ngự hắn hơn nữa mất không chế tô chết gặp người liền đánh thế tất đem tất cả mọi người hủy diệt không kiêng dè chút nào không đến bao lâu không chỉ túc tín bị thương phó duyên kiệt cũng tương tự bị đả thương mất đi năng lực chiến đấu chỉ có thể lùi tới mặt sau đến tình huống là càng ngày càng không xong bởi vì theo thời gian trôi đi tô chết chẳng những không có tỉnh lại trái lại càng ngày càng bạo ngược càng ngày càng điên cuồng, nay làm cho hiện trường người đều không biết làm sao làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1468, điên cuồng Tô chết Chương 1468, điên cuồng Tô chết Tô chết cùng tử khí chi nguyên dung hợp sau, đã cùng dị hóa người như thế, chỉ biết là giết người, không nửa điểm nhân loại tình cảm. Hắn bây giờ, điên cuồng đến cực điểm, muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Mà Diễm hy các nàng bên này mặc dù nhiều người, nhưng bởi vì kiêng kỵ, trái lại khắp nơi bị quản chế, không cách nào làm được gáp chế Tô chết. Trái lại, túc tín cùng phó duyên kiệt hai người trước sau bị lãnh thương không cách nào nữa tham dự những trận chiến đấu tiếp theo. Mất khống chế Tô Triết, hai mắt càng ngày càng đỏ chót, càng ngày càng lạnh lẹo, còn tràn đầy khát máu, khiến người ta không rét mà run. Tiếp lấy, hắn lại đã tập trung vào Diễm Hi làm mục tiêu, tiến hành rồi điên cuồng đả kích. Mà Diễm Hi bởi vì không dám sử dụng hỏa lực, sợ xúc phạm tới Tô Triết, cho nên chỉ có thể dựa vào tự thân vũ lực, cùng hắn đọ sức, khiến nàng rơi tại hạ phong. Tại không sử dụng hỏa lực dưới tình huống, Diễm Hi thực lực cũng chỉ là cùng tốc tiến sát sĩ, so sánh lúc trước Tô Triết còn muốn một điểm. Càng đứng nói Tô Triết mất khống chế sau, tại tử khí chi nguyên tăng cường dưới, sức mạnh càng trở nên vô cùng khủng bố. Mà Diễm Hi tự nhiên càng không thể là đối thủ của hắn rồi. Mắt thấy, Diễm Hi cũng bị Tô Triết đả thương thời khắc, một tia chớp đột nhiên rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt đánh chúng không cảm giác chút nào Tô Triết trên người. Này tia chớp uy lực cũng không tính lớn, nhưng là để động tác của hắn trở nên chậm chạp lên, phản ứng cũng có chỗ trì độn. Mà Diễm Hi thì là nhân cơ hội chạy đi, để tránh khỏi bị hắn đả thương. Nguy lai, like, là Sa Sa Long Nha, thấy Diễm Hi bị Tô Triết làm cho không đường có thể trốn, liền đã phát động ra chớp giận, để trợ giúp nàng chạy trốn. Tác dụng hết sức rõ ràng, tia chớp sắc thực để Tô Triết trở nên chậm chạp một ít lúc này, long nha bắt đầu toàn lực ngưng tụ chớp giật, muốn đòn nghiêm trọng mất khống chế tô chiết. long nha, không thể thương tổn mai tăng tôn. mà tại đây lúc, băng điệp đột nhiên xuất hiện, cung đối long nha hô. long nha hủy khuất nói ra, hắn đã mất lý trí rồi, chúng ta bây giờ trước hết đánh bại hắn, băng không chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. băng điệp vẫn là bất đồng ý, ngươi không thể làm như vậy, hắn sẽ thanh tỉnh. nàng hôm nay muốn một ngày, vẫn không có quyết định tìm đến tô chiết, bởi vì nàng lo lắng suy đoán của mình là sai, do đó để cho mình càng thêm thất vọng, cho nên băng điệp do dự sau một ngày, vẫn không có quyết định. Khi nàng còn đang do dự thương tổn, Quan Châu thị sinh dị biến, tám hồn tổng bộ tuyên bố cao nhất mệnh lệnh, phát động tất cả thành viên. Mà khi băng điệp liên hệ tô chết thời điểm, lại phát hiện nằm ở không người nghe. Sau đó, hết thề tử khí tham chắc nghi đều chỉ định tô chết ra, lại không ngừng mà di động đến đỉnh núi. Cái này cũng là Diễm hy bọn hắn tại sao tới đỉnh núi nguyên nhân, chính là phát hiện tử khí quan hệ. Mà băng điệp nhưng là quan tâm tô chết an nguy, đi tới đỉnh núi, lại không nghĩ tới gặp được hắn mất không chế, rơi vào trạng thái điên cuồng. Nhưng là bất kể tô chết biến thành hình dáng gì, băng điệp cũng sẽ không khiến người ta xúc phạm tới hắn. Vào thời khắc này, Tô Triết đột nhiên hướng về lòng nhà chạy như điên. Diễm Hy cùng tiệu Chiến đi tới quá nhiễu, lại là vừa chạm mặt bị đánh bay rồi. Theo thời gian 6 tuổi, sức mạnh của hắn càng ngày càng lớn mạnh rồi, không người nào có thể ngăn cản. Bang Điệp ngăn ở lòng nhà trước mặt, toàn lực đã phát động ra băng chi lực, đến khống chế Tô Triết. Đã ngưng tụ tia chấp Long Nha, vội la lên, Bang Điệp tỷ tỷ, ngươi tránh ra." Bang Điệp chỉ là lắc lắc đầu, cắn chặt răng can, toàn lực đã phát động ra băng chi lực, nàng không muốn để cho Long Nha chớp giật đánh trúng Tô Triết, cho nên chỉ có thể liều mạng ngăn cản Tô Triết tới gần. Chỉ là Băng Điệp làm không cố gắng của nàng băng chi lực đã không cách nào không chế hắn. lấy tô chết sức mạnh, băng chi lực phong tỏa, trong nháy mắt bị hắn phá tan, căn bản vô pháp ảnh hưởng đến hắn. tô chết cơ mua năm đấm, muốn đem ngăn ở trước mặt băng điệp đánh bay. đối với cái này, băng điệp chỉ là toàn lực ngưng tụ tường băng chặn ở mặt trước, mà không có né tránh, bởi vì tại phía sau của nàng là long nha, nàng tránh thoát lời nói, cái kia long nha hội bị đánh trúng, chỉ là tường băng đối tô chết tới nói, lại là không đỡ nổi một đòn, hắn một quyền liền đem tường băng đánh nát, còn đem băng điệp chấn thương. mắt thấy băng điệp bị đẩy lui, long nha vội la lên, băng điệp tỷ tỷ, ngươi không thể thương tổn băng điệp tỷ tỷ. Tiếng nói vừa dứt, một tia chớp sẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt bổ xuống dưới. Chỉ là lần này, này chớp giật cũng không còn hiệu quả tốt như vậy rồi, tuy rằng uy lực càng cường đại hơn, nhưng đối với Tô chết ảnh hưởng cũng không lớn. Tại chớp giật hạ xuống trước đó, Tô chết cơ mua năm đấm, cùng chớp giật đụng nhau đồng thời. Âm một tiếng, chớp giật bị đánh tan, điện quang lóe lên bốn phía, mà hắn chỉ là thân thể chấn động một cái, liền không, cái khác phản ứng. Bất quá thời gian này, đã đầy đủ diễm hy cùng Thiệu Chiến đã tới. Hiện tại bọn hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch, thời điểm này trọng yếu nhất chính là đem Tô chết chế phục. Tuyệt đối không thể lại huý thủ uy cứ rồi dù cho đem hắn đánh thành trọng thương cũng sẽ không tiếc, bởi vì lại kéo dài thêm lời nói. Tô Chiết thực lực hội càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khó mà đối phó. Hơn nữa đến lúc đó không chỉ không áp chế nổi hắn, trái lại mọi người đều hội mất mạng. cho nên hiện tại mọi người đều nhất định phải thoải mái tay chân, toàn lực đối phó Tô Chiết mới có thể, tuyệt đối không thể lại mềm lòng. tại Diễm Hi liên thủ với Thiệu Chiến giới, ngược lại là cùng Tô Chiết chiến cái hòa nhau. sau đó Long Nha cũng đã gia nhập chiến trường, bất cứ lúc nào phát đạo thiểm địa khiến cho hắn phân tâm. vừa bắt đầu tại mọi người phối hợp dưới, chiến quả cũng không tệ lắm. Tô chết sát thực không cách nào nữa thương tổn được người. Bất quá tình huống như thế kéo dài không đến bao lâu, bắt đầu cải biến. Bởi vì Diễm Hi phát ra hỏa cầu, tại tiếp xúc đánh trúng Tô Chiết thời điểm, trong lòng nàng mềm nuốt, cũng lại không hạ thủ được, không chế hỏa cầu rơi xuống nơi khác, trái lại bị hắn đánh một quyền, do đó bay ngược ra ngoài. Mà ở Diễm Hi sau khi bị thương, Tiết Chiến cùng Long Nha cũng không chống đỡ nổi, liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người họ mất đi sức chiến đấu, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không đến rồi. Sau đó Tô Chiết hướng về Long Nha chạy đi, xem ra hắn hàng đầu mục tiêu là Long Nha. Bị thương Long Nha đã vô lực tránh qua, chỉ có thể nhìn Tô chết càng ngày càng tiếp cận, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. "Kaka, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ." Lúc này, một đạo mang theo thanh âm nước nở truyền tới. Nguyên Lai không biết lúc nào, An Hân cùng Tô Vũ Hinh cũng đi tới nơi này. Tô Vũ Hinh tiếng khóc, "Để tôi chết chạy nhanh động tác ngừng lại." Hắn che đầu của mình, hết sức thống khổ địa gào hét. Tuy rằng hắn bắt đầu khôi phục một ít thanh mình thế nhưng hắn vẫn là không khống chế được thân thể của mình, vẫn không thể đè xuống nội tâm sát ý Tô chết vẫn là càng ngày càng tiếp cận Long Nha, tuy rằng hắn có vẻ rất thống khổ, thế nhưng hắn vẫn là muốn giết người. Mắt thấy Hắn muốn đánh đến long nha thời điểm, bị thương băng điệp đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, đem long nha chắn phía sau. Tô Chiết Che đầu của mình, lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên. Nhưng là, chỉ là trong náy mắt, sắc ý lần nữa tràn đầy đầu của hắn, bạo ngược cảm xúc lần nữa đem thần trí của hắn tiêu diệt. Tô Chiết hai mắt lần nữa biến đến đỏ bừng, hai tay hắn bóp lấy băng điệp cổ, muốn đem nàng bóp chết. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1469, ngươi còn nhớ tiểu nha sao? Chương 1469, ngươi còn nhớ tiểu nha sao? Mai Tăng Tôn, người màu buông tay, đã bị thương long nha xuất ruột địa đối tô chết hô, thế nhưng đã mất khống chế tô chết, mắt điếc thay ngơ, một lòng chỉ muốn bóp chết băng điệp, lại giết chết mọi người. Dù cho tại là băng điệp, ở dưới sức mạnh của hắn cũng bắt đầu dần dần mà không tự tợ, cảm giác càng ngày càng khó được. Mang theo tiếng khóc nước nợ tô vũ hình đối tô chết hô, ca, ngươi mau buông tay, ngươi không thể làm như vậy. Tô chết, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không phải là người như thế, ngươi tại sao phải làm như vậy? An hân cũng đang thất thanh khóc giống. Tô vũ hình cùng an hân đều muốn chạy tới ngăn cản tô chết, khiến hắn đừng tiếp tục thương tổn người, đáng tiếc lại bị người bên cạnh chăm chú ngăn, không cho đi qua bởi vì là lúc này tô chiết quá nguy hiểm hắn hiện tại chỉ là biết giết chóc mà thôi tô vũ hinh cùng an hân thanh ngân của lại tỉnh lại tô chiết một điểm thần trí lại bắt đầu khiến hắn thống khổ dấy rủa lên hai mắt của hắn lúc là bình thường màu đen lúc là tươi đẹp như máu không ngừng mà đổi tới đổi lui cũng như thần trí của hắn như thế khiến hắn đau đến không muốn sống ý thức của hắn mặc dù đang dấy rủa tay cũng gưng lỏng ra một điểm nhưng là vẫn không có tách ra băng điểm hắn đứt quăng nói ra xin lỗi ta không khống chế được chính mình chỉ là một hội tử khí chi nguyên lần nữa ảnh hưởng đến tô chiết thần trí tước đoạt quyền khống chế thân thể khiến hắn lại trở thành cỗ máy giết chóc Tô Chiết lại một lần nữa gia tăng sức mạnh để băng điệp lần nữa rơi vào nghe thở. Băng điệp mặc dù không kịp thở, nhưng trong mắt nàng lại không có nửa điểm hận ý, chỉ có tiếc bối. Đã sắp muốn hít thở không thông băng điệp, Đức Quang nói với Tô Chiết, thạch đầu ca, ngươi là thạch đầu ca sao? Ngươi còn nhớ tiểu nhà sao? Con mắt của nàng đã hàm chứa giọt nước mắt, theo khuôn mặt hạ xuống, đây là nàng nhiều năm qua lần thứ nhất rơi lệ. Rơi lệ cũng không phải là bởi vì tình cảnh bây giờ, mà là nghĩ đến trước kia chuyện cũ, nhìn thấy muốn đi gặp nhất người, làm mừng đến phát khóc, chỉ là còn dẫn theo điểm tiếc bối. Băng điệp thanh em cũng lớn, thế nhưng truyền vào Tô Chiết lỗ tai sau lại làm cho hắn bắt đầu điên cuồng lên, không ngừng mà gào ghét. Hắn phảng phất phong điên đồng dạng, trong miệng không ngừng nói ra, "Thạch Đầu Ca, tiểu nha, ta là ai? Tô chết tuy rằng càng thêm điên cuồng." Thế nhưng trong tay hắn lại là dần dần mà buông lỏng tay ra, để băng điệp có thể hô hấp đến không khí, mà không đến nỗi nghẹt thở mà chết. Băng điệp trên cổ có rất sâu vết tứ động, đó là hắn lưu lại. Nếu như Tô chết chậm một chút nữa thả tay, hay là băng điệp đã nghẹt thở mà chết rồi, bởi vì vừa nãy nàng đã đạt đến cực hạn, cũng không còn biện pháp giữ vững được. Bất quá mới vừa từ cửa hải sống còn trở về băng điệp, lại là không để ý chút nào chính mình, mà là quan tâm nhìn tô chiết. lúc này tô chiết phản phất càng thêm điên cuồng, hắn không ngừng mà dấy rủa, muốn muốn đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể, mà không trở thành chỉ biết là giết chóc cơ khí. vào lúc này ai đều không thể giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào hắn ý chí của mình. nếu như tô chiết ý chí bật được, không cách nào tiếp tục kiên trì lời nói, này tướng không cách nào nữa khôi phục như cũ, đây là hắn tốt nhất một cơ hội. tô chiết đã không nghe được ngoại giới thanh em, hắn đem mình phong bế lại, toàn lực cùng tử khí chi nguyên tranh đấu, chỉ có tô vu hình, an hân, băng điệp ba thanh em của người không đứng ở trong đầu của hắn quay về, khiến hắn duy trì thanh minh. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu hồi ức trí nhớ trước kia, đây càng thêm khiến hắn thống khổ. Bởi vì cái này ký ức, tất cả đều là Tô chết không muốn nhắc nhớ lại sự tình. Khi còn bé bị người đánh, bị người truy đuổi, một người khắp nơi lang thang, còn bị hoan uổng trọng đổ. Cũng nhớ tới thư ngộ ngữ nhắc lên lúc chia tay, nhìn bóng lưng nàng rời đi, đồng dạng khiến hắn đau đến không muốn sống. Những thống khổ này không thể ta hồi ức, gần muốn khiến hắn triệt để rơi vào điên cuồng, cũng không tiếp tục nguyện ý tỉnh lại. Hai mắt của hắn đã lại chuyển thành màu đỏ rồi. Điều này nói rõ hắn lại muốn không kiểm soát, cũng không còn biện pháp khống chế thân thể của mình. Liên ở Tô chết muốn triệt để mất khống chế trước đó, hắn đột nhiên hét dài một tiếng, đem hết thể bi phân thống khổ phát tiết ra ngoài. Sau đó, hắn nếu điên cuồng vùng vẫy khởi nắm đấm. Liên ở mọi người cho rằng Tô chết muốn xuống tay với băng điệp lúc, quả đấm của hắn lại rơi ầm ầm trên ngực của chính mình. Trái tim bị thương nặng, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tô chết lấy tự, tàn phương thức, kết thúc lần này trò khơi hại, rốt cuộc chế trụ tử khí chi nguyên, không cho lại có thêm cái phá cơ hội. Sau đó, hắn vô lực về phía sau ngã xuống. Mọi người kinh hô Tô Vũ Hinh cùng An Hân bọn người chạy tới, muốn đỡ lấy hắn. Bất quá, vang điệp trước một bước đỡ Tô chết. Tại của nàng sức sống, hôn mê hắn, có vẻ làm an tưởng, thì dường như chỉ là ngủ như thế. Đỉnh núi lần nữa khôi phục kiên tĩnh, phản phất chuyện lúc trước chỉ là một trạng khoảng không, cũng giống như không có phát sinh cái gì như thế. Chuyện tối hôm nay, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Tô chết sẽ biến thành bộ dáng này, mất khống chế thời điểm, hội đáng sợ như vậy. May là, Tô Vũ Hinh sự xuất hiện của cấp nàng, khiến hắn tạm thời khôi phục thanh minh, cũng ngăn hẳn trận này bi kịch, không để cho sự tình lại chuyện biến xấu. Tuy rằng Diễm hy bọn hắn đều bị thương, may mà chính là, cũng không có người bởi vậy hy sinh. Có thể nói, đây là kết cục tốt nhất rồi. Chỉ cần tô Chiết không nên lại mất khống chế lời nói, cái kia thì có thể làm cho người an tâm. Mai Táng Tôn Kaka thực sự là không khiến người ta bất lo loa. Lúc này, Long Nha đi tới, nói ra. Bất quá giọng nói của nàng tràn đầy nước ao, bởi vì hắn nếu có thể nằm ở băng điệp trong lòng lực, làm cho nàng thập phần nước ao. Xin lỗi. Băng điệp đối Long Nha nói ra. Nàng thanh này xin lỗi, là vì trước đó nàng ngăn cản Long Nha phát động chớp giật, mà nói. Băng điệp tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi? cũng không phải người đem ta đả thường, huống hồ ta cũng không có chuyện, hơn nữa ta biết Mai Táng Tôn hứng ca ca cũng không phải cố ý. Long Nha không có chút nào lưu ý diễm nghi hỏi, các ngươi biết hắn vì sao lại biến thành bộ dáng này sao? Nghe vậy, Tô Vũ Hinh cùng An Hân đều lắc lắc đầu, các nàng đối với chuyện này đều không rõ ràng, chỉ biết là Tô chết đột nhiên hét lớn một tiếng sau, liền từ gian phòng bật ra, chạy đến đỉnh núi đến, sau đó các nàng đi tới đỉnh núi sau, liền gặp được Tô chết rơi vào điện cuồng. Cho nên, chuyện này nguyên nhân, các nàng đều không rõ ràng. Triệu Chiến muốn nói lại tôi, do dự một chút, vẫn là toàn bộ nói ra bởi vì tô chiết trước đó cũng đã cùng thiệu chiến đã nói chuyện này rồi, làm cho hắn tại tình huống chuyển biến xấu thời điểm, ra tay ngăn cản. cho nên thiệu chiến đối với này vẫn là vô cùng rõ ràng, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên bế tắc như thế. tô chiết hội điên cùng đến loại trình độ này, này là trước kia đều không có dự liệu được sự tình. hiểu được cả sự kiện ngọn nguồn sau, diễm hi nói ra, nguyên lai like hắn là vì tiêu diệt tử khí, mới sẽ bị tử khí ảnh hưởng đến. bất quá tình huống như thế cùng dị hóa người lại có chút không giống, thế nhưng muốn càng thêm khủng bố. bất quá bây giờ xem tình huống, tô chiết đã tạm thời áp chế tử khí chỉ cần khôi phục tỉnh táo, nàng nhớ hắn là có biện pháp giải quyết. Lời nói như vậy, Diễm Nhi liền có thể đi trở về Táng Hồn Tẩm Bộ, hướng về Lăng Lao báo cáo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1470, nghĩ biện pháp. Chương 1470, nghĩ biện pháp chờ Tô chết sau khi tỉnh lại, đã là đã đến ngày thứ hai. Khi hắn mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy chính mình nằm ở trong phòng trên giường, chỉ bất quá cửa phòng, hiện tại đã nát, vẫn không thay đổi lên mới. Ở trong phòng, An Hân cùng Tô Vô Hình, Trầm Sơ Hạ còn có Nhan Vũ Yên đều ở nơi này, liền bảo bảo cùng Dương Dương cũng ở bên cạnh hắn. Bất quá các nàng đại thể đều là đỏ mắt lên, trên tinh thần đều có chút hồi bại, tựa hồ cũng một đêm không ngủ như thế. Tô chết lung lay đầu, để cho mình tỉnh táo một điểm sau, hỏi, "Mọi người đều tại a có người có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì ư? Hắn đối trí nhớ của mình rất mơ hồ, có rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được, đều là cảm giác mình quên mất rất nhiều chuyện như thế." Tô chết chỉ là nhớ rõ là Nhan Vũ Yên chọc ra tử khí chi nguyên sau, bởi vì thần lực tiêu hao hết, mà bị tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim, sau đó hắn bắt đầu mất khống chế. Vì không làm thương hại đến người ở bên cạnh, hắn xông ra ngoài, chạy đi ra bên ngoài. Sau đó Tôi chết chỉ nhớ rõ hắn đến đến đỉnh núi, về phần chuyện kế tiếp, hắn đều không nhớ rõ. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tại trong phòng của mình rồi. Cho nên, tôi chết đối chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không rõ ràng lắm, rất nhiều ký ức cũng đã mơ hồ, hoặc là nói không nghĩ ra. An Hân nói ra, tối ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ là chạy đến trên đỉnh núi, sau đó ngất đi thôi, chúng ta liền đem ngươi mang về, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào tại tối ngày hôm qua, mọi người đều đã nói xong, tốt nhất không nên tại tôi chết trước mặt, lại đề lên chuyện này rồi, tận lực để chuyện này đi qua. Bởi vì bọn họ lo lắng để hắn nhớ tới những chuyện này sau hội tự trách hoặc là hội tái dẫn phát tử khí bạo động cho nên hiện tại an Hân mới sẽ như vậy nói mà bây giờ tô chiết không nhớ do những chuyện này càng là tin tức tốt ít nhất sẽ không lại suy nghĩ lung tung lúc này nhan vũ yên cũng nói ngươi bây giờ chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi những chuyện khác không cần mơ mộng ngồi ở tô chiết bên cạnh bảo bảo đột nhiên nói ra Kaka, ngươi tối ngày hôm qua làm sao sẽ té rượu bảo bảo thật lo lắng cho nghe vậy tô chiết hôn một cái bảo bảo cái chán lại sờ sờ tóc của nàng sau cười nói ca, ca không có chuyện gì ca, ca chỉ là mệt mỏi ngủ một hồi hiện tại đã tỉnh không sao rồi tiếp lấy hắn rồi hướng mọi người nói ra ta không sao rồi ta xem các ngươi đều mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước đi an hơn ánh mắt của các nàng hiện tại cũng là đỏ bừng khẳng định không có nghỉ ngơi thật tốt mới hội bộ dáng này cho nên hắn liền để mọi người đều đi nghỉ ngơi bất quá tô chết cuối cùng lại để cho nhan vũ yên trước tiên lưu xuống đây một chút chờ mọi người đều đi rồi hắn nắm chặt tay của nàng bắt đầu dùng thần lực quan sát tử khí thần lực tại nhan vũ yên trong cơ thể lưu chuyển một lần cũng không hề phát hiện bất kỳ tử khí tồn tại điều này nói rõ nàng hiện tại triệt để rời xa tử khí nguy hiểm kỳ thực tại vẫn không có làm như vậy thời điểm Tô chết đã tại nhan Vũ Yên trên người không cảm giác được tử khí rồi. Chỉ bất quá bây giờ là vì bảo hiểm, hắn mới sẽ dùng thần lực lại cho Nhan Vũ Yên kiểm tra một lần, hắn chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Cho nên đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau đó Tô chết đối Nhan Vũ Yên cười nói, không sao rồi, về sau ngươi đều hội không sao rồi, bất quá vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, không thể quá mệt nhọc. Nghe nói, Nhan Vũ Yên chân thành mà nói ra, cảm ơn ngươi. Bất quá thời điểm này, ngươi không nên nên quan tâm ta, cần nhất quan tâm người là chính ngươi. Ta không sao a, ta hiện tại rất tốt. Tôi chết biểu hiện rất dễ dàng. Chờ Nhan Vũ Yên rời phòng sau, trên mặt của hắn lại xuất hiện một ít lo lắng. Tuy rằng tôi chết không nhớ rõ đỉnh núi chuyện đã xảy ra, thế nhưng hắn lại nhớ được phi thường rõ ràng, tử khí chi nguyên đã xâm nhập trái tim của hắn, còn triệt để dung hợp. Hiện tại hắn cũng có thể cảm giác được tử khí chi nguyên ở tim địa phương. Bất cứ lúc nào huy hiếp hắn, tôi chết hiện tại muốn tiêu diệt tử khí chi nguyên, là cơ bản không chuyện có thể xảy ra, chí ít hắn hiện tại có thể không làm được. Trước đó, hắn sở dĩ có thể đem tử khí chi nguyên từ Nhan Vũ Yên trái tim tách ra ngoài, Đó là bởi vì tử khí chi nguyên chỉ là gợi ở nhan Vũ Yên trong cơ thể, chỉ là hấp thu hằng chất dinh dưỡng, cũng không hề cùng trái tim của nàng dung hợp. Mà Tô chết nhưng là không giống nhau, tử khí chi nguyên cùng trái tim đã triệt để dung hợp lại cùng nhau, không thể lại tách ra ngoài. Cho nên, hắn có thể đem tử khí chi nguyên từ nhan Vũ Yên trong cơ thể tách ra ngoài, nhưng không cách nào làm được để tử khí chi nguyên rời đi thân thể của mình, trái tim của mình. Trừ phi, Tô chết không muốn trái tim của mình rồi. Bởi vì chỉ cần hắn đem trái tim của mình nổ nát, cái kia tử khí chi nguyên cũng không cách nào sinh tồn được. Mà trái tim không còn Tô chết cũng không mệnh, cho nên đây là lưỡng bại cầu thương kết cục. đương nhiên, hắn sẽ không như vậy làm, hắn cũng sẽ không tự tử sát, thời gian này còn chưa từng có đủ, chết như vậy, nhưng không phải hắn tắt phong. Nhưng mà nếu như không tiêu trừ tử khí chi nguyên lời nói, cái tiêu Tô chết thần trí, lúc nào cũng có thể bị không chế. Tử khí chi nguyên hội bất cứ lúc nào huy hiếp hắn, một khi hắn mất không chế lời nói, lại sẽ làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình, hơn nữa rất có thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục tỉnh táo lại. Cho nên, tử khí chi nguyên là treo ở hắn đỉnh đầu lưỡi dao sắc, lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn một đòn chí mạng này làm cho tô chiết không thể không thận trọng, không dám xem thường. hắn hiện tại nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết tử khí chi nguyên cái này uy hiếp. Kỳ thực nếu không phải tử khí chi nguyên sẽ ảnh hưởng đến tô chiết thần trí, khiến hắn mất khống chế, trở thành chỉ biết là giết chóc cơ khí lời nói. Tử khí chi nguyên cũng là một kiện phi thường có lợi trợ thủ. Bởi vì tô chiết có thể cảm giác được tử khí chi nguyên sức mạnh, nếu có thể khống chế lời nói, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là hắn muốn khống chế tử khí chi nguyên sức mạnh, cơ bản là không thể nào, bởi vì trừ phi hắn muốn để cho mình lần nữa mất không chế. Tại dưới trạng thái bình thường tô chiết là không có cách nào nắm giữ tử khí chi nguyên. Không giải quyết tử khí chi nguyên cái phiền toái này lời nói, hắn cuối cùng là ngủ bất an tịnh, trong lòng có như thế một cây gai, khiến hắn không cách nào làm được chân chính an tâm. Mà muốn phải giải quyết tử khí chi nguyên cái phiền toái này, tô chiết chỉ có thể dựa vào trí tôn hệ thống rồi. Nếu như tại trí tôn hệ thống bên trong cũng không tìm được biện pháp giải quyết, vậy hắn thật sự không cách nào. Thế là hắn bắt đầu ở trí tôn hệ thống tìm kiếm lên đến, mỗi cái tử hệ thống đều nhất nhất nhìn sang, hy vọng có thể có những gì phát hiện mới. Thực vật hôi đói thương thành, sưu vật hôi đói thương thành, phương thuốc hôi đói thương thành vân vân tử hệ thống, hắn đều nhất nhất nhìn sang. Hay là tại đây một tí trong hệ thống có thể tìm được biện pháp giải quyết cũng là nói bất định cuối cùng tô chiết dừng lại tại võ học hối đói trong thương thành cái khác từ hệ thống thương thành hắn cũng đã nhìn rồi đều không có gì phát hiện hoặc là trợ giúp hiện tại chỉ còn giữ lại này võ học hối đói thương thành hắn còn chưa kịp xem nếu như này võ học hối đói thương thành cũng không tìm được biện pháp giải quyết lời nói tô chiết thật sự chỉ thuận theo ý trời rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1471 mệnh trời ma quyết chương 1471 mệnh trời ma quyết võ học hối đói thương thành đã trở thành tô chiết hy vọng duy nhất Nếu như hắn tại võ học hối đoái Thương Thành cũng không tìm được biện pháp giải quyết lời nói, vậy hắn thật sự đối tử khí chi nguyên không có cách nào. Bất quá, trời không tuyệt đường người, Trung Phi sẽ có biện pháp giải quyết. Rất nhanh, tô chết liền ở võ học hối đoái trong Thương Thành, tìm tới một cái phát hiện mới rồi. Mệnh trời ma quyết, một quyển pháp môn tu luyện. Trước lúc này, hắn cũng đã xem qua thật nhiều lần võ học hối đoái Thương Thành rồi, đã từng hắn cũng ở bên trong đội không ít võ học. Tỷ như Thiệu Chiến tu luyện Hình ý Quyền Tâm Pháp, còn có Tạ Thủ tu luyện Thái Quyền Tâm Pháp, đều là tôi chết từ võ học hối đoái trong Thương Thành, tiêu hao tích phân hối đoái đi ra ngoài nhưng là trước đây hắn xem nhiều lần như vậy, lại xưa nay chưa từng nhìn thấy quyển này mệnh trời ma quyết. bây giờ mệnh trời này ma quyết lại vừa vặn vào lúc này đột nhiên xuất hiện. hơn nữa từ phía trên mệnh ma quyết giới thiệu đến xem, tô chiết phát hiện quyển này mệnh trời ma quyết vừa vặn thích hợp hắn tình huống như thế tu luyện. chỉ cần tu luyện mệnh trời ma quyết sau, hắn là có thể nhờ vào đó áp chế lại tử khí chi nguyên, không để cho loạn thành thúy ảnh hưởng đến thần trí của hắn. mệnh trời ma quyết tác dụng lớn vô cùng, đối tô chiết càng là có lớn vô cùng trợ giúp, bất quá hơi nhoái điều kiện, nhưng cũng phi thường cao nếu như muốn hồi đoái quyền này mệnh trời ma quyết, hầu như muốn tiêu hao hết hắn hết thể tích phân mới có thể hồi đoái được. bất quá chuyện đến nước này, tô chết cũng không có lựa chọn khác rồi. dù cho cần tích phân nhiều thêm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hồi đoái, không có lựa chọn khác. không muốn đổi, cái kia cũng được. vậy thì chờ tử khí chi nguyên lần nữa bạo phát, do đó triệt để mất khống chế đi tô chết đương nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như thế rồi, cho nên hắn chỉ có thể hồi đoái. bất quá cũng còn tốt, hiện tại trường hoa dược nghiệp mỗi ngày sản xuất ra dược phẩm chữa tốt vô số người bệnh tật, do đó khiến hắn thu được rất nhiều tích phân. cho nên cho dù hiện tại muốn tìm quang hết thể tích phân cũng rất nhanh sẽ có thể kiếm về. Bởi vậy tô chiết không có cần thiết bởi vì tích phân vấn đề, mà không bỏ được hối đoái. Sau đó hắn không do dự nữa. Lúc này tại võ học hối đoái trong thương thành, lựa chọn hối đoái quyển này mệnh trời ma quyết. Tại hầu như đã tiêu hao hết hết thể tích phân sau. Tô chiết rốt cuộc đến nơi này bản danh là trời mệnh ma quyết pháp môn tu luyện. Hiện tại trong đầu của hắn đã có hoàn chỉnh phương thức tu luyện rồi. Mệnh trời này ma quyết chính là vì chính hắn chuẩn bị, không có cần thiết cho người khác tu luyện, người khác cũng không tu luyện được. Bởi vì quyển này mệnh trời ma quyết điều kiện tu luyện, ngoại trừ nhất định phải nắm giữ tương tự tử khí chi nguyên điều kiện bên ngoài còn nhất định phải nắm giữ thần lực, mà toàn thế giới nắm giữ thần lực người cũng chỉ có tô chết mà thôi, cho nên trừ hắn ra bên ngoài sẽ không có người thứ hai có thể tu luyện mệnh trời ma quyết, hắn cũng không có cần phải hối đoái mệnh trời ma quyết phó bảng rồi. Sau đó tô chết liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện, mệnh trời ma quyết chủ yếu tác dụng chính là khống chế tử khí chi nguyên, do đó làm được các chế, cuối cùng để tử khí chi nguyên hóa thành mình dùng, tu luyện cũng không khó khăn, hắn rất nhanh sẽ nắm giữ yếu lĩnh. nửa giờ sau, tô chết liền biết mình quyết định không có sai rồi, mệnh trời này ma quyết đối với hắn trợ giúp lớn vô cùng, chỉ là như thế thường thất thử. Liên để hắn cảm giác được nội tâm bạo ngược thiếu một chút, tâm tình tương nộ đối bình tĩnh. Đương nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, tô chết tự nhiên không thể tu luyện tới trình độ nào, chỉ là làm được bước đầu nắm giữ mà thôi. Bất quá này đã đủ rồi, hắn chỉ cần biết rằng mệnh trời ma quyết đối tử khí chi nguyên hữu dụng là xong, mà những chuyện khác là có thể từ từ đi. Mệnh trời ma quyết ngoại trừ áp chế tử khí chi nguyên bên ngoài, còn có rất nhiều tác dụng. Thì như có thể tạm thời không chế tử khí chi nguyên. Hóa thành mình dùng, tăng lên chính mình thực lực. Tô chết có thể cảm giác được tử khí tri nguyên nắm giữ lực lượng cường đại, nếu như có thể hóa thành mình dùng lời nói, cái kia đưa đến tác dụng khẳng định lớn vô cùng. Mệnh trời ma quyết tầng thứ nhất, chỉ có thể làm được giáp chế tử khí tri nguyên, khiến cho không cách nào ảnh hưởng đến thần trí. Bất quá tại tầng thứ 2 bắt đầu, mệnh trời này ma quyết sẽ không có đơn giản như vậy, tác dụng đó là càng ngày càng nhiều. Mệnh trời ma quyết tầng thứ 2, có thể sử dụng tử khí tri nguyên tội nguồn sức mạnh, tăng lên tôi chết 30% tả hữu sức mạnh. Mà mệnh trời ma quyết tầng thứ 3, thì là có thể tăng lên khoảng 50% sức mạnh. Cũng tỷ như Tô Chiết thể chất bây giờ là 320 điểm, một khi sử dụng tầng thứ 2 lời nói, liền có thể tăng lên dữ dội đến 400 điểm trở lên. Nếu như sử dụng tầng thứ 3 lời nói, thể chất của hắn liền có thể tăng lên dữ dội đến 480 điểm. Như vậy mệnh trời ma quyết, không thể nghi ngờ có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như Tô Chiết cùng đối thủ thế quân lực địch dưới tình huống, hắn sử dụng mệnh trời ma quyết, lấy đến tăng lên chính mình thực lực, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Cho dù gặp phải càng mạnh đối thủ, ở thiên mệnh ma quyết dưới sự giúp đỡ, hắn muốn thủ thắng, không là chuyện không thể nào cho nên, tô chết mới sẽ cảm giác được tiêu hao hết tích phân hồi đói đi ra ngoài mệnh trời ma quyết là hoàn toàn đáng giá. bất quá mệnh trời ma quyết cũng không phải hoàn toàn không có thiếu chút đó. tỉ như tăng lên chính mình sức mạnh là có rất lớn tác dụng phụ. nhẹ thì lời nói, hội nhanh chóng tiêu tan tốn thần lực, nặng thì lời nói, thì hội hạ thấp thể chất, hoặc là tiêu hao sinh mệnh năng lượng vân vân tác dụng phụ. cho nên, mệnh trời này ma quyết cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng. nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn sẽ không sử dụng mệnh trời ma quyết, sẽ chỉ làm kỳ thành là lá bài tẩy của mình. chỉ có tại xuất kỳ bất ý thời điểm, sử dụng mệnh trời ma quyết lá bài tẩy này năng lực lấy cái giá thấp nhất, đạt được tác dụng to lớn nhất. Đang quen thuộc Hậu Thiên Mệnh Ma Quyết sau, Tô Triết sẽ không có tiếp tục tu luyện rồi. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh, một người lặng lặng mà tu luyện, về phần trong nhà cũng không phải một cái địa phương thích hợp. Bởi vì hiện tại Tô Triết vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ mệnh trời ma quyết, điều này cũng liền mang ý nghĩa tử khí chi nguyên lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Muốn là tử khí chi nguyên bạo phát lời nói, hắn không có thể bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến người ở bên cạnh. Cho nên, tại không có triệt để áp chế tử khí chi nguyên dưới tình huống, vì người ở bên cạnh suy nghĩ, Tô Triết không thể chờ ở nhà. Bởi vậy hắn muốn tìm một cái không người. Hoặc là ít người điểm địa phương, mà nơi này tối tốt có thể để người ta tâm tình bình tĩnh xuống, chỉ có như vậy mới có thể càng tốt hơn áp chế lại tử khí. Không đến bao lâu, Tô chết liền nghĩ đến một địa phương, hắn muốn hẳn là rất thích hợp tu luyện mệnh trời ma quyết. Mà nơi này, hắn muốn gặp phải người cơ hội cũng sẽ khá thấp, như vậy liền không cần lo lắng tử khí bạo phát lúc đi ra, sẽ thương tổn đến người vô tội rồi. Tô chết càng nghĩ càng thích hợp, cảm giác không có cái khác địa phương so với cái này càng thêm thích hợp. Quan trọng nhất là nơi này có thể để người ta tâm tình bình tĩnh xuống, chậm rãi chạy không, như vậy cũng sẽ không có cái gì tâm tình tiêu cực rồi. Ngay sau đó Tô chết liền làm ra quyết định này, liền quyết định nơi này được rồi. Thế là hắn bắt đầu thu thập quần áo, chuẩn bị lập tức xuất phát. Thu thập xong hành lý sau, Tô chết cùng tô vũ hinh các nàng nói một tiếng sau, hắn liền rời nhà bên trong. Bởi vì tô vũ hinh các nàng đều biết hắn thời điểm này ra ngoài là muốn đi nghĩ biện pháp giải quyết tử khí di chứng về sau, cho nên bọn họ đều không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng mà chống đỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1472, du thuyền. Chương 1472, du thuyền sau hai tiếng, tôi chết nằm ở trên boong thuyền, thích ý tắm nắng. Hắn hiện tại đã rời xa thành thị. Rời xa huyên náo, thân ở ầm ầm sóng dậy trong biển rộng rồi. Không sai, tôi chết lựa chọn chỗ tu luyện chính là biển rộng. Thân ở trong biển rộng, có thể để cho tâm tình của hắn chạy không, khiến hắn bạo ngược cảm xúc chậm rãi biến mất. Hơn nữa tại trong biển rộng, gặp phải những người khác cơ hội vẫn tương đối thấp, một khi mất khống chế lời nói, hắn cũng có thể bảo đảm tận lực không làm thương hại đến người vô tội. Nếu như mất khống chế lời nói, phá hủy du thuyền sau, nước biển cũng có thể khiến hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Cho nên, tôi chết mới sẽ chọn ra biển, hơn nữa còn là tự giá du, cũng không hề mời du thuyền người điều khiển lại đây mở. May là có ở đây không lâu. Hắn liền tham gia ghi danh du thuyền bằng lái, trải qua huấn luyện sau, thuận lợi lấy được bằng lái, hiện tại có thể một mình điều khiển du thuyền du lịch rồi. Nếu như trước đó rút ra thời gian đi luyện tập, Tô Chí hiện tại cũng không có cách nào một mình ra biển. Hắn hiện tại điều khiển du thuyền, tên là 680, sinh sản chính là nước Pháp, du thuyền loại hình thuộc về phi tiểu du thuyền, đỉnh trưởng có 704 thước Anh, du thuyền độ rộng cũng có 1750 thước Anh. Cao nhất tốc độ đạt đến 30 dặm. Chiếc này tiểu mới trang đặc biệt xem đường nét trôi chảy, 680, xuất từ nhà vẽ tiểu nội tiếng gì gì thân tàu lấy thư thích cao tốc vững vàng mã sưng. 680 tiếp tục sử dụng khiến bãi biển chỉ CG đạt được thành công lớn thân tàu kết cấu cùng với nội bộ bộ cục. Đồng thời, 680 đang thao túng cùng động cơ phương diện bảo lưu lại bãi biển chỉ CG kỹ thuật tinh thủy, chọn dùng IVDS 1200 động cơ, thao tác giản tiện, điều khiển đứng tầm nhìn rất tốt, sau coi tầm nhìn cũng không chút hàng hồ, dễ dàng cho các loại thao tác, cho dù lựa chọn một mình đi lúc cũng có thể ứng đối như thường. Hơn nữa phi tiểu không gian lớn mà lại tư mật tính mạnh, khu nghỉ ngơi, nhà bếp, còn có đại tắm nắng lót là đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì cả, có thể bảo đảm chất lượng cao nhàn nhã sinh hoạt. Đây cũng là Tô chiếc chiếc này dù thuyền tư liệu rồi, là hắn vừa mới xem sách hướng dẫn biết rõ. Chiếc này, 680. Dĩ nhiên không phải hắn tạm thời mua lại. Tô chiếc sở di nắm giữ 680 hay là muốn từ một số biệt tự nói tới. Bởi vì cái này, 680 là số một biệt tự tặng phẩm, là thịnh trấn quốc vì hắn quyết định mua, mà phụ tặng quà tặng, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Cũng là bởi vì có 680, Tô chiếc mới sẽ tham gia du thuyền điều khiển huấn luyện, mà bây giờ hắn mới có thể ra biển. Tại trước hôm nay, chiếc này 680 đều là dừng lại tại bến tàu. Do chuyên gia phụ trách trông giữ cùng với bảo dưỡng, vẫn không có ra biển qua. Mà trước hắn đã tới xem qua mấy lần, chỉ là bởi vì huấn luyện vẫn chưa hết, thêm vào không có thời gian, cho nên cũng là hôm nay đến, hắn đều không có ra biển qua. Bất quá, hiện tại Tô Chí đã cầm được du thuyền bằng lái rồi, lại tăng thêm hắn muốn một cái ít người địa phương yên tĩnh, cho nên hắn liền lựa chọn chiếc này, 680 ra biển rồi. Đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa ra biển, thân ở trong biển rộng, khiến hắn cảm giác được nhiệt huyết dâng trào. Bất quá đáng tiếc là, lần này ra biển, chỉ có một mình hắn, Tô Vũ Hinh các nàng cũng không có ở bên người, đây là một điểm tiếc mới lần này ra biển, tô chết chỉ là dẫn theo hai con rồng quy lại đây. những người khác cùng sủng vật đều không có mang tới. sở dĩ hội mang long quy đi ra, là vì khiến chúng nó có thể tại biển rộng du ngoạn. đây là hắn trước đây cũng đã quyết chuyện đã quyết. hơn nữa có hai con rồng quy ở bên cạnh lời nói, này tại biển rộng hành trình, cũng sẽ không quá tiêm mình. cho nên hắn liền dựa vào lần này cơ hội, đem hai con rồng quy mang ra ngoài. này hai con rồng quy đi tới biển rộng sau, so với tô chết còn muốn hư vấn, vẫn muốn xuống biển. hắn thấy xung quanh cũng không có cái khác thuyền, liền để hai con rồng quy đi ra. chỉ thấy hai con rồng quy đã nhận được phê chuẩn sau lập tức hưng phấn nhảy vào trong biển rộng. Hơn nữa dầm một tiếng liền ẩn xuống đáy nước rồi, rất nhanh sẽ không còn hình bóng. Tô chết cũng mặc kệ chúng nó. Tại trong biển rộng, bản lãnh của bọn nó nhưng lớn, căn bản không dùng hắn đến lo lắng. Tắm nắng nghe biển rộng thanh âm của, thật có thể để tâm tình của hắn bình tĩnh lại, cảm giác được vô cùng thích ý, nội tâm bạo ngược cũng chậm chậm tại tiêu tan. Tô chết cảm giác đến biển rộng sự lựa chọn này là hoàn toàn chính xác. Tại những nơi khác, khả năng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy rồi. Về phần tu luyện mệnh trời ma quyết việc này có thể từ từ đi, hiện tại cũng không nóng nảy. Chỉ có chờ đến tâm tình hoàn toàn bình tĩnh tu luyện, nội tâm bạo ngược cũng tiêu tan sau. Tu luyện mệnh trời ma quyết mới có tốt nhất hiệu quả, cho nên hiện tại Tô Triết cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thỏa thích hưởng thụ biển rộng là được rồi. Hắn và hai con rồng quy có liên hệ, có thể cảm ứng được chúng nó đã bơi ra rất xa, còn lặn xuống rất sâu địa phương, đồng thời cảm thụ sâu sắc nhất chính là tâm tình vui thích. Này làm cho Tô Triết cũng thấy hứng thú, trong lòng cũng cảm thấy ngứa một chút. Thế là, hắn cũng quyết định lặn dưới nước. Tuy rằng Du thuyền đã chuẩn bị lặn dưới nước trang bị, thế nhưng hắn cũng không hề mặc vào ý tứ. Lần này, Tô Triết quyết định thử nghiệm không trang bị lặn dưới nước, muốn dựa vào tự thân thể chất, đến thử một chút cực hạn của mình. Hắn hơi chút nóng một hồi phía sau, liền ngay vào biển tại đây mùa đông giá rét bên trong, nước biển cũng biến thành băng lạnh rồi. Bất quá chuyện này đối với tô chết cũng không hề ảnh hưởng, hắn cũng không cảm giác được lạnh giá, còn tại hắn trong phạm vi chịu được. Tô chết cũng không hề cố ý luyện tập qua lặn dưới nước cùng bể khí, bất quá lấy thể chất của hắn có thể ung dung hoàn thành. Tiến vào trong biển sau, hắn chỉ cảm thấy thân thể hoạt động trở nên hơi không tự nhiên, bất quá nói tóm lại ảnh hưởng cũng không lớn. Tô chết không ngừng bơi đi xuống, tốc độ phi thường kinh người, dù sao sức mạnh của hắn không phải là bài biện, lặn dưới nước đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. xa xa hai con rồng uy tại cảm ứng hắn hạ thủy sau liền hướng bên này lội tới rồi rất nhanh hai con rồng quy tụ đi tới tô chết bên người, bồi tiếp hắn đồng thời lặn dưới nước bất quá hai con rồng quy biểu hiện so với hắn thật tốt hơn nhiều ở trong nước biển chúng nó muốn càng thêm linh hoạt tốc độ cũng càng thêm nhanh mà tô chết sức mạnh tuy rằng kinh người bất quá tại trong biển rộng lại chịu đến không ít ảnh hưởng cho nên tại trong biển rộng hắn không sánh được hai con rồng quy cũng là làm bình thường húy hồ tô chết cũng không có ganh đua so sánh lòng của hắn chỉ muốn thử mình một chút có thể tìm bao lâu có thể tìm bao sâu đây cũng là mục đích của hắn rồi không đến bao lâu Hắn hiểu đi tới lặn xuống đến 120 trăm mét chiều sâu rồi. Đây là rất nhiều người đều làm không đến ghi chép. Bất quá tô chiết cảm giác này còn xa không phải là của mình cực hạn. Hắn còn có thể tiếp tục lặn xuống, còn có thể xuống tới càng sâu địa phương. Thế là hắn liền tiếp tục lựa chọn lặn xuống rồi, liền nhìn xem chính mình có thể làm tới trình độ nào. Nghĩ như vậy sau, tô chiết lại dùng sức đi xuống ơi. Dưới đáy biển, chiều sâu càng sâu, bị áp lực liền sẽ càng lớn. Tại nước sâu dưới, áp lực là trên mặt biển nghìn lần, áp lực sẽ đối với thợ lặn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng kỳ thân thể tất cả khí quan như phổi hệ tiêu hóa cùng với thính giác hệ thống đều sẽ theo lặn xuống độ sâu tăng cường mà chịu đến đè ép. Bất quá này là đối với người bình thường mà nói, mà như tô chiết thể chất như thế, bị ảnh hưởng chính là cực kỳ ít đòi. Cho nên hắn có thể dễ dàng khiêu chiến người bình thường lặn dưới nước cực hạn ghi chép. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1473 Tìm đường chết kiếm ngư. Chương 1473 Tìm đường chết kiếm ngư trong lúc vô tình, tô chiết đã lặn xuống tháng 1550 m chiều sâu rồi. Bất quá hắn cảm giác còn chưa tới cực hạn, ý nguyên hay vẫn tương đương dùng, dùng, lại tiếp tục lặn đi xuống, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tô chiết tại trong biển ngụp thời gian đã dài đến 8 phút rồi, thế nhưng hắn cũng không có nửa điểm không khỏe. Mà hai con rồng quy thì càng thêm không nghi ngờ chút nào rồi, chúng nó vẫn là vô cùng linh hoạt, hơn nữa chúng nó có thể ở trong nước biển tự do hô hấp. Phản xuất tại trong biển rộng, hai con rồng quy không hề có một chút ràng buộc cảm giác, chính là tối tự do tự tại thời điểm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có nửa điểm khó khăn liền ở tô chết dự định thừa thế xông lên, tiếp tục lặn xuống càng sâu giờ địa phương. Hắn đột nhiên cảm giác được có sinh vật chính hướng bên này cực hạn tới gần, mà hai con rồng quy cũng tại lúc này phát ra báo động. Tô chết xuyên thấu qua nước biển, nhìn thấy tông hắc sắc khổng lồ cái bóng, chính hướng về hắn bên này cực tốc tiếp cận, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ chốc lát sau, cái này tông sinh vật màu đen liền xuất hiện hắn cách đó không xa, rất rõ ràng là đem hắn cùng hai con rồng quy coi như đồ ăn rồi. Chờ Tô chết thấy rõ này sinh vật sau, một cái sinh vật biển danh tự liền xuất hiện tại trong đầu của hắn, kiếm ngư. kiếm ngư, cũng xưng mũi tên cá, là trên thế giới nhiệt đới, á nhiệt đới bên trong đại dương một loại thông thường loại cá, bởi nó trưởng quai hàm kéo dài, hiện lên kiếm hình dáng đột xuất, cho nên được gọi tên. Mà kiếm ngư chiều cao bình thường 3m, mà lớn nhất chiều cao có thể đạt tới 5m trở lên, lớn nhất trọng lượng ước 650kg, giống cái thông thường so với giống đực càng lớn. Phạm vi hoạt động rất rộng, bình thường chiều sâu là 200-600m, nhưng là có chiều sâu lớn hơn 650m, sâu nhất có thể đạt tới 800m, ở đại dương, biển sâu cùng gần biển ven bờ. Kiếm ngư là chúng nó chiều sâu trong phạm vi định chóp động vật tan thịt. Đồ ăn bao quát cái khác viễn dương loại cá, cá ngừ, ca ly, kỳ thu, phi ngư, cá mực cùng cái khác đầu đủ loại động vật cùng giáp xác loại động vật. Hơn nữa kiếm ngư tốc độ hết sức kinh ngợi, mỗi giờ có thể đạt đến 119 km. Ít nhất, tôi chết bởi vì không thể thích ứng hải lý hoàn cảnh, tốc độ của hắn bởi vì chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, khiến cho không cách nào đuổi theo kiếm ngư tốc độ. Này kiếm ngư hình thể thập phần to lớn, lấy nhìn ra của hắn. Này kiếm ngư chiều cao khả năng đã vượt qua 5 mét rồi, trọng lượng ít nhất cũng có 500 kg, tại kiếm ngư trong, cũng là phi thường hiếm thấy. tôi chết đối ở nơi này có thể gặp được đến kiếm ngư, cảm giác được hết sức kinh ngạc bởi vì kiếm ngư bình thường đều tại chiều sâu là hai trăm sáu trăm mét tiếp đáy biển sinh hoạt, mà tại đây chiều sâu cũng không quá tại khoảng 150 mét. Hơn nữa lớn như vậy kiếm ngư bình thường càng không sẽ xuất hiện tại nơi này rồi. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy phi thường bất ngờ. Tại kiếm ngư sau khi xuất hiện, hai con rồng quy liền bơi tới trước mặt hắn, làm lên thủ vệ đến rồi. Tuy rằng này kiếm ngư hình thể thập phần to lớn, cũng là thuộc về hải dương động vật trong sinh vật nguy hiểm. Thế nhưng cũng không hề để tô chức cảm giác được lo lắng. Này kiếm ngư đối với người bình thường tới nói, xác thực vô cùng nguy hiểm. Nếu như là vậy thợ lặn, bị này kiếm ngư nhìn chăm chú lên hầu như không có còn sống cơ hội rồi. thế nhưng tô chết liền không giống nhau, hắn không phải là người bình thường, kiếm ngư coi hắn là làm đồ ăn, hắn huống hồ không phải đem kiếm ngư cũng trở thành con mồi của mình. thế lực bá chủ kiếm ngư đi ngang qua dò xét sau, xác nhận tô chết cùng hai con rồng quy không có uy hiếp sau, liền chủ động đánh ra. mà hắn hàng đầu mục tiêu chính là tô chết, hoặc là bởi vì hai con rồng quy mai rùa, cho nó không có đường nào cảm thụ, cho nên liền đem xem ra không có phòng hộ tô chết, định làm mục tiêu thứ nhất rồi. bất quá làm kiếm ngư lội tới thương tổn, hai con rồng quy đồng dạng cũng là nên báo rồi. kiếm ngư muốn ám sát tô chết. Phải nghĩ thông qua hai con rồng quy mới có thể đi ngang qua uy hiếp sau, kiếm ngư thấy không cách nào kinh sợ hai con rồng quy sau, chỉ có thể trước từ chối bọn họ. Cao tốc đi tới bên trong kiếm ngư, chúng nó cứng rắn hàm trên có thể đem rất dày đáy thuyền đâm thủng. Từng có ghi chép, bị kiếm ngư hàm trên có thể đâm thủng qua dày đến làm bằng gỗ đáy thuyền, có thể thấy được uy lực có cỡ nào mạnh. Cho nên, này hàm trên chính là kiếm ngư có lợi nhất vũ khí. Kiếm ngư nắm giữ bén nhẹ thị lực, có thể dùng để quan sát con người nhất cử nhất động, mà này kiếm ngư tại vừa giết về phía hai con rồng quy trước đó, còn ở trong nước biển trên dưới nhiễu loạn muốn thay đổi tia sáng cường độ ảnh hưởng đến hai con rồng quy tập mắt, mà cuối cùng trở thành thức ăn của nó. chỉ bất quá, hai con rồng quy cũng là vật phi phàm, chúng nó căn bản không có chịu ảnh hưởng, còn chủ động đánh vĩnh ra. tô chết cũng không hề ra tay, hắn liền ở bên cạnh đợi, muốn mượn cơ hội này huấn luyện một chút hai con rồng quy năng lực chiến đấu. này kiếm ngư tuy rằng khổng lộ, thế nhưng hắn biết hai con rồng quy là sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên liền an tâm khiến chúng nó tiến lên tác chiến. kiếm ngư tốc độ làm kinh người, thế nhưng hai con rồng quy tại trong miệng tốc độ cũng không chậm, thêm vào an ý phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn, này kiếm ngư nếu không phản kích năng lực, bị tạ hữu giáp cung dưới. Cá trên người đã có nhiều chỗ bị nắng tổn thương, cũng tận đến giờ phút này mới khiến cho Kiếm Ngư ý thức được hai con rồng quy không phải dễ chơi, nó trọng sai đối tượng. Với bắt đầu, liền hiện ra thể yếu Kiếm Ngư, đã nảy sinh ý lui. Mà ở bên cạnh xem cuộc chiến tô chết, cũng bắt đầu đã làm xong phòng bị, nếu này Kiếm Ngư chủ động xuất kích, vậy hắn thì sẽ không khiến nó đạo tẩu. Quả nhiên, không đến bao lâu, Kiếm Ngư đang tìm được cơ hội sau, liền dựa thế bơi xuất hai con rồng quy trong vòng đây, hướng về càng sâu xa xôi hơn địa phương bơi đi. Kiếm Ngư cường tráng mạnh mẽ đuổi theo, vào lúc này làm ra rất nhiều tác dụng Nó đuôi trôi có thể sản sinh to lớn động lực, thêm vào nó trường mâu y hệt trường quay hàm còn có thể đưa đến phách nước tác dụng, để tốc độ của nó phát vùng tới cực hạn. Bất quá, sớm đã có phòng bị tô chết, làm sao có khả năng để này kiếm ngư thuận lợi như vậy chạy trốn. Tại kiếm ngư bắt đầu có ý lui trước đó, hắn cũng đã phòng bị, tại kiếm ngư có thể trốn chạy địa phương chờ đợi. Cho nên, kiếm ngư mới vừa vặn bơi xuất không đến bao lâu, liền phát hiện tô chết chặn ở mặt trước rồi. Bất quá kiếm ngư cũng không có vì vậy mà bơi tới những phương hướng khác, mà là vẫn như cũ hướng về tô chết phương hướng bơi đi, tốc độ vẫn như cũ không hạng. Làm hiển nhiên nhiên Kiếm ngư cũng không hề coi Tô Triết là làm yếu, lấy nó đơn giản trong đầu, cho rằng có thể trực tiếp bổ ra thân thể của hắn sẽ không bị hắn quấy nhiều đến, cho nên hoàn toàn không có cần thiết thay đổi phương hướng. Thế nhưng trên thực tế, đúng là như thế sao? Đáp án dĩ nhiên là không cần chất vấn, này đương nhiên không thể nào. Kiếm ngư liền hai con rồng quyết đều không đối phó được, làm sao có khả năng đối phó được Tô Triết? Nếu như nó vừa bắt đầu liền thay đổi phương hướng rồi nói, hay là lấy tốc độ của nó còn có thể chạy trốn thành công. Mà kiếm ngư xuất phát từ tự tin, nếu không thay đổi phương hướng, vẫn như cũ hướng về Tô Triết xông đi, này thì tương đương với tự chui đầu vào lưỡi này kiếm ngư đem tô chết cùng hai con rồng quỳ coi như đồ ăn chính là làm ra sai nhất lựa chọn mà đang thoát đi thời điểm còn không thay đổi phương hướng chính là sai càng thêm sai không tìm đường chết sẽ không phải chết này thiên nhiên định luật tại bên trong đại dương vẫn như cũ áp dụng cho nên kiếm ngư ngay từ đầu lựa chọn liền đã chú định của nó bi ai. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1474 lý tưởng cùng hiện thực chương 1474 lý tưởng cùng hiện thực này kiếm ngư vọt tới tô chết trước mặt sau liền bị hắn trước một bước bắt được trưởng quái hàm Kiếm Ngư Trường quay hàm bị chế, để nó hành động nhận lấy không chế, nó bắt đầu dây dùa lên, muốn chạy trốn. Bất quá, Tô Chiết Thủ dùng sức nhất chuyển, liền để Kiếm Ngư phản quay lại. Mặc kệ Kiếm Ngư như thế nào dây dùa, có bao nhiêu liên quẳng, đều bị hai tay của hắn tóm chặt lấy, không cách nào chạy trốn. Hơn nữa Tô Chiết Thỉnh Thoảng còn thanh kiếm cá lăn qua lăn lại, đem nó chơi đùa gần muốn phát điên. Tại Kiếm Ngư kiệt lực trước đó, hắn buông lỏng tay ra, khiến nó có thể chạy trốn. Kiếm Ngư đạt được cơ hội, liền cấp tốc về phía trước chạy trốn. Chỉ là tại bơi qua Tô Chiết bên người lúc, liền bị hắn một quyền đánh vào trên phần bụng, trực tiếp xuyên thấu đi. Tuy rằng quả đấm của hắn bởi vì nước biển lực cản, giảm mất một ít, bất quá sức mạnh vẫn là hết sức khủng bố. Tuy rằng kiếm ngư là quái vật khổng lồ, có thể tính là kiếm ngư song, tại nên phạm vi hoạt động bên trong, thuộc về vô địch sinh vật biển. Bất quá, kiếm ngư chung quy chỉ là phổ thông sinh vật biển, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được hắn. Cho nên Tô Thiết chỉ là một quyền, chính là đoạn tuyệt này kiếm ngư sinh mệnh lực. Mất đi sinh mệnh lực kiếm ngư, bắt đầu chìm xuống đáy biển. Tô Thiết hướng hạ du đi, đuổi theo kiếm sắt cá. Đuổi tới kiếm ngư sau, hắn trực tiếp đem cả cây trường quay hàm đều bẻ gãy này kiếm ngư là tô chết chiến lợi phẩm, đương nhiên hắn chưa hề nghĩ tới toàn bộ kiếm ngư đều mang đi. Bất quá thanh kiếm cá trưởng quai hàm lưu lại, coi như vật kỷ niệm này cũng không tệ. Sau đó, hắn lại cắt lấy kiếm ngư tối tiên mị chất thịt, chuẩn bị coi như hắn hôm nay công trưa. Lưu lại kiếm ngư trưởng quai hàm cùng một khối hiếp đáp sau, tô chết tiểu tùy ý kiếm ngư chìm vào đáy biển, không ở lưu đến rồi. Sau đó, hắn cũng không có hứng thú lặn dưới nước rồi. Chuẩn bị một chút chế tác hôm nay công chưa. Cho nên, hắn mang theo kiếm ngư trưởng quai hàm cùng huyết đắp, cấp tốc bơi đi tới. Về phần hai con rồng uy, thì là tiếp tục lưu lại hải lý. Chúng nó bây giờ còn chưa có chơi chán. Tiệm vào biển tốc độ tương đối chậm, thế nhưng bơi đi lên tốc độ nhanh hơn nhiều, không đến bao lâu, hắn trở về đến trên mặt biển rồi. Bất quá, Tô Triết nổi lên mặt nước địa phương, khoảng cách du thuyền vị trí, có ít nhất hơn trăm thước chính lệnh, này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể hướng về du thuyền đi qua. Trở về du thuyền sau, tắm một cái, hắn liền chuẩn bị bắt đầu làm cơm trưa. Hơn nữa Tô Triết bây giờ hứng thú là phi thường ngầm cao. Về phần cơm trưa nguyên liệu, liền là vừa rồi kiếm ngư thịt. Nhìn thấy này một khối lớn nhất đáp, hắn không khỏi nghĩ đến này thân nơi trong biển rộng hoàn toàn không cần lo lắng thức ăn vấn đề mỗi ngày đều có thể ăn hải sản hơn nữa còn là mới mẻ nhất chủ loại đa dạng đương nhiên đây chỉ là hắn bây giờ ý nghĩ về sau có thể hay không như vậy nghĩ vậy thì nói không chừng thông thường lý tưởng đều là tốt đẹp mà hiện thực nhưng là tàn khốc. sau một tiếng kiếm lư thị toàn bộ bị báo hỏng sau tô chết rốt cuộc ý thức được chính mình vẫn không có học được nấu ăn chớ nói chi là xử lý hiếp đáp loại này độ khó cao việc cần kỹ thuật rồi này làm cho hắn hiểu được rồi tuy rằng thân ở biển rộng các loại mới mẹ hải sản bất cứ lúc nào có thể tìm được thế nhưng hắn sẽ không nấu ăn, những này hải sản cũng chỉ có thể xem, mà không thể ăn, chính là phi thường thực tế tàn khốc, khiến hắn phi thường trở tang. cho nên, tô chiết cơm trưa, vẫn là chỉ có thể ăn lương cô rồi. may là hắn tại du thuyền chuẩn bị tốt chứ hàng, nếu không, hiện tại chỉ có thể nói bụng. đương nhiên, đây chỉ là tô chiết, đối với hai con rồng quy tới nói, tại trong biển rộng sinh hoạt, vẫn là vô cùng tốt đẹp. bởi vì biển rộng đối với chúng nó tới nói, chính là thiên nhiên bảo khố. điều này là bởi vì hai con rồng quy sinh quen không kỹ, bất kể là đuôi xôi, vẫn là sinh, chỉ cần là loại thịt, chúng nó đều hội thích ăn hơn nữa dưới đáy biển, hai con rồng quy còn có thể thường thường tìm tới vỏ sò, đây càng là chúng nó thích nhất đồ ăn. cho nên, này tại biển rộng sinh hoạt, đối hai con rồng quy tới nói, chính là vô cùng thích lý, khiến chúng nó lưu luyến quên về. có lúc, hai con rồng quy trả lại tô chiết mang về không ít chân châu. bởi vậy, trong tay hắn góp nhặt không ít chân châu. hơn nữa tại nhàn rỗi vô sự thời điểm, tô chiết còn có thể dùng thần lực thoải mái chân châu, khiến chân châu trở nên càng êm dịu, thể tích cũng lớn hơn. Tình cờ, hắn cũng sẽ cùng hai con rồng quy bơi chung lặn cùng lặn dưới nước, không phải vậy liền ở du thuyền phơi nắng, buổi tối liền xem ngôi sao cuộc sống như thế, có lúc cảm thấy cũng không tệ lắm, khiến hắn cũng thích. Tô Triết thậm chí đang nghĩ, có cơ hội, nhất định phải mua một chiếc lớn sa hoa du thuyền, như vậy mới có thể đi đến Viễn Hải, mới có thể đem hết thể người nhà bằng hữu đều cùng đi Viễn Hải du ngoạn. Cuộc sống như thế, ngẫm lại đều rất tốt. Một cái chiếc tàu diệt kẹ 680, tuy rằng cũng thật sang trọng, cũng không tính là nhỏ rồi, nhưng là muốn đi chân chính Viễn Hải, tàu diệt kẹ 680 vẫn là không cách nào làm được, nhất định muốn đổi càng lớn du thuyền mới có thể. Hơn nữa lấy này du thuyền thể tích, ở lại mấy người không có vấn đề nhưng mà nếu như hắn muốn mời xin tất cả người nhà bằng hữu cùng đi ra biển lời nói liền khẳng định ở không hết rồi cho nên này tọa dịch tẹt tháng 6 năm tám không con là thích hợp mấy người tại gần biển chơi cũng không thích hợp xuất viễn hải cái này cũng là tô chiết hiện tại vì cái gì muốn đổi càng lớn du thuyền nguyên nhân chỉ là hắn muốn mang hết thể người nhà bằng hữu đồng thời đến viễn hải chơi mà thôi chỉ đơn giản như vậy bởi vậy nếu như gặp phải có cơ hội hắn nhất định sẽ mua sắm càng lớn du thuyền lấy tô chiết bây giờ tài lực bất luận dạng gì du thuyền hắn cũng có thể mua lại hơn nữa là tương đương ung dùng bởi vì không tính cái khác tài sản Riêng là tiền mặt, hắn liền nắm giữ 228 ức nguyên. Mà này 228 ức nguyên là Tô chết có thể tùy ý chi phối, bất kể là trường hoa dự nghiệp, nhã đại tập đoàn đều không cần hắn lại đầu tư tiền tiền đi. Cho nên, hắn có thể tùy ý chi phối số tiền kia, hắn muốn xài như thế nào cũng có thể. Mà Tô chết có 228 ức nguyên, muốn cái gì du thuyền, hắn cũng có thể mua được. Hiện nay cũng không có một chiếc du thuyền bán ra giá cả cần hơn 20 tỷ nguyên. Bởi vậy, hắn có thể thả xuống hào nôn, ở cái thế giới này du thuyền, chỉ cần có người nguyện ý bán ra, hắn liền nhất định có thể mua lại. Chắc hẳn, vẹn vẹn so với tiền mặt trên thế giới này, không có ai có thể so được với Tô Chết rồi. Kỳ thực ở trên cái thế giới này, mặc dù có tiền cũng không phải vấn năng, có rất nhiều chuyện là dùng tiền không làm được. Thế nhưng nếu có tiền, xác thực có thể làm được rất nhiều chuyện, để rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản, có thể dễ dàng làm được. Liên tỷ như hiện tại, Tô Triệt cười bỗng dọn dịch tệ 680 du thuyền, giá trị 18 triệu, đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ xa hoa du thuyền rồi. Thế nhưng hắn hiện tại liền ung dung nắm giữ một chiếc, hơn nữa hắn còn muốn mua càng tốt đẹp hơn sang trọng du thuyền. Nếu như Tô chết không có tiền, tất cả những thứ này cũng chỉ là không tưởng, nằm mộng ban ngày. Chính là bởi vì hắn có tiền, có rất nhiều rất nhiều tiền, cho nên rất nhiều chuyện hắn muốn làm được, muốn đi thực hiện, liền cực kỳ dễ dàng. Muốn mua liền mua, muốn hoa liền hoa. Cho dù tại một ngày, đêm này 228 ức nguyên toàn bộ tiêu hết, cũng là không có vấn đề. Lấy Tô chết bây giờ tốc độ kiếm tiền, muốn kiếm về cũng không phải một chuyện khó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1475, An Hân buồn phiền. Chương 1475, An Hân buồn phiền một bóng người, từ biển bên trong nhảy ra tới gần vừa nhìn mới phát hiện bóng người này là tô chiết trong tay hắn còn cầm như thế màu đỏ đồ vật hắn đã tại trong biển rộng sinh sống hơn một ngày đã nhiều lần tiềm vào trong biển rồi hắn lặn dưới nước cùng kỹ thuật bơi lội bây giờ là tiến rất xa rồi thường xuyên cùng hai con rồng quy lẹn vào đáy biển tìm kiếm thú vị bảo vật mà tô chiết xuất hiện tại cầm trong tay đồ vật liền là vừa vặn từ đáy biển tìm được cái thứ này là một gốc cây nhỏ bộ dáng hơn nữa toàn thân màu đỏ liền như ngọn lửa màu đỏ như thế chính là cái này hỏa diễm thụ giáng dấp mới khiến cho tô chiết quyết định từ đáy biển bên trong mang đi ra Kỳ thực cái này hỏa diễm thụ, là một loại hữu cơ bảo thạch, tên là Hồng San Hô, thông thường sinh trưởng với rời xa nhân loại 100 đến 2.000 mét trong biển sâu. Hồng San Hô cùng Trân Châu, hổ phách đặt ngang hàng là tam đại hữu cơ bảo thạch, Hồng San Hô dĩ kỳ ngẩng cao giá cả, khan hiếm tài nguyên, cư tam đại hữu cơ bảo thạch đứng đầu. Tại Đông Phương Kinh Phật Trong, cũng bị liệt là thất bảo một trong, từ xưa tới nay, Hồng San Hô đã bị coi là phú quý tường thủy đổ vật. Thiên nhiên hồng san hô là do con san hô trồng chất mà thành, sinh trưởng cực chậm chậm, thuộc về không thể tái sinh, mà hồng san hô chỉ sinh trưởng tại mấy cái eo biển, bởi vì chịu đến hải vực hạn chế, cho nên hồng san hô cực kỳ quý giá. Mà do hồng san hô chế thành trang sức, cực được thu gom người yêu thích, đồng thời tinh phẩm hồng san hô hiện tại tăng trị hết sức nhanh chóng, bị giới siêu tầm nhân sĩ xem trọng. Bởi quá độ khai thác, hồng san hô sinh trưởng tốc độ xa xa theo không kịp khai thác tiêu hao tốc độ, sản lượng ít ỏi, cũng là dẫn đến trên thị trường tốt hồng san hô giá cả hiện ra một đường leo lên hiện tượng. Tôi chết hiểu rõ qua hồng san hô, biết hồng san hô màu sắc không đơn thuần là màu đỏ. Màu sắc là có rất nhiều loại, ở trong có đỏ stderr, giả đỏ, màu hồng, màu đỏ thịt, phấn hồng, kết vàng, nhũ vàng, trắng sữa đợi rất nhiều người đối hồng san hô nhận thức, đều tồn ở một cái chỗ nhầm lẫn, cho rằng hồng san hô chính là màu đỏ, màu đỏ san hô chính là hồng san hô. Mà trên thực tế, tuyệt đại đa số màu đỏ san hô đều không phải chân chính hồng san hô, hồng san hô cũng chỉ là một cái tổng loại lớn tên gọi, hồng san hô không nhất định chính là màu đỏ, màu đỏ cũng không nhất định là hồng san hô ngày như vậy nhưng hồng san hô một khắc ít nhất đều phải mấy trăm nguyên thậm chí mấy ngàn nguyên cũng có nếu như chế tạo thành vật siêu tập lời nói giá cả kia càng là đắt giá mà tô chiết trong tay viên này hồng san hô không chỉ hình dạng đẹp đẽ hơn nữa tính chất trơn bóng thêm vào thể tích cũng không ít hắn giá trị khẳng định không thấp bất quá hắn cũng không phải bởi vì này khỏa hồng san hô đáng giá mới đem nó từ đáy biển mang ra ngoài mà là đơn thuần yêu thích này hồng san hô này còn như hỏa diễm cây hồng san hô mới là tô chiết đem nó dẫn tới nguyên nhân này hồng san hô là tô chiết cùng hai con rồng quy đồng thời phát hiện liền tại trong biển khoảng hai trăm chiều sâu tìm được. Lúc đó, nếu không phải hắn đúng lúc phát hiện lời nói, sớm đã bị hai con rồng quy cho ăn vào trong bụng rồi. May mà Tô chết sớm một bước phát hiện, mới khiến cho này hồng san hô hồ, miết ở trở thành hai con rồng quy thực vật, có thể nói là cực kỳ may mắn. Coi như là hắn cũng không muốn nhìn thấy xinh đẹp như vậy hồng san hô hồ, bị hai con rồng quy cho tao đạp. Kỳ thực đấy biển hồng san hô, hồ, không chỉ có Tô chết trong tay gốc cây này, hắn mới vừa rồi còn phát hiện một mảng nhỏ, đều là hồng san hô, hồ, đây chỉ là trong đó một gốc mà thôi. Bất quá này là xinh đẹp nhất, cũng là lớn nhất hồng san hô, hồ, cho nên hắn mới sẽ chọn này hồng san hô. Hồ. Về phần Những thứ khác hồng san hô, tô chết liền không có tính toán dẫn tới rồi. Này hồng san hô sinh trưởng cực kỳ chậm chậm. Những thứ khác hồng san hô, liền lưu dưới đáy biển tiếp tục sinh trưởng đi từ đáy biển đào móc ra sau, tô chết liền trực tiếp bơi lên đây. Trở về du thuyền sau, hắn lập tức dùng nước trong đem hồng san hô cọ rửa một lần. Này hồng san hô dùng nước trong cọ rửa qua đi, càng khiến người ta cảm thấy đẹp, tính chất nhìn lên muốn càng thêm trân bóng. Hắn đem hồng san hô đặt ở trên boong thuyền, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, này hồng san hô liền còn như thạch anh giống như, chàng ngập ngầm ảo cảm giác. Này hồng san hô đoán chừng cũng có cao nửa mét, thể tích cũng không nhỏ này tại hồng san hô bên trong là cực kỳ hiếm thấy, thêm vào màu sắc lại thị phi thường tươi đẹp, đúng như thiêu đốt hỏa diễm như thế. Theo tôi biết, hồng san hô chẳng những có thể làm đồ trang sức, trang sức, vật trang trí, còn có thể đem ra dược dụng, có định kinh, mắt sáng công năng, còn có thể làm tinh giản viêm giác mạc dược vật. Mà hiện đại Tây y nhưng là dùng hồng san hô tới đón cốt, trị loét. Cho nên, hồng san hô không chỉ đẹp đẽ, hơn nữa cũng phi thường thực dụng, tác dụng đa dạng. Đối này hồng san hô, tôi chết là càng xem càng yêu thích, càng xem càng thỏa mãn. Trong ngày mắt là đến số mười, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Tối hôm nay. An Hân có vẻ hơi buồn phiền, trong lòng cũng là tràn đầy mâu thuẫn, bởi vì tối hôm nay liền là đồng học tụ hội thời gian, nay cách bắt đầu thời gian cũng không có bao nhiêu rồi. Lúc đó, Giang Hạo Tôn phát ra mời thời điểm, An Hân phải không muốn tham gia. Chỉ là bởi vì Tô Chiết đáp ứng cùng nàng đồng thời tham gia bạn học tụ hội, mới khiến cho nàng thay đổi chủ ý, tiếp thu Giang Hạo Tôn mời. Nếu như không phải Tô Chiết quan hệ, cái kia An Hân là không thể nào sẽ đáp ứng. Mà hôm nay liền là đồng học tụ hội thời gian, nhưng là Tô Chiết cũng không tại bên cạnh nàng rồi. An Hân biết Tô Chiết lần này ra ngoài, là vì khống chế chính mình, để cho sẽ không lại mất khống chế. Nàng biết hắn một khi mất khống chế lời nói, hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào. Cho nên, An Hân chưa hề nghĩ tới Tô Chiết hội thời điểm này trở về, càng sẽ không gọi điện thoại đi hỏi dò. Nàng chỉ cần Tô Chiết bình an, có thể giải quyết cái này hậu họa, cũng đã là nàng lớn nhất hy vọng. Thế nhưng, không có Tô Chiết làm bạn, An Hân cũng không muốn một mình đi tham gia bạn học tụ hội. Nhưng là nàng cũng đã đáp ứng rồi Giang Hạo Tôn rồi, hiện tại mới tạm thời quyết định không đi lời nói, nàng cảm giác lại rất không thích hợp, làm không có lễ phép cũng sẽ làm cho người ta thất vọng. Cho nên, hiện tại An Hân liền phi thường bất điển, không biết mình là đi được hay là không đi tốt. Nàng không muốn một người tham gia bạn học tụ hội, thế nhưng không đi lời nói, lại cảm thấy thật không tiện, đây cũng là phiền não của nàng, không biết làm sao làm mới tốt. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, thế nhưng An Hân vẫn không có làm ra quyết định kỹ càng. Mà Giang Hạo Tôn đã đánh tới mấy cái điện thoại, nàng đều không có nhận, bởi vì nàng không biết làm sao mở miệng mới tốt. Thẳng đến tới gần buổi tối lúc 6 giờ, An Hân rốt cuộc làm ra quyết định. Nàng đã quyết định không đi tham gia bạn học tụ hội, một người đi lời nói, nàng cảm giác làm vô vị, cho nên thì không đi được. Thế là... An Hân liền chuẩn bị gọi điện thoại cho Giang Hạo Tôn, nói với hắn tiếng xin lỗi, lại nói mình không có cách nào tham gia. Liền ở An Hân chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, dưới lầu truyền đến một đạo âm thanh rất quen thuộc, "Ta đã trở về, không ai ở nhà không rất nhanh", liền nghe đến Tô Vũ Hinh tại đáp lại, "Ca, ta ở nơi này, ngươi làm sao sẽ đột nhiên trở về?" Nghe được âm thanh sau, An Hân vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên là Tô chết trở về, hiện tại chính đứng ở đại sảnh, còn mang theo hơi hơi ý cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1476, hứa hẹn trước 1476, Hứa hẹn ca, ngươi hiện tại có phải không không sao rồi, Tô Vũ Hinh tại trần chờ một chút sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Tô chết cười cười, mới lên tiếng, không sao rồi, ngươi yên tâm đi tại trong biển rộng, hắn cũng không đơn thuần chỉ là tại chơi, cũng toàn lực tu luyện Mệnh trời ma quyết, tới nay khống chế tử khí chi nguyên. Mệnh trời ma quyết hiệu quả cực kỳ tốt, thêm vào cũng không khó luyện, cho nên hiện tại Tô chết đã cơ bản áp chế tử khí chi nguyên. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa thể nắm giữ tử khí chi nguyên, thế nhưng để cho không bạ phát, vẫn là có thể làm được chỉ cần tô chết tâm tình chập chân bất quá lớn lời nói tử khí chi nguyên thì sẽ không buộc phát ra vậy hắn liền không dùng lại lo lắng cho mình hội không kiểm soát hơn nữa hắn còn có thể mượn tử khí chi nguyên đến tăng lên chính mình sức mạnh tuy rằng tăng lên thời gian không lâu cũng có rất lớn tác dụng phụ thế nhưng đủ để trở thành lá bài tẩy của hắn rồi tô chết trả lời để tô vũ huynh thở phào nhẹ nhõm đây là nàng những ngày qua chuyện lo lắng nhất rồi hiện tại hắn đã không sao nàng kia là có thể yên tâm rồi lúc này tô vũ huynh đột nhiên phát hiện tô chết trong tay còn cầm một thứ sau liền không nhịn được hỏi a trong tay ngươi nắm là vật gì thật là đẹp tô chết tại lúc trở lại Hắn còn đem từ đáy biển tìm được hồng san hô dẫn theo trở về. Thấy tô vũ hinh như vậy yêu thích, tô chiết liền tiện tay đem hồng san hô giao cho nàng. Đây là hồng san hô, là ta tại trong biển tìm được. Đây chính là hồng san hô a thật xinh đẹp, ta muốn cho nó chụp ảnh. Tô vũ hinh trong nháy mắt đã bị hồng san hô say mê, nàng để lên bàn sau, nói ra. Nếu tô vũ hinh như vậy yêu thích hồng san hô, tô chiết liền làm giao cho nàng, làm cho nàng thưởng thức được đủ. Lúc này, nghe được thanh âm an hân cũng đi xuống, nàng nhìn hắn muốn nói lại thôi. Mới từ hải lý trở về, cảm giác quái không thoải mái, ta chữa tiên đi tắm, lại thay quần áo khác. Tô chiết đối an hân. Nói một câu sau, liền đi đi trên lầu rồi. An Hân thấy Tô Triết tựa hồ quên mất bạn học tụ hội sự tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát lên. Bất quá nàng cũng không trách ý của hắn, dù sao chuyện này đều là chừng mấy ngày trước sự tình rồi. Chính giữa lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là buổi tối ngày hôm ấy, hắn còn mất khống chế, suýt chút nữa không thể tỉnh lại. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tô Triết sẽ đem bạn học tụ hội quên mất, này cũng có thể tha thứ. Dù sao bạn học tụ hội nói cho cùng, còn là một chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên, An Hân không có cảm giác được Tô Triết có những gì không đúng, chỉ là trong lòng vẫn là hội có hơi thất vọng mà thôi bất quá cũng tốt, dù sao nàng đều quyết định không đi tham gia bạn học tụ hội. hiện tại hắn đã không nhớ rõ chuyện này, nàng kia liền cảm thấy không có cần thiết lại để lên đến, đến rồi. chính đang thưởng thức hồng san hô tô vũ hình, thấy an hân sau khi xuống tới, liền kéo nàng đi qua. an hân nhìn thấy hồng san hô sau, cũng là bị hấp dẫn, bởi vì cái này hồng san hô thật sự rất đẹp, khiến người ta không kìm lòng được đã bị hấp dẫn. tại tô vũ hình cùng an hân thưởng thức hồng san hô thời điểm, tô chết nhưng là tắm rửa sạch sẽ, còn thay đổi một bộ quần áo. đợi hắn xuống thời điểm, tô vũ hình không nhịn được hỏi, ca. Ngươi mặc được long trọng như vậy là muốn đi ra ngoài ư? Bởi vì bình thường tô chết ở nhà là rất mặc ít được như thế chính thức, cho dù ra ngoài cũng là chủ yếu mặc quần áo thường. Rất ít như hôm nay như vậy chính thức. Hiện tại hắn đột nhiên ăn mặc như thế chính thức mới sẽ để tô vũ hinh hỏi lên như vậy. Tô chết gật gật đầu, cười nói, buổi tối ta muốn đi ra ngoài. Tiếp lấy hắn nói với An Hân, Tiểu Hân, chúng ta đi thôi nhanh muốn tới chết rồi. Nghe nói như thế, An Hân còn chưa kịp phản ứng, nàng vẫn còn ngơ ngác mà hỏi, ra ngoài chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào vậy? Tô chết không khỏi có chút dở khóc dở cười, lẽ nào ngươi đã quên? Hôm nay là bạn học của ngươi tụ hội, chúng ta không phải đã nói rồi, cùng đi hư A An Hân không nhịn được kinh hồn một tiếng, mới lên tiếng, nguyên lai like ngươi còn nhớ? Tô Chiết trả lời, làm cho nàng quá mức kinh ngạc, đây là nàng tối không có nghĩ tới sự tình, nàng thật sự không nghĩ tới Tô Chiết còn có thể nhớ rõ bạn học tụ hội sự tình, còn nhớ rõ ràng như thế, đang kinh ngạc đồng thời, nàng cũng cảm giác được phi thường kinh hỉ. An Hân cảm thấy tâm tình lập tức vui vẻ rồi, đồng thời cũng có chút không biết làm sao cảm giác, bởi vì quá ngoài ý muốn. Tô Chiết cười nói, ta làm sao có thể sẽ quên, chúng ta đi nhanh đi, đã trễ rồi, hắn sở dĩ hội vào hôm nay trở về cũng là bởi vì An Hân bạn học tụ hội. Nếu như không là chuyện này lời nói, nói không chắc Tô chết còn có thể ở trên biển sinh hoạt nhiều mấy ngày, cũng sẽ không như thế vội vã trở về. Chỉ cần hứa hẹn qua sự tình, hắn liền nhất định sẽ làm được, nếu không, hắn liền sẽ không tùy tiện đáp ứng, đây là hắn làm người nguyên tắc căn bản. Huống chi, cái hứa hẹn này là Tô chết đối An Hân hứa hẹn, vậy hắn càng là sẽ làm đến, tuyệt đối sẽ không đã nói cho rủ, càng thêm không thể nào biết đem chuyện này quên mất, hắn nhưng là vẫn nhớ phi thường rõ ràng, chưa từng có quên qua. Đối với hắn mà nói, chuyện này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn rồi, bất kể như thế nào. Hắn cũng sẽ không thất tín, để An Hân thất vọng. Cho nên, Tô chết mới sẽ ở thời điểm này trở về, chính là vì An Hân bạn học tụ hội, hắn tối hôm nay nhất định phải buổi tiếp An Hân, đồng thời tham gia bạn học tụ hội. Cái này cũng là hắn hiện tại vì cái gì hội ăn mặc như thế chính thức nguyên nhân, như thế nào cũng không thể để An Hân mất mặt đi tiếp lấy. Tô chết lại là cười nói, ngươi trước đổi giày, ta đi lái xe. Sau khi nói xong, hắn liền đi nhà để xe dưới hầm lấy xe rồi. An Hân còn có chút không phản ứng kịp, vẫn là Tô Vũ Hinh nhắc nhở nàng, mới khiến cho nàng phục hồi tinh thần lại, hắn tỷ, còn không mau đi đổi giày. Tô Vũ Hinh không ngừng mà tại An Hân bên vừa nói ra, các ngươi buổi tối muốn chơi được hài lòng nha, không cần phải gấp gáp trở về, nếu như tụ hội sớm kết thúc lời nói, các ngươi cũng có thể đi chỗ khác đi dạo phố, hai người muốn chờ lâu một chút nha. Những câu nói này để An Hân cảm thấy rất thật không tiện, mặt của nàng bắt đầu chậm rãi đỏ lên, cũng không biết làm sao trả lời. Tô Vũ Hinh trái lại là bắt đầu cười ha ha, càng làm cho An Hân đầu thấp đến mức càng rơi xuống. Tô chết đi tới nhà để xe dưới hôm sau, trải qua một phen cân nhắc, hắn quyết định tối hôm nay tọa kỵ chính là Aston Martin V77. Tham gia An Hân bạn học tụ hội, đương nhiên muốn mở chiếc xe tốt đi rồi. Về phần không lựa chọn phe Raji cùng mũ gạ tỷ vậy dần, là bởi vì hắn khoảng thời gian này mệt quá nhiều rồi, cho nên mới lựa chọn Aston Martin V77. Hơn nữa chiếc này Aston Martin V77 vẫn là tô chiếc từ Trịnh Viêm trong tay tháng tới, là hắn đắc ý nhất chiến lợi phẩm. Này có cơ hội đương nhiên muốn lái ra lộ ra rồi. Nghĩ đến Trịnh Viêm thua đánh cược bộ dáng, hắn liền cảm thấy hảo tâm, trong lòng đó là thập phần sảng khoái. Muốn cho Trịnh Viêm ăn quả đắng, cơ hội như vậy cũng không dễ dàng, cho nên lần trước đánh cược, để tô chiếc đó là tương đương đắc ý an hơn còn ở phía trên trở, cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lên xe. Sau đó. Tô chết mang theo tâm tình quái trá, mở ra Aston Martin 1977, rời khỏi nhà để xe dưới hầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1477, cửa vào bị cản. Chương 1477, cửa vào bị cản làm Tô chết mở ra Aston Martin 1977 đi tới cửa lúc, An Hân đã tại bên cạnh đã chờ đợi. An Hân lên xe lúc, trên mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tan, nhìn lên đỏ dựng. Thế thế, Tô chết liền quan tâm mà hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? An Hân lấy tay lưng đụng một cái mặt, sắp thực cảm giác được tại tòa nhiệt, nàng lắc lắc đầu, ngượng ngùng nói ra, không, có chuyện gì ta chỉ là hơi nóng, tô chiết cũng không có nghĩ nhiều, liền đem cửa sổ xe mở ra một điểm, vậy ta đem xe cửa sổ mở ra điểm, ừm, an hân gật gật đầu, tiếp lấy, tô chiết liền mang theo an hân, chạy xuất từ đàn sơn trang, đi tới nơi cần đến vân hảo quán rượu, ở trên đường, giang hạo tôn lại gọi điện thoại tới, lần này an hân tiếp thông, thật không tiện, chúng ta tới chậm, bây giờ đang ở trên đường, cũng sắp đến đến rồi, không cần làm phiền, tự chúng ta đi vào là được rồi, không cần hỏi, tô chiết cũng có thể đoán được cú điện thoại này trong nội dung, đơn giản là giang hạo tôn hỏi lúc nào đến, muốn không muốn đi ra tiếp an hân lợi nói mà thôi. Chờ An Hân dập máy trò chuyện sau, hỏi hắn, xuất hiện đang tụ hội đã bắt đầu sao? An Hân lắc lắc đầu, nói ra, vẫn không có, bất quá người đều đến đông đủ, còn kém hai chúng ta, Giang Hạo Tôn nói muốn chờ chúng ta đi qua mới bắt đầu. Tô Chí Cười nói, vậy ta lại mở điểm, đừng làm cho bạn học của ngươi chờ lâu. Tại tốc độ xe của hắn, tăng nhanh giới, không đến bao lâu, liền đi tới Vân Hảo khách sạn. Sau khi xuống xe, Tô Chí ném chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa, khiến hắn đi đốt xe. Đứa bé giữ cửa tiếp nhận chìa khóa xe thời điểm, tay đều là run rẩy, kích động đến không thể tự ức. Không có cách nào, tuy nhiên tại Vân Hào khách sạn mỗi ngày nhìn thấy xe sang trọng cũng không ít. thế nhưng như Aston Martin V77 cấp bậc như vậy siêu xe vẫn là cả đời đều khó mà nhìn thấy một lần, cho nên khó tránh khỏi hội kích động. chúng ta vào đi thôi. tô chiết nói ra. an hân gật gật đầu, liền đi theo hắn đi vào vân hảo trong tiểu điển. tại tô chiết cùng an hân đi tới cửa lúc, một cái lễ nghi tiểu thư đi tới, hỏi, xin chào, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp sao? của các ngươi chúng ta là tới tham gia tụ hội. nói xong, an hân liền đem thiệp mời lấy ra, để lễ nghi tiểu thư xem. lễ nghi tiểu thư nhìn thiệp mời sau, tiếp tục nói, là có này tụ hội. Bất quá vị tiên sinh này cho mời tiếp sao? Chuyện gì xảy ra? Tô Chiết nhíu nhíu mày. Lễ nghi tiểu thư thầy này nói, thật không tiện, tiên sinh, bởi vì cái này tụ hội quy định phải có thiệp mời người mới có thể tham gia. Đây không phải thiệp mời sao? Tô Chiết chỉ vào An Hân lấy ra thiệp mời, hỏi. Lễ nghi tiểu thư nói lần nữa, này trên thiệp mời chỉ mời An tiểu thư, cho nên ta chỉ có thể mang An tiểu thư đi vào. Nghe vậy, Tô Chiết lần nữa nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng biết chuyện này không thể trách Lễ nghi tiểu thư, nàng cũng là chiếu trương làm việc mà thôi. Nói cho cùng, chuyện này vẫn là Giang Hạo Tôn dở trò. Đoán chừng đây là hắn đặc ý an bài. Tô Chiết không có nghĩ sai, Giang Hạo Tôn sắc thực trốn ở bên trong bên trong góc, nhìn trận này cho hay, chính âm thầm cười trộm. Đích thật là Giang Hạo Tôn trước đó cố ý căn dặn lễ nghi tiểu thư, không có mời tiếp người không thể đi vào tham gia tụ hội, đây là hắn cố ý làm như vậy, vì chính là để Tô Chiết lung túng. mà Giang Hạo Tôn sẽ ở Tô Chiết khó chịu nhất thời điểm, lấy một cái cao cao tại thượng tư thái ra trận, giải trừ lần này mâu thuẫn, để An Hân nhìn rõ ràng ai mới thật sự là người có bản lĩnh. Đây chính là Giang Hạo Tôn quyết định, mà hiện tại sự tình phát triển cũng dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. An Hân nói ra Ta gọi điện thoại cho Giang Hạo Tôn, khiến hắn đến mang chúng ta đi vào. Không cần." Tô Chiết nói, Tô chết rất rõ ràng việc này là Giang Hạo Tôn cố ý làm như vậy. Nếu như gọi điện thoại cho lời của hắn, vừa vặn chính là rơi vào hắn trong bẫy rồi. Cho nên, hắn sẽ không để Giang Hạo Tôn đắc ý, cú điện thoại này tuyệt đối không thể đánh." Vừa lúc đó, trước đó là Tô Chiết đỗ xe đứa bé giữ cửa, vội vàng chạy tới, đồng thời hung hăng địa nói với Tô Chiết xin lỗi. Sau đó đứa bé giữ cửa tại Lễ Nghi tiểu thư bên hai, nói rồi mấy câu nói sau, lập tức để Lễ Nghi tiểu thư đổi sắc mặt. Lễ Nghi tiểu thư lập tức bái một cái sau, nói ra thật không tiện, ta hiện tại mang bọn ngươi đi vào. làm hiển nhiên, đứa bé giữ cửa là đem tô chết mở cái gì xe, cùng lễ nghi tiểu thư nói rồi. có lúc xe chính là thay thế một người mặt mũi, mà hắn mở ra một chiếc mấy chục triệu Aston Martin V77 lại đây, nhất định sẽ khiến người ta không dám xem thường. cho nên làm lễ nghi tiểu thư biết tô chết mở là Aston Martin V77, liền lập tức thay đổi chủ ý dưới cái nhìn của nàng, có thể lái nổi Aston Martin V77, nhất định là có thân phận người có năng lượng, người như thế đừng nói là nàng, chính là Vân Hào Khách sạn Chủ tịch, cũng không dám đơn giản gác tội. hơn nữa loại này người có thân phận cũng không khả năng tại không có nhận đến mời thời điểm tới tham gia tụ hội, cho nên, lễ nghi tiểu thư cho rằng mang Tô chết đi vào, nhất định là không có sai. Nghe vậy, Tô chết cười cười, liền đi theo An Hân tiến bảo. Mà bên trong góc Giang Hạo Tôn, liền xem trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, hoàn toàn thiên suất hắn kế hoạch ban đầu. Giang Hạo Tôn không nghĩ ra, hắn đã cố ý căn dặn hành lễ nghi tiểu thư, tại sao nàng còn có thể mang Tô chết đi vào? Bất quá, cho dù lại không nghĩ ra, Tô chết cũng đã vào được, cho nên Giang Hạo Tôn chỉ có thể coi như thôi. Thế là, Giang Hạo Tôn làm bộ một bộ mới vừa đi ra ngoài dáng vẻ, từ bên trong góc đi ra, ổ, oh, an hân, nguyên lai like các ngươi đã đến, ta chính muốn đi ra ngoài đón ngươi đây. giang hạo tôn mang trên mặt cực kỳ nụ cười rối trá, dường như mới nhìn đến tô chiết giống như an hân. vốn là tại tham quan trường học thời điểm, an hân đối giang hạo tôn đã là không có hảo cảm gì rồi, mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, càng làm cho nàng bắt đầu đối với người này có chút chán ghét. tuy rằng an hân không có nổi giận, bất quá trên mặt cũng không cười cho. tô chiết khoát tay háo một cái, nói ra, cái kia tiểu không thể phiền phức giang tiên sinh, tự chúng ta đi vào là được rồi. cái kia tại sao có thể, tô chiết ngươi khẳng định là lần đầu tiên đến vân hảo khách sạn. Đối với nơi này chưa quen thuộc, vạn nhất đi làm đường, gây ra chuyện cười sẽ không tốt." Giang Hạo Tôn lời nói, mặc dù nói khách khí, thế nhưng trong bóng tối đều tại Trảo Phúng Tô chết chưa từng tới Vân Hào khách sạn. Nghe nói, Tô chết chỉ cảm thấy buồn cười, ngược lại không hề tức giận, ở trước mặt của hắn, Giang Hạo Tôn liền giống như một tên hề như thế, chỉ là đối phương không có phát hiện, còn tại đắc trí mà thôi. Tiếp lấy, Giang Hạo Tôn lại là đối với An Hân nói ra, "An Hân, chúng ta vào đi thôi, các bạn học đều ở bên trong chờ đây, đừng để cho bọn họ suốt ruột chờ rồi." An Hân nhìn Tô chết một mắt, thấy hắn không có ý phản đối, liền gật đầu một cái đáp ứng. Dù sao bọn hắn hiện tại tới nơi này cũng là vì tham gia tụ hội, lúc tại đứng ở cửa cũng không làm một chuyện. Cho nên, Tô Chí cùng An Hân liền đi theo Giang Hạo Tôn cùng đi hướng về trong phòng khách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1478, ta sẽ không ngại. Chương 1478, ta sẽ không ngại đi tới phòng khách sau, Tô Chí phát hiện địa phương rất lớn. Tại điểm này, Giang Hạo Tôn đúng là không có khó lác, hắn thật sự bao xuống một phòng ăn lớn, bên trong có ba cái bàn, đều ngồi đầy người. Lúc đi vào, bên trong còn thật náo nhiệt, trò chuyện âm thanh lẫn lộn ở trong đó. Nhìn một cái, lần tụ hội này nhân số Hẳn là vượt qua 30 người rồi, có vẻ rất náo nhiệt. Bất quá, An Hân nhìn một lát sau, sắc mặt lại là có chút không tự nhiên. Bởi vì cái này trong phòng khách người quen biết, khả năng chỉ có khoảng 10 người, những người còn lại, nàng cũng không nhận ra. Nay nhưng kỳ quái, phải biết hôm nay tụ hội nhưng là An Hân bạn học tụ hội, mà không phải cái khác tụ hội. Mà lần này tham gia tụ hội người, nếu đại đa số người, An Hân cũng không nhận ra. An Hân trước kia lớp, bạn học cùng lớp cùng cũng có khoảng 40 người, hiện tại nếu mới tới 10 người. Nhưng là, thời điểm ở trường học, Giang Hạo Tôn rõ ràng nói rõ, hết thảy bạn học đều sẽ tới tham gia lần này tụ hội. Nhưng là hôm nay buổi tối đến bạn học cũng không quá khoảng 10 người, hơn nữa toàn bộ đều là cùng Giang Hạo Tôn quan hệ tốt bạn học. Cho nên, An Hân sắc mặt mới sẽ trở nên như thế không dễ nhìn. Thấy thế, Giang Hạo Tôn lập tức giải thích, "An Hân, những bạn học khác đều tạm thời có việc tới không được, người nơi này đều là bằng hữu của ta, ta mang ngươi làm quen." Kỳ thực Giang Hạo Tôn là ở mở mắt nói mọ, bởi vì là những bạn học khác, hắn căn bản không có mời qua. Lần này tụ hội, là Giang Hạo Tôn chuyên môn là An Hân cử hành, cho nên những bạn học khác có tới hay không, đối với hắn mà nói, là không hề có một chút quan hệ. Cho nên Quan hệ không thật là tốt bạn học, Giang Hạo Tôn đều không có phát ra mời. Bên cạnh Tô Triết, cười nói, "Này thật thú vị nha, bạn học tụ sẽ đến người, nếu cũng không nhận ra." Giang Hạo Tôn sắc mặt hắc một cái, nói ra, "Này có quan hệ gì, ra ngoài là bằng hữu, nhiều nhận thức mấy người bằng hữu, cũng nhiều đầu phương pháp." Tô Triết lại là lắc lắc đầu, nói ra, "Bằng hữu không cần nhiều, chân tâm là đủ." Lúc này, bên trong đi tới mấy người. Nói ra, "Giang thiếu, đến rồi bạn mới, ngươi cũng không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu." Giang Hạo Tôn liền vội vàng giới thiệu này là bạn học trung thời đại học của ta An Hân, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Đây là bằng hữu của nàng. giới thiệu An Hân thời điểm. Giang Hạo Tôn đó là cười tươi như hoa, thế nhưng giới thiệu đến tô chết thời điểm, biểu tình kia rất lạnh nhạt rồi, nói chỉ là một câu, liền danh tự đều không có giới thiệu. bạn của Giang Hạo Tôn, cái kia miệng lưỡi cũng không yếu, An Tiểu Thư thật xinh đẹp, Giang Thiếu bằng hữu là bằng hữu của chúng ta. về sau có những gì phải rút một tay, chỉ cần mở miệng nói một tiếng được, chúng ta đều việc nghĩa chẳng tử. mọi người nói đúng hay không? là đều là bằng hữu. đáp lại người, còn không ít. cảm tạ. An Hân cũng không am hiểu xã giao, cho nên biểu hiện làm bình thản. Tiếp lấy, Giang Hạo Tôn nói ra, chúng ta vào chỗ đi, chỗ ngồi của ngươi đã sắp xếp xong xuôi. An Hân nhìn lại, phát hiện Giang Hạo Tôn chỗ nói chỗ ngồi, chỉ có hai cái mà thôi, hơn nữa làm hiển nhiên trong đó một cái vị trí là Giang Hạo Tôn, mà một cái khác vị trí là vì nàng chuẩn bị. Thế nhưng là không có an bài tô chết vị trí. Nàng hỏi, vậy hắn ngồi ở nơi nào không có chuyện gì, hắn cùng chúng ta chen một chút được rồi. Bạn của Giang Hạo Tôn nói ra, đang tụ hội lúc mới bắt đầu, Giang Hạo Tôn cũng đã cùng mọi người nói xong rồi. Tận lực cho hắn cùng An Hân sáng tạo cơ hội, cho nên đều phi thường phối hợp. Thậm chí, Giang Hạo Tôn mấy người bằng hữu cũng bắt đầu muốn mang Tô Triết đi một cái bàn khác ngồi. Bất quá Tô Triết nhẹ nhàng cười cười, nói ra, không cần làm phiền. Ta ngồi ở chỗ này được rồi. Nói xong, hắn trước tiên đi đến, sau đó ngồi ở Giang Hạo Tôn vị trí, còn ra hiệu An Hân lại đây bên cạnh hắn ngồi. Thấy thế, bạn của Giang Hạo Tôn cấp vội vàng đi tới nói ra, vị bằng hữu này, cái này chỗ ngồi là dành thiếu, làm phiền ngươi nhường một chút. Không sao, ta sẽ không ngại. Tô Triết một mặt không sao cả nói ra. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Giang Hạo Tôn Nói: "Ta nghĩ ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy, chú ý một cái chỗ ngồi đi." Giang Hạo Tôn sắc mặt trở nên hơi khó coi, bất quá Tô Chiết lời nói đều nói đến một bước này rồi, hắn cũng không tiện phát tác, bằng không rơi xuống cái hẹp hòi danh tiếng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể gượng cười nói: "Ta làm sao sẽ chú ý, chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi, ngồi đâu bên trong không giống nhau." Giang Hạo Tôn muốn cùng An Hân ngồi cùng một chỗ, muốn đem Tô Chiết sắp xếp đến những khác bàn ngồi, này tính toán mưu đổ đánh cho rất tốt, bất quá Tô Chiết không như ý của hắn, khiến hắn tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không. Không có kết nào. Giang Hạo Tôn chỉ có thể cùng An Hân bên cạnh nữ sinh đổi chỗ vị, cứ như vậy, hắn cũng có thể cùng với An Hân ngồi, chỉ là nhiều hơn một cái tô chết, có vẻ hơi chướng mắt. Bất quá, tô chết nhưng sẽ không như vậy dễ dàng khiến hắn đắc ý cho nên, đợi Giang Hạo Tôn cùng người thay đổi chỗ ngồi, mới ngồi xuống thời điểm, tô chết đột nhiên đối An Hân nói ra, hân nhi, chúng ta đổi một cái chỗ ngồi đi." An Hân gật gật đầu, liền đứng lên, chuẩn bị cùng tô chết trao đổi chỗ ngồi. Thấy thế, Giang Hạo Tôn vội la lên, "Ngồi phải hảo hảo, tại sao phải đổi chỗ vị hắn trăm phương ngàn kế cùng An Hân ngồi cùng một chỗ, không muốn cùng tô chết ngồi cùng một chỗ?" Nếu như Tô Chiết cùng An Hân trao đổi chỗ ngồi lời nói, cái kia Giang Hạo Tôn hết thảy đều rơi vào khoảng không, hắn nhưng không muốn gặp lại chuyện như vậy. Ngươi xem ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy tổ chức tụ hội, ta làm sao cũng phải ngồi ở bên cạnh ngươi, hảo hảo cảm ơn ngươi mới được." Tô Chiết không nhanh không chậm mà nói ra. "Không cần khách khí rồi, như vậy ngồi rất tốt." Giang Hạo Tôn vội vàng ngăn cản. "Cần phải, cần phải." Tô Chiết sau khi nói xong, liền để An Hân ngồi ở vị trí của hắn, còn hắn thì ngồi ở vị trí của nàng, chắn Giang Hạo Tôn trước mặt. Lần này, Giang Hạo Tôn tính toán nưu đồ triệt để rơi vào khoảng không. Hắn tính toán lâu như vậy, cuối cùng còn là không cách nào cùng An Hân ngồi cùng một chỗ, chính giữa chỉ có thể cách tô chiếc, khiến hắn tức giận đến đau răng, thế nhưng là không, có cách nào phát tác ra. Hơn nữa đều thay đổi một lần chỗ ngồi, Giang Hạo Tôn hiện tại cũng không tiện đổi lại chỗ ngồi, nếu không, quá rõ ràng. Giang Hạo Tôn đưa qua thực đơn, nói ra: "An Hân, này là thức ăn hôm nay đơn, ngươi nhìn một chút, không thích lời nói, chúng ta có thể lại điểm khác món ăn." Sớm đang tụ hội lúc mới bắt đầu, Giang Hạo Tôn ăn bài xong hết thảy, lên món gì cũng đã định được rồi. An Hân đang muốn bắt đầu, nói mình không có ý kiến thời điểm, tô chiếc ngăn trở nàng, còn tiếp nhận thực đơn nói ra để ta xem một chút này khách sạn nằm sao thực đơn là cái dạng gì Giang Hạo Tôn tự đắc nói ra vợ y thì tốt tô chết ngươi cầm xem đi mở mang tầm mắt cũng không tệ dưới cái nhìn của hắn tô chết là ngay cả công tác đều không có người làm sao có thể sẽ đã tới Vân Hảo khách sạn như vậy đẳng cấp khách sạn cho nên khẳng định rất hiếu kỳ dù sao tại Vân Hảo khách sạn tổ chức bạn học tụ hội này nhưng không phải người bình thường có thể tiêu phí được lên mà Giang Hạo Tôn hiện tại làm được bởi vậy hắn cho là mình tại tô chết trước mặt rất có mặt mũi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1479 xuất huyết nhiều Trước 1479, suất huyết nhiều cũng rất phổ thông a. Không có gì ly kỳ. Tô chết lần thực đơn sau, có chút tùy ý nói ra. Bởi vì hắn lần sau, phát hiện phía trên thức ăn đều là làm phổ thông, cũng không có gì đặc sắc, đoán chừng Giang Hạo Tôn đặt là tối cấp bậc thấp tiệc rượu. Giang Hạo Tôn đặt tiệc rượu đích thật là phổ thông tiệc rượu, một bàn 3880 tám nguyên. Một bàn 3880 tám nguyên tiệc rượu, nếu như là ở bên ngoài phổ thông tiểu điếm, vậy coi như là không tệ, bất quá tại đây Vân hảo trong tiểu điếm, chỉ có thể coi là phổ thông nhất đẳng cấp rồi. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi đối với mấy cái này món ăn không hài lòng? Giang Hạo Tôn trầm giọng nói: "Tôi chết thả xuống thực đơn, tùy ý nói ra, cũng không có cái gì có hài lòng hay không, chẳng qua là cảm thấy quá phổ thông, không, có gì ăn ngon." Giang Hạo Tôn rất muốn chỉ vào đầu của hắn, nói: "Ngươi tên quỷ nghèo này, ngươi biết cái gì, hiểu được ăn là tốt lắm rồi, vẫn còn ở nơi này chọn ba lấy bốn, không phải ta, ngươi ngay cả tiến vào cơ hội đều không có." Bất quá những câu nói này, cũng chỉ là Giang Hạo Tôn trong lòng nghĩ muốn mà thôi, tuy rằng hắn rất muốn nói đi ra, thế nhưng lời nói ra, liền có vẻ thật không, có có khí chất, không, có hàm dưỡng rồi. Cho nên, Giang Hạo Tôn vì duy trì phong độ của mình Hắn là sẽ không nói ra những câu nói này. Vậy ngươi cảm thấy muốn đổi thành món gì thức mới tốt? Tô chết một lần nữa cầm lấy thực đơn, lật đến mặt sau vài tờ đi, nói ra, muốn ta lựa chọn à, ta thành một trang này thực đơn là tốt rồi. Ngươi hải hoàng cánh bạc, lá hải hoàng cánh gà nước tấu vị cá muối châu chói lọi hoa đường vây cá Phật nhảy tường, những thức ăn này tên nghe tới đều cho người có khẩu vị, ta một trang này là được rồi. Lúc này mới không ngượng đến một chuyến khách sạn năm sao. Nghe nói, Giang Hạo Tôn mí mắt giật giật, trong lòng từ lâu chửi ầm lên rồi. Bởi vì tại trước hôm nay, Giang Hạo Tôn đã hiểu rõ qua thực đơn này giá tiền Tô chết nói thực đơn, thuộc về nơi này xa hoa thực rượu, một bàn liền muốn thiếu 3888 tám nguyên, ba bàn cộng lại, đánh xong ghế đều phải 11 vạn. Nếu quả như thật theo như cứ như vậy thực đơn trên mà nói, Giang Hạo Tôn đều muốn đau lòng muốn chết, cho nên hắn làm sao có thể sẽ đáp ứng. Đương nhiên, vì mặt mũi, Giang Hạo Tôn tự nhiên không thể nào biết trực tiếp cự tuyệt, nói ra, ngươi giới thiệu rất tốt, là ta không có cân nhắc chú đáo, bất quá bây giờ món ăn cũng đã đã đặt xong, cũng không thể đổi nữa rồi, chỉ có thể chờ đợi khi đến lần thời điểm, ta lại mời các ngươi tới nơi này ăn một lần. Giang hạo tôn đều phải là cơ trí của mình điểm khen, lời nói như vậy. Cũng không cần dùng tiền, còn bảo vệ mặt mũi. Bất quá. tôi chết lại như thế nào có thể có quyền đi, có thể hay không đổi, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị gọi người phục vụ đã tới. Giang hạo tôn vội la lên, đừng phiền phức người khác, khẳng định không thể đổi, lần này liền trước như vậy đi, lần sau chúng ta trở lại thay xong. Tôi chết giả vờ sợ hãi than nói ra, có phiền phải gì, chỉ là hỏi một câu mà thôi, lẽ nào ngươi là không nỡ bỏ suất tiền sao? Ta còn tưởng rằng Giang tiên sinh là phi thường hào khí hào phóng người, nguyên lai like cũng sẽ tính toán chút tiền này a. Nữ khí của hắn, để Giang Hạo Tôn rất không chịu nổi, cái gì gọi là tính toán chút tiền này, đây là một ít tiền, đây là 101 vạn. Thế nhưng tại An Hân trước mặt, Giang Hạo Tôn lại không nghĩ biểu hiện quá hồi hỏi, cho nên hắn lại không thể phát tác ra. Lúc này, ngồi cùng bàn một cái nam tử, nói ra, ngươi này đang nói đùa rồi, Giang thiếu làm sao có khả năng không có tiền, hắn nhưng là tại Nhã Đại tập đoàn làm quản lý, lương một năm ung dung hơn trăm vạn, hơn nữa cổ đông hay là hắn thân thúc thúc, làm sao có thể sẽ tính toán chút tiền này nam tử này đem Giang Hạo Tôn quất ngông ngựa vỗ tới bầu trời, bất quá lại làm cho Giang Hạo Tôn muốn cho hắn một cái tát, chính vì như vậy nói, càng làm cho Giang Hạo Tôn cưới hổ khó sung rồi. Tô Chiết nghi ngờ nói ra, ồ, ta lần trước không phải nghe nói Giang Tiên Sinh tại làm chủ có sao? Hiện tại làm thế nào còn lý? Giang Hạo Tôn lung tung nói, vừa mới thăng chức, vừa mới thăng chức. Tô Chiết liền làm theo nói tiếp, nha, Giang Tiên Sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công, bất quá ngươi thăng chức rồi, đương nhiên muốn hảo hảo chúc mừng rồi, cho nên càng phải đổi thực đơn rồi. Tối hôm nay, hắn cũng đã quyết định. Dù như thế nào đều phải Giang Hạo Tôn xuất hết nhiều, khiến hắn cảm giác được đau lòng. Giang Hạo Tôn a a nở nụ cười mấy lần, chỉ có thể nói ra, vậy cũng tốt. Ngươi hỏi đi. Ở trong lòng, Giang Hạo Tôn không ngừng mà đang cầu khẩn, hy vọng thực đơn không thể tạm thời đổi, như vậy mới không dùng ra đại máu. Bất quá việc không bằng người nguyện, Giang Hạo Tôn cầu nguyện đã thất bại. Bởi vì Tô chết gọi tới người phục vụ sau, tại chỗ đã nhận được đáp án, thực đơn có thể đổi, hơn nữa tài liệu đều có mới mẻ, có thể lập tức làm được. Tô chết Hạo Tôn cười nói, có thể đổi nha. Giang tiên sinh lần này không thành vấn đề đi. Giang Hạo Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy thì đổi đi. Tiếp lấy, Tô Chiết lập tức nói rằng, kia phiền toán ngươi đem thẻ lấy ra, bọn hắn trước phải trả tiền. Chỉ có trước tiên đem tiền thanh toán, mới không cần lo lắng Giang Hạo Tôn qua đi đổi ý làm Giang Hạo Tôn đem thẻ tín dụng giao cho người phục vụ thời điểm. Hắn toàn bộ trái tim đều đang chảy máu, càng là hận chết Tô Chiết rồi. Thấy Giang Hạo Tôn trả tiền sau, Tô Chiết quay đầu hướng An Hân cười nói, nhóm hôm nay có lực ăn, cần phải hảo hảo cảm tạ tiểu đội trưởng A. Ừm. An Hân nở nụ cười. Nàng biết Tô Chiết làm như vậy nhất định là cố ý chọc giận Giang Hạo Tôn, bất quá nàng không có cảm giác được Tô Chiết làm như vậy quá mức. Ai kêu Giang Hạo Tôn vừa bắt đầu liền cừu thị hắn, còn lại nhiều lần chế nhạo Tô Triết. Cho nên, An Hân cho rằng đây đều là Giang Hạo Tôn đáng đợi, đều là tự tìm. Nghĩ đến, Giang Hạo Tôn thời điểm này là tuyệt đối không nghĩ tới tại An Hân trong lòng là nghĩ như vậy hắn. Giang Hạo Tôn còn tưởng rằng hắn biểu hiện như vậy sẽ để cho An Hân rất hài lòng, đạt được sùng bài ánh mắt, làm cho nàng ý thức được hắn và Tô Triết hai người trên lệnh, do đó yêu hắn. Tất cả những thứ này đều là Giang Hạo Tôn tự mình đa tình mà thôi, đáng tiếc hắn còn đắm chìm tại của mình trong ảo tưởng, không thể tự kiểm chế. Lúc này, Giang Hạo Tôn đứng lên, đối với mọi người nói Tất cả vị bằng hữu, thật cao hứng mọi người hôm nay tới nẻ tỉnh tham gia tụ hội, ta cao hứng vô cùng, cảm ơn mọi người. Đến thì liền là bằng hữu, liền muốn giúp lẫn nhau. Bên cạnh ta vị này chính là ta bạn của bạn học, gọi tô chiết, trước mắt hắn vẫn không có công tác, hy vọng tất cả vị bằng hữu có thể giới thiệu với hắn công việc tốt, bất quá công tác yêu cầu không thể quá cao, bởi vì hắn không có đi học đại học. Giang Hạo tôn những câu nói này, tâm là tô chiết thu xếp công tác, thế nhưng trên thực tế lại là ở trước mặt mọi người, chỉ ra tô chiết là một cái hết ăn lại nằm, liền đại học đều không có trải qua người này Giang Hạo Tôn hiện tại rõ ràng cho thấy trả thù Tô Chiết, trước đó khiến hắn xuất huyết nhiều sự tình. Điểm này, tin tưởng chỉ cần không quá đần người, cũng có thể đến Giang Hạo Tôn là cố ý tại chế nhạo Tô Chiết, là muốn cho hắn ở trước mặt mọi người thật mất mặt. An Hân chính muốn nổi giận, muốn vì Tô Chiết giải thích lúc, thế nhưng ngồi ở bên cạnh nàng Tô Chiết, lại là cho nàng một cái an tâm ánh mắt, không để cho nàng muốn đi để ý tới Giang Hạo Tôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1480 mời rượu. Chương 1480 mời rượu Giang Hạo Tôn ngượn cơ hội này, đang tụ hội lên, chẳng trận chế nhạo To Chiết. Hay là hắn cho là mình lên qua đại học còn có phần công việc tốt, liền là có thể tại tô chết trước mặt cảm giác được tự tiêu. Giang Hạo Tôn hiện tại cũng chỉ có ở điểm này mặt tìm được khoái cảm. tuy rằng trong lòng hắn vẫn như cũng làm đau lòng, thế nhưng nói móc tô chết sau, ít nhất hắn không có khó chịu như vậy rồi. Giang Hạo Tôn hôm nay mời tới người, toàn bộ đều cùng hắn quan hệ tốt người, mà có thể cùng loại người như hắn làm bằng hữu người, nhân phẩm lại sẽ tốt hơn chỗ nào. Đức hạnh đều là kẻ tám lạng người nửa cân. cho nên mọi người xem suất Giang Hạo Tôn tại chào phúng tô chết sau, đều rồn rập phụ hoạn. mỗi một người đều nói muốn giúp tô chết tìm việc làm. Thế nhưng cho giới thiệu công tác đều là bảo an thanh khiết viên cùng kiến trúc công nhân các loại. Làm hiển nhiên, không có một người là thật tâm muốn giới thiệu công tác, chỉ là muốn cùng Giang Hạo Tôn đồng thời trào phúng Tô chết mà thôi. Càng có người, mượn cơ hội này đập Giang Hạo Tôn mông ngựa. Trong đó một cái nam tử nói ra, "Giang thiếu, giới thiệu công tác việc này, hay là muốn ngươi tới? Chúng ta những người này làm sao so hơn được với ngươi, đều ngươi còn phải chiếu cố đây này mà một cái bàn khác người cũng đang phụ hòa nói." Đúng đấy, hiện tại Giang thiếu đều lên làm quản lý, chúng ta đều chờ đợi Giang thiếu dẫn. Đối với những thứ này mông ngựa, Giang Hạo Tôn thật là hứng dụng hắn cười đáp miệng đều không khép lại được, cái kia lòng tự tin cực độ bắt đầu bành trướng, cho là mình mặt mũi tăng gấp bội. lúc này, giang hạo tôn khoát tay háo một cái, nói ra, mọi người nói đùa, đều là bằng hữu, nói cái gì dẫn không, dẫn, giúp lẫn nhau mới đúng. nói chung, có ta một miếng cơm ăn, thì sẽ không thiếu các ngươi. tiếp lấy, hắn lại nói với an hân, an hân, ngươi có hứng thú hay không tiến nhã đại tập đoàn công tác, phúc lợi cũng không tệ, hơn nữa hiện tại tập đoàn tiềm lực phát triển rất tốt, ở bên trong công việc, tiền đồ không sai. nếu như ngươi muốn đi vào lợi nói, ta có thể an bài ngươi trực tiếp đi vào, nhất định sẽ giúp ngươi tìm chức vị tốt. Người chung quanh nghe nói, đều cho thấy một bộ thần sắc hâm mộ, phải biết Nhã Đại tập đoàn công việc bây giờ chức vị, nhưng là có lượng lớn người cướp làm, nhưng là tăng nhanh cháu ít, muốn đi vào Nhã Đại tập đoàn, nhưng không có chút nào ung dung. Cho nên, hiện tại Giang Hạo Tôn nói có thể trực tiếp đem An Hân sắp xếp đi vào Nhã Đại tập đoàn công tác, đều phi thường ước ao. Đặc biệt là công tác người không tốt, càng là đấu kỵ muốn chết, thật không thể thay thế An Hân đáp ứng. Mặc kệ những người khác cỡ nào ước ao, An Hân lại là cự tuyệt, không cần, ta công việc bây giờ rất tốt. Ngồi ở bên cạnh Tô Triết, nghe xong Giang Hạo Tôn lời nói sau, vẻ mặt của hắn bất mãn có chút kỳ quái. Giang Hạo Tôn đang tại Nhã Đại Tập Đoàn tối cổ đông lớn trước mặt, nói muốn giới thiệu An Hân đi vào Nhã Đại Tập Đoàn công tác, khiến người ta cảm thấy thập phần khôi hài, chỉ là Giang Hạo Tôn cũng không tự chủ mà thôi, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, mà lại không nói Tô chết cái tầng quan hệ này, riêng là An Hân cùng Nhan Vũ Yên cùng chấm sơ hạ quan hệ, nếu như nàng muốn đi vào Nhã Đại Tập Đoàn lời nói, làm sao cần thông qua Giang Hạo Tôn cái tầng quan hệ này. Nếu để cho Giang Hạo Tôn biết cái tầng quan hệ này lời nói, không biết hắn có thể hay không xấu hổ đến không đất dung thân. Dù sao thổi trời cao ra châu, bị người ngay mặt vạch trần lời nói, cảm giác này cũng không hay được. Bất quá Tô chết bây giờ còn chưa có vạch trần Giang Hạo Tôn ý tứ, thời gian còn sớm, cần gì sớm như vậy liền tán đãi. Nhìn thêm hội Giang Hạo Tôn này tên hề biểu diễn cũng không tệ. Cho nên, hắn y nguyên hay vẫn vô cùng nhạt nhưng mà ngồi xuống, không có bất kỳ biểu hiện gì. Giang Hạo Tôn còn đang nổ, bất quá khách sạn đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Làm Giang Hạo Tôn nhìn món ăn vào bàn thời điểm, trái tim hắn lại bắt đầu dị máu, này nhưng cũng là trắng toát tiền. Nếu như không phải Tô Chí lời nói, hắn cũng không có cần thiết hoa cái này uổng tiền rồi, nghi tới đây, của hắn hảo tâm tình vừa không có, đối Tô Chí hận ý càng lớn hơn, hơn rồi. Nhìn Giang Hạo Tôn rõ ràng đau lòng còn muốn nỗ lực làm bộ một bộ hào sảng dáng vẻ, này tấm khôi hài thỏa mãn, nhìn đến là tô chết không nhịn được thoải mái cười ha ha. mà hắn cười đến vui vẻ như vậy, càng làm cho Giang Hạo Tôn trong lòng không sảng khoái, không nhịn được dễ cự nói, cười đến vui vẻ như vậy, có phải là không có cơ hội ăn qua đồ tốt như thế? Tô chết cố ý chọc giận Giang Hạo Tôn, khiến hắn không thoải mái. ngươi nói đúng, rồi ta còn thực sự chưa từng ăn rồi, ta liền không khách khí, này người khác mời đồ vật, cảm giác chính là hương, ăn cực kín ngon. Giang Hạo Tôn mí mắt rực rực, liều mạng nhìn xuống trong lòng lửa giận. lúc này Giang Hạo Tôn đối bên cạnh mấy người liều mạng nháy mắt ra dấu để cho bọn họ đi cho Tô Triết uống rượu, đem hắn chút say. Nếu như Tô Triết chết say rồi lời nói, cũng sẽ không ở bên cạnh vướng chân vướng tay, cũng sẽ không nhìn khí không thuận, hơn nữa Giang Hạo Tôn cũng có cơ hội tiếp cận An Hân rồi. Người bên cạnh đều lĩnh hội Giang Hạo Tôn ý tứ, phản phất cầm chén rượu lên cùng bình rượu, đi đến Tô Triết trước mặt. "Đến, lần đầu gặp gỡ, chúng ta chạm một chén." "Tô tiên sinh, ngươi hôm nay nhưng là đến muộn, dựa theo rượu trạng quy củ, nhưng là phải tự phạt ba chén." "Đúng đúng, phải tự phạt ba chén rồi." Những người này ngươi một câu ta một câu, mục đích đều rất rõ ràng, chính là muốn Tô Triết uống rượu. Hơn nữa từ tư thế đến xem, không đem hắn quá chén phải không bỏ qua. Bất quá, Tô Chiết không phải là hội cứ như vậy bị lừa rồi, ta không uống rượu, các ngươi đi tìm người khác. An Hân cũng lên tiếng vì hắn giải vây, thật không tiện, hắn tiểu lượng không tốt, hơn nữa hắn chờ chút còn phải lái xe. Thế nhưng những người này hiển nhiên là không có tính toán dễ dàng như vậy liền bỏ qua Tô Chiết, vẫn là dồn dập khuyên hắn uống rượu. Không ít người còn nói, tới nơi này, không uống rượu sao được? Mở cái gì xe, uống say, khiến người khác đưa hắn trở về thì được rồi. Lúc này, Giang Hạo Tôn cũng nói, Tô Triết, mọi người nhiệt tình như vậy, ngươi cứ uống một điểm đi không uống cũng không phải là không nể mặt mũi rồi, ngươi không cần lo lắng uống say, uống say lời nói, ta đưa An Hân trở lại. Giang Hạo Tôn lời nói này được thật là có kỹ xảo, Tô Triết uống say lời nói, do hắn đưa An Hân trở lại, thế nhưng hắn cũng không có đáp ứng hội đưa Tô Triết trở lại. Cái này không cần nghĩ, nếu như Tô Triết uống say lời nói, Giang Hạo Tôn khẳng định phi thường tình nguyện đưa An Hân, về phần say rồi Tô Triết, người nào thích đưa ai đưa, bị ném tại cửa tiệm rượu cũng có khả năng. Tô Triết vẫn là tự mình uống một hớp hồng trà, để ly xuống sau, mới ung dung thong thả nói ra, nguyên lai mặt mũi của ngươi đều là rượu cho, thật không tiện, ta và ngươi không giống nhau. Ta không cần rượu đến nghệ tỉnh." Lời này, để Giang Hạo Tôn mặt đen lại, bởi vì Tô Chết quá không nể mặt hắn rồi. Một cái khác nam tử, thấy Giang Hạo Tôn ăn quả đắng, liền cố ý đối Tô Chết cái nói, "Không uống rượu, tính là gì nam nhân? Nam nhân vậy có thể không uống rượu?" Nghe vậy, Tô Chết lại là khinh thường cười một tiếng, mới lên tiếng, "Nguyên lai like các ngươi là dùng rượu chứng minh mình là nam nhân sao? Ta thật thay các ngươi bị ai." Chu vi tới khuyên rượu người, sắc mặt toàn bộ trở nên khó coi. Mọi người cũng không nghĩ tới nhìn lên tư tư văn văn Tô Triết, này nói chuyện lên sẽ như vậy độc, hơn nữa là một chút mặt mũi cũng không lưu lại, hoàn toàn không lo lắng sẽ đắc tội người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1481, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Chương 1481, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đối với mọi người mời rượu, Tô Chiết không hề bị lay động. Tại bình thường thời điểm, hắn và Túc Tin bọn họ tụ hội thời điểm, đều rất uống ít rượu. Tuy rằng Tô Chiết tử lượng, hiện tại tốt hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục là trước đây một chén sẽ say, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thích uống rượu. Bởi vậy, vào lúc này, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ rượu gì chàng quý củ, lo lắng những người khác cảm thụ. Hùng Chi, Giang Hạo tôn bọn hắn những người này, liền không có một cái an hảo tâm. Tô chết vừa nghĩ liền có thể nghĩ đến bọn hắn quỷ tâm tư, lại làm sao có thể sẽ như bọn hắn mong muốn, cùng bọn họ uống rượu. Hơn nữa, hắn xưa nay liền không cho là không uống rượu chính là không nệ mặt mũi, không uống rượu liền không là nam nhân chân chính. Ai thích uống ai uống đi, dù sao hắn là sẽ không uống. Bị tô chết một chút mặt mũi cũng không lưu lại chào phúng sau, mời rượu người. Bao quát Giang Hạo Tôn ở bên trong, sắc mặt đều khá là khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không tìm được dưới bậc thang. Bất quá, Tô chết ngược lại làm phi thường tự tại, hắn vẫn như cũ an ổn mà ngồi xuống, uống hâm trà, bồi tiếp An Hân nói chuyện hiếm. Tất cả mọi người nhìn hướng Giang Hạo Tôn, muốn biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Giang Hạo Tôn biến đổi sắc mặt đến mấy lần sau, mới trầm giọng nói, "Tô chết, ngươi thật sự một chút mặt mũi cũng không cho." Đối với cái này, Tô chết liền đầu đều không có nâng lên, càng không có nhìn thẳng đến xem Giang Hạo Tôn, chỉ là thản nhiên nói, "Mặt mũi không phải rượu cho." Giang Hạo Tôn tiếp tục nói, ngữ khi đã mang lên không tán, "Ta nhiều như vậy bằng lưu ở nơi này, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, quá quét hưng phấn của mọi người sao?" Tô chết vẫn là nhẹ như mây gió, "Vậy thì thế nào, ta cũng không có ép buộc các ngươi, các ngươi cảm thấy uống rượu có mặt mũi lời nói, liền chính mình uống." Đừng tới tìm ta. Ta không thích uống rượu, cũng sẽ không mời các ngươi uống. Cần gì làm cho như thế cương, chỉ là uống chén rượu mà thôi. Uống lời nói, mọi người sẽ là bằng hữu, xuất đi cũng có thể lấy chiếu cố lẫn nhau, không uống chính là không nể mặt mũi. Tương lai tại Quan Châu thị nhưng là rất khó làm người, nói không chắc hội nửa bước khó đi, làm chuyện gì đều rất khó. Giang Hạo Tôn nói đến phần sau, đã mang lên uy hiếp. Tô Chí ý cười cũng bắt đầu biến mất, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không thể nói là uy hiếp, chỉ là khuyên ngươi một câu, làm người muốn tức thời vụ, không nên cho thể diện mà không cần. Giang Hạo Tôn nói Tô Chíệt đè ly xuống, nói ra, "Uy hiếp, ngươi có tư cách gì đến uy hiếp ta? Hơn nữa ta rất xin lỗi, từ đầu tới đôi. Ta liền chưa hề nghĩ tới cùng các ngươi trở thành bằng hữu, bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách này. Ở trên thế giới này, có thể uy hiếp được người của hắn cũng không nhiều. Liên ngay cả trịnh viêm uy hiếp, Tô Chíệt đều không để ý, chớ nói chi là Giang Hạo Tôn cái này vai hề rồi, chỉ là khiến hắn cảm thấy buồn cười mà thôi." Giang Hạo Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, mà tụ hội những người khác đều đứng, hướng về bên này vây quanh. "Bất quá, Tô Chíệt vẫn như cũ phi thường dễ dàng ngồi, thậm chí ngay cả đứng dậy ý tứ đều không có." Bởi vì hắn là nói thật, cũng không sợ đắc tội người. Trong đó một cái nam tử nói ra, không muốn cùng chúng ta làm bằng hữu, vậy ngươi làm gì tới tham gia tụ hội? Tô chết đầu đều không có xoay qua chỗ khác, trực tiếp nói, có không cần bỏ ra tiền bữa tối, hơn nữa còn là khách sạn 5 sao, không được ma không đến. Giang Hạo Tôn chán nản, không biết làm sao phản bác. Hắn biết tối hôm nay thực diệu, chính là hắn làm coi tiền như rác rồi, nếu như đổi lại là hắn, có người mời ăn cơm, hơn nữa còn là 3888 nguyên nhất bản lời nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cái này oan đại đầu, làm tở hở tở sự không giá trị. Không chỉ có không cho mình trường mắt mũi, còn thành đối phương chế nhạo nguyên nhân. Một người đàn ông liền công tác đều không có, không biết tiến thủ, chỉ biết là ăn no chờ chết. Nam nhân như vậy sống sót lại có ý tứ gì? Không nói chuyện phản bác Giang Hạo Tôn, chỉ có thể lần nữa tại Tô chết không công tác chuyện này, tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Bên cạnh một người đàn ông, Phu Hòa nói, đúng đấy, nếu như là của ta, đã sớm thắt cổ chết đi coi như xong. Tô chết liếc Giang Hạo Tôn một mắt, nói ra, ý của ngươi, ngươi thành tựu hiện tại rất cao. Nói tới chỗ này, Giang Hạo Tôn phản phất chính mình lập tức cao lớn lên, thành tựu của ta không thể nói được cao thế nhưng tại nhã đại tập đoàn làm quản lý vẫn là có thể để cho ta không lo hai bữa có thể mua được phòng còn có thể mua chiếc xe tốt nhìn xem xem ra hắn bây giờ là tràn đầy cực hạn tự tin cảm giác đối với cái này tô chiết khinh thường cười cười trước tiên không nói giang hạo tôn trong lời nói có mấy phần tính chân thật lại phóng đại mấy phần cho dù giang hạo tôn đúng là nhã đại tập đoàn quản lý như vậy có thể như thế nào tô chiết cũng không sẽ vì cái này thân phận còn đối với giang hạo tôn coi trọng một chút lấy tư cách nhã đại tập đoàn lớn thứ nhất cổ đông một cái nho nhỏ quản lý còn thật không có tư cách ở trước mặt của hắn khoe khoang cũng chỉ có cực kỳ vô tri Giang Hảo Tôn mới có thể làm suất chuyện như vậy, còn vì này đắc chí. Tô Chiết cầm lấy khăn ăn, lau miệng sau, đối bên cạnh An Hân nói ra, "Hân Nhi, này tụ hội vô vị rồi, chúng ta đi thôi." An Hân gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy ở lại chỗ này vô vị rồi. Hơn nữa nàng tối hôm nay cũng coi như thấy rõ Giang Hảo Tôn là người, nàng không nghĩ tới trước kia tiểu đội trưởng, nội tâm là như vậy xấu xa, ánh mắt chính là như vậy tiễn cận, làm cho nàng phi thường thất vọng. Bất quá, An Hân cũng cảm thấy may mắn. May là tối hôm nay bạn học tụ hội Giang Hạo Tôn mời mời đi theo người, đại đa số đều là không nhận biết, mà số ít nhận thức, quan hệ cũng không tính quen thuộc, cũng chỉ là cùng Giang Hạo Tôn quan hệ tốt mà thôi. Cho nên hiện tại cho dù sớm rời đi tụ hội, cũng sẽ không cảm giác được thật không tiện. Trải qua tối hôm nay tụ hội, An Hân cảm thấy về sau cùng Giang Hạo Tôn đều sẽ không còn có gặp nhau rồi. Bởi vì Giang Hạo Tôn tự đại tự mãn, thêm vào tâm nhã nhỏ, lại khắp nơi nhằm vào cùng chế nhạo Tô Chiết, để An Hân rất tức giận. Tuy rằng nàng không có biểu hiện ra, thế nhưng nàng đã đối Giang Hạo Tôn không nửa điểm hảo cảm. Chờ Tô Chiết cùng An Hân đi tới lối ra, bên cạnh phục vụ viên vì bọn họ mở cửa chính muốn đi ra ngoài thời điểm Giang Hạo Tôn đuổi theo Giang Hạo Tôn tức giận bất bình nói lẽ nào các ngươi cứ như vậy rời đi tối hôm nay tụ hội Giang Hạo Tôn là vì An Hân chuẩn bị kế hoạch của hắn đều chưa thành công lại tại sao có thể nhìn An Hân rời đi nếu để cho An Hân cứ như vậy rời đi cái kia tối hôm nay Giang Hạo Tôn không phải mất trắng 11 một vạn sao cho nên Giang Hạo Tôn mới sẽ đuổi theo dù như thế nào hắn cũng sẽ không để An Hân sớm như vậy liền rời đi An Hân dừng lại ấy nay nói ra thật không tiện ta có chút mệt mỏi muốn đi về trước Giang Hạo Tôn vội la lên ngươi mệt mỏi ta đưa ngươi trở lại Hoặc là ở nơi này mở cái gian phòng, cho ngươi nghỉ ngơi cũng có thể. Tô chết nói ra, không cần làm phiền, ta đưa nàng trở lại là được rồi. Giang Hạo Tôn trực tiếp mắng, ngươi là cái thá gì, ngươi có tư cách gì đưa nàng trở lại, muốn ngươi quản việc không đâu. An Hân không nhịn được quát lên, Giang Hạo Tôn, ngươi nói chuyện không nên quá áp hờ hờn à. Giang Hạo Tôn thấy An Hân sinh khí, vội vàng nói, xin lỗi, ta cũng chỉ là nhất thời kích động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1482, thất bại biểu lộ. Chương 1482, thất bại biểu lộ thấy An Hân chuẩn bị rời đi, Giang Hạo Tôn muốn kéo tay của nàng bất quá an hân lui về sau một bước, mà tô chiết cũng chặn ở trước mặt của nàng, để giang hạo tôn không cách nào đáp thủ. giang hạo tôn một bộ ẩn ý đưa tình ngữ khí, nhìn an hân nói ra, hân nhi, ngươi lẽ nào vẫn không rõ tâm ý của ta ư? ta làm nhiều như vậy cũng là vì ngươi. hôm nay tụ hội cũng là vì ngươi mà tổ chức. tô chiết kinh thường nói, xin mời một nhóm lớn kẻ không quen biết lại đây. này tụ hội là vì nàng mà tổ chức đấy sao ta xem ngươi là vì khoe khoang chính mình đi lúc này. giang hạo tôn dễ kích động, đối tô chiết quát lên, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không chuyện của ngươi. an hân nhưng là tại chỗ biểu lộ, giang hạo tôn, chúng ta là không thể nào. Về sau chúng ta vẫn là coi như không quen biết, không nên gặp mặt lại rồi." Giang Hạo Tôn cũng lên, vội vàng nói, "Hân Nhi, ngươi tại sao nói như vậy, chẳng lẽ là ta đã làm sai điều gì, ta làm tất cả cũng là vì ngươi, chỉ cần ngươi đi cùng với ta, ta bảo đảm cho ngươi trải qua hạnh phúc sinh hoạt, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể mua cho ngươi." An Hân lắc lắc đầu, nói xin lỗi, "Ta và ngươi là không thể nào." Thái độ của nàng phi thường kiên quyết, không hề có một chút đường lùi bởi vì nàng không muốn đối với chuyện như thế này dây dưa dài dòng, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Cho nên, An Hân trực tiếp nói thẳng rồi, cũng bất đi mọi người hiểu lầm. Giang hạo tôn không thể nào tiếp thu được dạng này sự thực, đây không phải mang ý nghĩa tối hôm nay những việc làm, đều trắng hao phí tâm cơ rồi. Tại tối hôm nay biểu lộ, là hắn trời vừa sáng chuẩn bị tốt. Giang hạo tôn nghĩ tới tại An Hân nhìn thấy ưu điểm của hắn sau, trước mặt mọi người biểu lộ, cho nên mới phải hôm nay tụ hội, hắn mới sẽ nguyện ý xuất tiền. Nếu như không phải như vậy kế hoạch, Giang hạo tôn cũng sẽ không lấy không xuất tiền đến, mời mọi người đến khách sạn ăn ăn uống uống rồi, hắn làm hết thảy đều là có mục đích. Giang Hạo Tôn tin tưởng chính mình chỉ cần cho thấy tài lực, cùng với phát triển tiềm lực sau, nhất định có thể đánh động An Hân. Đến lúc đó hướng về nàng biểu lộ nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Cái kia mục đích của hắn cũng đạt tới. Bất quá Giang Hạo Tôn không nghĩ tới, bởi vì có thêm tô chiết quan hệ, tất cả những thứ này đều trở nên không xong. Không chỉ khoe khoang không được, hơn nữa còn trở thành thủy ngư, bị hắn đá bấy, chặt đẹp một đao, khiến hắn đến bây giờ đều cảm giác trái tim chảy máu. Mà bây giờ biểu lộ lại thất bại, bị An Hân trực tiếp cử tuyển, kết quả như thế, để Giang Hạo Tôn rất khó tiếp thu. Dù sao hắn là một cái cực kỳ tự phụ người vẫn cho rằng lấy điều kiện của mình, An Hân nhất định sẽ tiếp nhận, căn bản không có nghĩ tới hội bị cử tuyệt. Giang Hạo Tôn chỉ vào Tô Triết, có chút phát điên hồ, có phải hay không hắn quan hệ, hắn có gì tốt, ta có những gì không sánh được hắn. Hắn liền công tác đều không có, đại học đều không có trải qua người, có tư cách gì so với ta, hắn căn bản không xứng với ngươi, ngươi cùng với hắn chỉ ăn thiệt thòi. An Hân nhíu những mày, nói ra, này cùng những người khác không có quan hệ, là ta không thích ngươi. Giang Hạo Tôn đem đầu mâu chuyển hướng về phía Tô Triết, hắn mắng, ngươi cái này du thủ du thực tiểu bạch kiểm, chỉ dựa vào nữ nhân nuôi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi xứng với hân Nhi Hư An Hân nghe không nổi nữa, Giang Hạo Tôn, ngươi thật sự rất quá phận rồi. Tô chết nhưng chỉ là cười cười, sau mới lên tiếng, ít nhất so với ngươi có tư cách, ngươi ở trong mắt của ta, chỉ là một cái vô tri, tự đại vai hề. Giang Hạo Tôn chịu không được, hắn lớn tiếng nói, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi ngay cả mình đều không nuôi nổi, mà ta nhưng là nhã đại tập đoàn nhân sự quản lý, ngươi có tư cách gì nói ta vô tri. Tô chết liếc hắn một cái sau, nói ra, một cái nhã đại tập đoàn nhân sự quản lý, lẽ nào rất đáng gờm ư tại trên một điểm này, Giang Hạo Tôn lại là tìm tới lòng tự tin, cực kỳ tự đại nói ra so với ngươi không có công tác người tốt hơn ngàn vạn lần, hoặc là ngươi cầu lời của ta, ta có thể đem ngươi sắp xếp đi vào tập đoàn. Hơn nữa thúc thúc ta là nhã đại tập đoàn cổ đông một trong, về sau ta có thể ngồi trên tài nguyên sức người tổng giám, ngươi đi theo ta có bó lớn chỗ tốt. Theo Giang Hạo Tôn, tương thuận hứa hẹn sau, nhất định sẽ để tô chiết động tâm. Này điểm chỗ tốt, đủ khiến tô chiết chủ động lui ra, đừng ngăn cản khi hắn cùng An Hân trước mặt. Giang Hạo Tôn cho rằng chỉ cần tô chiết không vướng chân vướng tay lời nói, cái tên An Hân nhất định sẽ tiếp thu tình ý của hắn, đáp ứng cùng với hắn rồi. Về phần có thể hay không đem chỗ tốt đó hiện ra. Giang Hạo Tôn mới mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có thể đã nhận được căn hân, hắn còn có thể đi quản những người khác chết sống ngữ bất quá khi hắn nói ra những câu nói này thời điểm, một cái gần 30 tuổi nam tử, vừa vặn trải qua hành lang, còn vừa vặn nghe được những câu nói này. Lam Nam tử này nhìn thấy Giang Hạo Tôn, đồng thời nghe đến mấy câu này lúc, sắc mặt tại chỗ khó coi. Giang Hạo Tôn nhìn thấy nam tử này thời điểm, sắc mặt cũng là đại biến, bắt đầu không tự nhiên lại rồi. Lúc này, Giang Hạo Tôn đổi lại nịnh hót vẻ mặt, đi tới nam tử trước mặt, chơ mặt nói ra, "Vương tổng, ngài cũng tới, lời của ta mới vừa rồi, đều là uống say nói bậy nói bạn." Ngài tuyệt đối đừng quả nhiên. Mới vừa rồi còn cực kỳ tự đại giang Hạo Tôn, trong mắt biến thành một cái đinh hót. Nguyên đến nam tử này, chính là nhã đại tập đoàn Tài Nguyên Sức người tổng giám Vương Tư, mà Giang Hạo Tôn vừa nãy lại nói mình muốn ngồi trên vị trí này, đây không phải nói rõ muốn phải thay thế Vương Tư vị trí ư, những câu nói này, ở trong đấy lòng nói khoác một cái cũng còn tốt, thế nhưng hảo chết không chết, vừa lúc bị Vương Tư nghe được. Lần này, Giang Hạo Tôn tâm muốn chết đều đã có, hắn biết đắc tội Tài Nguyên Sức người tổng giám sau, về sau tại tập đoàn chắc chắn sẽ không có cái gì tốt cuộc sống, ít nhất thăng chức tăng lương việc này không cần suy nghĩ. Vương Tư chính muốn nói chuyện lúc nhìn thấy bên cạnh Tô Chiết, lúc này đi tới, Tô tổng, lời này vừa nói ra, người ở chỗ này tất cả dân mình, đặc biệt là Giang Hạo Tôn sát mặt, càng là cực kỳ ngẩn ngụt. Ai cũng không nghĩ tới Giang Hạo Tôn đều phải a du linh hot, phí hết tâm tư nịnh mọi người, sẽ như vậy tôn trọng Tô Chiết, hơn nữa còn xưng hô Tô tổng. Kỳ thực Tô Chiết tuy rằng rất ít xuất hiện tại Nhã Đại tập đoàn, thế nhưng hắn có một lần bị trầm sơ hạ kéo đi đồng thời đi học, lý do sẽ nghỉ người, đều biết hắn. Tuy rằng Nhã Đại tập đoàn công nhân biết thân phận của hắn người, ít mỏi không có mấy, nhưng là vẫn có mấy người biết rõ. Mà Vương Tư lấy tư cách nhã đại tập đoàn Tài Nguyên Sức Người tổng giám, tự nhiên biết thân phận của Tô Triết rồi, biết hắn là nhã đại tập đoàn tối cổ đông lớn, cho nên mới phải như thế tôn trọng. Nhìn Tô Triết cùng Giang Hạo Tôn đồng thời xuất hiện ở đây cái trong phòng khách, này làm cho Vương Tư tâm tư bắt đầu lung lay lên, suy đoán Giang Hạo Tôn cùng Tô Triết quan hệ. Nếu như Giang Hạo Tôn nhận thức Tô Triết, hai người quan hệ cũng không tệ lắm lời nói, cái kia Vương Tư nhất định sẽ không đắc tội Giang Hạo Tôn rồi. Có Tô Triết này một mối liên hệ ở bên trong, Vương Tư cũng không thể không thận trọng. Dù sao, Tài Nguyên Sức Người tổng giám vị trí này ai tới làm, cũng chỉ là Tô Triết một câu nói mà thôi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1483 đắc ý vinh vao kết cục chương 1483 đắc ý vinh vao kết cục ai cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành như vậy vừa bắt đầu mọi người chế nhạo chảo phúng xem thường người xoay người biến đổi liền trở thành tài nguyên sức người tổng giám tô tổng hơn nữa từ vương tư giọng diệu cùng thái độ đến xem không khó tưởng tượng ra thân phận của tô chết khẳng định phi thường trọng yếu ít nhất đối nhã đại tập đoàn phi thường trọng yếu nếu không vương tư cũng không có cần thiết như thế cung kính người ở chỗ này cũng không nghĩ đến tại sao một cái liền đại học đều không lên nổi người sẽ biến thành như thế người có thân phận. Lần này, bất kể là Giang Hạo Tôn hay là hắn mời tới Bằng Hưu cũng đã trọn tròn mắt, bởi vì bọn họ trước đó còn đang cười nhạo tô chết liền cái công tác đều không có, còn muốn giới thiệu hắn đi làm công nhân làm vệ sinh các loại công tác, bây giờ nghe đến lại là vô cùng phùng thứ. Nay trong khoảng thời gian ngắn, người ở chỗ này đều cảm giác thấy hơi không đất dung thân, đặc biệt là Giang Hạo Tôn liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Vừa nãy Giang Hạo Tôn nói ra của người nói muốn ngồi trên tài nguyên sức người tổng giám vị trí, còn có thể ký thác với Vương Tư Đại Nhân bất kể Tiểu Nhân Qua chuyện này còn có đường lui thế nhưng Giang Hạo Tôn rất rõ ràng chính mình mới vừa mới đắc tội Tô Chiết, đắc tội rồi sâu bao nhiêu, căn bản cũng không có một tia quay về chỗ trống. nếu như Tô Chiết đối nhã đại tập đoàn rất trọng yếu, Giang Hạo Tôn biết mình công tác cũng đừng nghĩ bảo vệ. nghĩ tới đây, Giang Hạo Tôn là sợ đến lời nói đều cũng không nói ra được. lúc này, Tô Chiết liếc Giang Hạo Tôn một mắt sau, nói với Vương Tư, tổng giám Vương, ta có chuyện không nghĩ rõ ràng, muốn hỏi một chút. Vương Tư nói ra, Tô tổng, ngươi nói. Tô Chiết ung dung thong thả nói ra, vị này Giang Thiên Sinh, nói hắn là phòng nhân sự quản lý, đó là tại thủ hạ của ngươi làm việc. Hơn nữa hắn còn nói thúc thúc của mình là tập đoàn cổ đông một trong, việc này ta tại sao không có nghe nói. Nghe vậy, Vương Tư nhíu nhíu mày. Đối với Giang Hạo Tôn, thật có của hắn chút ấn tượng, bởi vì Giang Hạo Tôn thúc thúc đã từng là nhã đại tập đoàn cổ đông một trong. Bất quá cái kia là chuyện lúc trước rồi. Tại tôi chiếc không có thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần lúc, Giang Hạo Tôn thúc thúc xác thực giữ lấy 1% cổ phần, là vì tập đoàn ít nhất cổ đông. Mà Giang Hạo Tôn ở trong công ty, thường thường đem chuyện này treo ở trong miệng, đồng thời coi đây là quan vinh, cho nên Vương Tư sẽ đối với Giang Hạo Tôn có ấn tượng, cũng là không kỳ quái. Bất quá Sau đó Giang Hạo Tôn thúc thúc đã đem tập đoàn cổ phần bán cho Tô chết rồi. Hơn nữa Vương Tư còn nghe nói, Giang Hạo Tôn thúc thúc, quãng thời gian trước đầu tư thất bại, hiện tại đã phá sản. Chỉ là không có nghĩ đến Giang Hạo Tôn còn tại nắm chuyện này khoe khoang, còn nói thúc thúc của mình là tập đoàn cổ đông, đây đã là thuộc về từ không sinh có rồi. Quan trọng nhất là, Giang Hạo Tôn cũng không phải là người nào việc bộ kinh lý. Làm hiển nhiên, Giang Hạo Tôn khẳng định không biết thân phận của Tô chết, cho nên mới phải liều mạng nói khoác. Nghĩ tới đây, Vương Tư liền an tâm xuống rồi. Bởi vì hắn biết Tô chết cùng Giang Hạo Tôn quan hệ, khẳng định cũng tốt. Nếu không Giang Hạo Tôn cũng không khả năng không biết thân phận của Tô chết rồi, còn ở trước mặt của hắn nói quát chính mình rồi. Lời nói như vậy, Vương Tư liền không cần lo lắng Giang Hạo Tôn hội đối vị trí của hắn hình thành nghi hiệp. Hơn nữa không khó đoán ra, Giang Hạo Tôn khẳng định đắc tội rồi Tô chết, cứ như vậy thì càng thêm bảo hiểm rồi. Thế là, Vương Tư khẩn trương nói ra, Giang Hạo Tôn thúc thúc, trước kia Sắc thực nắm giữ tập đoàn 1% cổ phần, bất quá sau đó đã bị Tô tổng thu mua rồi, nghe nói hắn hiện tại đầu tư thất bại còn phá sản. Hơn nữa Giang Hạo Tôn cũng không phải phòng nhân sự quản lý, chỉ là một cái phó tổ trưởng. Mọi người nghe nói, không khỏi ồ lên. Không nghĩ tới Giang Hạo Tôn theo như lời nói, không có một câu là thật sự. Giang Hạo Tôn tức tức, sớm đã không phải là tập đoàn cổ đông rồi, bây giờ còn đã phá sản, hơn nữa Giang Hạo Tôn bản thân cũng không phải phòng nhân sự quản lý, chỉ là một cái nho nhỏ phó tổ trưởng mà thôi. Lần này, Giang Hạo Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, đều trắng bệch đi lên. Hắn biết hôm nay qua đi, hắn mặt mũi là triệt để quét sân, hơn nữa chuyện này hội rất nhanh bị lan rộng ra ngoài, khiến hắn tại đa số trong bằng hữu cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Kỳ thực làm người ta kinh ngạc nhất không là chuyện này, mà là Vương Tư nói Giang Hạo Tôn tức tức có cổ phần đã bị Tô Triết Thu mua rồi." Nay liền nói rõ, Tô Triết mới là Nhã Đại tập đoàn cổ đông, tin tức như thế mới là cứng nhất bạ phát. Hơn nữa tin tức linh thông người đã sớm nghe nói Nhã Đại tập đoàn gặp phải cảnh khốn khó lúc, có cái người thần bí trắng trận thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, đồng thời một tay để Nhã Đại tập đoàn cải tử hồi sinh, còn đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn. Lại liên tưởng đến Vương Tư thái độ đối với Tô Triết, để người ở chỗ này làm dễ dàng liền nghĩ đến Tô Triết cùng người bí ẩn này là cùng một người. Chính là Tô Triết để Nhã Đại tập đoàn cải tử hồi sinh, sáng tạo ra vô số kỳ tích đi ra ngoài. Cái suy đoán này khiến người ta xem tô chiết ánh mắt cũng thay đổi xuất hiện tại mọi người bỗng nhiên tình lộ nguyên lai tối người có thân phận chính là tô chiết mà không phải giang hạo tôn đây chỉ là một không quá quan trọng tiểu nhân vật mà thôi không trách trước đó tô chiết như vậy cuồng hoàn toàn không lo lắng sẽ đắc tội người không có chút nào cho người khác mặt mũi mà hiện tại bọn hắn đều đã hiểu lấy thân phận của tô chiết cùng của cải xác thực có tư cách làm như vậy huống chi là bọn hắn trước đó còn chế nhạo qua hắn thì càng thêm không cần lưu mặt mũi đáng tiếc là mọi người trước đó đều bị giang hạo tôn lừa dối rồi cùng hắn đồng thời chế nhạo tô chiết do đó mất đi tốt nhất lấy cơ hội tốt này làm cho mọi người đều biết vậy chẳng làm trong lòng cũng bắt đầu trách cứ lên Giang Hạo Tôn cho rằng đều là nguyên nhân của hắn mới để cho bọn họ mất đi cơ hội tốt như vậy còn bị tô chết ghi hận lập tức có người liền chủ động đi tới nịnh Hót tô chết hơn nữa còn thuận tiện giấm một cái Giang Hạo Tôn Giang Hạo Tôn là cái hạ người gì tự nhiên liền có dạng gì bằng hữu cho nên hắn mời tới bằng hữu trở mặt không quen biết đều là phi thường bình thường chỉ là tô chết không là ưa thích nghe mông ngựa người những người này a du Hót, trái lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn một câu đáp lại đều không có để tất cả mọi người là mặt nóng dán mông lạnh nghe xong Vương Tư lời nói sau. Tôi chết không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Đối với cái này, hắn chỉ là như vậy nói với Vương Tư, người như vậy còn có thể ở lại tập đoàn làm việc sao? Bất luận Giang Hạo Tôn có không có đắc tội Tô chết, chỉ cần cho hắn biết Giang Hạo Tôn là người, hắn liền sẽ không để cho Giang Hạo Tôn tiếp tục lưu lại Nhã Đại tập đoàn bên trong công tác. Giang Hạo Tôn ăn nói bừa bãi, khắp nơi nói khoác, nói cái gì đều dám nói ra, người như vậy ở lại Nhã Đại tập đoàn lời nói, chỉ làm cho tập đoàn mang đến không tốt danh tiếng, khiến danh dự bị hao tổn. Cho nên, Tô chết là sẽ không để Giang Hạo Tôn tiếp tục lưu lại Nhã Đại tập đoàn, này không quan hệ ân oán cá nhân. Vương Tư nói ra, ta rõ ràng. Sau đó hắn liền quay đầu nói với Giang Hạo Tôn, ngươi ngày mai tới công ty một chuyến, đến công việc nghỉ việc thủ tục. Tô chết một câu nói, liền đã quyết định Giang Hạo Tôn vận mệnh, khiến hắn mất đi công việc này, đây cũng là đắc y vinh vào kết cục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1484, ngươi có thể làm gì ta? Chương 1484, ngươi có thể làm gì ta? Vương Tư lời nói, nhất thời để Giang Hạo Tôn thần trương. Dù sao, muốn tìm đến công việc như vậy, không phải là một chuyện dễ dàng, hắn cũng không muốn mất đi công việc này. Muốn là chuyện này truyền đi Giang Hạo Tôn thì càng thêm không cần hy vọng có thể tìm được công việc tốt rồi, ai đều không thích chỉ biết khoác lác công nhân. Cho nên, Giang Hạo Tôn khẩn trương nói ra, "Vương tổng, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như vậy." Bất quá Vương Tư mắt điếc tai ngơ, bất luận Giang Hạo Tôn giải thích thế nào, hắn đều làm không nghe thấy. Này làm cho Giang Hạo Tôn ý thức được Vương Tư đã không cách nào thay đổi chuyện này, dù sao đây là Tô chết làm quyết định, Vương Tư chỉ là dựa theo mệnh lệnh chấp hành mà thôi. Muốn bảo vệ công việc này, tìm Vương Tư là không có tác dụng, chỉ có để Tô Chíết thay đổi chủ ý mới có thể. Nghĩ tới đây, Giang Hạo Tôn chỉ cảm thấy thập phần lúng túng vừa nay hắn còn đang liều mạng chế nhạo tô chiết, hiện tại quay người lại lại muốn toàn lực lấy lòng đối phương, đây là cỡ nào chảo phúng. đáng tiếc là trên thế giới này không có thuốc hối hận bán, dù cho giang hạo tôn lại hối hận cũng là là chuyện vô bộ rồi. nếu làm như vậy, vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị. bất quá vì bảo vệ công tác, giang hạo tôn bắt đầu trơ mặt, đi tới tô chiết trước mặt, tô chiết, tô tổng, vừa nãy đều là hiểu lầm, ta chỉ là uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ mới hội nói chuyện như vậy. tô chiết chỉ là nhẹ nhàng cười cười sau, nói ra, uống say, lại mắc mơ gì đến ta, cần gì đến cùng ta giải thích ta cũng chỉ là liền đại học đều không khâm nổi người mà thôi. nhất tiếu mẫn ơn kiều, loại chuyện này có lẽ sẽ phát sinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Giang Hạo Tôn trên người của. ta nói rồi, người tại trước mặt ta chỉ là một cái tự đại tự phụ vai hề mà thôi. người không nên quá tự hờn lờ rồi. Giang Hạo Tôn không giả bộ được rồi. tô chết trầm dại nói ra, quá đáng. không biết hai mới là qua người. ta và ngươi không thủ không đoán, thế nhưng ngươi khắp nơi gây sự với ta, nghĩ tất cả biện pháp chọc phúng ta, muốn cho ta mất mặt, không biết là ai quả đáng. nói chung, ngươi không muốn để cho ta dễ chịu. Vậy sẽ phải chịu đựng hậu quả chuẩn bị tâm tư. Giang Hạo Tôn biết chuyện này đã không có lại có thêm quay đầu lại phòng bị rồi, cho dù biểu hiện lại định mọn, cũng không chiếm được Tô Chí Tha thứ. Thay lời khác tới nói, Giang Hạo Tôn biết mình không có hy vọng có thể bảo vệ công tác, cho nên hắn cũng không muốn giả bộ tiếp nữa rồi, con này để cho mình càng thêm lúng túng mà thôi. Không để mặt mũi Giang Hạo Tôn, song Tô Chí Hồ, người tên khốn kiếp này, nơi này không hoan nghênh ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nghe nói, Tô Chí chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Vừa nãy hắn và An Hân đã muốn rời đi, chỉ là bị Giang Hạo Tôn ngăn cản mà thôi mới không hề rời đi, mà bây giờ Giang Hạo Tôn lại là bắt đầu đuổi hắn. Nếu như vừa nãy Giang Hạo Tôn để Tô chết cùng An Hân rời đi, hắn hiện tại cũng sẽ không như thế khó chịu, chỉ là hội thật mất mặt mà thôi, mà không đến nỗi triệt để mặt mũi quét rác, còn bị trước mặt mọi người đem hết thảy lời nói dối đều vạch trần đi ra. Bất quá bây giờ Giang Hạo Tôn muốn đuổi Tô chết đi, hắn trái lại không muốn rời đi. Thế là, Tô chết ung dung thong thả nói ra, nếu như ta không rời đi, ngươi có thể làm gì ta? Nay phòng khách là ta mở, tiền là ta ra, chỉ cần ta không hoang nên ngươi, ta thì có quyền lợi cho ngươi rời đi. Giang Hạo Tôn rốt cuộc tìm được một chút tự tin. Tô chết dù bận vẩn ung dung mà nhìn Giang Hạo Tôn, muốn nhìn một chút Giang Hạo Tôn có biện pháp gì khiến hắn rời đi. Giang Hạo Tôn dương dương đắc ý đối bên cạnh phục vụ viên, nói ra, "Ngươi gọi bảo an lại đây, bắt hắn cho ta ném ra ngoài." Bên cạnh phục vụ viên, nhất thời bắt đầu làm khó rồi. Bởi vì Giang Hạo Tôn xác thực có thể để người ta rời đi phòng khách, dù sao phòng khách là hắn mở, hơn nữa tiền đều là hắn trả, xác thực có thể làm như vậy. Thế nhưng thân phận của Tô chết lại không thấp, người phục vụ biết đuổi hắn đi lời nói, nhất định sẽ đắc tội hắn. Nay trong khoảng thời gian ngắn người phục vụ cũng không biết làm sao làm, chỉ là vì khó mà nhìn Tô chết hy vọng hắn sẽ chủ động rời đi. Ta để cho ngươi kêu người, ngươi không nghe thấy A. Giang Hạo Tôn lại là đợi không được, ngươi nếu không gọi nhân, ta liền trách cứ ngươi. Không có cách nào, ngươi phục vụ chỉ có thể tiến lên một bước. Nói với Tô Chiết, Thiên Sinh, Tô Đồng, liên tại phục vụ viên chuẩn bị để Tô Chiết rời đi bao xương thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một thanh âm, mọi người nghe nói đều là quay đầu đi. Mà người phục vụ càng là lập tức tiêu lên, mặc tổng tốt, mặc phúc đảo nhũ nhũ mày, nhìn tình hình bên trong loạn xì ngầu, mà người phục vụ lại là gương mặt khó xử, hắn có chút không nghĩ ra chuyện gì xảy ra hắn cũng chỉ là vừa vặn trải qua nghe đến đó như thế nhau nhau, liền tới xem một chút không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải tô chiết đối với mạc phúc đào đến tô chiết chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nhìn lên không hăng hài lắm này làm cho mạc phúc đào trong lòng cả kinh hắn biết tô chiết khẳng định gặp gỡ ở nơi này cái gì chuyện không vui cho nên mới phải vẻ mặt như thế thế là mạc phúc đào vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra người phục vụ đem tự mình biết sự tình đều nói với mạc phúc đào rồi nghe nói mạc phúc đào rất tức giận may là hắn hiện tại đã tới nếu như đến chậm một bước lời nói tô chiết bị mời ra bao xương lời nói cái này chuyện cười liền lớn rồi biết rồi cả sự kiện mọi nguồn sau, mặt phúc đào đi tới giang hảo tôn trước mặt nói ra, xin chào, vị này chính là chúng ta vân hảo khách sạn chủ tịch. lời này vừa nói ra, mọi người càng là trợn mắt mắt mủm, có chút không phản ứng kịp, liền ngay cả an hân cũng có chút khó có thể tin. ngươi lai, like, quan thời gian trước, thịnh Trấn quốc tìm tô chết đến chuyện thương lượng, chính là vì sự trí này vân hảo khách sạn. thịnh Trấn quốc tập đoàn tại tài chính đường dây xảy ra vấn đề, cần gấp đại lượng tài chính đến quay vòng, liền quyết định bán ra hắn danh hạ vân hảo khách sạn, cho nên mới phải liên lạc với tôi chết trên người. mà tôi chết phi thường sảng khoái, thêm vào hắn đôi vân hảo khách sạn cũng thật cảm thấy hứng thú liền quyết định tiếp nhận. Tại hai người đạt đến đầu lưới thỏa thuận sau, hắn liền để lý Hoa lại đây cùng thịnh trấn quốc công việc các loại thủ tục, đem Vân Hào khách sạn chuyển thành Tô Thị tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp. Vì thế, Tô chết còn khác xoay chuyển 3 tỷ đến Tô Thị tập đoàn trong tài khoản, chính là vì này Vân Hào khách sạn. Hiện tại thủ tục đã hoàn toàn làm xong, cho nên hiện tại cái này Vân Hào khách sạn chính là Tô Thị tập đoàn sản nghiệp, nói cách khác, này Vân Hào khách sạn chính là Tô chết một người. Mà bây giờ, Giang Hạo Tôn nếu muốn Vân Hào khách sạn người nắm giữ, lăn ra khách sạn, đây không phải trườn chửa tiên hạ to lớn cái sao? Mà Phúc Đào may mắn chính mình đúng lúc xuất hiện, nếu để cho không biết chuyện phục vụ viên, mời Tô chết rời đi bao xương lời nói, cái kia chính là gây ra buồn cười lớn nhất. Giang Hạo Tôn biết những chuyện này sau, không trách tìm một chỗ chui vào. Trước đó Giang Hạo Tôn còn tại Tô chết trước mặt nói bước nói phét, còn một mực cười nhạo Tô chết không có cơ hội đến Vân Hào khách sạn ăn qua. Nhưng là không nghĩ tới xoay người biến đổi, Tô chết không chỉ trở thành nhã đại tập đoàn cổ đông, hơn nữa liền chỉnh ra Vân Hào khách sạn đều là của hắn. Liên ngay cả Giang Hạo Tôn người như vậy, đều cảm giác được không đất dung thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1485, không đất dung thân trước 1485, không đất dung thân liên tiếp đả kích, đã để Giang Hạo Tôn liền tâm muốn chết đều đã có. Tô Triết là nhã đại tập đoàn cổ đông, đã để hắn bị đả kích lớn rồi, hiện tại Vân Hào khách sạn lại trở thành sản nghiệp của hắn. Sấu hổ không nứt Giang Hạo Tôn, cảm thấy không tiếp tục mặt mũi ở lại chỗ này rồi, chính là trực tiếp xông ra ngoài. Bất quá đi ngang qua cửa ra vào thời điểm, chân còn sai lệch, mặc dù không có té lăn trên đất, bất quá lại đánh vào trên khung cửa, để mọi người đều nhịn không được cười lên, này càng làm cho Giang Hạo Tôn cảm giác được mặt của mình là nóng hừng hực. Phía sau Tô Triết, cô ý nói ra, "Mạc tổng, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ Giang tiên sinh." Hắn tối hôm nay nhưng là tiêu tốn không ít. Vào lúc này, nói lời như vậy, không khác nào là ở trào phúng Giang Hạo Tôn rồi. Trước đó, Giang Hạo Tôn tại Tô chết trước mặt trắng trận khoe khoang chính mình, còn lại nhiều lần nói Tô chết không có từng tiến vào, lại trái lại bị Tô chết lấy ra tiêu phí, bỏ ra 11 vạn tiền ăn. Không chỉ khoe khoang không được, còn trắng làm để chơi thành thủy ngư, bị hắn làm thịt một đao. Đây là điển hình tiền mất tật mang, không chỉ trang, bước thất bại, còn muốn lớn hơn xuất huyết. Chuyện như vậy truyền đi, tuyệt đối sẽ bị cười chết rồi, liền ngay cả Giang Hạo Tôn dậy như vậy ra mặt người, cũng không thể nào tiếp thu được. Giang Hạo Tôn cũng không dám nữa dừng lại, che mặt của mình, liền như vậy chạy ra ngoài. Chờ Giang Hạo Tôn sau khi rời đi, hắn mời tới Bằng hữu, cũng không tiện ở lại chỗ này nữa rồi. Cho dù là bọn họ đều rất muốn đập vỗ một cái tô chết cái này ước vạn phú ông ngựa, liều một phen tiền đồ của mình tự gấm. Chỉ là những người này đều phi thường rõ ràng, trước đó bọn hắn đắc tội tô chết quá sâu, căn bản liền không có đường sống vậy toàn, không thể so tô chết ghi hận lên coi như là chuyện tốt, nơi nào còn dám đi tới Ninh hót, cho nên đều dồn dập rời khỏi. Những người này rời đi cũng tốt, tô chết cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Tiếp lấy. Mạc Phúc Đảo nói với Tô Chiết, Tô Đồng, còn có cái gì dặn dò ư ngươi đối với khách sạn có những gì mới chỉ thị ư Tô Chiết lắc lắc đầu, nói với Mạc Phúc Đảo, không sao rồi. Khách sạn liền giao cho ngươi và Lý Hoa rồi, hai người các ngươi muốn hảo hảo hợp tác. Mạc Phúc Đảo lập tức nói rằng, tốt, Tô Đồng. Sau đó, Tô Chiết đối với hắn và Vương Tư nói ra, được rồi, các ngươi đi làm chuyện của chính mình đi, ta cũng muốn rời đi. Sau khi nói xong, hắn liền mang theo An Hân rời khỏi khách sạn, mà lần này tụ hội cứ như vậy kết thúc. Trên đường trở về, Tô Chiết nói ra, ta đối ngươi như vậy bản học. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta hơi quá đáng, làm được quá mức rồi? Vô luận nói như thế nào, Giang Hạo Tôn đều là an Hân bạn học thời đại học. Hắn để Giang Hạo Tôn không có việc làm, vẫn là sẽ lo lắng an Hân sẽ tức giận. An Hân lắc lắc đầu, cười nói: sẽ không, ngươi không có làm sai. Đây là Giang Hạo Tôn tự tìm. Nàng đối Giang Hạo Tôn đã là hoàn toàn thất vọng rồi, như thế nào lại vì hắn mà tức giận? Nghe vậy, Tô Chiết thở phào nhẹ nhõm, nhanh đến gia lúc, An Hân nói với Tô Chiết: xin lỗi. Tô Chiết hơi nghi hoặc một chút, tại sao vô duyên vô cớ nói xin lỗi ngươi vừa không có làm gì sai? An Hân nói ra ta không nghĩ tới Giang Hạo Tôn là người như vậy cho ngươi chịu bị quất nếu như không phải là ta ngươi cũng sẽ không tham gia tụ hội cũng sẽ không bị Giang Hạo Tôn tức đến đến rồi nghe nói tô chết bật cười nói ra ai nói ta sinh khí ta căn bản cũng không có sinh khí chúng chỉ là Giang Hạo Tôn cuộc sống như thế khí căn bản cũng không đáng giá sau đó hắn nói tiếp hơn nữa chuyện tối hôm nay còn thật thú vị liền giống như xem thằng hề biểu diễn như thế bất quá muốn càng buồn cười hơn nói xong nghĩ đến Giang Hạo Tôn cuối cùng chật vật thỏa mãn sau, tô chết lại không nhịn được cười ha ha chuyện tối hôm nay đối với hắn mà nói đích thật là quá thú vị cũng không đến nỗi làm hắn tức giận, này có gì phải tức giận. Hắn vừa không có chịu thiệt. An Hân cũng đi theo Tô Chiết bật cười, trong lòng nàng lo lắng cũng để xuống. Lúc về đến nhà, Tô Vũ huynh vẫn không có nghỉ ngơi, còn đang nghiên cứu hồng san hô, Hồ. đều nhìn một buổi tối, nàng vẫn không có thưởng thức đủ. Thấy Tô Chiết cùng An Hân sau khi trở lại, Tô Vũ huynh hỏi, "Các ngươi tại sao trở lại? Bạn học tụ hội kết thúc rồi à?" Tô Chiết chốc xuống áo khoác sau, nói ra, "Kết thúc." Tô Vũ huynh tiếp tục hỏi, "Sớm như vậy liền kết thúc? Tốt lắm chơi ư?" Tô Chiết không nhịn được cười nói, "Chơi rất vui, còn có người đang tụ hội bên trong giả trang thằng hề." Sau khi nói xong, Hắn đi đến nắm cái chén rót nước uống. Tô Vũ Hinh một bên bài bố hồng san hô, Hồ, vừa nói, "Như thế có ý tứ a, xem ra này bạn học tụ hội rất có sáng tạo, hiện trường khẳng định rất thú vị a, bất quá các ngươi vì cái gì sớm như vậy trở về, không chơi lâu một chút." Uống một hớp nước sau, Tô chết mới tiếp tục nói, "Là thật thú vị, dù sao hiện tại nhớ tới, ta cảm thấy buồn cười, chỉ là đóng vai thẳng hề người chạy, tụ hội liền kết thúc." Nói tới chỗ này, hắn lại nhịn không được cười lên. Mà không rõ vì sao Tô Vũ Hinh, còn thật sự bởi vì có người ở bạn học tụ hội bên trong đổng vai thẳng hề, còn cảm thấy như vậy tụ hội làm có ý tứ. Qua đi, Tô Vũ Hinh lại đem câu chuyện rời đi, "Ca, ngươi này hồng san hôn là làm thế nào đạt được Tô chết nói ra? Này hồng san hôn là ta dưới đáy biển phát hiện, lúc đó nhìn thấy tốt một mảnh, giống như là hỏa diễm hải như thế, ta liền dẫn theo một gốc trở về." Tô Vũ Hinh lập tức cướp môi nói, "Nguyên lai ngươi là từ đáy biển mò đi lên, rất có ý tứ rồi, vậy khẳng định rất đẹp, lần sau ta cũng muốn đi theo ngươi ra biển, ta cũng phải nhìn hỏa diễm hải." Đối với Tô chết miêu tả hình ảnh, nàng lại tràn đầy mong trông, rất là mong. "Tô chết cười cười, trực tiếp đáp ứng, tốt đến lúc đó chúng ta tìm cái thời gian cùng đi ra biển." Tô Vũ Hinh tiếp tục nói, Vậy ngươi đến lúc đó muốn dạy ta lặn dưới nước, ta cũng đi đáy biển tìm hồng san hô. Hồ. Hắn vẫn là trực tiếp đáp ứng rồi, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nghĩ học là tốt rồi. Nghe nói, Tô Vũ Hinh càng là không thể chờ đợi, nước gì hiện tại tựu ra biển, cẩn thận mà du lịch đại hải thế giới. Nếu không phải mấy ngày nữa, Tết xuân sắp đến, nàng đều muốn ngày mai sẽ xuất phát. Bất quá nghĩ đến Tết xuân lập tức liền tới, rất nhiều chuyện đều phải chuẩn bị, cũng không có thời gian đi rồi, chỉ có thể trước đợi mấy ngày. Như vậy cũng tốt, Tô chết mới vừa trở lại, Tô Vũ Hinh cũng muốn khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng cho tốt tinh thần sau, sẽ cùng đi ra ngoài biển du ngoạn sau đó tô vũ hinh lại lôi kéo an hân, đồng thời thưởng thức hồng san hô rồi. dựa theo lời của nàng tôi nói, hồng như vậy san hô, nếu như nắm đến ngoại giới bán đấu giá, nhất định là giá trị liên thành. dù sao, tô chết mang tới hồng san hô, không chỉ thể tích lớn, hơn nữa thể hình hoàn chỉnh còn phi thường hoàn mỹ, hồng như vậy san hô có thể nói là khó gặp, giá trị khẳng định không thể đo đến. kỳ thực tô vũ hinh không biết là này hồng san hô, sở dĩ có biểu hiện như vậy, chủ yếu vẫn là tô chết công lao. bởi vì hắn mới vừa từ đáy biển bò lúc thức dậy, này hồng san hô vẫn không có như thế hoàn mỹ, thể tích cũng không có hiện tại lớn như vậy. sau đó Tô chết phát hiện hồng san hô, cùng trân châu cùng phỉ thúy là như thế, cũng có thể hấp thu thần lực. Mà thần lực có thể để cho hồng san hô trở nên càng tốt đẹp hơn hoàn mỹ, mới được bây giờ hiếm thấy chân bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1486, đặt mua hàng Tết. Chương 1486, đặt mua hàng Tết ngày hôm nay, Tô chết thả xuống tất cả mọi chuyện, cùng An Hân các nàng cùng đi ra đến đặt mua hàng Tết. Liên ngay cả Nhan Vũ Yên các nàng đều không có đi làm, bị hắn kéo ra ngoài, cùng đi ra đến đi dạo phố mua hàng Tết. Cho nên, chuyến này vẫn là rất náo nhiệt. Người cao hơn nhất là thuộc về Bảo Bảo cùng Dương Dương hai người. Bọn hắn có thể nói là cao hứng đến bầu trời rồi, tiếng cười đều không có dừng lại đã tới. Trên đường cái, phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều thừa dịp thời điểm này thu mua hàng Tết, chuẩn bị qua tốt năm. Tại An Hân các nàng chọn hàng Tết, mua sắm trang sức lúc, Tô Chí đôi bên cạnh An Uyên hỏi, "Tiểu Uyên, ngươi không phải là nói muốn cùng bạn học đi Tô sủng chi ra sao? Xuất hiện tại thương lượng xong không có, ý định lúc nào đi?" Nghe vậy, An Uyên nói ra, "Ừm, chúng ta đều đã nói xong, các nàng đều phải ở nhà cùng người nhà mấy ngày, sau đó lại đi." Tô Chí gật gật đầu, nói ra, "Vậy cũng tốt, chờ các ngươi muốn đi thời điểm, lại nói với ta một tiếng." An Huyên cười nói: "Được, cảm ơn Kaka." Lúc này, Bảo Bảo chạy tới, lôi kéo Tô Chiến Thủ, nói ra: "Kaka, Bảo Bảo muốn muốn vật kia, có thể không?" Tô Chiến theo Bảo Bảo chỉ phương hướng nhìn sang, nguyên lai là bán tiểu phong xe quầy hàng, "Được, Kaka mua cho ngươi." Nói xong, hắn liền đi đi quán vỉa hè, mua hai cái tiểu phong xe, cho Dương Dương cùng Bảo Bảo một người một cái. Nay tiểu phong xe còn có chứa linh đăng nhỏ, rõ đồng thời, tiểu phong xe nhất chuyển động, liền vang lên hoa lạp lạp linh đăng thanh âm, càng làm cho Bảo Bảo cùng Dương Dương yêu thích không buông tay. Bảo Bảo còn giơ lên thật cao tiểu phong xe Sau đó chạy chuyển động, để sức gió càng lớn, tiểu phong xe cũng xoay chuyển nhanh hơn, làm cho nàng càng là cười đến sắc lạ. Nhưng vào lúc này, Tô Chí trong cơ thể thần lực đột nhiên có chấn động, hắn cảm thấy từ khí liền ở cách đó không xa. Sau đó, trên người của hắn máy truyền tin cũng vang lên còi báo động, đây càng là nói rõ phụ cận khắc thường hóa thú tồn tại. Tô Chí ánh mắt ngưng lại, bắt đầu vận dụng trong cơ thể thần lực, bắt giữ dị hóa thú tồn tại. Lần này dị hóa thú, tựa hồ tại cố định trong phạm vi hoạt động, cũng không hề rời đi, hắn muốn hẳn là dị hóa thú đang tại kiếm ăn, hoặc là chính tại chiến đấu, cho nên mới không hề rời đi. Chính vì như thế, cho nên Tô Chí rất nhanh liền đã xác định dị hóa thú cụ thể phương hướng. Mặc kệ dị hóa thú hiện tại chính đang làm gì, vì bảo hiểm, hắn đều muốn qua đi nhìn một chút, tối tốt có thể giải quyết đi cái này mộng họa. Dù sao dị hóa thú đối với người bình thường tới nói quá nguy hiểm, nếu như nó vọt tới bên này người, nhất định sẽ có người vô tội thụ hại, thế là, hắn nói với An Huyền, Tiểu Huyền, ngươi xem bảo bảo cùng Dương Dương. Ta rời đi trước một hồi, rất mau trở lại đến. Nói xong, Tô Chí cũng sắp bước hướng nơi cần đến đi đến. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới một cái hẻo lánh địa phương, đây cũng là dị hóa thú tàng nặc vị trí chỉ là hắn vừa mới đến, dị hóa thú khí tức lại đột nhiên biến mất rồi. Tô chiết thần lực trong chớp mắt tiêu đối tử khí mất đi cảm ứng, này làm cho sắc mặt của hắn biến đổi, vội vàng chạy tới. chỉ là vừa nhất chuyển quang, nhìn thấy tình cảnh bên trong sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. bởi vì dị hóa thú đã được giải quyết, hiện tại chính không có sức sống nằm trên đất, cũng không núp đích, không trách tử khí lại đột nhiên mất đi cảm ứng, nguyên lai là bởi vì cái này dị hóa thú bị người giải quyết xong. Tô chiết đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho người ở bên trong kinh ngạc một chút, bất quá thấy là hắn sau, mới quyết tâm, hắn đi vào, cười nói, Diễm Hi đội trưởng. Thật là tấu xảo, Nguyên đến giết chết dị hóa thú người, chính là Diễm Hi. Bài đồ sẽ ập khả năng Diễm Hi liền chính xác tại phụ cận, cho nên mới phải nhanh hơn Tô Triết một bước đi tới nơi này, đồng thời giải quyết xong dị hóa thú. Diễm Hi hỏi, ngươi hiện tại có phải không không sao rồi? Lần trước tại đỉnh núi thời điểm, điên cùng Tô Triết, nhưng là làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi, nàng cũng không muốn gặp lại được như vậy Tô Triết. Yên tâm, ta đã không sao. Tô Triết trả lời. Từ khi tu luyện mệnh trời ma quyết sau, hắn đã có thể khống chế tử khí chi nguyên rồi. Mặc dù bây giờ Tô Triết vẫn chưa hoàn toàn trừ đi cái này mầm họa, thế nhưng chỉ cần hắn không chịu đến quá lớn kích thích, thì sẽ không lại mất khống chế. Nghe vậy, Diễm Hi cũng là thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tô Chiết cười nói, ta cùng người nhà bằng hữu cùng đi mua ít đồ, thuận tiện dạo chơi phố. Diễm Hi gật gật đầu, nói ra, nhiều bồi tiếp người nhà cũng tốt, vậy ngươi đi đi, nơi này có ta là được rồi, ta đã gọi người đi tới xử lý. Không nổi, các nàng còn tại chọn lựa, không có như vậy đi mau. Nói xong, Tô Chiết liền hướng dị hóa thú thi thể đi đến, muốn nhìn một chút là cái gì dị hóa thú. Diễm Hi thấy hắn có hứng thú, liền nói với hắn lần này dị hóa thú là một con chuột mở ấp tơ, bất quá đã biến dị không lâu, thực lực không mạnh. nói cũng phải, nếu như này dị hóa thú thực lực mạnh mẽ lời nói, diễm hi cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết xong. rất nhanh, tô chiết liền thấy dị hóa thú thi thể, đích thật là một con chuột mở ấp tơ, ngoại trừ hình thể so với phổ thông con chuột lớn hơn nhiều, trên người không có lông, bất quá chuột thân lại là màu đỏ, như tiên huyết như thế, vô cùng dễ thấy. này mới vừa biến dị không lâu, liền gặp diễm hi, cũng coi như là con này chuột mờ ấp tơ sụi rồi. bất quá này đối với con người mà nói, lại là chuyện thật tốt. Nếu như cho con này chuột mở áp ở phát triển lời nói, đến lúc đó muốn phải giải quyết lời nói, độ khó không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần, hơn nữa không biết sẽ có bao nhiêu người ngộ hại rồi. Không đến bao lâu, Táng Hồn tổng bộ liền đi tới hiện trường, bắt đầu xử lý chuột mở áp trợ thi thể. Này dị hóa thú thi thể, mỗi lần Táng Hồn đều sẽ phái người mang về. Một là tránh khỏi để nhân loại bình thường phát hiện dị dị hóa thú thi thể, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng. Hai là hiện tại còn không biết này dị hóa thú thi thể, đối với người bình thường loại sẽ có hay không có ảnh hưởng, hội sẽ không phát sinh cảm hóa bệnh độc tình huống xuất hiện. Cho nên, này dị hóa thú thi thể là không thể tùy ý vứt bỏ, nhất định phải mang về do nhân viên chuyên nghiệp tiến hành phân tích nghiên cứu cùng xử lý. Rất nhanh, táng hồn nhân viên hậu cần liền đem hết thể đều xử lý thỏa đáng, hiện trường cũng nhìn không ra có dị thường gì. Bởi vậy nhiệm vụ lần này cứ như vậy hoàn thành. Chuyện này sau khi kết thúc, Tô Thiết đối Diễm Hi phát ra mời, có hứng thú hay không cùng chúng ta đồng thời đi dạo phố mua hàng Tết. Diễm Hi suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa lúc đang đi dạo phố, còn có thể dò xét một cái có hay không dị hóa thú cùng dị hóa người tồn tại. Cho nên, nàng liền đáp ứng. Tôi chết bọn hắn đồng thời đi dạo phố mua hàng Tết. Làm tôi chết tìm tới Tô Vũ Hinh các nàng lúc, tại nhìn thấy Diễm Hi thời điểm, các nàng cũng biểu hiện hơi kinh ngạc. Bởi vì Tô Vũ Hinh các nàng cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là rời khỏi một hồi, liền dẫn theo Diễm Hi trở về, cho nên có vẻ hơi bất ngờ. Tô Vũ Hinh còn cười nói, nguyên lai ca ca là đi tìm Hi tỷ, trước đó ta còn tại đoán hắn chạy đi nơi nào. Tuy rằng các nàng mấy người gặp mặt lần không nhiều, thế nhưng có tôi chết này một mối liên hệ tại, quan hệ lẫn nhau vẫn là rất quen lạ, cũng sẽ không có cái gì xa lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1487, tăng lên quyền hạ trước 1487, tăng lên quyền hạn tuy rằng dị hóa thú xuất hiện, đã cắt đứt một cái tô chiếc kế hoạch. Bất quá, cũng không có giảm mất hứng phấn của mọi người gửi, đặc biệt là Diễm Hy đến, càng làm cho Tô Vũ Hinh đám người cao hứng. Cho nên, tại trong ngày này, tất cả mọi người là tràn đầy phấn khởi, đi dạo cực kỳ lâu. Thằng đến tiên khai bắt đầu đen thời điểm, tô chiếc bọn hắn mới mua đủ đồ vật chuẩn bị đi trở về, mà Diễm Hy cũng mình lái xe trở lại. Chuyến này, mọi người thu hoạch cũng không ít, đều mua hài lòng đồ vật. Hàng tiết đặt mua tốt sau, chuyện còn lại chính là hảo hảo trang sức trong nhà, để cho càng thêm có vui mừng cảm giác. Những chuyện này Tô Chết cũng không hề mượn tay người khác, mà cùng Tô Vũ Hinh các nàng tự thân làm, trang sức trong nhà mình, như vậy mới càng từng có hơn lễ bầu không khí. Tốn không ít thời gian, bọn hắn mới cuối cùng cũng coi như trang sức được rồi ra, đối với mình thành quả lao động, đều là phi thường hài lòng. Mặc dù mệt một điểm, thế nhưng tại quá trình này, lại là phi thường quá trá. Đến buổi tối, Tô Chết một mình đi tới trong tầng hầm ẩm. Hắn đã chừng mấy ngày không có luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, hiện tại trí tôn đỉnh chứa đựng không ít thần lực, hơn nữa hồi thần đan các loại đan dược cũng nhanh muốn tiêu hao hết, hiện tại cũng phải bổ sung. Thế là, Tô Chít bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc cùng đan dược khác. Hiện tại trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất là có tăng lên rất nhiều rồi, thế nhưng lần này hắn chứa đựng trị liệu thần lực thực sự không ít, cho nên hao tốn không ít thời gian sau, hắn mới toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Trong mấy ngày này, vì áp chế tử khí chi nguyên, tô chết đều đang tu luyện mệnh trời ma quyết, rất ít tu luyện trí tôn luyện thể thuật. Bất quá thực lực của hắn cũng không có vì vậy mà ngừng lại, phản mà tiến bộ thần tốc, hiện tại thể chất của hắn đã đạt đến 328 điểm. Cho nên... Tô chết mỗi ngày có thể dùng tích phân hồi đoái trị liệu thần lực là thể chất 2000 lần, điều này cũng liền mang ý nghĩa hắn mỗi ngày có thể hồi đới 650 vạn trở lên trị liệu thần lực, có thể luyện chế ra hơn 3.200 lít trị liệu nước thuốc, vẫn là cao nồng độ trị liệu nước thuốc. May là, trí tôn đỉnh tại lên cấp sau, luyện chế hiệu suất là tăng lên rất nhiều, cho nên hắn mới có thể tương đối ung dung hoàn thành luyện chế. Đang luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau, Tô chết lại bắt đầu luyện chế Hồi thần đan cùng Thất linh tẩy tùy thủy. Cùng với Tam chuyển tẩy tùy đan. Nay Hồi thần đan cùng Tam chuyển tẩy tùy đan, hắn là vì mình chuẩn bị, mà Thất linh tẩy tùy thủy là vì võ quán đệ tử chuẩn bị. Hiện tại, mới chí tôn vũ quán sắp khai trường. Đến lúc đó, chí tôn vũ quán nhất định sẽ thu nhận càng nhiều hơn đệ tử. Điều này cũng làm cho cần càng nhiều hơn thất linh tẩy tùy thủy rồi. Cho nên, hắn hiện tại muốn chuẩn bị kỹ càng thất linh tẩy tùy thủy sau, đến thỏa mãn về sau võ quán nhu cầu, để võ quán đệ tử tiềm lực đạt được lớn nhất phát huy. Suy nghĩ một chút, tô chiết lại một chút niên đại hơi thấp dược liệu, luyện chế ra một lò tam chuyển tẩy tùy đan. Những dược lực này yếu kém tam chuyển tẩy tùy đan, đã không thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu rồi. Bất quá, nếu như cho một ít thực lực tương đối thấp người chuẩn bị, lại là lại có được hay không rồi? tuyệt đối có thể xưng tụng thần đan thần dược, mà Tô chết dĩ nhiên không phải vì mình chuẩn bị những dược lực này yếu tam chuyển tẩy tùy đan, hắn cũng là vì tả thủ cùng đỗ phi hắn bọn hắn chuẩn bị, tả thủ thực lực của bọn họ so với Tô chưa đến, muốn thấp không ít. vừa vận những này tam chuyển tẩy tùy đan, liền phi thường thích hợp bọn hắn phục dụng, có thể trợ giúp bọn hắn một chút sức lực, để tu vi của bọn họ tiến thêm một bước. làm tốt những ngày sau, Tô chết liền đem chí tôn đỉnh đều cất đi. xuất hiện tại tay trái bọn hắn đều không ở nơi này, đợi được có cơ hội, có thời cơ thích hợp sau, hắn sẽ đem đan dược giao cho bọn họ. tiếp lấy, tôi chết liền bắt đầu một ngày tu luyện. Hắn đầu tiên là tu luyện mệnh trời ma quyết, tại ổn định tử khí chi nguyên sau, liền bắt đầu tu luyện trí tôn luyện thể thuật rồi. Tô chết đã chừng mấy ngày, không có tu luyện qua trí tôn luyện thể thuật rồi. Bởi vì tại tử khí chi nguyên không được đến khống chế trước khi, hắn không dám xem thường, chỉ có thể trước tu luyện mệnh trời ma quyết. Bất quá, từ khi tu luyện mệnh trời ma quyết sau, tử khí chi nguyên chẳng những nhận được cáp chế, hơn nữa đối tu vi của hắn còn có trợ giúp rất lớn. Tại tử khí chi nguyên đạt được sau khi áp chế, tu luyện mệnh trời ma quyết sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện trí tôn luyện thể thuật, hai người có thể tiến hành, này khiến tu luyện hiệu suất đạt được gấp đôi tăng lên. Mệnh trời ma quyết phối hợp trí tôn luyện thể thuật, quả thực giống như thần trợ, tốc chết thực lực bắt đầu tăng nhanh như gió. Một tập trung vào tu luyện, thời gian quan niệm liền biến được mơ hồ, lập tức đã trôi qua rồi. Chờ tốc chết dừng lại tu luyện sau, thiên trong lúc vô tình cũng đã sáng. Lại là một ngày mới rồi, luyện chế đan dược thêm vào tu luyện, khiến hắn một buổi tối đều không có nghỉ ngơi qua, thế nhưng hắn không có cảm giác đến nơi ngoài, trái lại càng ngày càng tinh thần, tinh lực dồi dào. Mà tố chết thể chất đã từ 328 điểm, tăng lên tới tháng 3 năm 30 điểm. Tuy rằng thể chất chỉ là tăng lên 2 điểm, thế nhưng lấy hắn hiện tại loại này thể chất Muốn lên trên nữa tăng lên một điểm, đều là phi thường không dễ. Mà bây giờ một buổi tối thời gian, liền tăng lên sáng điểm thể chất, chính là phi thường khó được. Hai điểm thể chất tăng lên, để sức mạnh của hắn cùng tốc độ, cùng với kháng đánh năng lực đều là tăng lên rất nhiều, thuộc về toàn bộ phương diện tăng lên. Bất quá, này làm cho Tô Chí cảm thấy hưng phấn là, không phải sức mạnh tăng lên, mà là tích phân hồi đối thần lực hạn chế, hiện tại lại lần nữa mở rộng rồi. Trước lúc này, hắn có thể hồi đối trị liệu thần lực là thể chất 2000 lần. Mà bây giờ thể chất lại đạt đến tháng 3530 điểm thời điểm. Này hạn chế liền lập tức mở rộng rồi, có thể sử dụng tích phân, là thể chất 5.000 lần. Đây là một cái khái niệm gì? Hiện tại tôi chiết thể chất là 330 điểm, cũng chính là mỗi ngày có thể tiêu hào 165 vạn điểm tích phân, hồi đoai suất 1,650 vạn trị liệu thần lực. Này so với hôm qua tới, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Cứ như vậy, về sau tôi chiết mỗi ngày đều có thể luyện chế ra, 8,200 thăng trở lên trị liệu nước thuốc. Mà cái này ý nghĩa liền lớn vô cùng rồi, có nhiều như vậy trị liệu nước thuốc. Vậy cho dù Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật cùng nhã đại tập đoàn sản phẩm, hắn sản lượng đều tăng cao vài lần, mở rộng thêm mấy khoản sản phẩm mới, lấy hắn bây giờ luyện chế số lượng, cũng có thể cung cấp được với đầy đủ trị liệu nước thuốc, không cần lo lắng không thỏa mãn được sinh sản nhu cầu. Cái này thay đổi, là phi thường có trợ giúp. Nếu như Tô Chiết có thể luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, cái kia Trường Hoa Dược Nghiệp là có thể thực hiện toàn cầu chiến lược, kiểm định lễ linh đợi dược vật, đẩy lên toàn thế giới mỗi quốc gia tiêu thụ, thực hiện chân chính toàn cầu mạng lưới tiêu thụ lạc. Cứ như vậy, Trường Hoa Dược Nghiệp mới có thể đạt được lớn nhất phát triển, sức ảnh hưởng mới có thể đạt đến lớn nhất có nhiều như vậy trị liệu nước thuốc bất kể là nhã đại tập đoàn vẫn là trường hoa dược nghiệp đều đủ để thành là thế giới chân chính cấp sĩ nghiệp thành thạo nghiệp bên trong chiếm lĩnh cao nhất cứ điểm nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng này không phải hắn không tưởng mà là có đầy đủ trị liệu nước thuốc sau cũng có thể thực hiện xuất hiện nghĩ tới đây tô chiết chỉ cảm thấy hào tình vạn trượng, hiện tại có thể đoán trước cái này một ngày sẽ tới cũng sẽ không quá xa xôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1488 diễm hi điện thoại chương 1488 diễm hi điện thoại theo luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều Rất nhiều kế hoạch cũng có thể sớm bắt đầu. Thế là, tô chết lúc này lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trường Hoa Dược Nghiệp Lý Trường Hoa. Gọi số điện thoại này luôn nhân, cũng là vô cùng đơn giản. Tô chết muốn cho Lý Trường Hoa tận lực thu mua cỡ lớn xưởng chế thuốc, đem hết toàn lực tăng lên Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật sản lượng. Đồng thời hắn còn muốn Lý Trường Hoa lại xem xét mới thay quyền thường, để cổ để Trường Hoa Dược Nghiệp tại trên quốc tế khai thác càng lớn thị trường. Đối với Lý Trường Hoa tới nói, những chuyện này cũng không khó làm đến. Bởi vì hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp tài chính đường dây xung tốc, muốn động dụng tài chính thu mua đại hình xưởng chế thuốc, cái này cũng không khó khăn mà dùng trường hoa dược nghiệp bây giờ danh tiếng cùng năng lượng lại tăng thêm dược vật thần kỳ hiệu quả trị liệu có rất nhiều thay quyền thương đô xếp hàng chờ cùng trường hoa dược nghiệp hợp tác đây là kiếm buồn không lỗ chuyện làm ăn cho nên trường hoa dược nghiệp muốn khai thác càng lớn thị trường cũng không phải việc khó mà điểm mấu chốt liền ở chỗ tô chiết có thể không thể cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc này mới là trọng yếu nhất địa phương nếu như không có đầy đủ trị liệu nước thuốc vậy cho dù trường hoa dược nghiệp tăng lên lại cao hơn sản năng lại quyết trương đại thị trường cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích tâm huyết cùng tài nguyên chỉ cần có đầy đủ trị liệu nước thuốc cái kia hết thảy đều không là vấn đề đối với cái này một điểm. Tô chết lúc này ở trong điện thoại cùng Lý Trường Hoa bảo đảm, trị liệu nước thuốc không là vấn đề, chỉ cần hắn toàn lực đi làm là tốt rồi. Hiện tại hắn mỗi ngày là có thể luyện chế ra hơn 8000 lít trị liệu nước thuốc, muốn cung cấp Trường Hoa Dược nghiệp sinh sản xuất nhu cầu, này hoàn toàn không có vấn đề. Kết thúc cuộc nói chuyện sau, tô chết cũng yên lòng, hắn tin tưởng Lý Trường Hoa sẽ không để cho hắn thất vọng, nhất định có thể đem chuyện này sắp xếp được thỏa đáng. Dù sao, Trường Hoa Dược nghiệp cũng là Lý Trường Hoa tâm huyết, hắn là muốn đi gặp nhất Trường Hoa Dược nghiệp phát triển. Cho nên, nếu như gặp phải có thể phát triển cơ ngộ, Lý Trường Hoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trường Hoa Dược nghiệp tăng lên sản năng tăng lên dược vật sản lượng, quyết trương đại thị trường số định mức sự tình, tô chiết liền giao cho lý trường hoa đi làm rồi. về phần nhã đại tập đoàn sự tình, hắn cũng không cần quan tâm, bởi vì đoạn thời gian này, nhan vũ yên cấp nàng như thế đang nghĩ biện pháp tăng lên sưởng gia công sản năng, hiện tại đã thu mua mới sưởng gia công, còn bỏ thêm vào không ít tuyến sinh sản, đợi được tất cả những thứ này đều chỉnh hợp lên sau, sản năng tăng lên gấp đôi, mỗi ngày sản xuất 10 triệu bình, đều sẽ không là vấn đề. cho nên, tô chiết xuất hiện tại không có cần thiết lại gọi điện thoại cho nhan vũ yên. Cho dù muốn lại tăng lên nhã đại tập đoàn năng lực sản xuất, cũng phải chờ đến chỉnh hợp tốt bây giờ tài nguyên sau lại nói. Dù sao nhân lực có hạn, có một số việc hay là muốn tiến lên dần dần đất, không thể nóng nồi, tránh khỏi sản sinh phản hiệu quả. Tuy rằng quyền hạn tăng lên, để tô chiết có thể hối đoái trị liệu thần lực, lập tức bắt đầu tăng lên. Bất quá hắn hiện tại cũng không định luyện chế trị liệu nước thuốc. Dù sao tối ngày hôm qua hắn luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, lại tu luyện đến hừng đông. Một buổi tối tô chiết đều không có nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi. Tuy rằng thân thể không cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng hắn vẫn là muốn để mình buông lòng một chút cho nên, tô chết hiện tại không có ý định tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc, lưu đến tối, hoặc là sau này hãy nói. Chỉ bất quá, hắn ngược lại là trước tiên đem tích phân hối đói thành trị liệu thần lực, sau đó toàn bộ chứa đựng tại trí tôn đỉnh. Lời nói như vậy, cho dù hôm nay không luyện chế trị liệu nước thuốc, cũng sẽ không tạo thành lãng phí, có thể đem trị liệu thần lực trước tiên chữa tổn, lưu đến về sau trở lại chậm rãi luyện chế. Tiếp lấy, tô chết liền đi ra phòng dưới đất, đi tới hoa viên nơi. Lúc này, thiên mới vừa vặn sáng, ấm áp ánh mặt trời, vậy lên người khiến hắn cảm giác rất là thích. Chỉ thời gian còn sớm, tô vũ huynh các nàng đều còn chưa thức dậy. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể như tô chết như vậy cả đêm không ngủ. Những người khác vẫn không có tỉnh, bất quá tiểu tuyết long chúng nó ngược lại đã đã tỉnh lại. Tiểu tuyết long chúng nó hiện tại đang tại trong vườn hoa, tận tình chạy nhanh, đó là chơi được không còn biết trời đâu đó đâu. Lời nói nói đến, số một biệt thự phụ đái hoa viên cũng đủ lớn, để tiểu tuyết long chúng nó cho dù không đi ra ngoài, ở nhà cũng có đầy đủ địa phương chạy nhanh, có thể có đầy đủ hoạt động số lượng. Cái này cũng là tô chết, lúc đó hội với ý số một biệt thự một trong những nguyên nhân. Đột nhiên vào lúc này. Hắn điện thoại di động văng lên. Tô Chiết lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện báo nếu biểu hiện chính là Diễm Hy. Này làm cho hắn thật bất ngờ, dù sao trong tình huống bình thường, Diễm Hy vẫn tương đối ít liên hệ hắn, hơn nữa bây giờ còn sớm như vậy, càng thêm không thể nào biết gọi điện thoại đã tới. Bất quá, bất ngờ về bất ngờ, Tô Chiết vẫn là nghe rồi. Điện thoại truyền đến Diễm Hy thanh âm của, "Là Mai Táng Tô Nữ Tô Chiết trả lời, "Là ta, có chuyện gì không sớm như vậy gọi điện thoại cho ngươi, sẽ không quấy rầy đến của ngươi nghỉ ngơi đi." Tô Chiết liếc mắt nhìn bầu trời Thái Dương, sau đó cười nói, "Sẽ không, ta hiện tại đang tại phơi nắng, không có tại ngủ." Vậy thì tốt. Diễm Hy trầm ngâm một chút sau, tiếp tục nói: "Hôm nay Lăng lão sẽ đến Táng hồn, hắn muốn gặp ngươi một mặt, cho nên đợi ta hỏi ngươi có thời gian lại đây ư Lăng lão hôm nay sẽ đến tin tức này để Tô Chiết có chút bất ngờ." Bất quá hắn rất nhanh sẽ đáp ứng: "Ta sẽ đi, Lăng lão lúc nào đến?" Tuy rằng Tô Chiết không biết Lăng lão tìm hắn có chuyện gì, thế nhưng nếu Lăng lão ngàn dặm xa xôi đi tới Quan Châu thị, dù như thế nào, nếu biết rồi, hắn đều sẽ chủ động qua đến xem Lăng lão. Hơn nữa tự từ, từ ngày đó hắn và Lăng lão đồng thời về Quan Châu thị, sẽ không có gặp lại qua Lăng già rồi. Cho nên, Tô Chiết đã nghĩ thừa dịp cơ hội lần này nhìn một chút Lăng lão đồng thời hiểu rõ đối phương bây giờ tình trạng cơ thể muốn nhìn một chút nhất bản thọ nguyên đan có hay không phát huy hiệu quả đi ra đầu bên kia điện thoại Diễm Hi cười nói cái kia lăng lão đã đến sau ta lại gọi điện thoại cho ngươi hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi rồi được chúng ta điện thoại của ngươi ngươi có thời gian cũng tưởng tới bên này chơi có cơ hội ta sẽ tới sau khi để điện thoại xuống tô chết hí mắt nhìn lên bầu trời chỉ là của hắn tâm tư cũng không tại trên bầu trời mà là tại suy nghĩ một ít chuyện hắn biết lăng lão sẽ đến quan châu thị còn muốn thấy hắn khẳng định là bởi vì chuyện gì mới sẽ tới Hơn nữa Tô Chíết biết chuyện này, nhất định là vô cùng trọng yếu. Bằng không, Lăng lão cũng sẽ không làm đến đột nhiên như vậy rồi, gấp như vậy tìm hắn rồi. Bất quá, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lăng lão hội bởi vì chuyện gì tới tìm hắn, đây cũng là hắn xuất hiện đang suy tư vấn đề. Nghĩ đến rất lâu, Tô Chíết vẫn là không nghĩ ra, như vậy không hề có mục đích suy đoán, muốn nghĩ đến đáp án, cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không thèm nghĩ nữa. Hết thể sự tình, đều thuận theo tự nhiên đi không cần đi qua nhiều bực phiền. Dù sao Lăng lão hôm nay liền sẽ đến rồi đến lúc đó Tô Chí nhìn thấy Lăng lão, liền có thể biết đáp án này rồi. Hiện tại hắn lại nghĩ, cũng là không nghĩ ra, liền rất khoát không nghĩ nữa đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1489, chờ đợi. Chương 1489, chờ đợi sáng sớm. Đầu tiên từ gian phòng người đi ra là Thiệu Chiến, trên người hắn đã đổi lại quần áo luyện công. Thiệu Chiến mỗi ngày đều hội rất dậy sớm đến, 10 năm như một ngày, một mực không có thay đổi, ngày mới sáng liền sẽ lên luyện quyền, này đã trở thành thói quen của hắn. Hôm nay, hắn cũng sẽ không ngoại lệ, rất sớm liền đi tới hoa viên luyện quyền rồi. Đang nhìn đến Tô Chí thời điểm, Tiêu Chiến cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tô chết thức dậy càng sớm hơn. Hắn không khỏi hỏi, người đây là không ngủ, vẫn là dậy sớm tô chết cười nói, ta không ngủ, ở phòng hầm đợi một đêm, hiện tại đi ra phơi nắng mặt trời." Tiêu Chiến nói ra, "Tuổi trẻ chính là được, giống chúng ta bực này tuổi người, nhưng nhịn không được đêm." Đối người tập võ tới nói, hợp lý sắp xếp làm việc và nghỉ ngơi cùng luyện võ thời gian, năng lực đạt được lớn nhất hiệu quả, nếu như chỉ dựa vào không hạn chế rất luyện lời nói, hiệu quả chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Giống như tà thủ như thế, chính là quá mức thao luyện chính mình, lấy tiểu ma quỷ huấn luyện đến tu luyện, liền đem thân thể của mình luộc hỏng rồi. Nếu không phải, tà thủ cực kỳ may mắn địa gặp Tô Chiết, hắn không chỉ luyện nữa không được võ, rất có thể còn có thể rơi xuống tàn tật kết cục. La Tô Chiết ra tay, mới đem tà thủ mầm họa trừ đi, đồng thời để tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa. Cho nên, đối thiệu Chiến tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không phá hoại của mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian, mỗi ngày đều hội đúng hạn nghỉ ngơi. Chỉ có như vậy, mới có thể ở võ đạo đánh xuống tối bền chắc không thể phá được cơ sở, năng lực đi được càng xa hơn càng cao hơn. Thế nhưng Tô Triết liền không giống nhau, hắn bởi vì tự thân thể chất tà thủ, sẽ nhanh chóng tự lành thêm vào chí tôn luyện thể thuật cùng chí tôn định phụ trợ, cho nên hắn không cần lo lắng hội đem thân thể lộ xấu. Triệu Chiến cùng Tô chết Hàn huyên vại câu sau, liền bắt đầu hôm nay luyện thần. Mà hắn liền ở bên cạnh quan sát, tham khảo trong đó giá trị. Bây giờ Triệu Chiến, thể chất hầu như đạt đến xoái cấp cảnh giới, cũng chỉ thiếu kém tới cửa một bước. Như vậy võ đạo đại sư, tại lúc tu luyện, thật là có giá trị tham khảo, Tô chết có thể nhờ vào đó đến hoàn thiện của mình võ đạo, cải thiện của mình bạo liệt quyền, dung này đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Triệu Chiến tại hình ý quyền lên trình độ rất cao, hoàn toàn không phải Tô chết loại này thay đổi giữa trường người có thể so sánh. Chính vì như thế, cho nên Thiệu Chiến đang truyền thụ võ nghệ lúc, so với Tô chết còn tốt hơn, hắn có thể để cho đệ tử càng thêm dung hợp con thông, đánh xuống càng tốt hơn cơ sở. Cái này cũng là Tô chết đến bây giờ đều không thu đồ đệ đệ một trong những nguyên nhân. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, tu luyện hiệu suất càng là không người nào có thể so với. Thế nhưng hắn biết mình không có gì kinh nghiệm võ đạo, có thể truyền thụ đệ tử học tập, thu đồ đệ lời nói, nhất định không cách nào để cho đệ tử đạt được càng tốt hơn phát huy. Cho nên, Tô chết chỉ là cung cấp tài nguyên cùng võ học, để Thiệu Chiến bọn hắn đến truyền thụ võ nghệ. Tại Thiệu Chiến tu luyện hình ý quyền thời điểm, Hắn liền ở bên cạnh quan sát, có lúc cũng sẽ đi theo đánh mấy quyển. Từ từ, An Hân các nàng mỗi một người đều bắt đầu đi lên. An Hân đi trước làm điểm tâm rồi, mà Tô Vũ Hinh thì là mang theo Dương Dương ra cửa, nàng muốn đi nhàn vũ yên trong nhà, đem bảo bảo mang tới bên này chơi. Thang đến, An Hân làm tốt bữa sáng sau, Thiệu Chiến cùng Tô chết mới dừng lại thể dục buổi sáng, đi vào ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, Thiệu Chiến đưa ra muốn qua đi vo quán bên kia nhìn xem, sắp xếp một ít chuyện. Là vo quán khai trương chuẩn bị sẵn sàng. Tô chết muốn mình bây giờ cũng không có chuyện làm, liền biểu thị muốn cùng Thiệu Chiến cùng đi. Tiếp lấy Hắn và Thiệu Chiến liền ra ngoài rồi lái xe đi võ quán. Đi tới võ quán lúc bên trong là không có một bóng người, bởi vì hiện tại võ quán đã sửa xong rồi, cho nên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái bọc kia tu đội là có thể không cần trở lại. Trên cửa chính trên tấm bảng Chí Tôn Vũ quán này bốn chữ lớn vô cùng dễ thấy, đây là mời chuyên gia thiết kế hiện ra đại khí khí thế. Hiện tại võ quán phần lớn máy tập thể hình cũng đã vào chỗ rồi, còn cũng đã lắp đặt được rồi. Cái khác máy tập thể hình hội lợi được có yêu cầu sau lại mua thêm, cho nên hiện tại Chí Tôn Vũ quán bất cứ lúc nào cũng có thể khai trương thu đồ đệ. Mà thời gian. Tô chết cùng Thiệu Chiến cũng đã định được rồi, liền ở đầu năm 6 chính thức khai trương. Hiện tại Thiệu Chiến đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị tuyên truyền sự tình, để càng nhiều người biết chí tôn Vũ Quán, như vậy mới có thể thu được càng tốt hơn đệ tử. Kỳ thực chí tôn Vũ Quán tiếng tăm đã không đơn thuần giới hạn ở Yến Vân thị rồi, hán độ nổi tiếng đã mở rộng ảnh hưởng đến phụ cận thành thị. Lấy Yến Vân thị làm trung tâm, trung quanh thành thị rất nhiều người đều nghe nói qua chí tôn Vũ Quán rồi, hơn nữa còn có không ít người phi thường ngưỡng mộ chí tôn Vũ Quán, muốn gia nhập đi vào, trở thành trong đó một phần tử. Chu vi không ít người, đều từ những thành thị khác đi tới yến vân thị, cũng chỉ vì gia nhập Chí Tôn Vũ Quán, trở thành võ quán đệ tử, mà trong đó liền bao quát Quan Châu thị. Cho nên, chỉ cần Chí Tôn Vũ Quán tại Quan Châu thị thành lập phân quán một chuyện, truyền đi, để người ta biết chuyện này lời nói, đến lúc đó mộ danh mà đến người, nhất định không ít, không sợ không có ai báo danh tham gia. Bởi vậy, đối Chí Tôn Vũ Quán tuyên truyền, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài, để càng nhiều người biết là có thể, những chuyện khác liền không dùng làm thêm rồi. Liên hiện tại, đều đã có không ít người đi tới Chí Tôn Vũ Quán, muốn biết cụ thể khai trương thời gian hoặc là muốn cần sớm báo danh tham gia huấn luyện. Đây cũng là chí tôn vũ quán ưu thế, cùng với danh tiếng mang tới chỗ tốt rồi. Không có một nhà võ quán có chí tôn vũ quán như vậy sức ảnh hưởng, đây cũng là chí tôn vũ quán tư bản. Hiện tại liền chỉ chờ đầu 5 6 ngày hôm nay, đến lúc đó chí tôn vũ quán liền sẽ bắt đầu khai trương. Mà thiệu Chiến cũng liên hệ rồi Đỗ Phi hắn bọn hắn, đến lúc đó qua hết học hàng năm có không ít người từ Yến Vân thị lại đầy quan châu thị. Dù sao, Yến Vân thị chí tôn vũ quán, mở thời gian đã không ngắn, hiện tại đã là phi thường ổn định. Cho nên hiện tại tôi chết cùng Triệu Chiến hội từ Yến Vân thị bên kia võ quán, điều một ít huấn luyện viên lại đây. Trước tiên đem bên này mới võ quán phát triển. Hiện tại cái này cả tòa nhà lớn, đều là thuộc về tô chết một người. Bởi vậy, bất luận bên kia đến bao nhiêu người, nơi này cũng có thể ở xuống được. Hơn nữa tô chết cũng nghĩ xong rồi, lấy tạm thời đến xem, hắn sẽ không xuất thủ hoặc là phòng thuê tử cho người bên ngoài. Nhà này đại lâu phòng ở, cũng là vì võ quán huấn luyện viên chuẩn bị. Nếu như đệ tử có cần, tỷ như một ít cách khá xa đệ tử, là có thể ở nơi này cư trú. Mà không có quan hệ gì với chi tôn vũ quán liên người, tô chết thì sẽ không để cho bọn họ tới nơi này ở rồi. Dù sao, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Hoàn toàn không cần thiết là một chút tiền, mà để người bên ngoài rời vào đến, chỉ cần nhà lớn không có người ngoài ở, ít nhất thì sẽ không cùng hàng xóm phát sinh tranh chấp. Tất cả những thứ này, Tô chết cùng thiệu Chiến hai người cũng đã thương lượng xong, tất cả mọi chuyện đều trước đó sắp xếp xong xuôi. Mà thiệu Chiến đến lúc đó cũng sẽ rời vào đến ở, bởi vì nếu ở nơi này, hắn cũng sẽ không dùng buôn ba qua lại, như vậy hội thuận tiện rất nhiều. Cho nên, hiện tại liền chỉ chờ đầu năm 6 đến, chờ võ quán khai trương tháng ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1490, gặp mặt. Chương 1490, gặp mặt tại trên đường trở về. Thiệu chiến bởi vì có những chuyện khác muốn làm, hắn liền rời đi trước, cho nên tô chết hiện tại là một người lái xe trở lại, đang chờ hắn nghe ca, mang theo tâm tình khoái trái trở lại lúc, Diễm Hy vào lúc này điện thoại tới, tô chết muốn Diễm Hy gọi điện thoại lại đây, nhất định là bởi vì chuyện hồi sáng này, hắn đoán Trừng lăng lao hẳn là đã đến, cho nên mới phải gọi điện thoại lại đây. Quả nhiên hắn đoán được không có sai, Diễm Hy gọi điện thoại lại đây, đích thật là bởi vì lăng lao đã đến Quan Châu thị rồi, hiện tại đang tại táng hồn bên trong chờ hắn, cho nên mới phải gọi điện thoại thông báo hắn. Tô chết ở trong điện thoại nói với Diễm Hi, hắn sau đó liền đến, sau khi cút điện thoại. Hắn quay đầu xe, sau đó trực tiếp mở hướng về táng hồn tổng bộ. Vô tận, hắn bây giờ cách táng hồn không xa, chuyển cái ngoặt liền gần như đã đến. Làm Diễm Hi nhìn thấy tô chết thời điểm, còn có chút bất ngờ, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như thế liền đến. Ta vừa vận tại phụ cận, tô chết cười giải thích. Diễm Hi gật gật đầu, sau đó nói, lăng lão đang ở bên trong chờ ngươi, ta mang ngươi tới đi. Được, làm phiền ngươi. Tại đi trên đường, tô chết hướng về Diễm Hi, hỏi, ngươi biết lăng lão vì sao lại tới tìm ta sao? Diễm Hi lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng, bất quá dường như là có chuyện muốn muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cho nên Lăng lão mới sẽ đích thân lại đây. Tô Triết có chút bất ngờ, "Tìm ta? Ngươi nói là Lăng lão lần này tới Quan Châu là chuyên môn tới tìm ta?" "Ấn đây là Lăng lão tự mình nói, hắn muốn cho ngươi đi làm một ít chuyện, ta xem Lăng lão đối với chuyện này rất coi trọng, bất quá cho ngươi làm chuyện gì, ta cũng không biết, ngươi chờ một chút liền gặp được Lăng lão, tự nhiên sẽ biết là chuyện gì rồi." Diễm Hi cũng là hơi nghi hoặc một chút, nàng và Tô Triết đều là giống nhau, đối với chuyện này cũng không biết rõ. Tô Triết gật gật đầu, cũng không có lại song. Rất nhanh, Diễm Hi mang theo Tô Triết đi tới một gian phòng. Nàng nói nói, "Lăng lão đang ở bên trong." Ta liền không vào được rồi, ngươi vào đi. thôi nghĩ đến Diễm Hi là cân nhắc đến Lăng lão lần này nhất định là có việc trọng yếu, muốn cùng Tô Chiết trò chuyện với nhau, hay là so sánh chuyện bí ẩn, là không thể tùy ý bại lộ sự tình, cho nên nàng liền không chủ động tiến vào. Được, cái kia cảm ơn ngươi. Tô Chiết nói xong, liền go cửa. Rất nhanh liền đạt được đắp lại, cửa phòng từ bên trong mở ra. Mở cửa là Lăng lão cảnh vệ viên điến nhạc, hắn đối Tô Chiết cười cười, liền dẫn hắn đi vào, mà Lăng lão liền ngồi ở bên trong trước bàn làm việc, đang xem một phần văn kiện. Thấy Tô Chiết sau khi đến, Lăng lão liền đem văn kiện hợp lại, nói với tô chiết, ta lần này đột nhiên đưa ngươi đi ra, hội sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của ngươi. sẽ không, ta vừa vặn cũng muốn biết một chút lăng lão tình trạng cơ thể. tô chiết cười nói, nghe vậy, lăng lão sảng lãng nở nụ cười, hắn nói ra, kéo phúc của ngươi, ta hiện tại cảm giác thân thể tốt vô cùng, xem ra ta lão bất tử này còn có thể sống thêm mấy năm. lăng lão nói chuyện một mực làm khôi hài, không có lao nhân cổ hủ, để tô chiết cũng cười theo. tiếp lấy, tô chiết hay là dùng thần lực là lăng lão cẩn thận kiểm tra một chút thân thể. kiểm tra xong, lăng lão hỏi, thân thể của ta thế nào? Tô Chíệt nói ra, Lăng lão xuất hiện tại thân thể làm khỏe mạnh, chỉ phải tiếp tục dùng năng lượng, khẳng định có thể kéo dài tuổi thọ. Nghe nói, Lăng lão lại là sảng lãng nở nụ cười. "Qua đi." Tô Chíệt hỏi, không biết Lăng lão hôm nay tới Quan Châu thị là vì chuyện gì. Nói đến chính sự sau, Lăng lão vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc, hắn trầm ngâm một hồi nói ra, "Người gia nhập Táng hồn cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn hiểu rất rõ xuất hiện ở thế giới thế cuộc. Hiện tại toàn cầu hết thảy quốc gia đều bị dị hóa thú cùng dị hóa người mệt mỏi quá nhiều, có chút tiểu quốc gia tình huống càng nghiêm trọng hơn, này là tất cả quốc gia đều xuất đầu mẻ trán vấn đề." Tô Chíệt gật gật đầu. Từ khí xuất hiện, để dị hóa nhân hòa dị hóa thú không ngừng xuất hiện, sát thực sẽ tạo thành rất lớn tai nạn. Mà này ở trong lại có rất nhiều người vô tội ngộ hại. Hơn nữa hắn nghe nói tông nước tình huống ở bên này vẫn tính là tốt hơn, có vài quốc gia tình huống thì càng thêm khẩn cấp rồi. Xét thấy tình huống như vậy xuất hiện, rất nhiều quốc gia đều thành lập tương tự táng hồn cơ cấu, do sức chiến đấu mạnh cao thủ võ đạo cùng dị năng giả chuyên môn đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Lăng Lão chậm rãi nói ra, thế nhưng này vẫn là không đủ đấy, bởi vì dị hóa nhân hòa dị hóa thú số lượng càng ngày càng nhiều, trừ chi bất tận, gia nhập vào cao thủ võ đạo cùng dị năng giả có chút chú ý không tới. Cho nên, hiện tại rất nhiều quốc gia đều có tại thí nghiệm siêu cấp binh sĩ kế hoạch để phổ thông quân nhân trở thành cường giả, dùng này tới đối phó dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Mà nước Mỹ ở trên mặt này nhưng là đi ở hàng đầu, đương nhiên bọn hắn tại dị hóa nhân hỏa dị hóa thú xuất hiện thời điểm, liền bắt đầu thực thi tương tự kế hoạch, chỉ là một mực là bí mật tiến hành, không có công bố ra mà thôi. Quốc gia chúng ta tại mấy năm gần đây bên trong cũng đã làm tương tự thí nghiệm, bất quá đạt được thành quả cũng không tốt, bởi vậy bây giờ còn chưa có chân chính bắt đầu thực thi. Tô Chí biết này siêu cấp binh sĩ kế hoạch không đơn thuần đối phó dị hóa thú cùng dị hóa người. Nếu nước Mỹ đã tại làm cái kia tông nước cũng nhất định sẽ đổi tới, đây là không cần nghi ngờ. Ngoại trừ chuẩn bị dùng tới đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú bên ngoài, còn muốn tới đối phó đối thủ cạnh tranh. ở phương diện này, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn nước Mỹ, nếu không, tông nước thế cuộc sẽ không hay rồi. cho nên tông nước nhất định sẽ nắm chặt thời gian, nghiên cứu ra siêu cấp binh sĩ. cho dù không thể vượt qua nước Mỹ, nhưng cũng muốn làm đến có thể địa vị ngang nhau trình độ, hoặc là không thể rớt lại phía sau quá nhiều. sau khi nghe xong, tô chết trầm tư một chút, mới hỏi, cái tia lăng láo có ý tứ là? lăng láo trực tiếp trả lời, lãnh đạo đối trường hoa dược nghiệp phi thường xem trọng cho rằng các ngươi nghiên cứu phát minh cơ cấu là thế giới hàng đầu, cho nên hy vọng các ngươi tân dược vật nghiên cứu phương hướng, tận lực hướng bên này kế hoạch tới gần, khiến siêu cấp binh sĩ sớm nhật xuất hiện. Tô Chí đã minh bạch, Nguyên Lai Lang lão là bởi vì cái này tới tìm hắn. Đoán Trừng Quốc gia đối siêu cấp binh sĩ kế hoạch nghiên cứu phát minh cũng không thuận lợi, cho nên mới phải tìm kiếm hỗ trợ. Dù sao, trường hoa dược nghiệp liên tiếp đỡ y ra dược vật, hắn hiệu quả trị liệu đều là rất nhiều đồng loại dược vật không cách nào so với, có thể nói là hữu chất thay đổi, đây là cái khác sườn thuốc không làm được. Lấy như vậy nghiên cứu phát minh năng lực, đối siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, có lẽ có trợ rút, cũng là nói bất định, đây cũng là Lăng lão hôm nay tới tìm Tô chết quan hệ. Kỳ thực Lăng lão, cùng với phía trên lãnh đạo, đều phi thường rõ ràng. Dù sao bọn hắn đều đối Trường Hoa Dược nghiệp từng làm cẩn thận đã điều tra, bọn hắn phát hiện Trường Hoa Dược nghiệp nghiên cứu phát minh cơ cấu, nhưng thật ra là rất bình thường. Tuy rằng hắn nghiên cứu phát minh năng lực, muốn so với bình thường dược liệu được, thế nhưng so với thế giới đứng đầu dược vật nghiên cứu phát minh cơ cấu liền muốn kém nhiều rồi. Vậy tại sao trường Hoa Dược Nghiệp còn muốn dở ra thần kỳ như vậy dược vật, hơn nữa còn không chỉ một khoản, đáp án kia liền hết sức rõ ràng, chính là cùng Tô Chiết có quan hệ. Những dược vật này đều là thông qua Tô Chiết thủ mà gián tiếp xuất hiện tại thị trường bên trong. Cho nên, Lăng lão mới sẽ trực tiếp tìm Tô Chiết trò chuyện, hắn không cần biết Tô Chiết là làm sao làm được, chỉ cần đối với quốc gia có trợ giúp là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1491, sự kiện nguyên nhân. Chương 1491, sự kiện nguyên nhân nguyên lai Lăng lão lần này tới Quan Châu thị là vì siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này mà đến. Tô chết hiện tại cuối cùng là làm rõ Lăng lão ý đồ đến rồi, chỉ là vẫn cảm thấy có chút bất ngờ mà thôi. Bởi vì tại trước hôm nay, hắn cũng không nghĩ tới Lăng lão hội bởi vì loại chuyện này tỉnh tới tìm hắn, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng không nghĩ tới phía trên này. Thế là, tô chết tò mò hỏi, "Lăng lão, ta muốn biết các ngươi vì sao lại nghĩ đến ta? Lại là làm sao có thể xác định ta có biện pháp?" Nghe vậy, Lăng lão cười ha ha, nói ra, "Sở dĩ sẽ tìm tới ngươi, hắn nguyên nhân chủ yếu cũng không phải Trường Hoa Dược nghiệp. Tuy rằng Trường Hoa Dược nghiệp sát thực đẩy ra mấy khoản thần kỳ dược vật, thế nhưng đây đều là dùng tại chữa bệnh lên." cùng siêu cấp binh sĩ phương hướng cũng không phù hợp. Cho nên, với bắt đầu lăng lão bọn hắn cũng không nghĩ tới phương diện này đến, mà để lăng lão bọn hắn tìm tới Tô Triết là có nguyên nhân khác. Tại sau khi cười xong, lăng lão liền trực tiếp giải thích nghi hoặc của người Chí Tôn Vũ Quán, hiện tại nhưng là nổi tiếng bên ngoài, chưa từng nghe nói người cũng không nhiều. Lăng lão vừa nói như thế sau, rốt cuộc để Tô Triết đã minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Xét đến cùng, vẫn là Chí Tôn Vũ Quán nguyên nhân. Chí Tôn Vũ Quán sáng lập thời gian không lâu, thế nhưng là cấp tốc phát triển lên. Trong thời gian ngắn, liền ở Yến Vân thị bên trong, thành là tối cường một nhà võ quán. Danh tiếng đã sớm truyền khắp chung quanh thành thị. Bất kể là gia nhập võ quán học viên, còn là thông qua khảo hạch đệ tử, thực lực của bọn họ đều là tăng nhanh như gió, so với bất kỳ tu luyện đều hữu hiệu quả. Mỗi người cũng có thể trở thành tinh anh. Ngoại trừ trí tôn vũ quán bên ngoài, không có một nhà võ quán có thể lớn như vậy quy mô bồi dưỡng được tinh anh đi ra. Này đương nhiên để người phía trên làm kinh ngạc. Đối với cái này sao một nhà võ quán, đương nhiên sẽ khiến cho quốc gia chú ý, đặc biệt nhà này võ quán vẫn là cùng tô chức có quan hệ, là hắn mở, đây càng là gây nên phía trên coi trọng. Sau đó đi ngang qua cẩn thận điều tra sau. Mới phát hiện trí tôn vũ quán huấn luyện viên đều là cương giả, đặc biệt là tổng giáo luyện càng là võ đạo đại sư. Bất quá, đây chỉ là trí tôn vũ quán một cái ưu thế, cũng không phải huấn luyện đệ tử trở thành tinh anh nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trí tôn vũ quán học viên cùng đệ tử đều sẽ dùng một loại thần bí nước thuốc, chính là loại dược thủy này phát huy ra cực kỳ thần kỳ hiệu quả, mới khiến cho học viên cùng đệ tử nắm giữ loại này hiệu suất cao huấn luyện. Vốn là trí tôn vũ quán tiếp thu chính là cực kỳ cao cường độ tiểu ma quỷ huấn luyện. Loại huấn luyện này với thân thể người thương tổn rất lớn, tại tiền kỳ mặc dù có hiệu quả rõ ràng, thế nhưng là sẽ cho thân thể lưu lại mầm hoang. Nghiêm trọng người đều sẽ rơi thân thể tàn tật kết cục. Cho nên, ma quỷ này thức huấn luyện chính là cái được không đủ bù đắp cái mất phương thức huấn luyện, phải không khoa học. Thế nhưng lăng lão bọn hắn trải qua điều tra sau, mới phát hiện trí Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử, tuy rằng đều là thông qua kiểu ma quỷ huấn luyện tăng cao thực lực, thế nhưng cũng không hề cho thân thể lưu giới bất kỳ mầm họa, trái lại càng ngày càng khỏe mạnh. Vừa bắt đầu, lăng lão bọn hắn đều rất kỳ quái. Không biết trí Tôn Vũ quán là làm sao làm được. Đây càng là gây nên lăng lão lòng hiếu kỳ của bọn hắn, hay là chuyện này đối với siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Thông qua điều tra cẩn thận sau, Lăng lão bọn hắn rốt cuộc biết tất cả những thứ này đều là vì một loại nước thuốc nguyên nhân. Mà loại dược thủy này tại Chí Tôn Vũ quán bên trong bị trở thành thất linh tẩy thủy thủy. Chính là này thần kỳ thất linh tẩy thủy thủy, chẳng những có thể lấy tiêu trừ cường độ cao huấn luyện lưu lại ở tật, còn có thể kích thích ra lớn nhất tiềm lực. Cho nên Chí Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử thực lực đó mới có thể tăng nhanh như gió. Chí Tôn Vũ quán cũng bởi vậy tại đa số võ quán trong bộc lộ tài năng, trở thành danh xưng với thực đệ nhất võ quán. Lang lão không có ẩn giấu tô chiết, đem huyết thệ đều nói rõ. Cho nên. Hắn hôm nay mới hội ngàn giảm xa xôi đi tới Quan Châu thị, đồng thời cùng Tô Triết gặp mặt, liền là hy vọng Tô Triết có thể cùng quốc gia hợp tác, hiệp trợ siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này. Sau khi nghe xong, Tô Triết hơi chút suy tư một hồi. Nói ra, Lăng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, về phần có thể hay không giúp đỡ được việc liền không nói được rồi. Tuy rằng Tô Triết không có thực tế đồng ý, nhưng là vẫn để Lăng lão cao hứng vô cùng. Chỉ ít Tô Triết hiện tại cho thấy thái độ, chứng minh hắn vẫn rất có có thể sẽ giúp một tay, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cái kia cứ như vậy, chuyện này hy vọng thành công, liền lớn hơn không ít. Lúc này, tâm tình thật tốt Lăng lão Cam kết, tốt, tốt, nếu như ngươi muốn cái gì trợ giúp, cũng có thể nói với ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi, vì ngươi cung cấp lớn nhất thuận tiện. Tô chết gật gật đầu, được, cảm tạ Lăng lão. Lăng lão nói ra, được rồi, ta chuyện ngày hôm nay đã xong xuôi rồi, hiện tại tới gần Tết xuân, các ngươi người trẻ tuổi khẳng định có rất nhiều tiết mục, ta liền không ở lại chỗ này quấy rầy các ngươi. Tô chết hỏi, Lăng lão, ngươi hôm nay vừa mới đến, này liền phải đi về sao? Không lưu lại đợi mấy ngày sao? Lăng lão lắc lắc đầu, nói ra, không được, ta bộ xương già này, vẫn là chờ ở nhà sẽ không chạy loạn rồi. Hôm nay lăng lão đến quan châu thị, cũng chỉ vì thấy tô chiết một mặt, đồng thời tìm kiếm hợp tác. Mà bây giờ tô chiết đã đáp ứng hỗ trợ, nhiệm vụ của hắn đã làm xong, cái kia lăng lão cũng liền quyết định đi trở về. Tuy rằng lăng lão có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tô chiết, ở trong điện thoại là có thể thương lượng với hắn những chuyện này, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Lăng lão tự mình đến quan châu thị cùng tô chiết gặp mặt, chính là vì biểu thị lớn nhất thành ý, ngay mặt gặp mặt, mới khiến cho sự tình có càng lớn hy vọng thành công. Sau đó, lăng lão hỏi, nghe nói của ngươi mới võ quán sắp chạy, thời gian định xong chưa? Là lúc nào khai trương? Tô chiết trả lời, định tốt thời gian liền ở đầu năm 6 ngày hôm nay khai trường, đến lúc đó hội chính thức thu đồ đệ. Lăng lão cười ha ha, nói ra, vậy ta ở nơi này trước tiên chúc mừng ngươi khai trương đại cát. Tiếp lấy, hắn lại nói với Yến Nhạc, cái kia ngươi hôm nay liền không dùng theo ta đi trở về, liền ở lại chỗ này đi. Ở nơi này chơi mấy ngày, sau đó liền có thể gia nhập vào rồi. Tại kinh đô lúc, Tô chết cùng Lăng lão bọn hắn đã nói xong, đến lúc đó mới võ quán mở ra sau, sẽ để cho hắn cảnh vệ viên Yến Nhạc tham gia võ quán huấn luyện. Mà bây giờ, Lăng lão cũng không hề đem chuyện này quên mất, hắn còn vẫn nhớ, liền thừa dịp hôm nay cơ sẽ an bài Yến Nhạc lưu lại. Ta còn là trước tiên hộ tống đầu dài trở lại. Yến Nhạc trực tiếp tự tuyển, hắn không yên lòng để Lăng lão một mình trở lại. Chúng ta thật tốt, lẽ nào ngồi cái máy bay, ở trên đường liền sẽ xảy ra chuyện sao? Ngươi không cần lo lắng cho ta, nói chung ngươi liền ở lại chỗ này đi. Lăng lão vẫn kiên trì. Lúc này, bên cạnh Tô Triết cũng mở miệng nói ra, "Lăng lão, vẫn để cho hắn trước tiên tiễn ngươi trở lại, thời gian cũng không gấp, đến lúc đó lại để cho hắn bay đến cũng hoàn toàn tới kịp." Nghe Tô Triết nói như vậy, cuối cùng là để Lăng lão thay đổi chủ ý, không kiên trì nữa. Lăng lão phong cách làm việc vẫn luôn là sấm rền gió cuốn, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã? Sau đó, Lăng lão cùng Yến Nhạc liền đi tới sân bay rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1492, Tô Triết ý nghĩ. Chương 1492, Tô Triết ý nghĩ Lăng lão sau khi rời đi, Tô Triết cũng chuẩn bị rời khỏi. Tại trên hành lang, hắn vừa vặn gặp Diễm Hy, nàng đang chuẩn bị ra ngoài, cho nên hai người liền kết bạn mà được rồi. Lấy ra giấy thông hành, mở ra hành lang sau đại môn, Diễm Hy hướng về Tô Triết hỏi, "Ngươi và Lăng lão sự tình, đã nói chuyện xong chưa?" Tô Triết cười cười, nói ra, "Đã nói chuyện được rồi, bất quá bây giờ chỉ là bước đầu thương lượng mà thôi, có được hay không còn không biết." nha Diễm Hi trả lời một câu sẽ không có tiếp tục hỏi tới bởi vì Diễm Hi biết lăng láo lại đột nhiên lại đây đồng thời chỉ cùng Tô Chiết gặp mặt cái kia chuyện này khẳng định phi thường trọng yếu hơn nữa cũng cực kỳ bí ẩn mới đúng cho nên lấy tư cách bảo mật tính nàng là sẽ không lại hỏi tiếp miễn cho Tô Chiết khó xử đang đi ra trạm tàu điện ngầm sau Tô Chiết hỏi Diễm Hi đội trưởng ngươi bây giờ này là muốn đi nơi nào muốn ta đưa ngươi đi không Diễm Hi lắc lắc đầu nói ra không cần ta có lái xe lại đây ta nghĩ đi bắt ngay tuần tra một cái nhìn xem có hay không dị thường địa phương To Chiết gật gật đầu nói ra vừa lui thì tốt, nếu như có gì cần hỗ trợ, ngươi theo ta nói một tiếng. hắn biết hiện tại cũng sắp muốn bước sang năm mới rồi, cho nên táng hồn người đều đặc biệt bận điệu, tận lực xuất động tìm tòi trong thành thị dị hóa nhân hòa dị hóa thú, tiến hành vụ giết, lấy đảm bảo Tết Xuân trong lúc bình an, không phát sinh bất kỳ tình hình. cho nên Diễm Hy tại không thời điểm bận rộn, đều sẽ đến tất cả cái địa phương tuần tra một cái. Diễm Hy trả lời, ta biết rồi, cái kia ta đi trước. Sau đó nàng hướng về tô chiết vứt vứt tay, liền đi đi lấy xe, mà tô chiết xe ngừng ở một bên khác, hai người phương hướng không giống nhau, liền tụi này tách ra. Trên đường về nhà. Hắn cũng đang suy nghĩ lăng láo nói sự tình, siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này trước đây liền tại trên lưới liền có tại truyền, chỉ là là thật là giả, làm tới trình độ nào, liền không có bao nhiêu người biết rồi. Trước đây tô chết nhìn thấy như vậy tiếp người lúc cũng không có để ở trong lòng qua. Trước đây hắn cho rằng này cùng hắn không có quan hệ, cho nên cũng không có tất muốn quan tâm những chuyện này. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, lăng láo tự mình nói với hắn siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, vậy khẳng định thì sẽ không giả bộ. Hơn nữa nước Mỹ bên kia đã thí nghiệm rất lâu, mấy năm gần đây càng là đầu nhập vào mấy nga nước đô la Mỹ đi nghiên cứu cùng thí nghiệm cho nên còn không có được rất tốt thành quả. Thế nhưng ở phương diện này lên, đã so với Tông Nước đi được càng thêm xa. Đây đối với Tông Nước tới nói cũng không là một chuyện tốt, bởi vì cái này siêu cấp binh sĩ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hiện nay quốc tế tình thế đối Tông Nước là cực kỳ bất lợi. Cho nên Tông Nước cũng bắt đầu tập trung vào số thì lớn tiến hành rồi siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này về phần tới trình độ nào, có thu hoạch gì. Từ Lang Láo trong lời nói hắn có thể biết đây cũng không lý tưởng. Bởi vậy Lang Láo mới sẽ tìm tới To Chiết, liền là hy vọng có thể đối với cái kế hoạch này đưa đến trợ giúp. Đây là Lăng lão tử trí Tôn Vũ quán nhìn thấy nghĩ, mới có quyết định này. Mà Tô Chí cũng đáp ứng rồi, sẽ tận lực nghĩ biện pháp hoàn thành cái kế hoạch này. Hắn sở dĩ hội đồng ý, cũng là có của mình suy nghĩ ở bên trong, cũng không hoàn toàn là Lăng lão nguyên nhân. Bởi vì, trước lúc này, Tô Chí liền nghĩ tới rồi, hắn muốn đẩy xuất một cái dự vận, có thể để cho người bình thường nắm giữ trở nên mạnh mẽ cơ hội. Dù sao hiện tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú không ngừng xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù lại tăng thêm tám hồn, cũng không cách nào làm được chân chính tiêu diệt. Cho nên Hắn nhất định phải mặc khác nghĩ biện pháp giải quyết dị hóa nhân hòa dị hóa thú mang tới uy hiếp. Nếu để cho người bình thường cũng thay đổi mạnh, kia tai nạn liền sẽ nên nhận như giải. Tô Chí không cần mỗi người đều trở thành cường giả, chỉ cần bọn hắn tại gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú thời điểm, có năng lực tự vệ, ít nhất có thể chạy trốn, mà không đến nỗi hào không còn sống cơ hội. Bởi vậy, sớm tại trước đây, hắn liền đang suy nghĩ kế sách như thế rồi. Chỉ cần có thể thực hiện trong lòng nghĩ lời nói, cái kia do tử khí mang tới ảnh hưởng, liền sẽ rơi xuống thấp nhất, mà dị hóa nhân hỏa dị hóa thú đối với người bình thường uy hiếp, cũng sẽ giảm thấp. Mà lăng lao ý nghĩ là để quân đội tinh anh trở thành cường giả, tới đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Tô chiết ý nghĩ nhưng là để tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, lấy tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú trước mặt có năng lực tự vệ. Hai người ý nghĩ tuy có chút trên lệch, bất quá tại đại phương hướng lên đều là giống nhau. Nếu như tô chiết lựa chọn cùng quốc gia hợp tác, cái tư kế hoạch của hắn thì càng thêm dễ dàng thực hiện, rất nhiều khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng, rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên tại táng hồn thời điểm, hắn mới sẽ trực tiếp đáp ứng lăng lão, nói mình sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Quan trọng nhất là. Tô Triết cũng muốn nhìn xem chính mình quốc gia trở nên mạnh mẽ, ít nhất không thể rớt lại phía sau những quốc gia khác, thực hiện chân chính đại quốc ngỗng. Bất quá, Tô Triết cũng không định lấy ra thất linh tẩy thủy, thủy, bởi vì hắn cảm thấy cũng không thích dùng, hắn muốn mặc khác một cái dự vật, để người bình thường cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Về phần loại thuốc nào, vậy thì đơn giản, hắn tin tưởng phương thuốc hồi đoái thương thành, khẳng định có thể tìm được, chẳng qua tiêu tốn một ít tích phần hồi đoái. Hiện tại ngược lại không gấp được hồi đoái, dù sao lăng lão mới nói ra chuyện này không đến bao lâu, Tô Triết lập tức liền lấy ra phương pháp giải quyết lời nói, vậy thì có vẻ quá làm người ta giật mình rồi, cho nên. Hắn sẽ đợi một đoạn thời gian lại nói, ít nhất đợi được qua Tết, lại hợp tác với Lăng lão. Lúc về đến nhà, Tô Triết nhìn thấy Bảo Bảo cùng Dương Dương đang tại chơi bóng cao su. Ma Tiểu Tuyết long chúng nó, nhưng là chờ ở bên cạnh, nếu như bóng cao su bị đánh bay ra ngoài lời nói, chúng nó liền sẽ ngay đầu tiên lao ra, đem bóng cao su kiếm về. Thấy Bảo Bảo cùng Dương Dương chơi được vui vẻ như vậy, Tô Triết cũng thật cao hứng. Khoảng thời gian này, Bảo Bảo nghỉ, không cần đi vườn trẻ đi học, cho nên Tô Vũ Hinh mỗi ngày đều hội dẫn nàng qua tới nơi này chơi. Bảo Bảo thấy Tô Triết trở về, lập tức chạy tới, lôi kéo tay của hắn, hỏi, "Kaka Ngươi tới cùng Bảo Bảo cùng nhau chơi đùa, được không? Tô Thiết sờ sờ Bảo Bảo đầu sau, cười nói, "Bảo Bảo ngoan, ngươi và Dương Dương ca ca chơi, ca ca còn muốn đi làm việc, lần sau lại cùng Bảo Bảo chơi." Bảo Bảo làm nghe lời, không có lại làm nũng, gật gật đầu bỏ chạy đi tiếp tục chơi bóng cao su rồi. Tô Thiết đi vào đại sảnh sau, phát hiện bên trong không ai, Bảo Bảo cùng Dương Dương đều tại ra, hắn muốn Tô Vũ Hinh cùng An Hân hẳn là đều không có ra ngoài, hiện tại hẳn là đều ở trên lầu. Quả nhiên, khi hắn đi tới lầu 2 thời điểm, liền gặp được Tô Vũ Hinh tại trong phòng của mình, mà An Hân cũng đang. An Hân thấy Tô Thiết trở về, liền đi ra khỏi phòng. "Hỏi, ngươi nói bụng sao? Ta đi cấp ngươi làm ít đồ ăn, được không?" Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, "Không cần, ta hiện tại không nói bụng." Tiếp lấy, hỏi hắn, "Tiểu huyên đâu này? Tại sao không có nhìn thấy nàng?" "Nàng đi đồ thư quán xem sách." An Hân trả lời. Tô chết gật gật đầu, nói, "Ta trở về phòng trước, các ngươi tiếp tục chuyện văn đi." Nói xong, hắn trở về đến trong phòng của mình, bắt đầu nhìn lên nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp tiêu thụ báo cáo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1493, quán ba khai trường. Chương 1493 Quán Ba khai trường 8 giờ tối, số 1 trong biệt thự. Tiểu Hinh, xong chưa? chúng ta phải lên đường. Đang đứng ở trong phòng khách Tô chiết, ngẩng đầu hướng về lầu 2 hồ. Được rồi, lập tức liên tốt. Tô Vũ Hinh đáp lại. Rất nhanh, liền nghe đến xuống lầu tiếng bước chân, thay xong quần áo nàng, liền xuất hiện tại Tô chiết trước mặt. Mã An Hân cùng An Uyên thì đã sớm chờ rồi. Không sai, tối hôm nay, Tô chiết bọn hắn muốn cùng đi ra ngoài, về phần nơi cần đến, chính là Phó Duyên Kiệt Thiên Đường quán Ba rồi. Bởi vì hôm nay chính là Thiên Đường quán Ba ngày thứ nhất khai trương, mà Tô Triết lấy tư cách Phó Duyên Kiệt bạn tốt, tại tối hôm nay Hắn đương nhiên phải đi định chàng ủng hộ, chẳng những là tô chết bọn hắn, đến lúc đó túc tín cùng Giang Tiểu Nam cũng sẽ cùng đi. Bất quá bọn hắn liền trực tiếp đi rồi, sẽ không tới nơi này nữa. Hơn nữa tô chết còn mời Nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ các nàng cùng đi, cùng đi tham gia chút náo nhiệt, mọi người tụ tập cùng một chỗ vui đùa một chút cũng không tệ. Cho nên Nhan Vũ Yên các nàng đều đáp ứng rồi. Hiện tại bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong, chính phải lên đường. Tối hôm nay Bảo Bảo cùng Dương Dương cũng sẽ không đi, tô chết đem bọn họ để lại cho Vương Dị chăm nom. Dù sao Thiên Đường quán ba cũng là quán ba, cũng không phải sân chơi, nơi như thế này vẫn là không thích hợp Tiểu Hải tử đi cho nên tô chiết hiện tại sẽ không dẫn bọn họ đi rồi. đi tới Gaza, tô chiết lựa chọn đủ gạ tỷ vậy dần, chính hắn lái một xe, mà tô vũ hinh nhưng là lựa chọn mở phe ra gì l a ra ngày. bởi vì tô vũ hinh đã cầm được bằng lái rồi, hơn nữa tô chiết bình thường cũng cùng nàng thường thường ra ngoài tập lái xe, cho nên do nàng lái xe là không có vấn đề. về phần an hân, nàng liền không chuẩn bị lái xe, nàng và tô vũ hinh ngồi một chiếc, làm tô chiết bọn hắn chọn xong xe, lái xe ra khó lúc, nhan vũ yên các nàng cũng vừa hay đi ra, liền đồng loạt xuất phát. không đến bao lâu, tô chiết bọn hắn, còn có nhan vũ yên các nàng đều đã đến thiên đường quán ba đem xe đều ngừng ở cửa quán rượu bên cạnh chỗ đỗ xe lên. Sau khi xuống xe, Nhan Vũ Yên nhìn một hồi, nói với Tô Chiết, đây chính là Phó Duyên Kiệt mở quán ba sao. Tô Chiết gật gật đầu, nói, hắn nhưng là ở trên mặt này hoa rất nhiều tâm tình, nếu không cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay mới khai trương. Nhan Vũ Yên cười nói, nhìn ra được, phong cách này thật không tệ. đang chờ Tô Chiết bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, hắn phát hiện ở phía xa lái tới một chiếc xe gắn máy, hơn nữa chính là Linh Mục chém cắt, hơn nữa phía trên bảng số xe chính là Túc Tín mua cái kia một chiếc. hắn muốn chiếc xe này ngồi người, chính là Túc Tín bọn họ. bất quá. Để Tô Chí có chút một vị hết ý là, hắn phát hiện người lái xe, thân hình cùng tốc tiến rất không như, hình thể so ra hơn nhiều kiểu nhỏ hơn một chút, càng giống là nữ nhân như thế, mà mặt sau cái người, hình thể liền so với người phía trước muốn hình dáng không ít. Linh mục chim cắt rất nhanh sẽ lái tới, vừa vặn ngừng ở Tô Chí trước mặt bọn họ. Người lái xe, trước tiên lấy xuống mặt nạ. Để cho bọn họ có chút hết ý là người này nếu là Giang Tiểu Nam. Không nghĩ tới, lần này Giang Tiểu Nam là mình cưỡi xe gắn máy lại đây. Tô Vũ Hinh dơ ngón tay cái lên, đối Giang Tiểu Nam khen, "Tiểu Nam tỷ, như ngươi vậy thật là đẹp trai." Giang Tiểu Nam hiện tại ăn mặc nguyên bộ nữ sĩ đua xe phục, nhìn lên đích thật là tư thế yên ngang, thật phần đẹp trai. Nghe nói, Giang Tiểu Nam cười đến càng thêm sán lạn rồi, nàng có chút hưng phấn nói, "Có thật không? Ta hôm nay mới biết nguyên lai like cưỡi xe gắn máy là như thế kích thích, cùng bình thường lái xe hoàn toàn khác nhau, rất có ý tứ rồi." Nghe Giang Tiểu Nam vừa nói như thế, Tô Vũ Hinh cũng lên hứng thú, nói ra, "Thật sự tốt như vậy chơi sao? Có cơ hội ta cũng muốn thử mở. Giang Tiểu Nam nói ra, "Ngươi ca nhiều như vậy xe, ngươi nghĩ kỹ lời nói, lúc nào cũng có thể kỵ Tô Vũ Hinh bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Đúng vậy, đến lúc đó ta chọn một chiếc thân tỷ các ngươi cũng đều chọn một chiếc, chúng ta tới cấu thành đoàn xe, nữ tử đoàn xe, nhớ tới hương phấn, không đập chết. nàng là càng nghĩ càng hương phấn, mà trầm sơ hạ các nàng, nếu cũng bắt đầu thấy hứng thú, Tự hồ trầm sơ hạ các nàng cũng đúng cấu thành nữ tử đoàn xe, làm hứng thú dáng vẻ, đều là nóng lòng muốn thử. bất quá tô chết lại là cười khổ một cái, hắn cũng không phải tâm đau xe của mình, đối với hắn mà nói, tô vũ huynh các nàng muốn xe gắn máy lời nói, hắn bao nhiêu chiếc cũng có thể đưa, chỉ là hắn lo lắng chính là, tô vũ huynh các nàng cưới xe gắn máy không an toàn, cho nên cũng không muốn các nàng mở, càng đừng nói cấu thành đoàn xe tới chơi rồi bất quá, tô vũ hinh thật sự muốn làm như vậy, vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản, sẽ chỉ làm các nàng làm thêm điểm an toàn bảo đảm, bảo đảm thân người an toàn sau, mới có thể tiến hành thử nghiệm. dù sao người cả đời không giải, cảm giác hứng thú sự tình, có cơ hội liền đi làm, lời nói như vậy, mới có thể sống được đặc sắc. bởi vậy, tô vũ hinh thật sự có hứng thú, vậy hắn thì sẽ không ngăn cản, còn có thể vì các nàng sáng tạo tối điều kiện tốt, làm cho các nàng đi làm. đương nhiên tô vũ hinh các nàng thật sự có ý nghĩ này, cũng không phải bây giờ sự tình, đó là lưu đến sau này hay nói. tiếp lấy. Tôi chết biết mà còn hỏi, này người phía sau là ai, làm sao không lên tiếng? Không có cách nào, người phía sau không thể làm gì khác hơn là đem mũ giáp của mình lấy xuống, một tấm mặt khổ qua biểu hiện tại mặt của mọi người trước. Mà người này, ngoại trừ túc tín bên ngoài, còn ai vào đây? Tôi chết hỏi, người làm sao không mình lái xe? Nghe vậy, túc tín mặt càng thêm khổ, một mặt địa vẻ bất đắc dĩ. Tối hôm nay khó được có cơ hội lái xe, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng nếu bị Giang Tiểu Nam giành được làm tài xế, này túc tín cảm thấy thập phần phiền muộn. Nhất làm cho túc tín chuyện buồn bực là, nhìn dáng dấp Giang Tiểu Nam đã thích lái xe gần máy rồi. Vậy sau này hắn lái xe gần máy cơ hội thì càng thêm thiếu, bởi vì phải nhường cho Giang Tiểu Nam mở, hắn cũng không dám phát điên. Cho nên, tốc tín mới sẽ là gương mặt màu nước đắng. Tô Chít phát hiện tại cái này một cái quán ba giữa đường, cửa vào náo nhiệt nhất quán ba, thuộc về đêm nay khai trương thiên đường quán ba. Một là thiên đường quán ba, sơ khai nghiệp có ưu đãi, đã mang đến không ít người tới nơi này thử nghiệm. Mà nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Tô Chít bọn họ. Cái này chủ yếu là bọn hắn ra xe, Tô Chít mở ra bụ gạ tỷ vậy giận, mà Tô Vũ huynh lái tới phe ra gì phe ra gì Lạp phơ ra ngày, về phần nhân Vũ Yên xe của các nàng cũng không kém đồng dạng là khó gặp xe sang trọng. Nơi này tùy tiện một chiếc xe đều sẽ khiến cho vây xem, càng đừng nói vài chiếc ngừng ở cùng một chỗ, trở thành quán ba phố mắt sáng nhất phong cảnh tuyến. Tự nhiên nhân khí tại nơi này cũng là cao nhất, rất nhiều người đều bởi vì cái này chút xe mà đến. Nhân khí tăng gợn cũng làm cho sơ khai nghiệp thiên đường quán ba bắt đầu vỡ lên, càng ngày càng nhiều người biết thiên đường quán ba. Kỳ thực tô chiết sở dĩ biết lái bủ gạ thì vậy dần đến, cũng có giúp phó duyên kiệt một tay nguyên nhân ở bên trong. Nếu không, hắn hôm nay liền sẽ mở những khác xe đã tới, tô vũ hinh cũng sẽ không lại mở phe ra gì đã tới. Tôi chết chính là muốn dùng của mình xe sang trọng là Thiên Đường Quán ba kéo nhân khí, mà bây giờ nhìn lại, hiệu quả là vô cùng tốt, ít nhất Thiên Đường Quán ba tại đêm nay đã trở thành vượng nhất quán ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1494 gặp nhau một đường. Chương 1494 gặp nhau một đường chúng ta vào đi thôi. Duyên Kiệt bây giờ còn tại bên trong chờ chúng ta đến. Tại mọi người Hàn Huyên một lát sau, tôi chết nói với bọn họ, tức tin bọn họ gật gật đầu, cũng liền cùng theo một lúc đi vào Thiên Đường trong quán rượu. Vào giờ phút này Thiên Đường quán ba phi thường nóng nhiệt, chỉ cần lưu lại những người này ký về sau nơi này không lo không có khách, xem ra phó duyên kiệt quán ba làm được làm thành công, ít nhất hiện tại bước thứ nhất làm được vô cùng tốt, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến. tô chiết bọn hắn đến, cũng đưa tới không ít người chú ý, bất quá xem bọn họ đều là biết, cũng không có ai sẽ tới lôi kéo làm quen. bên trong phó duyên kiệt cũng ngay đầu tiên nhìn thấy tô chiết bọn hắn, hắn lúc này ăn mặc người pha rượu chế phục, đang tại trong bày ba là khách nhân biểu diễn hoa thức điều tiểu, vẫn là hấp dẫn không ít nhân khí. nhìn thấy tô chiết bọn hắn tới, sau đó phó duyên kiệt hướng về bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn họ chạy tới ngồi. Tô chết bọn hắn đi đến quán ba, tất cả tìm một chỗ ngồi xuống. Tô chết nhìn chu vi một vòng sau, đối phó duyên kiệt cười nói, "Đêm nay quẩy rượu chuyện làm ăn rất tốt nha." Đây chính là khai môn hồng, về sau cũng không buồn không có khách rồi. Nắm người chúc lãnh, quẩy rượu nhân khí như thế vượng, để phó duyên kiệt cũng là thật cao hứng. Dù sao phó duyên kiệt tại đây thiên đường quán ba, nhưng là đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết ở bên trong, hầu như xài hết hắn tích chữ, tự nhiên sẽ phi thường quan tâm quẩy rượu công chẳng rồi. Bất quá, lấy tình huống bây giờ đến xem, phó duyên kiệt không cần lo lắng quán ba không có sinh ý rồi. Tiếp lấy, phó duyên kiệt nói với bọn họ, Các ngươi muốn uống gì, ta mời." Tô chiếc khoát tay áo một cái, nói ra, "Đừng, quán rượu này là ngươi mở, về sau mời khách cơ hội lượng lớn, bất quá hôm nay là ngày thứ nhất khai trương, vẫn là để ta làm xin em." Túc Tín cũng ở bên cạnh giúp đỡ nói, "Đúng, cũng đừng với hắn cái này cường hào khách khí." Nghe vậy, Phó Duyên Kiệt cũng không có kiên trì nữa, liền nói, "Được, vậy trước tiên cảm ơn ngươi." Sau đó, Tô Vũ huynh bọn hắn đều từng người gọi một chén đồ uống, đại thể đều không có chút rượu uống, không qua đêm tư ngược lại là chút rượu uống. Bởi vì tối hôm nay xem ra Giang Tiểu Nam là biết lái xe trở về. Chắc chắn sẽ không để Túc Tín lái xe, cho nên cho dù hắn uống rượu cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lại tăng thêm, đêm nay cao hứng như thế tháng ngày, Giang Tiểu Nam cũng sẽ không ngăn cản Túc Tín uống rượu, chuyện này đối với viện rượu Túc Tín tới nói. Nhưng cơ hội ngàn năm một thở, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Vốn là, tôi chết phải không muốn uống rượu, thế nhưng Túc Tín nhất định phải hắn đập, hơn nữa còn nắm Thiên Đường quán ba mới khai trương, muốn uống rượu đến chúc mừng một cái là mượn cớ. Bất đắc dĩ, tôi chết cũng chỉ có thể buổi tiếp Túc Tín cùng uống rượu rồi, mọi người cùng nhau hài lòng hài lòng. Tôi Vũ Hinh cá nàng, bình thường đều rất ít đến quán ba dừng lại ở trong quán rượu cơ hội là phi thường thưa thớt, cho nên các nàng đều cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Hơn nữa có tô chiết bọn hắn ở nơi này, thêm lên thiên đường quán ba lại là phó duyên kiệt mở, cho nên bọn họ ở nơi này chơi cũng không cần lo lắng sẽ bị người quấy giày. này để cho bọn họ có thể chơi phải vô cùng tận hứng. một lát sau sau diễm hi các nàng cũng tới long nha cũng ở trong đó. bất quá làm người ta bất ngờ nhất chính là Bang điệp cũng tới, rồi cùng diễm hi các nàng cùng đi. đây là để phó duyên kiệt bọn hắn cảm thấy bất ngờ sự tình, thậm chí có thể nói được là chấn động. Bởi vì lấy băng điệp tính cách, là từ không sẽ tham gia tụ hội các loại hoạt động, chớ nói chi là đến quán ba rồi. Nhưng là không nghĩ tới, băng điệp đêm nay nếu đã biết, sẽ cùng đi. Này quá bất ngờ. Hay là, chỉ có Diễm Hi biết băng điệp vì sao lại tới rồi, đó là bởi vì tô chiết quan hệ. Từ khi băng điệp lần trước xem qua tô chiết tư liệu sau, liền trong lòng bắt đầu có chút tin tưởng tô chiết là thạch đầu ca rồi, chỉ là còn không chọn vẹn xác định. Bất quá, lần trước tại đỉnh núi thời điểm, băng điệp đã cơ bản xác định tô chiết chính là thạch đầu ca bởi vì lúc đó tô chết đã hoàn toàn không kiểm soát, thậm chí suýt chút nữa bóp chết băng điệp. thế nhưng khi nghe đến tiểu nha danh tự này lúc, lại làm cho hắn rơi vào dễ dùa, một lần nữa tỉnh lại lý trí, cùng điên cuồng tại địa vị ngang nhau. điều này nói rõ tiểu nha danh tự này đối với hắn ấn tượng thập phần sâu sắc, ở lại trí nhớ của hắn nơi sâu xa, cho nên mới phải gây nên phản ứng lớn như vậy. bởi vậy, băng điệp tin tưởng tô chết là biết tiểu nha, mà hắn chính là tiểu nha khổ sở chờ đợi thạch đầu ca. đáng tiếc là tại buổi tối ngày hôm ấy sau, tô chết liền đem đỉnh núi chuyện đã xảy ra, quên mất không còn một ngỗng, tự nhiên không nhớ rõ băng điệp nói tiểu nha danh tự này rồi. Băng Điệp rất muốn cùng Tô Triết nói tới việc này, khiến hắn nhớ lại chuyện lúc trước. Chỉ là sợ sẽ để hắn nhớ tới đỉnh núi chuyện đã xảy ra, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, hơn nữa cũng sợ sẽ gây nên hắn mất khống chế. Cho nên, tất cả mọi người đã đã hẹn, không lại tại Tô Triết trước mặt nhắc tới việc này. Bởi vậy, Băng Điệp cũng quyết định không ở Tô Triết trước mặt nhắc tới chuyện này. Hơn nữa nàng cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần nàng nhớ rõ Thạch Đầu Ca, nàng biết Tô Triết chính là Thạch Đầu Ca là được rồi, những chuyện khác đều không trọng yếu. Dù sao Băng Điệp trước đây muốn nhất thực hiện nguyện vọng, chính là nhìn thấy Thạch Đầu Ca, xuất hiện tại nguyện vọng này thực hiện, nàng sẽ không lại đòi hỏi những thứ khác. Mà băng điệp hội tới thiên đường quán ba, cũng là bởi vì Tô chết quan hệ. Bởi vì chính là hắn hướng về nàng phát ra mời, mới khiến cho nàng đi theo Diễm Hi cùng đi quẩy rượu. Nếu như không phải Tô chết lời nói, hoặc là hôm nay Tô chết không tới, cái kia băng điệp hay là liền sẽ không xuất hiện tại trong quán rượu, bởi vì nàng cũng không quen đến nơi như thế này. Hôm nay hắn biết bằng hữu, chỉ cần tại Quan Châu thị, hiện tại cơ bản đều du sắp đến đủ rồi, cũng chỉ là thiếu mất Hàn Mộng giao mà thôi. Bất quá, Hàn Mộng giao loại thân phận này người, cũng không thích hợp xuất hiện tại trong quán rượu. Nếu như Hàn Mộng Dao xuất hiện tại quẩy rượu lời nói, đoán chừng thiên đường quán ba liền muốn trở thành nóng nhất tiêu điểm. Đến lúc đó chỉnh cái quậy rượu khả năng đều phải bị bóp nát rồi, dù sao nhân khí của nàng không phải là giả dối. Cho nên, tối hôm nay, Tô Chí cũng không có mời Hàn Mộng giao lại đầy chơi. Thiên đường quán ba, càng ngày càng náo nhiệt rồi, hơn nữa cũng không ít người đi tới hát, liền ngay cả Túc tin cũng là nóng lòng muốn thử, muốn xông lên sân khấu, cầm mịt rộn phồn đi lên một bài, chỉ là hiện tại hắn vẫn không có biến thành hành động mà thôi. Nghe sân khấu người hát, Tô Chí không khỏi nghĩ đến liêu Linh Nhi. Trước đó, nàng cũng đang yến vân thị thiên đường quán ba hát qua cả, hơn nữa còn phi thường dễ nghe, hấp dẫn rất nhiều người nghe, bao quát Tô Chí ở bên trong. Hiện tại nhiều tới hắn vẫn đúng là được rất hoài niệm, rất lâu không có nhìn thấy nàng, cũng muốn nghe một chút tiếng hát của nàng. bất quá tô chết nghĩ đến hẳn là là không thể nào, hôm nay liễu linh nhi không thể đến xuất hiện ở đây, càng thêm không thể nghe được nàng ca hát. dù sao lúc đó nàng chi cho nên sẽ đi yến vân thị, cũng là bởi vì nhạc tình ở tại yến vân thị bên trong, nàng cùng nhạc tình cùng đi mà thôi. mà lần này thiên đường quán ba tại quan châu thị, cái tên liễu linh nhi nên liền sẽ không xuất hiện mới đúng. cho nên hắn hiện tại chỉ có thể suy nghĩ một chút, không khỏi có chút tiếc nuối. lúc đó liễu linh nhi đưa âm nhạc đĩa, hắn bây giờ còn thường xuyên đăng nghe, trong này mỗi một ca khúc đều là liễu linh nhi hát chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1495 Myeon chương 1495 Myeon bao nhiêu thời gian chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu lộ trình chúng ta cùng đi qua đến nay chúng ta lưu lại tuy rằng không đủ hoàn mỹ nhưng cũng sán lạn qua liền ở tô chết nghị đến liêu Linh Nhi thời điểm một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ sinh đi lên bảy rượu trên sân khấu cầm bị rô phồn bắt đầu hát lên đây là một ngày đầu văn ca tuy rằng rất nhiều người đều nghe không hiểu nhưng đều không phủ nhận cô nữ sinh này hát rất khá nghe đưa tới chú ý của mọi người cũng bao quát tô chết ở bên trong tại ca tiếng vang lên một khát đó Tô Triết liền ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu phương hướng. Sở dĩ sẽ khiến cho sự chú ý của hắn, ngoại trừ bài hát này êm tai bên ngoài, hắn còn phát hiện bài hát này thanh âm khiến hắn cảm giác đến mức dị thường quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe qua như thế. Làm Tô Triết nhìn thấy trên sân khấu nữ sinh lúc, khóe miệng của hắn không khỏi lộ xuất ý cười. Mà trên sân khấu nữ sinh cũng đang chăm chú Tô Triết, khi hắn nhìn sang thời điểm, nàng còn hướng về hắn phất phất tay ra hiệu, hơn nữa cái tiên nụ cười vui vẻ, càng làm cho rất nhiều người đến kinh ngạc. Nguyên đến cô nữ sinh này, chính là Tô Triết mới vừa vận nghĩ tới Liễu Linh Nghi. Không nghĩ tới hắn mới nhớ tới Liễu Linh Nhi, nàng liền xuất hiện tại trước mắt của hắn, hơn nữa bây giờ còn tại trên sân khấu hát. Bây giờ ở nơi này những tia kết tinh chính lóng lánh tiêu ngạo hào quang vẫn luôn như vậy hài lòng cùng sung sướng thật thà nói cũng không phải như vậy chuyện quan trọng nhưng mà chúng ta mãi mãi cũng không phải là một thân một mình muốn cho ngươi nhìn thấy mơ ước vị trí không có chung kết không có tiêu vong tiếng ca còn đang vang lên, hầu như tất cả mọi người bị Liễu Linh Nhi mang động tình tự đều đang nghe nàng hát. Tuy rằng tô chết nghe không hiểu tiếng Nhật, thế nhưng hắn không phủ nhận bài hát này em hay, mà Liễu Linh Nhi cũng hát được vô cùng tốt, khiến người ta làm yêu thích nghe. Nghe Liễu Linh Nhi hát liền là một sự hưởng thụ. Liễu Linh Nhi xuất hiện, để Tô Chiết cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đây là hắn tuyệt đối chuyện không nghĩ tới, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy thập phần vui vẻ. Đây là một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Rất nhanh, Túc Tín cũng phát hiện Liễu Linh Nhi, hắn cũng nghe qua Liễu Linh Nhi hát. Túc Tín kích động nắm lấy Tô Chiết thủ, còn Liễu Mạng tại lay động. Đối với hắn hô, Tô Chiết, ngươi mau nhìn, Linh vẫn còn a. Nàng cũng tới. Tô Chiết nói ra, ta biết, ta thấy được thật sự rất muốn cho ngươi nhìn thấy như thế giấc mơ đó chính là nguyện vọng của ta ta nghĩ bảo vệ tại bên cạnh của ngươi mặc kệ sắp phát sinh cái gì ta đem dùng toàn bộ của ta lao thẳng đến ngươi bảo vệ khi ngươi cảm thấy một ca khúc dễ nghe thời điểm ngươi sẽ phát hiện bài hát này chẳng mấy chốc sẽ hát xong rồi tại Liễu Linh Nhi hát xong bài sau mọi người liền có loại này cảm giác dường như rất nhanh sẽ kết thúc vào giờ phút này tại quay rượu người đều đang vỗ tay hơn nữa còn có không ít người tại hồ lớn trở lại một bài cùng lại hát một lần các loại lời nói hy vọng Liễu Linh Nhi có thể tiếp tục lưu lại trên sân khấu hát Liễu Linh Nhi ấy nấy đối mọi người cười cười nói một tiếng xin lỗi sau liền rời đi sân khấu, đi hướng tô chiết bọn hắn. Tô chiết cười hỏi, người đêm nay làm sao sẽ tới? Cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy có thể ở nơi này nhìn thấy liễu linh nhi, vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên tại quãng thời gian trước, tô chiết cùng liễu linh nhi tại trên lưới nói chuyện trời đất thời điểm, hắn nói qua với nàng thiên đường quán ba muốn khai trương sự tình, nhưng là vẫn khiến hắn không nghĩ tới liễu linh nhi sẽ xuất hiện tại nơi này. Liễu linh nhi giải thích, trong nhà ta mới vừa đưa đến quan châu thị, xuất hiện ở trường học nghỉ, ta liền tới bên này, nghe ngươi nói thiên đường quán ba hôm nay khai trương, ta đã tới rồi. Nghe nói, tô chiết đống nhiên tỉnh ngộ, nha. Nguyên lai like là nơi này, ta còn không biết ngươi bây giờ sẽ ngủ ở Quan Châu thị. Trước đó, hắn vẫn chưa từng nghe nói Liễu Linh Nhi ra, đưa đến Quan Châu thị sự tình, cho tới bây giờ, hắn mới biết. Cũng không trách Liễu Linh Nhi tối hôm nay hội tới thiên đường qua ba. Cứ như vậy, Liễu Linh Nhi xuất hiện, ngược lại là làm hợp lý rồi. Tiếp lấy, Tô chết hướng về mọi người giới thiệu Liễu Linh Nhi, cũng làm cho Liễu Linh Nhi nhận thức Tô Vũ Hinh bọn hắn. Nhận thức Liễu Linh Nhi sau, Tô Vũ Hinh nói ra, "Linh Nhi, về sau ngươi muốn tưởng tới tìm chúng ta nha, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, luôn chờ ở nhà một chút ý tứ đều không có." Liễu Linh Nhi cười trả lời, Được, về sau ta thường thường tới tìm các ngươi, chỉ muốn các ngươi không chê ta phiền là được rồi." Tô Vũ Hinh vội và nói, làm sao sẽ, ta cao hứng còn không kịp. Liễu Linh Nhi cùng Tô Vũ Hinh tuổi tác sắp xỉ, cho nên hai người là tối hợp, có thể làm bằng hữu không có chút nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tiếp lấy, Tô Vũ Hinh lại hỏi, "Linh Nhi, ngươi vừa nãy hát là cái gì ca?" Hào Hào nghe, Tô chết đối cái này cũng rất tò mò, cũng muốn biết bài hát này là cái gì ca. Hắn nhớ rõ Liễu Linh Nhi trêu nói âm nhạc trong đĩa, liền có cái này một ca khúc, khiến hắn cảm giác được hết sức quen thuộc. Bất quá, Tô Triết không quen biết tiếng Nhật, càng nghe không hiểu tiếng Nhật, tự nhiên không biết bài hát này là cái gì ca, cho nên hắn cũng muốn biết đáp án. Liễu Linh Nhi bắt đầu giới thiệu, bài hát này là Mion, là sốt cấp chất cũng soạn nhạc, do Tân Khi Bước làm từ cũng biểu diễn một ca khúc, hơn nữa Mion vẫn là Tân Khi Bước buổi biểu diễn định lần khúc, có người nói này đầu Mion cũng ca từ chính là Tân Khi Bước cho nàng những người hễ mộ viết, sáng tác mục đích đúng là vì biểu đạt Tân Khi Bước đối fans cảm tạ tình. Theo Tô Triết biết, Liễu Linh Nhi là một cái ngôn ngữ thiên tài, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích hát, đối các loại quốc gia ca khúc đều rất có nghiên cứu, cho nên rõ ràng như thế Mion cũng phi thường bình thường bên cạnh túc tín không kìm lòng được tán thưởng nói linh nhi ngươi thật là lợi hại không chỉ hát em hay hơn nữa còn biết nhiều như vậy liễu linh nhi ngượng ngùng cười cười nói ra nơi nào ta cũng chỉ là vừa vặn xem qua phương diện này tư liệu túc tín nói ra ngươi cũng đừng có khiêm tốn cũng không phải ta một người khen ngươi mọi người đều cảm thấy em hay tiếp lấy hắn vỗ tay một cái cười nói bị ngươi như thế một hát ta cũng muốn đi lên ca hát đêm nay các ngươi có sướng thai rồi ta liền đi tới hát một bài cho các ngươi nghe nói xong không đợi mọi người có phản ứng gì Túc tín bỏ chạy lên sân khấu rồi, để bên cạnh Giang Tiểu Nam chỉ có thể xấu hổ cười cười, chỉ còn giữ lại bất đắc dĩ, lại nói Túc tín lên sân khấu sau, bắt được mịt rồi phủng, liền cùng người chủ trì điểm một ca khúc, sau đó liền hướng dẫn một cái, chuẩn bị mở hát. Cho tới nay, Túc tín mỗi lần hát đều không có hát qua chính đi qua, đều làm một ít cải biên qua khôi hài ca khúc, mà lần này cũng sẽ không ngoại lệ, vẫn là khôi hài gió. Trước đó, Túc tín tại Yến Vân Thị Thiên Đường quán 3, đã nhiều lần lên đài ca hát, còn kéo phong trào, thành là Thiên Đường quán ba thú vị nhất đặc sắc. Bất quá hôm nay buổi tối lại bất đồng. Dù sao nơi này khách mới, còn chưa từng nghe qua Túc Tín hát, có thể hay không tiếp thu, hay là nói không chừng. Thế nhưng Túc Tín nhưng không cần quan tâm nhiều, lấy hắn kỳ hoa tính cách, mới không để ý tới hội ý nghĩ của người khác. Khúc nhạc dạo đồng thời, hắn lập tức liền lớn tiếng hát đi ra. Nghe được Túc Tín tiếng ca lúc, không ít chính tại người uống rượu, cũng không nhịn được phun ra ngoài. Túc Tín tiếng ca, cùng Liễu Linh Nhi tiếng ca, chính là khác biệt một trời một vực, hai người khu chớ quá lớn hơn rồi, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá nghe lâu một chút, cũng sẽ cảm thấy có ý tứ, không kìm lòng được bị trêu chọc bật cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.496, có tin hay không ta điện ngươi. Chương 1.496, có tin hay không ta điện ngươi tối hôm nay, mọi người đều chơi được đặc biệt hài lòng. Đặc biệt túc tín lên đài hát sau, càng làm cho tô chết bọn hắn đều thoải mái cười ha ha. Mặc kệ túc tín hát có dễ nghe hay không, nhưng hắn mỗi lần hát đều có thể để người ta bật cười, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm. Dựa vào điểm này, cho dù hắn hát khó hơn nữa nghe lại kỳ hoa, đều sẽ có người nguyện ý nghe.ít nhất quầy rượu khách nhân sẽ không có đối túc tín phản cảm, trái lại cảm thấy nghe hắn hát phi thường thú vị. Mọi người đến quá ba, cũng là vì làm cho cười. Nếu Túc Tín hát có thể để cho bọn hắn hài lòng, tự nhiên sẽ có người yêu thích nghe xong. Một khúc xong xuôi, Túc Tín người ủng hộ cũng không ít, không ít người hô lớn. Trở lại một bài, đã có chút điểm men say Túc Tín, cầm bị tổ phủng. Đối với giới đấy người nghe nói ra, ta có chút miệng khô, đi trước uống chút rượu, có cơ hội đi lên nữa hát cho các người nghe, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Sau khi nói xong, Túc Tín mới lúc la lúc lắc, đi xuống. Trở về, Túc Tín liền Dương Dương đắc ý nói ra, thế nào? Ca mị lực chính là cao, nam nữ thông sát, không có một người có thể chống cự được rồi tiếng ca của ta quả thực là như tự nhiên giang tiểu nam tại chỗ phản bác đẹp đến người hát khó nghe như vậy còn không thấy ngại tại mặt người trước nói khoác cũng không biết xấu hổ được rồi đối với giang tiểu nam lời nói túc tín không có đảm lượng phản bác chỉ có thể ở sau lưng chính mình nghĩ linh tinh không biết lúc nào long nha đã chạy tiến vào trong quầy ba, còn quân phó duyên kiệt duyên kiệt ca ca ngươi liền cho ta điều một chén rượu không được nửa chén cũng được ta bảo đảm ta không uống được say nguyên lai like long nha là không thỏa mãn với uống đồ uống rồi còn muốn uống một lọ rượu chỉ là phó duyên kiệt thấy long nha còn nhỏ cũng không thể đáp ứng nàng đối mặt long nha cầu xin Phó Duyên Kiệt không hề bị lay động, hắn nói ra, "Không được, ngươi một đứa bé, uống gì rượu." Long Nha lúc này không phục nói, "Ai nói ta là tiểu hải tử, ta đều thành niên rồi. Có thể uống rượu." Phó Duyên Kiệt nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền lừa gạt, hắn lập tức nói rằng, "Thanh này thẻ căn cước của ngươi cho ta xem, nếu như đầy 18 tuổi rồi, ta liền điều tiểu cho ngươi." Nghe vậy, Long Nha lè lưỡi một cái, sau đó bắt đầu cái chạy cái cối nói, "Thẻ căn cước của ta tuy rằng bất mãn 18 tuổi, nhưng là ta tuổi mụ đã đầy 18 tuổi rồi, cho nên ta có thể uống rượu." Phó Duyên Kiệt vẫn không có buông lòng, vẫn kiên trì làm như vậy, thật không tiện ta chỉ nhận thức thẻ căn cước. Duyên Kiệt ca ca, ngươi liền điều một chén rượu cho ta đi. Ta đáp ứng ngươi, ta liền uống một ngụm nhỏ, nếm một cái mùi vị, có được hay không? Long Nha lại bắt đầu làm lúng hướng dẫn rồi. Chỉ là Phó Duyên Kiệt cũng không phải tốt như vậy ứng phó, hắn nhún vai một cái sau, vẫn là nói, "Xin lỗi, ta không giúp được ngươi, không phải ta không đáp ứng ngươi, ngươi hỏi một chút các nàng." Nhìn các nàng hội sẽ không đồng ý. Nghe vậy, Long Nha lập tức hướng về Diễm Hi các nàng xem đi, muốn lấy được được đồng ý của các nàng. Tuy rằng Long Nha biết rõ này là không thể nào, thế nhưng trong lòng vẫn là mang theo một tia hy vọng. Chờ đợi Diễm Hy các nàng sẽ đáp ứng. Long Nha tại Táng Hồn bên trong, là tuổi tác một cái nhỏ nhất, tại Diễm Hy trong lòng của các nàng, cũng bao quát Tô chết bọn hắn, đều là coi Long Nha là làm muội muội tới đối xử. Cho nên, đối Long Nha, cũng thật giống như muội muội của mình như thế, tự nhiên không hy vọng nàng làm ra cách sự tình rồi. Vì vậy đối với uống rượu chuyện nhỏ này, Diễm Hy các nàng đều không đồng ý các ngươi đều là người xấu, ta không thích ngươi. Long Nha mất hứng. Nàng bắt đầu tức giận rồi, xoay người không để ý đến các nàng. Lúc này, Túc Tín cầm chén rượu, đi tới Long Nha trước mặt nói, "Long Nha, ngươi còn vị thành niên." vốn là quán bar cũng không thể tiến vào hiện tại ngươi có thể đi vào đã tính không sai uống rượu đó là tuyệt đối không thể nào cũng không biết hắn là cố ý vẫn là vô tâm còn tại Long Nha trước mặt cố ý uống một hớp rượu còn một bộ thích lý biểu lộ lúc này Túc Tín tại Long Nha trong mắt là có nhiều chán ghét liền có nhiều chán ghét tước gì đem hắn răng từng cái gõ xuống đến Long Nha cắn răng từng chữ từng chữ nói ngươi câm miệng cho ta có tin hay không ta điện ngươi nói xong nàng liền bắt đầu giơ tay phải lên tựa hồ tại ngưng tụ điện chi lực như thế Túc Tín bị sợ hết hồn men say trong nháy mắt hoàn toàn không có vội vàng lùi lại mấy bước. Sau đó ảo nào trốn sau lưng người khác. Hắn đối Long Nha điện chi bên trong, nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi, đó là tuyệt đối không muốn thử lại nhiều một lần. Phó duyên kiệt đối Long Nha, nói ra, Long Nha, đừng như vậy, chờ ngươi 18 tuổi rồi, ta lại mời ngươi uống rượu, như vậy có thể không. Hiện tại là không thể nào để Long Nha uống rượu, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dụ dỗ nàng, về phần chuyện sau này, vậy thì sau này hãy nói đi, hiện tại liền trước hống tốt nàng lại nói. Có thật không? Long Nha hỏi. Phó duyên kiệt lập tức nói rằng, thật sự, tuyệt đối không lừa ngươi, đến lúc đó ta tự mình điều tựu cho ngươi. Rượu gì cũng có thể, đương nhiên không thể uống nhiều. Long Nha bắt đầu nở nụ cười, cũng lại không tức giận, được, cái kia Long Nha liền tin từng ngươi, duyên kiệt ca ca ngươi không thể là ta. Đây chỉ là một nho nhỏ nhặt đệm, bất quá lại làm cho Tô chết càng hiểu Long Nha tính cách, nàng liền giống như là một cái tiểu muội muội, một cái vẫn không có lớn lên, tràn ngập tính trẻ con hài tử, dễ dàng sinh khí, cũng rất dễ dàng hết giận. Như vậy Long Nha, sắc thực phi thường chọc người thương yêu, cũng không trách táng hồn người, mọi việc đều nhờ nàng. Tô Triết bọn hắn tại phó duyên kiệt tiên đường quán ba, đợi rất lâu, đồng thời đều chơi được làm vui vẻ. Thấy thời điểm không còn sớm, đã có người bắt đầu đưa ra rời khỏi, cũng đã nhận được những người khác phụ họa, đều muốn về nghỉ ngơi. Phó Duyên Kiệt nghe được bọn hắn phải đi về sau, giữ lại nói, nhanh như vậy muốn đi, không lưu lại nhiều một hồi. Tô Chiết nói ra, cảm ơn ngươi đêm nay chiều đái, chúng ta chơi được rất vui vẻ, bất quá thật sự không còn sớm, muốn muốn về nghỉ ngơi. đã như vậy, Phó Duyên Kiệt cũng sẽ không giữ lại nữa, hắn nói ra, vừa ở y thì tốt, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, có cơ hội lần sau trở lại, ta chỗ này bất cứ lúc nào hoàn nên các ngươi, bảo đảm các ngươi mỗi lần đều có tâm tình quá trá. nghe nói, mọi người đều gật đầu đáp phải, đêm nay mọi người sát thực chơi được rất vui vẻ. Phó duyên kiệt tự mình đưa đến cửa quán rượu, tô chết liền để hắn về đi làm việc. Quán rượu này mới khai trương, rất nhiều chuyện đều phải hắn nhìn. Tiếp lấy, mọi người liền sắp xếp chuyện đi trở về rồi. Túc tín tuy rằng uống rượu, bất quá hắn không cần lái xe, bởi vì là Giang Tiểu Nam lái xe đưa hắn trở lại, cho nên không cần lo lắng. Mà Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ không uống rượu, vậy thì càng thêm không cần hỏi đề. Bất quá, tô chết đêm nay uống một chút rượu, mặc dù không có uống say, thế nhưng đã có điểm men say, cho nên không thích hợp lái xe, vẫn là do An Hân thay hắn mở. Về phần Liễu Linh Nhi, An vị tô vũ hinh xe. Tôi chết bọn hắn quyết định trước tiên đem Liễu Linh Nhi đưa về nhà sau, lại lái trở về nhà của chính mình. Bất quá tất cả mọi người là cùng đường, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1497, vô tâm giấc ngủ. Chương 1497, vô tâm giấc ngủ về đến nhà, đã muộn rồi. Thêm vào tôi chết tối hôm nay trên trời đường trong quán rượu, uống không ít rượu. Tuy rằng tiểu lượng của hắn so với trước kia đến, muốn tốt hơn rất nhiều, sẽ không dễ dàng uống say, thế nhưng uống như vậy rượu, vẫn để cho hắn có chút men say hiện tại, tô chiết chỉ muốn rội cái nước, tẩy đi trên người mùi rượu, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, một giấc ngủ tới hừng đông. Về phần những chuyện khác, hắn hiện tại đã không có tâm tình đi làm, bất luận là luyện chế trị liệu nước thuốc, hay là tu luyện, tô chiết cũng không muốn đi làm, hắn chỉ muốn ngủ ngon một giấc. nghĩ như vậy, hắn cứ như vậy làm. tắm xong sau, tô chiết liền nằm ở trên giường, xong tới một lần tắm sau, men say đã biến mất rồi không ít. hắn cảm thấy rất khốn, rất muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. chỉ là bất luận tô chiết nhiều khốn, nhiều muốn ngủ đều tốt rồi, hắn chính là không ngủ được. Hắn hiện tại rõ ràng buồn ngủ rất đậm, thế nhưng liền một điểm đều không ngủ được. Vốn là Tô Triết cho là mình uống rượu, hội ngủ ngon một chút, nhưng là không nghĩ tới hiện tại trái lại không ngủ được. Sơ biết, sẽ không rượu, hoặc là uống nhiều điểm, để cho mình uống say, cũng sẽ không mất ngủ. Lan qua lộn lại, cũng sắp đến nửa đêm thời điểm. Tô Triết mí mắt rốt cuộc bắt đầu không chịu nổi, liền đang dần dần nhắm lại lúc, đột nhiên một trận rồn dập còi báo động vang lên, để trong lòng hắn cả kinh, buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nay còi báo động, chính là hắn hạ ở trong phòng từ khí tham châm nghi, là từ táng hồn bên trong lấy ra mà bây giờ này tử khí tham chắc nghi đột nhiên vang lên gọi báo động nhất định là phát hiện tử khí rồi mới lại đột nhiên vang lên cảnh báo tử khí xuất hiện nhất định cùng dị hóa nhân hỏa dị hóa thú có quan hệ cho nên thời điểm này tô chiết cũng không lo được ngủ lại rồi vội vàng xuống giường hiện tại cũng sắp muốn bước sang năm mới rồi hắn cũng không muốn gặp lại được có người bởi vì dị hóa nhân hỏa dị hóa thú nội hại hắn nhất định phải lập tức chạy tới hiện trường tô chiết đi tới tử khí tham chắc nghi trước đem cái chết khí vị trí ghi chép lại bởi vì lần này tử khí khoảng cách không tính xa nhưng cũng không tính gần ít nhất vượt ra khỏi hắn thần lực phạm vi cảm ứng, cho nên hắn hiện tại nhất định phải dựa vào tử khí tham chắc nghi xác định tử khí vị trí cụ thể. Nhớ kỹ sau. Tô chết trước tiên liền vọt ra khỏi phòng, không dám có chút làm lỡ. Hơn nữa, hắn liền xe cũng không kịp mở ra, liền trực tiếp hướng nơi cần đến chạy tới. Bởi vì tại trong đường phố, Tô Chiết lái xe lời nói cũng không thể duy trì quá cao tốc, lại tăng thêm bản thân hắn tốc độ di động cũng không so với xe chậm bao nhiêu. Cho nên, hắn trực tiếp chạy quá khứ, trái lại càng thêm tiết kiệm thời gian. Chạy một khoảng cách sau. Tôi chết thân lực, liền dần dần cảm giác được tử khí tồn tại, mục tiêu của lần này là dị hóa thú. Mà bình thường dưới tình huống này, dị hóa thú rất có thể là tại kiếm ăn hoặc là nằm ở trạng thái chiến đấu. Bởi vì chỉ có kiếm ăn hoặc là tham gia chiến đấu dưới tình huống, dị hóa nhân hòa dị hóa thú mới sẽ bùng nổ ra chết tức giận. Nếu không, tại bình thường dị hóa nhân hòa dị hóa thú cũng sẽ không bạo phát tử khí, không sẽ để cho mình dị hóa, bởi vì bọn chúng cũng phải che giấu mình. Bất luận, mục tiêu của lần này, dị hóa thú là ở kiếm ăn, vẫn là ở chiến đấu. Tôi chết cũng không dám kéo dài thời gian, sớm một chút đổi quà thứ cũng có thể ngăn cản dị hóa thú kiếm ăn, khiến nó không cách nào xúc phạm tới người khác. mà nếu như là chiến đấu, hắn cũng có thể trợ đối phương một chút sức lực, giát tay tiêu diệt dị hóa thú. cho nên, đang xác định dị hóa thú vị trí cụ thể sau, hắn liền bạo phát ra toàn bộ tốc độ, toàn lực chạy tới. lấy tô chiết bây giờ thể chất, hắn toàn lực chạy chạy, tốc độ cũng không so với siêu xe chậm bao nhiêu. hơn nữa so với siêu xe còn muốn linh hoạt, tại phức tạp trên đường, có thể mau hơn làm ra phản ứng. cũng may là hắn hiện tại mặt dày, là do tàng hồn đặc thù may tác chiến dày. nếu như tô chiết mặc chính là phổ thông dày lời nói. Dù cho trên thị trường chất lượng tốt nhất nhãn hiệu dày, cũng không thể chịu đựng thời gian dài cực tốc chạy nhanh. Dây cùng mặt đường thừa nhận ma sát sẽ để cho dây mài mòn, cho nên căn bản là không kiên trì được thời gian bao lâu, dây liền sẽ mài mòn đến không cách nào nữa mặc. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, Tô chết hiện tại mặc dây là táng hồn dùng đặc thù chất liệu đính làm được tắc chiến dây. Chỉ có loại này tác chiến dây, năng lực thích hợp hắn như vậy võ giả, có thể làm được cực tốc trạng thái sẽ không tổn hại. Không đến bao lâu, Tô Chí đi tới một cái trong công viên. Lúc này chính là đêm khuya, vào lúc này thì sẽ không có người đến công viên nữa chúng chi cái này công viên tại lúc buổi tối là không mở ra, đã đến lúc buổi tối, công viên liền sẽ đóng cửa. bất quá, hắn cảm ứng được từ khí, bây giờ đang ở cái này trong công viên, này là sẽ không sai. rất nhanh, tô chiết liền nghe đến trong công viên truyền đến dị hưởng, hơn nữa còn không nhỏ, phảng phất mặt đất đều có chút chấn động. nếu không phải, phụ cận khu nhà ở, cách công viên có chút xa, nếu không, chỉ bằng vào như vậy lộng tĩnh, đã sớm gây nên người chú ý này, làm cho tô chiết càng thêm xác định cảm ứng của mình, không có phạm sai lầm, dị hóa thú liền ở trong này, hơn nữa hiện tại làm ra như vậy lộng tĩnh, không thì càng tốt nói rõ dị hóa thú chính tại chiến đấu này cùng trước hắn suy đoán là không có sai. Thế là hắn trước tiên vọt vào trong công viên. Tuy rằng khu dân cư cách công viên khoảng cách không tính gần, thế nhưng động tĩnh còn nháo như vậy nữa đi xuống, nhất định sẽ gây nên người chú ý. Đến lúc đó bị người bình thường phát hiện dị hóa thú sẽ không tốt, gây nên khủng hoảng là chuyện khó tránh khỏi rồi. Cho nên hiện tại tô chết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết dị hóa thú, không thể để cho nó chạy trốn. Hơn nữa còn muốn ở những người khác phát hiện trước đó, trước tiên sớm một bước giải quyết hết dị hóa thú cái này mầm hoạn. Tuy rằng lúc này công viên hết thảy cửa vào chỉnh đóng, khiến người không thể tiến vào. Thế nhưng đây chỉ là hạn chế với người bình thường mà thôi. Đối Tô chết tới nói, liền không hề có một chút chỗ dùng. Hơn nữa hắn cũng không có tính toán từ cửa vào tiến, hắn trực tiếp lựa chọn từ tường vây nhảy đi vào. Nay thật cao tường vây, cũng không thể cho Tô chết tạo thành bất kỳ trở ngại, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên trên tường rào, xuống chút nữa nhảy một cái, liền dễ dàng tiến vào công viên rồi, so với từ cửa vào tiến, còn muốn càng thêm tiết kiệm thời gian. Tiến vào công viên sau, Tô chết liền ngựa không dừng vó hướng về phía trước chạy đi, bởi vì hắn cảm ứng được dị hóa thú, thì ở phía trước không xa trên đồng cỏ. Rất nhanh Tô chết Tiểu đi tới nơi muốn đến, hắn trước tiên nhìn thấy một bộ thi thể, si mê rách nát, từ nơi này đến xem, tựa hồ là một cái kẻ lang thang. Mà cái này kẻ lang thang hiển nhiên vừa mới chết không lâu, nội tạng của hắn đều bị đào lên, tử tướng có thể sưng khủng bố. Nếu như không có đoán sai, ngay kẻ lang thang chính là bị dị hóa thú coi là đồ ăn, cho nên mới phải ngộ hại. Nghĩ tới đây, Tô chết càng là không thể tha này dị hóa thú rồi. Hắn phát hiện xung quanh trên sân cỏ, sớm đã bị phá hoại được khắp nơi bờ bụi, phản phát trình chương địa ra đều bị dùng xới đất cơ bay qua như thế. Làm hiển nhiên, nơi này trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Tôi chết muốn dị hóa thú tại ăn uống thời điểm, gặp võ giả, do đó xảy ra tranh đấu, mà người võ giả này rất có thể là táng hồn người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1498, khổng lồ con rết Chương 1498, khổng lồ con rết đi tới bãi cỏ sau, tranh đấu đưa tới tiếng vang càng lớn. Hơn nữa tôi chết phát hiện liền ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy một người, còn có một con quái vật, hắn vội vàng chạy tới. Khi hắn chạy tới thời điểm, quái vật trước mắt, không khỏi làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì quái vật trước mắt, vừa là một con khổng lồ con giết, nó thân dài đoán chừng tại 3m trở lên. Toàn thân bao trùm màu đen khôi giáp, ở trên đầu mọc ra sắc bén đại hàm, thật dài tua vòi, một đôi màu đỏ mắt ép. Tô chết xưa nay đều không có xem qua lớn như vậy con giết, để trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Hơn nữa này khổng lồ con giết đệ nhất đối chân hiện lên hình móc câu, thập phần sắc bén, hơn nữa câu bưng cho người âm hàn cảm giác, đoán chừng có bôi cực đầu. Nay khổng lồ con giết thỉnh thoảng phun ra một cái khói đen, khiến không khí chung quanh trở nên đục không chịu nổi, hơn nữa Tô chết còn ngửi được nhất cổ khó nghe mũi. Vào giờ phút này khủng lồ con giết cũng không hề phát hiện Tô Triết đến, nó đang toàn lực cùng người chiến đấu. Một người một con giết, trong khoảng thời gian ngắn chẳng có không xong. Bất quá, hiện tại tô chết đi tới nơi này, kia thế cuộc liền muốn cải biến. Mới vừa mới vừa lúc đến nơi này, hắn cũng không nhìn thấy đối phương là ai, chẳng qua là cảm thấy đối thủ hình thể khá nhỏ, hơn nữa bóng lưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, làm tô chết đến gần sau, mới phát hiện người này vừa là Long Nha. Nguyên lai đang cùng khổng lồ con giết vật lộn người, chính là Long Nha. Sự phát hiện này khiến hắn cảm thấy hết sức bất ngờ, bởi vì trên trời đường quán ba, hắn và Long Nha mới thấy qua mặt, không nghĩ tới còn sẽ ở đây gặp phải Long Nha, này quá bất ngờ. Đoán chừng, Long Nha lúc đó hẳn là ở ngay gần, tại nhận được Tham Trắc Nhi cảnh báo sau, liền trước tiên chạy tới cho nên mới phải so với tô chết còn nhanh hơn một bước. Tô chết phát hiện long nha thực lực, cùng khổng lồ con rết không phân cao thấp. Long nha dựa vào chính mình khống chế tia chớp năng lực, có thể giữ cho không bị bại chi địa. Chỉ bất quá muốn dùng này áp chế khổng lồ con rết, hoặc là tiêu diệt khổng lồ con rết lời nói, độ khó liền lớn vô cùng rồi. Đoán chừng đánh tiếp nữa lời nói, long nha cùng khổng lồ con rết cũng chỉ là đánh hòa nhau mà thôi, cũng không thể tiêu diệt đối phương. Thế nhưng tô chết biết lấy long nha loại này tính tình bất cường, là sẽ không để khổng lồ con rết ở trong tay nàng đào tẩu, cho nên nàng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Chỉ là. Hiện tại Long Nha trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiêu diệt khủng lồ con giết, liền để nàng bắt đầu cũng lên. Dù sao sau một quãng thời gian lợi nói, nhất định sẽ gây nên chú vi người chú ý, đến lúc đó đem người bình thường dẫn tới đây, phát hiện tình huống của nơi này. Vậy thì sẽ khiến cho khủng hoảng. Tới lúc muốn phong tỏa tin tức, cái kia sẽ rất khó làm được. Cho nên, Tô Triết phát hiện Long Nha trên trán đã xuất hiện không ít mồ hôi, biểu lộ cũng có chút lo lắng, dần dần bắt đầu phiền não. Ở trong chiến đấu, loại tâm thái này là cực kỳ bất lợi, sẽ ảnh hưởng phát huy của chính mình, do đó bị đánh bại. Đặc biệt là tại Long Nha cùng khủng lồ con giết thế quân lực địch dưới tình huống loại này nôn nóng tâm tình, sẽ để cho nàng ở thế yếu, sau một khoảng thời gian, người thua nhất định là nàng. Bất quá, tôi chết nếu xuất hiện, thì sẽ không để Long Nha bị thương, cũng sẽ không khiến Khổng Lồ con zết làm ác rồi. Khi hắn xít tới gần lúc, Long Nha đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng sau phát hiện là hắn sau, lại tràn đầy kinh hỉ, Mai Táng Tôn Ca Ca, nhanh tới giúp ta. Chúng ta đồng thời đem ghê tẩm này thẳng hề con zết tiêu diệt. Được, ngươi lui về phía sau, để cho ta tới. Tô chết đáp một tiếng, liền như vậy xông lên trên, ngắt ở Khổng Lồ con zết trước mặt bởi vì Long Nha Am hiểu là chớp giật công kích, đánh nhau tay đôi là nhược điểm của nàng, cho nên hắn chỉ cần nàng ở phía sau là được rồi, chỉ có như vậy hắn mới có thể cam đoan an toàn của nàng, không để cho nàng sẽ bị khổng lồ con giết thương tổn được. Lúc này, Long Nha cũng không hề cảnh mạnh, mà là nhắc nhở, Mai táng Tôn Kaka, ngươi phải cẩn thận, này thằng hề con giết phun ra ngoài khói đen, không chỉ thối, hơn nữa tính ăn mòn rất mạnh, ngươi cẩn thận bị thương tổn được. Được, ta biết. Có Long Nha nhắc nhở sau, Tô Chích đã biết làm sao phòng bị khổng lồ con giết, mà mặt sau Long Nha đương nhiên sẽ không lùi lại từ đây chiến đấu. Vừa nãy khổng lồ con giết làm cho nàng đánh cho mệt mỏi như vậy, còn thiếu chút nữa thương tổn được nàng, này làm cho nàng như thế nào có thể có dạng quên đi? Cho nên, Long Nha ở phía sau bắt đầu ngưng tụ chấp giận, thỉnh thoảng cho khổng lồ con giết đến truy cập. Cứ như vậy, Long Nha chẳng những có thể lấy hạ giận, còn có thể trợ tô chết một chút sức lực cho khổng lồ con giết tạo thành rất lớn bấy nhiễu. Khổng lồ con giết bắt đầu vào tới, vốn là mục tiêu của nó là Long Nha, bởi vì là nàng gái giày chuyện tốt của nó, chỉ là hiện tại tô chết ngăn ở Long Nha trước mặt, khiến nó chỉ có thể lựa chọn công kích trước hắn. Con này khổng lồ con giết tốc độ hết sức kinh người, nó bước đủ tuy rằng không dài thế nhưng chừng hai mới đúng, thêm vào phối hợp vừa tốt, để tốc độ của nó tăng lên rất nhiều, rất nhanh, khổng lồ con giết liền đi tới tô chết trước mặt, hơn nữa hướng hắn phun ra một cái khói đen. tô chết còn nhớ long Nha nhắc nhở, biết này khói đen không thể khinh thường, chính là phía bên trái tránh đi, tránh trước này khói đen. sau đó hắn dùng lực trên đất đạp, sau đó cực tốc hướng về con giết đá vào, Phình một tiếng, tô chết chân đá đến khổng lồ con giết phần đầu, khiến nó phi vậy đi ra. chỉ là này khổng lồ con giết khôi giáp cực kỳ cứng rắn, sức phòng ngự hết sức kinh người, toàn lực của hắn một cước, vừa không cách nào thương tổn được khổng lồ con giết. Không trách, Long Nha chớp giật, đối này khổng lồ con rết không thể tạo thành lớn làm thương tổn. Khổng lồ con rết nắm giữ như vậy tiên cố khôi giáp, Long Nha chớp giật nhiều nhất khiến nó choáng váng một cái mà thôi, muốn đối với nó tạo thành thương tổn là phi thường khó khăn. Cho nên, Long Nha mới vừa rồi cùng khổng lồ con rết đánh lâu như vậy, đều không có đối với nó tạo thành chí mạng thương tổn, trái lại để cho mình tiêu hao không ít thể lực. Mắt thấy, khổng lồ con rết lần nữa vọt tới, hơn nữa đuôi còn mạnh hơn đè lập xuống. Tô Chí không thể làm gì khác hơn là trước tiên bế mở ra, lập tức vọt đến bên cạnh đi. Âm một tiếng, khổng lồ con rết phần sau nhất thời tại lệnh trên mặt đất tạo ra được một cái hố sâu đi ra. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn không dám xem thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lúc này, Long Nha lần nữa ngưng tụ chớp giật, đồng thời thừa dịp khổng lồ con rết đối phó Tô chết, mà không chút tí vết chú ý tới nàng lúc, nhưng cơ hội đã phát động ra chớp giật. Chớp giật lóe lên liền qua, trong nháy mắt đánh trúng vào khổng lồ con rết trên người của, một trận điện lưu tại khổng lồ con rết khôi giáp thượng lưu tháo chạy. Long Nha vọng lại chớp giật, mặc dù không cách nào đối khổng lồ con rết tạo thành thương tổn, thế nhưng là có thể tạm thời tê lên nó, để động tác của nó trở nên chậm lụt thừa dịp khổng lồ con giết vẫn không có khôi phục trở về, tô chết nắm lấy cơ hội lần này, trực tiếp nhảy lên khổng lồ con giết trên người của, sau đó song quyền điên cuồng nện ở khôi giáp lên. hắn bao hàm thần lực song quyền, đối khổng lồ con giết đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Tại tô chết điên cuồng đả kích xuống, khổng lồ con giết cứng rắn vô cùng khôi giáp, bắt đầu xuất hiện một ít vết dạn nứt, mặc dù không lớn cũng không sâu, thế nhưng chỉ ít chứng minh này khổng lồ con giết không phải không chê vào đâu được, quả đấm của hắn vẫn là có thể tạo thành uy hiếp. Bị đau, khổng lồ con giết nhất thời khôi phục thanh minh, bắt đầu mãnh liệt giao động thân thể của chính mình mà ở phía trên tô chiết bởi vì không có giữ vững thân thể địa phương cho nên liền bị quăng đi ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1499 sơ hở chương 1499 sơ hở đi ngang qua mới vừa giao chiến sau tô chiết phát hiện khổng lồ con giết cũng không phải không chê vào đâu được tuy rằng khổng lồ con giết trên người khôi giáp cứng rắn cực kỳ sức phòng ngự hết sức kinh người nhưng là không chống đỡ được thần lực của hắn quyền chỉ cần liên tục đánh chúng lời nói coi như là khổng lồ con giết cũng giống vậy sẽ bị đả thương cho tới bị đánh mặc khôi giáp khổng lồ con giết bị đánh thương sau thân thể đung đưa được càng thêm lợi hại sắc bén kia ngạc rằng càng làm cho người không rét mà run. Đây là tô chiết lần thứ nhất tại chính thức trên ý nghĩa cùng long nha đồng thời đối phó dị hóa thú. Tuy là lần đầu, nhưng hai người phối hợp vẫn tính là hiệu nghiệm. Tô chiết là chủ lực chuyên công kích, chặt ở mặt trước, mà long nha nhưng là phụ trợ, thỉnh thoảng phát ra chớp giận, ảnh hưởng khổng lồ con giết phát huy. Này làm cho khổng lồ con giết trong khoảng thời gian ngắn bắt bọn họ không có cái nào. Chỉ thấy khổng lồ con giết đột nhiên hướng hắn phun ra nhất cổ xương ngủ. Tô chiết biết này khói đen không chỉ thanh hôi, hơn nữa còn có chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Nếu như chạm vào thân thể, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Cho nên. Hắn lựa chọn tránh lui, hướng về phía sau thối lui, tránh đi này khói đen. Không ngờ, đây chính là khổng lồ con rết kết quả mong muốn. Tại tô chết lùi về sau đồng thời, khổng lồ con rết cũng lập tức quay đầu hướng về Long Nha xông đi. Nguyên lai mục đích của nó không phải tô chết, mà là Long Nha. Nay khổng lồ con rết biết có Long Nha tồn tại, sẽ cho nó mang đến ảnh hưởng rất lớn, khiến nó không cách nào phát huy ra chính mình thực lực. Cùng tô chết đối địch lời nói, cũng chỉ có thất bại kết cục. Chỉ có trước tiên giải quyết xong Long Nha cái phiền cái này, cái kia lần chiến đấu này mới có phần thắng. Cho nên, khổng lồ con rết mới sẽ phun ra một cái khói đen. Nó biết không cách nào thương tổn được tô chết nhưng lại có thể cho nó chế tạo cơ hội thế là khổng lồ con rết thừa dịp tô chết khi lui về phía sau cực tốc hướng về long nha xong đi mà long nha bởi vì vừa mới phát ra tia chớp nguyên nhân khiến thân thể tạm thời vẫn không có lấy lại sức được thêm vào lại là bất ngờ hoàn toàn không có phòng bị tình huống cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn khổng lồ con rết tới gần khổng lồ con rết hơi động thần tô chết liền biết chính mình bị lừa rồi vội vàng trên đất ngã xuống dùng này mở lực hướng về khổng lồ con rết đuổi theo Nếu như Tô chết chế đuổi quá khứ, Long Nha nhất định sẽ bị Khổng Lồ con zết gây thương tích, mà nàng cũng không có cường hãn thể chất, Khổng Lồ con zết công kích có thể sẽ làm cho nàng mất mạng. Cho nên, hắn phát huy cực hạn tốc độ, muốn giải cứu Long Nha. Tình huống gấp vô cùng cấp, này làm cho Long Nha cái trán cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì vừa nãy Long Nha không ngừng phát ra chớp giật, hiện tại không chỉ làm cho nàng rất khó lại phát ra chớp giật quấy nhiều Khổng Lồ con zết, liền ngay cả thân thể cũng nằm ở suy yếu kỳ. Dù cho Long Nha cũng đem hết toàn lực, không ngừng lùi lại rồi, nhưng Khổng Lồ con zết tốc độ bản thân liền hết sức ki người, lại tăng thêm Long Nha lại nằm ở suy yếu kỳ cho nên dần dần bị bức ép gần rất nhanh Long Nha đã nghe đến nhất cổ mùi thanh hôi đó là khổng lồ con giết phát ra lúc này nó đã đang ở phụ cận lúc này khổng lồ con giết phía trước ngặc răng hướng về Long Nha cổ đâm tới cho dù khổng lồ con giết ngạc răng không có bôi cực độc riêng là ngủ đông bên trong cổ cái này chỗ yếu đều đủ để để Long Nha bị mất mạng càng đừng nói khổng lồ con giết ngạc răng không chỉ sắc bén cái tia có chứa ký độc càng là đủ khiến người dính chi tắt chết nếu như Long Nha bị khổng lồ con giết ngủ đông bên trong lời nói cái tia căn bản cũng không có làm sao cơ hội sống sót dù cho Long Nha bình thường lớn mật đến đâu thế nhưng nàng trung quy chỉ là một cái nữ sinh, đang đối mặt loại này bước ngoặt sinh tử thời điểm cũng sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi. nhưng Long Nha hiện tại đã là không thể tránh khỏi rồi, nàng đã không có năng lực lại tránh đi qua, chỉ có thể chớm mắt nhìn khổng lồ con rết. Liên ở khổng lồ con rết ngặt răng, muốn đụng tới Long Nha lúc, nó đột nhiên cực tốc lùi về sau để Long Nha thoát ly nguy hiểm. này làm cho Long Nha thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng phi thường không rõ, không hiểu khổng lồ con rết vì sao lại tại thời khắc mấu chốt từ bỏ, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện không đành lòng xúc phạm tới Long Nha? đây đương nhiên là chuyện không thể nào, khổng lồ con rết thuộc về dị hoa thú đã sớm bị tử khí ảnh hưởng đến thần trí, lại làm sao có thể sẽ lương tâm phát hiện. Làm Long Nha nhìn về phía khổng lồ con rết phía sau lúc, mới phát hiện là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like là Tô Chí đúng lúc chạy tới, hắn mắt thấy khổng lồ con rết liền muốn thương tổn được Long Nha, dưới tình thế cấp bách, liền nắm lấy khổng lồ con rết cuối cùng một đôi chân. Dựa vào chính mình mạnh mẽ man lực, hắn miễn cưỡng đem khổng lồ con rết kéo hướng về phía sau, khiến nó không có cách nào xúc phạm tới Long Nha. Cho nên, mới có thể xuất hiện khổng lồ con rết tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên lùi về sau tình hình, đó là bởi vì Tô Chí đúng lúc xuất thủ cứu Long Nha nguyên nhân. Mới vừa từ Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến Long Nha, ở mặt trước vây tay là Tô Triết Tiếp Dược, "Mai Táng Tôn ca ca, mau giúp ta bảo thủ, suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết." Tô Triết trả lời, "Được, xem ta như thế nào thu thập này khổng lồ con giết." Vào giờ phút này hắn cũng tức giận phi thường, "Này khổng lồ con giết quá dạo hạnh rồi, nhất thời không cẩn thận vừa gặp nó mà tính, suýt chút nữa liền để nó thương tổn được Long Nha. Này khổng lồ con giết, thật là xem như là thành tinh, nếu đã biết, sẽ nghĩ đến biện pháp như thế. Nếu không phải Tô Triết đúng lúc chạy đến lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được, điều này cũng làm cho hắn đối khổng lồ con giết tràn đầy lửa giận." Tô chết đáp lại một tiếng sau, nắm lấy khổng lồ con giết thủ, liền dùng sức toàn lực, quay vòng lên. Khổng lồ con giết hai chân bị nắm, vốn là muốn quay người lại công kích Tô chết, chỉ là thân thể của nó đột nhiên lăng không lơ lửng lên, còn tại cực tốc xoay tròn. Loại này mất trọng lượng cảm giác, để khổng lồ con giết không cách nào không chế ở thân thể của mình, chớ nói chi là hướng về Tô chết phát ra công kích. Tô chết không biết cầm lấy khổng lồ con giết, xoay chuyển bao nhiêu vòng, hắn chỉ biết là khổng lồ con giết đã đầu góc tròn váng, tùy ý hắn bài bố, mà không cách nào đánh trả. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, khổng lồ con giết chân sau Nếu đứt đoạn mất, thân thể của nó theo lực quán tính bay ra ngoài. Khổng lồ con rết tròn vẹn bay ra 10 mấy mét, tại đụng gậy một cây đại thụ sau, mới ngã xuống đất. Kết quả như thế này, cũng là ra ngoài tô chết ý liệu, hắn cũng không nghĩ tới khổng lồ con rết một đôi chân sau, liền sẽ như vậy đứt đoạn mất, khiến hắn cũng có chút ngạc nhiên. Bất quá, tô chết cũng không trần chờ quá lâu, hắn biết thừa dịp khổng lồ con rết còn chưa kịp phản ứng lúc, là tốt nhất tiêu diệt cơ hội. Lúc này, hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng về khổng lồ con rết chạy đi. Lúc này khổng lồ con rết, còn đầu góc choáng váng nằm trên đất, vừa mới đối thương tổn của nó cũng không nhỏ. Không chỉ đứt đoạn mất một đôi chân, thân thể cũng nhận được không nhỏ thương tích. Hơn nữa quan trọng nhất là khổng lồ con rết, lúc này chính là đầy người lỗ thủng thời điểm, ngã xuống đất nó, nếu hiện lộ ra bụng của mình. Khổng lồ con rết bụng là yếu ớt nhất địa phương, cũng là tối chỗ chí mạng. Dù sao những nơi khác có cứng rắn khôi giáp làm phòng hộ, cho dù thương tổn được công kích, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng. Thế nhưng khổng lồ con rết bụng liền không giống nhau, nhưng không có gì phòng hộ, một khi bị trọng thương lời nói, nó có khả năng rất lớn sẽ tử vong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1500, ăn ý phối hợp. Chương 1500 An ý phối hợp khổng lồ con giết bị tô chết còn sau, tại ngã xuống đất lúc, nếu lộ, xuất bụng cái này sơ hở chí mạng. Hơn nữa khổng lồ con giết lúc này còn tại trong mặt, hoàn toàn không có ý thức đến tình cảnh của mình. Tô chết đã cùng dị hóa thú có quá nhiều lần chiến đấu, hắn kinh nghiệm chiến đấu tính là phi thường phong phú, cơ hội như vậy, hắn lại làm sao có thể sẽ bỏ qua? Lúc này, hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng về khổng lồ con giết xuống tới, muốn cho đối phương một đòn chí mạng, chỉ để kết thúc cuộc chiến đấu này, tiêu diệt khổng lồ con giết cái này làm nhiều việc gác mật hoạn. Chỉ là này khổng lồ con giết trung quy không phải dễ đối phó như vậy, tuy rằng chịu đến thương không nhẹ nhưng ở thời khắc mấu chốt, nó vẫn là kịp thời phản ứng lại. Lam khổng lồ con rết nhìn thấy tô chết xong lại lúc, nó cũng ý thức được nguy hiểm, vội vàng muốn vươn mình tránh thoát lần này nguy cơ. Chỉ cần đem bụng ẩn giấu đi, cái kia khổng lồ con rết tin tưởng chính mình còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà lúc này tô chết, bởi vì khoảng cách quá xa, trong khoảng thời gian ngắn còn không có cách nào ngăn cản khổng lồ con rết vươn mình. mắt thấy, liền muốn bỏ mất cơ hội tốt như vậy lúc, một tia chớp đúng lúc đánh trúng vào khổng lồ con rết, hơn nữa còn là chính diện đánh trúng khổng lồ con rết. Nguyên lai like là xa xa long nhà đang khôi phục một điểm chớp giật lực lượng sau, đúng lúc ngưng tụ hết thể điện chi lực, đồng thời ngay đầu tiên phát ra, cho Tô chiết sáng tạo cơ hội tốt nhất. Khổng lồ con giết bụng là yếu ớt nhất địa phương, sức phòng ngự cực thấp, là nó sơ hở lớn nhất, bởi vậy Long Nha chớp giật, cho nó mang đến rất lớn thương tổn. Nguyên bản màu xanh bụng, bị Long Nha chớp giật phách về sau, bắt đầu chuyển thành cháy đen sắc, trước đó Long Nha chớp giật bổ chúng khôi giáp lúc, cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Long Nha đạo này kịp thời chớp giật, không chỉ để khổng lồ con rết đụng phải không nhỏ trọng thương, hơn nữa còn để khổng lồ con rết không ngừng mà co giật, trong khoảng thời gian ngắn vừa không cách nào vươn mình mà tô chết đương nhiên sẽ không hưởng phí hết cơ hội lần này, đây chính là Long Nha trăm cây nghìn đắng mới chế tạo ra cơ hội, nếu như không nắm chắc được lời nói, vậy thì rất xin lỗi nàng. Thừa dịp khổng lồ con giết vô lực vươn mình thời gian, Tô chết một cái bước xa về phía trước, tại đi tới khổng lồ con giết trước người lúc, hắn nhảy lên thật cao đến, sau đó lấy thế không thể đỡ sức mạnh, sử dụng nổ tung thần lực quyền, nặng nề nện ở khổng lồ con giết bụng, khổng lồ con giết bụng là yếu ớt nhất địa phương, thêm vào bị Long Nha chớp giật kích về sau, càng là yếu đuối không thể tả. mà bây giờ tôi chết nổ tung thần lực quyền trực tiếp đánh bể khổng lồ con giết bụng, quả đấm của hắn đánh xuyên qua bụng. Quan trọng nhất là, hắn nổ tung thần lực quyền, nhưng là nắm giữ hai tầng đả kích hiệu quả, hơn nữa tầng thứ 2 đả kích uy lực muốn càng gia tăng hơn. Tầng thứ nhất công kích đã đánh xuyên qua khổng lồ con giết bụng, mà tầng thứ 2 công kích càng là trực tiếp tại khổng lồ con giết bụng bộc phát ra, không có gì sánh kịp uy lực, trong nháy mắt đánh bể khổng lồ con giết nội tạng. Nguyên bản còn đang liều mạng rãy rủa khổng lồ con giết, vào đúng lúc này trong nháy mắt đình chỉ tất cả động tác. Chết không thể chết lại. Cái này khổng lồ con giết rốt cuộc được giải quyết, đây là một đại vi tốt. Cho đến giờ phút này Tô chết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chứ hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy phí sức, bất quá cũng còn tốt. Híu kinh vô hiểm, hắn và Long Nha đều bình yên vô sự, chỉ là có chút kiệt lực mà thôi. Lúc này, xa xa Long Nha cũng chạy tới, xác nhận khổng lồ con rết đã chết chưa? Làm Long Nha xác nhận khổng lồ con rết đã chết tối lúc, nàng không khỏi hoan hô lên, còn cao giọng nói, này con rết chết tốt lắm, đáng chết con rết, suýt chút nữa mẹ chết ta, mai táng tôn ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Tuy rằng Long Nha bướng bỉnh một chút, nhưng nàng vẫn là vô cùng rõ ràng, nếu như mới vừa rồi không có Tô chết lời nói, nàng căn bản là đánh không lại khổng lồ con rết con sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên là tô chết xuất hiện mới có thể giải quyết khổng lồ con giết. quan trọng nhất là Long Nha biết cho dù không có hỗ trợ của nàng, lấy tô chết thực lực vẫn như cũ có thể giải quyết khổng lồ con, con giết, chỉ là hội phí sức lực một ít. bất quá Long Nha ở bên phụ trợ đối tô chết trợ giúp vẫn là vô cùng đại. nếu không, cho dù tô chết có thể giải quyết khổng lồ con giết cũng sẽ không giống như bây giờ cấp tốc giải quyết. cho nên Long Nha công lao vẫn là vô cùng lớn. Long Nha hô to một lát sau, đột nhiên to mày, sau đó che mũi chạy trốn xa xa. ngươi lai like, khổng lồ con giết tuy rằng chết rồi. Nhưng dòng máu của nó cùng nội tạng lại là vô cùng thanh hôi, khiến người ta nghe rất khó chịu. Vừa nãy Long Nha là thật cao hứng, mới không có chú ý, thế nhưng hiện tại nàng chú ý tới, liền cảm thấy phi thường khó nghe rồi. Tô Triết cũng cảm thấy mùi vị này cực kỳ gây mũi, cho nên hắn cũng giống như Long Nha, chạy trốn rất xa. Tiếp lấy, hắn liên hệ rồi táng hồn hậu cần bộ, để cho bọn họ phái người đi tới xử lý hiện trường, cùng với xử lý khổng lồ con zết thi thể. Dù sao, khổng lồ con zết nhưng là bị tử khí cảm hóa dị hóa thú, thi thể tuyệt đối không có thể tùy ý vứt bỏ, nhất định phải mang tới chuyên môn xử lý địa phương. Tại táng hồn nhân viên hậu cần trước khi đến Tôi chết cùng Long Nha, chỉ có thể trước bảo vệ ở nơi này, không có thể ly khai. Nếu như gặp phải người bình thường xông vào nơi này lúc, bọn hắn còn nhất định phải tùy cơ ứng biến, làm ra tương quan xử lý, tận lực để chuyện nơi đây không bạo lộ ra ngoài. Đây là táng hồn thành viên nhiệm vụ một trong, mỗi người đều làm như vậy. Đang đợi thời điểm, Tô chết nhìn một chút thời gian sau, nói ra, Long Nha, muộn lắm rồi, ngươi đi về trước đi. Ta một người ở nơi này là được rồi. Long Nha lắc lắc đầu, nói ra, không cần, ta không khốn, dù sao ta cũng chưa muốn ngủ, ngay ở chỗ này cùng mai táng tôn ca ca cùng nhau chờ. Trải qua chiến đấu kịch liệt sau. Long Nha hiện tại có thể nói là tinh thần mười phần, một điểm cơn buồn ngủ đều không có. Cho dù đi về trước, nàng chưa muốn ngủ, cho nên Long Nha hiện tại cũng không muốn trở lại. ở nơi này cùng Tô Triết nói chuyện hiếm, còn có thể cho hết thời gian. Vừa nãy nguy hiểm như thế chiến đấu, đối với Long Nha tới nói chính là một hồi kích thích cho chơi, tuy rằng rất nguy hiểm, khiến người ta kinh ngạc một thân mồ hôi, nhưng ảnh hưởng sau khi kết thúc lại làm cho nàng cảm giác được kích thích và chơi vui. Dù sao Long Nha vẫn không có lớn lên hải tử, ham chơi một chút cũng bình thường. Lúc này Long Nha nhưng không có người khác suy tính được nhiều như vậy, đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là chơi vui. Nếu Long Nha không muốn trở về, Tô Triệt cũng không muốn miễn cưỡng nàng, hai người nói chuyện tiếp, thời gian cũng dễ dàng đã qua một điểm. Long Nha đột nhiên nói ra, "Mai Táng Tôn ca ca, người tốt biến thái." Mới đầu, nghe nói như thế, Tô Triệt còn tưởng rằng là chính mình làm sai chuyện gì, không nghĩ tới Long Nha nói tiếp, "Lớn như vậy dễ tinh, ngươi cũng có thể vùng lên đến, còn đem này thối con giết chân cho bẻ gãy, chuyện này thực sự cường hàn điên biến, thái trình độ." Nghe vậy, Tô Triệt không được cười khổ một tiếng, "Nguyên lai này biến, thái là do này mà đến." Hắn thật nắm Long Nha không có cách nào, "Biến, thái cái từ này là dùng ở nơi này sao?" Người không biết còn sẽ cho rằng hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì. Không trách, Táng hồn người đều coi Long Nha là thành tiểu ác ma rồi, hiện tại Tô Thiết rốt cuộc có chỗ thể hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1501: Về Yến Vân thị. Chương 1501: Về Yến Vân thị trải qua Tô Thiết cùng Long Nha, hai người hiệp ngầm phối hợp xuống, khổng lồ con giết rốt cuộc bị tiêu diệt rồi. Mà ở Táng hồn nhân viên hậu cần chạy tới nơi này trước, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời trước tiên chờ đợi ở nơi này, để ngừa để người bình thường xung tới, nhìn đến đây tất cả. Cho nên Tại nhân viên hậu cần trước khi đến, tô chết cùng Long Nha cũng chỉ có thể đến tán gẫu cho hết thời gian. Long Nha đối tán gẫu hứng thú rất lớn, tràn đầy phấn khởi, càng tán gẫu càng hăng say. Chỉ là tô chết có lúc lại là liên tục cười khổ. Bởi vì Long Nha rất lớn mật, cũng không có cái gì cấm kỵ, cái gì cũng dám nói, nói cái gì cũng dám nói, lại tăng thêm hắn lại là cái không am hiểu nói chuyện trời đất người, cho nên có lúc hắn sẽ làm lúng túng. May là, tô chết lúng túng thời gian cũng không lâu. Bởi vì không đợi bao lâu, nhân viên hậu cần chịu đi tới hiện trường rồi, mà hắn và Long Nha nhiệm vụ liền như vậy hoàn thành, có thể đi về. Chuyện còn lại liền giao cho táng hồn nhân viên hậu cần là được rồi, bọn hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Cho nên, Tô chết liền đem Long Nha đưa trở về, sau đó lại về nhà mình. Khi hắn lúc về đến nhà, cho dù muốn ngủ cũng ngủ không được. Hết cách rồi, vốn là Tô chết tại cảm ứng được dị hóa thú thời điểm, đã là hừng đông mấy giờ rồi, lại tăng thêm cùng dị hóa thú chiến đấu, cùng với đến tiếp sau sự tình xử lý. Như thế lăn qua lăn lại, trời cũng sắp sáng rồi. Mà Tô chết còn dự định hôm nay về Yến Vân thị làm một ít chuyện, còn nghĩ đến sớm một chút lái xe trở lại. Nhưng là đến như vậy một cái, vậy hắn kiểu không thể ngủ. Nếu không rất có thể tô chiết vừa mới nằm xuống, trời đã sáng rồi, hắn liền muốn đứng lên. cứ như vậy, thì càng thêm rằng co, mới vừa mới vừa ngủ liền muốn đứng lên, này sẽ so với không ngủ còn khó chịu hơn. thế là, tô chiết liền rước thoát không ngủ, hạ tại hoa viên luyện lên trí tu luyện thể thuật đến, dùng này đến cho hết thời gian. mới vừa rồi cùng khổng lồ con giết chiến đấu, cũng hao phí hắn không ít thể lực cùng thân lực, vừa vận thừa dịp thời điểm này khôi phục một chút, tốt duy trì trạng thái tốt nhất. nằm ở trong tu luyện, thời gian trôi qua lại trong lúc vô tình liền đi qua, làm tô chiết lấy lại tinh thần lúc, phát hiện trời đã sáng rồi. đáng tiếc là. Tiệu Chiến hiện tại đã rời ra ngoài bên ngoài ở, nếu không, hiện tại hắn đúng là có thể cùng Tiệu Chiến đồng thời tu luyện, hoặc là luận bàn một chút, này cũng là chuyện tốt. Bất quá, hiện tại Tiệu Chiến đã không có ở tại số 1 trong biệt thự, hắn đã chuyển tới võ quán Trô ở trong đại lâu. Bởi vì hiện tại võ quán tới gần khai trương. Tuy nhiên đã trùng tu xong, thế nhưng còn có rất nhiều chuyện cũng phải đi làm, nếu như Tiệu Chiến còn ở tại số 1 biệt thự lời nói, hắn liền muốn buôn ba qua lại, vậy thì quá không tiện rồi. Cho nên, Tiệu Chiến liền dứt khoát chuyển tới võ quán ở đây rồi, như vậy muốn đi làm chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bởi vậy, Tô Triết cũng không có giữ lại Thiệu Chiến ở nơi này ở, liền do hắn rời ra ngoài rồi. Mà bây giờ Thiệu Chiến không nơi này ở rồi, đương nhiên sẽ không cùng hắn đồng thời luyện thần, cái này cũng là một cái không nhỏ tiếng với. Nếu như Thiệu Chiến tại nơi này, cái kia Tô Triết mỗi ngày đều có thể tìm cái thời gian cùng hắn luận bàn một chút, lẫn nhau nghiên cứu võ nghệ. Tô Triết tại Hoa Viên tu luyện lại một hồi chí tu luyện thể thuật sau, An Hân các nàng đều lục tục đi lên, cũng bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm rồi. Rất nhanh, An Huyên liền chạy ra khỏi đến, gọi hắn đi vào an điểm tâm. Nay mới khiến Tô Triết đình chỉ tu luyện, hắn lau vệt mồ hôi sau Liên theo An Hân đi vào chung rồi. An Hân chuẩn bị bữa sáng phi thường phong phú, bởi vì nàng biết Tô Triết mỗi ngày luyện võ, muốn bổ sung rất nhiều năng lượng, cho nên mỗi một món ăn đều là phi thường phong phú. Hơn nữa còn là phi thường có dinh dưỡng. Đối Tô Triết tới nói, chỉ cần có An Hân tại, cái kia ở nhà một ngày ba bữa đều không cần quan tâm, hơn nữa này đối với hắn mà nói, là một loại cực hạn hưởng thụ. Hắn cho rằng, cho dù là đỉnh cấp khách sạn bếp trưởng sư làm mỹ thực, cũng không sánh nổi An Hân chuyện thường như cơm nữa. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Tô Vũ hướng về Tô Triết hỏi, "Ca, ngươi là hôm nay phải về Yến Vân thị sao?" Trước đó Tô chết hay cùng Tô Vũ Hinh các nàng đề cập tới chuyện này, nói mình hội về Yến Vân thị, cho nên Tô Vũ Hinh hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Bất quá Tô Vũ Hinh bọn hắn lần này cũng sẽ không với hắn trở lại, hôm nay chỉ một mình hắn về Yến Vân thị rồi. Tô Chết tại uống một hớp sữa bò sau, gật gật đầu nói ra, chờ một chút ta liền trở lại. Nghe nói, Tô Vũ Hinh tiếp tục hỏi, cái kia ngươi hôm nay còn trở lại không? Vẫn là ở nơi đâu không trở lại. Tô Chết cũng chưa hề nghĩ tới tại Yến Vân thị qua đêm, làm xong sự tình sau, hắn trở về quan châu thị, cho nên hắn cười trả lời, trở về a. Chờ một chút ta sớm một chút xuất phát. Sớm một chút làm xong sự tình, tranh thủ trước lúc trời tối trở về, sẽ không ở nơi đó qua đêm. Tô Vũ Hinh cười hì hì nói, "Nha, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, sau khi đến cho chúng ta gọi điện thoại, gọi cho Hân tỷ cũng có thể nha. Đừng làm cho nàng lo lắng." An Hân sau khi nghe, biết Tô Vũ Hinh lại tại bắt nàng nói giỡn, của nàng mặt đỏ dần, ngượng ngùng nói ra, "Tiểu huynh, ngươi lại đang nói linh tinh rồi, đánh làm cho ta ma. Tô Vũ Hinh chuyện đương nhiên nói, "Bảo Bình ăn a." An Hân nói, "Cái kia gọi cho ngươi mới đúng, ngươi là muội muội của hắn, hẳn là với ngươi Bảo Bình ăn mới đúng. Đều giống nhau, ta là muội muội của hắn." Ngươi là của hắn. Ngươi hiểu, ta đừng nói rồi. Tô Vũ Hinh cố ý nói đến một nửa, đừng nói rồi, để An Hân càng thêm thật không tiện, còn bên cạnh An Huyên nhưng là đang cười trộm, đừng xem tuổi của nàng không lớn, nhưng nàng cùng Tô Vũ Hinh đều là giống nhau người nhỏ mà ma mánh. Tô Trết nói ra, "Được rồi, ngươi chớ có nói hiểu nói vặn rồi, nhanh lên một chút ăn cơm." Hắn biết Tô Vũ Hinh người này cổ linh tinh quái, An Hân khẳng định nói không lại nàng, càng nói nàng hội càng ngượng ngủng, cho nên mới lên tiếng ngăn cản Tô Vũ Hinh. Tô Vũ Hinh hướng về hắn le lưỡi một cái, không có chút nào quan tâm. Nàng ở trong lòng thầm mắng Tô Trết là đồ gỗ. Rõ ràng đối An Hân có ý tứ, thế nhưng lâu như vậy rồi, liền không hề có một chút hành động. Này làm cho Tô Vũ Hinh âm thầm là chính mình một chất phác ca ca xuất ruột, tốt như vậy An Hân, vạn nhất bị người khác truy đi rồi, cái kia sẽ thua lô lớn. Cho nên, Tô Vũ Hinh mới sẽ thỉnh thoảng vì hắn cùng An Hân sáng tạo cơ hội, đem hết toàn lực tác hợp hai người, chỉ là mỗi lần Tô chết đều không có nắm chắc ở, làm cho nàng lãng phí một cách vô ích một phen tâm tư. Mà đối với chuyện này, An Huyên cùng Tô Vũ Hinh là chung một chiến tuyến. Bởi vì An Huyên cũng muốn Tô chết làm của nàng ái rẻ, mà không muốn nam nhân khác tới gần An Hân cho nên nàng cùng tô vũ huynh hai người thường thường ở sau lưng xuất một ít rượu mà trước quỷ. Chỉ là, tô chết cùng An Hân hai người ra mặt mỏng, thêm vào tại cảm tình phương diện lại có chút trì độn. Cho nên tô vũ huynh cùng An Hân nỗ lực lâu như vậy, bọn hắn tình cảm của hai người vẫn là đều không có gì tiến triển. Đây thực sự là hoàng đế không đội thái giám cấp gặp phải như vậy các ca, nàng cũng không có cách nào. ăn sáng xong sau, tô chết liền chuẩn bị xuất phát. Bởi vì không có ý định ở lại yến vân thị qua đêm, cho nên hắn cũng không cần chuẩn bị cái gì, cũng không cần mang đổi giặt quần áo, trực tiếp nhẹ nhàng ra trận là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 1502, 48 ra. Chương 1502, 48 ra, hôm nay Tô chết mục đích, chủ yếu là Tô xuống chi ra dưỡng thực trường. Hắn nghĩ tới nơi đó đường cũng không tốt mở, dù sao mới xây dựng con đường, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn sửa tốt, còn không thể thông hành. Nếu như mở là bổ gạ tỷ vậy dần các loại siêu chạy trở về, không những đối với xe hội có rất lớn tương tổn, hơn nữa ngồi ở bên trong, tuyệt đối không thoải mái. Cho nên, cuối cùng Tô chết vẫn là quyết định chạy mện xe Đức Benz 65 trở lại, như vậy xe thích hợp tại trên sơn đạm mở. Tiếp lấy, hắn liền trực tiếp mở ra số một biệt thự, trực tiếp đi tới Yến Vân thị. Tôi chết phải thừa dịp sớm xuất phát, sớm về đến Yến Vân thị, sau đó đem sự tình xong xuôi, liền có thể trước lúc trời tối trở về, mà không đến nỗi mà ở lại nơi đó qua đêm, hoặc là muốn buổi tối chạy đi trở về. Sau 3 tiếng, hắn rốt cuộc đi tới Yến Vân thị sau. Hắn đầu tiên là về nhà một chuyến, nhìn một chút tình huống, thấy không có gì dị thường địa phương, liền rời đi, trực tiếp đi Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường. Ở trên đường, tôi chết phát hiện xây dựng con đường đã sắp muốn làm xong, tin tưởng năm sau liền có thể chính thức thông hành rồi. Có này mới đường sao? đến lúc đó không chỉ tô sùng chi gia dưỡng thực trường sẽ trở thành du lịch mới cảnh điểm, sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách trước tới mua sùng vật, hơn nữa thôn dân phụ cận cũng sẽ bởi vậy mà được lợi, kinh tế hội càng ngày càng tốt. Nay sửa đường tiến triển, để tô chết rất hài lòng, hắn rất chờ mong này mới đường có thể sớm ngày thông hành. Hơn nữa hắn nhìn thấy thôn dân phụ cận, điện thoại xem tiểu thuyết nhà ai cường, đọc trên điện thoại lưới bất kể là lý gia thôn, vẫn là những thôn khát tử, đều là hỉ khí dương dương, mỗi người đều mang nụ cười xán lạn. Những thôn dân này sở dĩ vui vẻ như vậy, một là lại có thêm hai ngày chính là mùa xuân, bận rộn một năm, rốt cuộc có thể thật tốt buông lòng một chút rồi hơn nữa bởi vì tô sủng chi gia dưỡng thực trường xuất hiện để trong này thôn dân thu nhập đều cao rất nhiều năm nay có thể qua cái được mùa năm mọi người đương nhiên hội cao hứng mà nguyên nhân khác nhưng là tô chết hôm nay đến đây mới là khiến người ta vui vẻ nhất sự tình bởi vì hôm nay tô chết đến nhưng là sẽ cho mọi người đều mang đến tin tức tốt thôn dân nụ cười sảng lạ, cũng làm cho tô chết rất vui vẻ tô chết đầu tiên là đi tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường hắn đến lý hoa đã sớm biết đồng thời rất sớm liền văn phòng chờ đợi hắn vừa đến lý hoa lập tức liền bắt đầu báo cáo công việc rồi đây là thông lệ mỗi lần tô chết tới nơi này Lý Hoa hàng đầu công tác đều là hướng về hắn báo cáo tập đoàn tình huống mới nhất, nhưng mà này còn là Lý Hoa chính mình kiên trì làm như vậy, mà không phải Tô chết muốn hắn làm như vậy. Bây giờ Tô thị tập đoàn, làm việc dưới bên trong có thể nói là thanh danh hiển hách rồi, hồi trước thu mua Vân Hào khách sạn, càng làm cho ngành nghề đều kinh ngạc vô cùng bạo tay. Bởi vì Vân Hào khách sạn không phải là phổ thông khách sạn, mà là quan châu thị tốt nhất khách sạn năm sao, thậm chí cả tại toàn quốc tinh cấp trong tiểu điểm, đều là đứng hàng đầu. Đại quy mô như vậy một nhà khách sạn năm sao, Tô thị tập đoàn nói thu mua hay thu mua, hơn nữa còn là một lần tiền trả hết thu mua khoản lúc đó chuyện như vậy truyền lúc đi ra, nhưng là để rất nhiều người đều là cảm thấy phi thường bất ngờ, hoàn toàn là bất ngờ sự tình. dù sao dựa theo bình thường thương mại giao dịch tới nói, lớn như vậy thu mua án lệ hẳn là chuẩn bị đã lâu, song phương hội tiến hành cặn kẽ hiệp thương mới có quyết định. mà thông thường như vậy quá trình xuống, đều hội cần rất nhiều thời gian. nhưng lần này tô thị tập đoàn có thể nói là không đi đường thường, trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành thu mua, có thể nói là sấm rền gió của lớn rồi. như vậy tài lực không phải là phổ thông tập đoàn có thể cầm ra được. hơn nữa tô thị tập đoàn vô cùng bạo tay, không chỉ có riêng chỉ lấy mua sắm vân hảo khách sạn. Hiện tại xây dựng Tô Sùng Chi ra làng du lịch cũng là khiến người ta phi thường chờ mong, này đầu tư cũng là phi thường lớn, thậm chí so với Vân Hào khách sạn muốn tốt quá hóa dở. Ngoại trừ xây dựng làng du lịch bên ngoài, Tô thị tập đoàn còn bốn phía thành lập sùng vật bệnh viện, thu mua không ít cỡ lớn sùng vật bệnh viện. Hiện tại Tô thị tập đoàn danh hạ sùng vật bệnh viện đã đạt đến 40 tầng ra, hơn nữa quy mô đều không nhỏ, chế tạo ra nổi danh nhất dây chuyển sùng vật bệnh viện. Hơn nữa hiện tại Lý Hoa còn đang lục tục thu mua sùng vật bệnh viện, Mạt Khắc chính mình cũng đang xây mới sùng vật bệnh viện, số lượng này sợ là sẽ phải càng ngày càng nhiều dựa theo tô thị tập đoàn kế hoạch bước đầu quy hoạch là ở toàn quốc nắm giữ 100 gia sùng vật bệnh viện đương nhiên lớn như vậy kế hoạch lý hoa tự nhiên không thể mình làm quyết định hắn đã sớm xin phép qua tô chết. cho nên cái kế hoạch này là tô chết quyết định ra đến hoặc là không làm muốn làm liền làm đến tốt nhất làm được lớn nhất này là ý nghĩ của hắn bởi vậy tô thị tập đoàn liền dựa theo cái phương hướng này đi tới bất quá tô thị tập đoàn sùng vật bệnh viện cũng không cần lo lắng hội lô vốn bởi vì tiếng tâm đã sớm đánh tới tô sùng chi gia sùng vật bệnh viện vô luận là phần cứng hay là phần mềm đều là kể đến hàng đầu thêm vào còn trị liệu nước thuốc phụ trợ càng lạn như hổ thiên cánh cho nên tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện đã trở thành yêu sủng nhất tộc lựa chọn tốt nhất chỉ cần có thể lựa chọn mọi người đều người sáng lập hội tuyển tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện đây cũng là tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện ưu thế dưới tình huống như vậy căn bản cũng không sợ sẽ thu không trở về đầu tư kỳ thực muốn lo lắng chính là cái khác nhãn hiệu sủng vật bệnh viện bởi vì chỉ cần tại bản địa bên trong có tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện cái kia mọi người mang sủng vật làm hội lý cùng xem bệnh đều sẽ chọn tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện có lúc tình nguyện bạt tỷ hẹn trước đều muốn tuyển chọn tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện không có cách nào Tô Sùng Chi ra Sùng Vật Bệnh Viện khiến người ta tin được, thêm vào giá tiền hợp lý, cái khác Sùng Vật Bệnh Viện tự nhiên không có cách nào cạnh tranh từng chiếm được rồi. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Tô Triết quyết định tại toàn quốc các nơi chạy đến 100 gia Sùng Vật Bệnh Viện. Hơn nữa, đây là bước đầu kế hoạch, còn phải lại khai trương tràng phản ứng, mặt khác lại quyết định phải hay không tiếp tục lái đi xuống. Mà Lý Hoa, hiện tại chính là chủ yếu báo cáo Tô Thị tập đoàn khắp mọi mặt tình huống, tỷ như Tô Sùng Chi ra Sùng Vật Bệnh Viện lại tại cái gì trong thành thị mở ra chi nhánh. Kỳ thực Tô Triết cũng không muốn nghe những này hồi báo, bởi vì hắn tin được Lý Hoa. Chỉ là Lý Hoa kiên trì mỗi lần đều phải báo cáo công việc, này làm cho hắn không tốt trực tiếp từ chối, liền nghe. Bất quá, nghe sự nghiệp của mình càng làm càng lớn, càng làm càng tốt, cũng làm cho hắn làm có cảm giác thành công. Nay đổi lại tại trước đây, là hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình, nhưng bây giờ dễ dàng làm được. Lý Hoa hồi báo xong công tác sau, đối Tô chết hỏi, "Được rồi, tôi đồng, trong công tác còn có vấn đề gì sao?" Tô chết khoát tay gáo một cái, nói ra, "Không có, ngươi làm được vô cùng tốt, tiếp tục cố gắng." Sau đó, hỏi hắn, "Ta muốn những chuyện ngươi làm đều chuẩn bị xong chưa? Lúc nào có thể bắt đầu?" Lý Hoa lúc này nói ra, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, mua cái thôn làng thôn cán bộ đều đã đến, liền chờ ở bên ngoài của ngươi thông báo. Tô chết gật gật đầu, vậy thì tốt, sớm điểm bắt đầu, chúng ta bây giờ ra ngoài thấy bọn họ đi. Tiếp lấy, hắn và Lý Hoa liền đi ra văn phòng, đi tìm những này thôn cán bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1503, phái tiền lì sì. xì. Chương 1503, phái tiền lì sì xì Lý Tân Hồng đợi thôn cán bộ, từ lâu chờ ở bên ngoài Tô chết rồi. Hôm nay xuất hiện ở đây thôn cán bộ, chỗ ở thôn làng đều là cùng Tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng có hợp tác tỉ như, tô sủng chi ra dưỡng thực trường nhận tàu mặt đất, đều là bọn hắn những này thôn mặt đất. mà lý tân hồng đợi thôn cán bộ, hôm nay sở dĩ hội tới nơi này, chính là nhận được thông báo, đến cùng tô chiết gặp mặt. đối với bọn hắn tới nói, năm nay có thể nói là thoải mái nhất, vui vẻ nhất một năm rồi. dĩ vãng bọn hắn đều phải nghĩ tất cả biện pháp là thôn làng kiếm tiền, tăng cao thôn dân thu nhập, mỗi lần đều là sức đầu mẹ chán, hơn nữa không có hiệu quả gì. dù sao, những này thôn làng không có gì đặc sắc, kinh tế tự nhiên không cách nào để cao. thế nhưng tô chiết cùng với tô sủng chi gia dưỡng thực trường xuất hiện, liền cải biến tất cả những thứ này hắn để thôn dân đều trải qua ngày thật tốt hơn nữa tô sủng chi ra dưỡng thực trường cũng cho thôn dân cung cấp rất nhiều công tác cương vị chỉ cần thôn dân chịu làm liền không cần lo lắng hội không kiếm được tiền quan trọng nhất là tô sủng chi ra dưỡng thực trường trả lại thôn làng sửa đường không thu một phân tiền vẫn là tu cao quy cách đường cái này cũng phải cần không ít tiền hơn nữa hiện tại tô sủng chi ra dưỡng thực trường lại cùng thôn dân hợp tác để mọi người cùng nhau loại dư liệu do bọn hắn đến thu mua đồng thời còn đưa ra cung kỹ thuật chống đỡ không cần lo lắng không có thu hoạch cùng nguồn tiêu thụ lấy tình huống bây giờ đến xem nơi này thôn dân sinh hoạt là sẽ càng ngày càng tốt, đây là không cần chất vấn. Hơn nữa, hôm nay Lý Hoa thông báo Lý Tân Hồng đợi thôn cán bộ lại đây, là có chuyện tốt chiếu cố thôn dân, này bọn họ đều là biết. Cho nên, Lý Tân Hồng bọn hắn bây giờ là mỗi một người đều phi thường hài lòng, chịu đợi đến tôi chết đến. Tôi chết cùng Lý Hoa từ văn phòng đi ra sau, liền trực tiếp tìm tới Lý Tân Hồng bọn hắn. Hắn đối Lý Tân Hồng bọn hắn, hỏi: các vị không biết các ngươi đều thông chi một chút đi rồi sao? Lý Tân Hồng lập tức nói lại: tôi đồng, xin yên tâm, sớm tại mấy ngày trước, chúng ta cũng đã thông báo hết thể thôn dân, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tô chết gật gật đầu, hài lòng nói, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Tiếp lấy, bọn hắn liền đi ra tô sủng Chi ra dưỡng thực trường, mà đến đến cửa lớn. Tại cửa lớn trước đã đặt vài cái bàn, mấy công việc nhân viên ở bên các loại, ngoài ra còn có một chiếc xe. Hơn nữa, không ít thôn dân cũng đã tại xếp hàng, đại đa số đều là lên tuổi tác người, mà một ít so sánh tuổi trẻ, vẫn chưa tới 60 tuổi thôn dân cũng đều đã đến, bất quá liền ở bên cạnh với xem, cũng cũng không đến xếp hàng. Sở dĩ những lao nhân này sẽ đến xếp hàng, chính là cùng Tô Chiết cái này đại lao bản có quan hệ rồi. Bởi vì hai ngày nữa chính là mùa xuân, mà hắn quyết định vào hôm nay phải tiền lì xì, để thôn dân qua tốt năm. Chỉ cần cùng Tô sủng chi ra dưỡng thực trường có hợp tác thôn làng, tuổi tác lên 60 tuổi lão nhân là có thể tới nơi này lãnh bao tiền lì xì. Tô chết làm chuyện này, cũng không có muốn quá nhiều, hắn chỉ là dự định tiêu ít tiền, để mọi người đều hài lòng một cái, cũng tốt trợ giúp một ít lão nhân. Cho nên, những lão nhân này mới sẽ tới nơi này xếp hàng, hơn nữa mỗi cái thôn dân đều mang nụ cười sáng lạ, dù sao trong nhà ai không cái lão nhân, hiện tại có tiền lì xì nắm, ai sẽ không vui. Đây cũng là Tô chết hôm nay mục đích tới nơi này rồi. Hắn mấy ngày trước liền để Lý Hoa cùng thôn cán bộ bắt đầu chuẩn bị để hết thảy thôn dân đều biết chuyện này điều kiện phù hợp lão nhân cũng có thể tới nơi này lãnh bao tiền lì xì Lý Tân Hồng làm đại biểu lần nữa tuyên đọc một ít quy tắc nếu như ông cụ trong nhà hành động bất tiện lời nói cũng có thể để người nhà mang theo chứng minh thân phận tới nơi này lãnh bao tiền lì xì không cần tự mình tới đây là tô Chiết cân nhắc đến có chút lão người tuổi tác quá lớn khả năng không tiện lại đây đây là vì chiếu cố bọn hắn mới sẽ để người nhà đến đợi lãnh bao tiền lì xì tô Chiết đối xếp hàng lão nhân nói ra mời mọi người yên tâm chỉ cần điều kiện phù hợp cũng có thể dẫn tới không cần phải gấp gáp từng cái từ từ đi tiếp lấy vì để cho những lão nhân này không cần đợi quá lâu hắn chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu phái tiền Lý xì. cho nên hắn đối Lý Hoa bọn hắn nói ra chúng ta bắt đầu đi Lý Hoa gật gật đầu lập tức đi tới mở ra thùng xe lúc này mọi người mới phát hiện bên trong đựng đều là tiền không trách chiếc xe này sẽ phái mấy cái súng thật đạn thật người nhìn làm thùng xe sau khi mở ra mọi người thấy bên trong tràn đầy một xe tử tiền lúc cũng không khỏi thán phục lên tiếng nhiều tiền như vậy cho mọi người mang tới sung kích cũng không nhỏ không ít người trong lòng đều có một nghi vấn một xe tử tiền đến cùng có bao nhiêu Lý Tân Hồng đối Tô Triết hỏi, "Tô đồng, mỗi cái lão nhân phải bao nhiêu?" Tuy rằng Tô Triết đã nói muốn qua lão nhân trong thôn phái tiền lì xì, lại chưa từng nói qua muốn phái bao nhiêu, cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. "Phái bao nhiêu tiền?" Tô Triết đã sớm nghĩ kỹ, hắn lúc này nói ra, mỗi cái lão nhân đều phái ngàn. Nghe được đáp án này lúc, không chỉ có Lý Tân Hồng há to miệng, những thôn khác cán bộ cũng giống như vậy, bọn hắn cũng là vừa vặn mới biết tin tức này. Trước đó, Lý Tân Hồng bọn hắn mặc dù biết Tô Triết phải cho lão nhân phái tiền, thế nhưng nhưng lại không biết phái bao nhiêu. Bất quá Lý Tân Hồng bọn hắn nghĩ, Tô chết cùng lão nhân trong thôn không quen không biết, mỗi cái lão nhân phái cái mấy trăm khối tiền lì xì liền đã coi như là tốt vô cùng rồi, tối đa cũng phái cái một ngàn khối tiền lì xì. Nhưng là không nghĩ tới, Tô chết sẽ cho mỗi cái lão nhân phái một vạn khối tiền lì xì. Phải biết chỉ cần một lý gia thôn lão nhân, khả năng không nhiều, nhưng nếu như nhiều như vậy thôn làng lão nhân, gộp lại, cái kia số lượng cũng không ít. Mỗi cái lão nhân đều phái một vạn khối tiền lì xì, cái kia cần có kim nhạch, đó cũng không thiếu. Cho nên trước lúc này, Lý Tân Hồng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Triết sẽ rộng rãi như vậy, cho mỗi cái lão nhân đều phái cái một vạn khối tiền lì xì. Bất quá sau khi kinh ngạc, còn dư lại liền là cao hứng rồi. Lúc này, tô chết liền bắt đầu phái hầu bao, mỗi cái lao nhân tại công nhân viên chứng minh rồi thân phận của mình sau, làm tiếp tốt đăng ký, liền có thể từ tô chết nơi này dẫn tới một vạn khối tiền lì xì. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, cho nên tiến triển tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, làm lao nhân dẫn tới tiền lì xì, đồng thời biết có một vạn khối thời điểm, cũng bắt đầu kích động. Những lao nhân này trước đó nhưng không nghĩ tới có thể dẫn tới nhiều tiền như vậy, coi như là mấy chục khối tiền lì xì đều sẽ để cho bọn họ phi thường vui vẻ, dù sao đây là bất ngờ chi tải mà bây giờ dẫn tới một vạn khối tiền lì xì, này hoàn toàn ra ngoài lão nhân dự liệu, để cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Vào lúc này, mọi người đều bắt đầu sôi trào, Tô Triết phang khoáng, hoàn toàn vượt quá tất cả thôn dân dự liệu. Có cái này một vạn khối, thôn dân kia tháng ngày, thì càng thêm dễ chịu rồi. Mỗi cái lão nhân tại Tô Triết nơi này dẫn tới tiền lì xì sau, đều là phi thường kích động nắm tay của hắn, hung hăng nói cảm tạ. Nhìn thấy nét cười của ông lão, cũng làm cho Tô Triết phi thường hài lòng. Hắn làm những chuyện này, không cách nào liền là muốn cho mọi người cao hứng, mà bây giờ mục đích đã đến, hắn tự nhiên cũng sẽ bắt đầu thâm. Lão nhân nói cảm ơn, để Tô chết cảm thấy những này tiền lì xì phái phải vô cùng giá trị, chuyện này cũng rất có ý nghĩa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1504, thôn phụ cùng Hải Tử. Chương 1504, thôn phụ cùng Hải Tử Tô chết phái tiền lì xì sự tình, rất nhanh sẽ truyền ra. Làm mọi người biết hắn cho mỗi cái lão nhân đều phái một vạn khối thời điểm, càng ngày càng nhiều thôn dân để xuống trong tay công tác, đều dồn dập chạy tới vây xem. Chỉ là chuyện này không biết làm sao chuyện quan trọng, đột nhiên chuyển tới truyền thông bên trong. Cho nên, xuất hiện ở trong thôn xuất hiện không ít phóng viên, đều muốn tới nơi này tìm kiếm tin tức, muốn phỏng vấn Tô Triết Chỉ là Tô Triết cũng không muốn để phóng viên nhìn thấy hắn, càng không muốn khiến người ta phỏng vấn hắn, cho nên thôn dân đều phi thường tự giác, không cho phóng viên đi vào, đem bọn họ chặn ở bên ngoài. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ phỏng vấn không tới Tô Triết, liền ngay cả gặp mặt chụp tấm hình chiếu đều làm không đến. Bất quá, Tô Triết địa thấp, cũng làm cho các ký giả biết hắn làm chuyện này, không phải là vì nổi danh, mà là thật tâm muốn phải làm tốt việc, cho nên hắn mới không muốn bị phóng viên phỏng vấn. Nếu như hắn muốn phái tiền lì xì là vì nổi danh, hắn đã sớm tránh trận tuyên truyền rồi, càng không thể sẽ đem phóng viên tự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không cách nào phỏng vấn đến Tô Triết, người phóng viên kia chỉ có thể từ thôn dân bên này hạ thủ, bọn hắn ngược lại phỏng vấn khởi dẫn tới tiền lì xì lão nhân. Bất quá, những lão nhân này tại phóng viên trước mặt, chỉ là một cái sức lực nói Tô Triết là người tốt, là một cái người lương thiện, mà cái khác tin tức hữu dụng là một điểm đều không có tiết lộ, này làm cho phóng viên cũng phi thường bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy đưa tin lên rồi. Tô Triết thấy phóng viên đều không vào được, liền an tâm tiếp tục phái tiền. Nếu có phóng viên tiến vào lời nói, hắn nhất định sẽ không lưu ở hiện trường, lập tức sẽ rời đi nơi này. Bởi vì Tô Triết bây giờ còn không muốn để người ta biết hắn là ai cũng không muốn đi đi ra bên ngoài, liền bị người vây xem, cho nên hắn sẽ tận lực không bại lộ thân phận của mình, càng thêm không muốn để cho ký giả truyền thông biết, lời nói như vậy, cuộc sống của hắn mới sẽ trải qua thoải mái tự tại. Phái tiền lì xì tiến hành được ngay ngắn trật tự, hiệu suất cũng phi thường cao. Dẫn tới tiền lì xì lão nhân đều là mang theo nụ cười rời đi, mà Tô chết cũng phái phải vô cùng hài lòng. Không đến bao lâu, đội ngũ cũng đã thiếu một nửa, hắn đoán chừng rất nhanh sẽ có thể kết thúc, đến lúc đó là có thể về Quan Châu thị. Lúc này, một đứa 8 tuổi hài tử đi tới đội ngũ trước, Phụ trách đăng ký công nhân viên, đôi đứa bé này nói ra, người bạn nhỏ, ngươi không thể lãnh bao tiền lì xì sau, gọi người nhà ngươi đến à?" Tiểu hài tử gãi đầu một cái, nói ra, gia gian mãi mãi cũng có thể tới nơi này lãnh bao tiền lì xì, ta vì sao không thể? Nhìn ra được, tiểu hài tử này trong nhà hoàn cảnh cũng không tốt, bởi vì y phục của hắn không chỉ cũ, hơn nữa còn có không ít miếng vá. Công nhân viên kiên nhẫn giải thích, những này tiền lì xì đều là cho lão nhân gia chuẩn bị. Tiểu hài tử không thể lĩnh nha. Như vậy ngươi trở lại gọi ngươi gia gian mãi mãi lại đây, được không?" Tiểu hài tử tiếp tục hỏi, ta không có gia gian mãi mãi, ta chỉ có mụ mụ. Ta không thể lĩnh, mụ mụ có thể lĩnh sao?" Công nhân viên cười cười sau, tiếp tục giải thích, "Không thể, muốn 60 tuổi trở lên lão nhân mới có thể nha. Người bạn nhỏ ngoan, mặt sau còn có rất nhiều ra dần mãi mãi tại xếp hàng, ngươi về nhà chơi đi." "Nha." Tiểu hài Tử thất vọng cúi đầu. Mà tại đây lúc, một cái hơn 30 tuổi phụ nữ từ trong đám người chạy ra. Cái này nông thôn phụ nữ hóa trang làm đơn sơ, từ của nàng hóa trang đến xem, sinh hoạt áp lực khẳng định rất lớn, đã có không ít cơ bạc. Phụ nữ chạy đến Tiểu Hải Tử trước mặt, kéo lên tay của hắn, đầu tiên là cùng công nhân viên nói ra, "Xin lỗi, hắn không hiểu chuyện." Làm lỡ các ngươi, xin lỗi. Sau khi nói xin lỗi, nàng lôi kéo Tiểu Hải từ tay, một bên đi ra ngoài, vừa nói, "Tiểu Chí, mau cùng ta trở lại, đây không phải ngươi tới đùa địa phương." Tiểu Hải từ biện giải cho mình nói, "Ta không có chơi, ta chỉ là muốn lĩnh cái tiền lì xì, có tiền, mụ mụ là có thể không cần khổ cực như vậy." Phụ nữ nghe xong làm cảm động, cũng rất thấy nãy, cũng chỉ có gia cảnh khó khăn, mới sẽ để đứa bé này nhỏ tuổi như thế đã nghĩ ngợi lấy giúp mụ mụ giảm bớt áp lực. Tô Chí cũng chú ý tới chuyện này, thấy phụ nữ đã lôi kéo Hải tử bên trong rời khỏi. Hắn nhìn chăm chú một lát sau, liền hướng về bên cạnh Lý Tân Hồng. "Hỏi, nàng là này người trong thôn sao?" Lý Tân Hồng lập tức nói rằng, nàng gọi Lưu Hồng là từ chỗ khác gả tới nơi này, bất quá nàng số mệnh không tốt, trưởng phu ra ngoài làm công, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã qua đời, bây giờ trong nhà cũng chỉ có nàng một cái sức lao động, lại muốn dẫn hài tử, cho nên sinh hoạt cũng không dễ vượt qua. Nói xong, hắn lại cảm thấy có chút tiếc hận, này Lưu Hồng trong nhà cũng không hề lão nhân, nếu có lời của lão nhân, còn có thể ở nơi này lĩnh cái tiền lì xì trở lại, có một vạt hối, cũng có thể cải thiện một nửa sinh hoạt, ít nhất có thể qua tốt năm. Chỉ là điều kiện này là Tô quyết định, tiền cũng là Tô quyết, Lý Tân Hồng muốn cần giúp đỡ." cũng không có năng lực này cái này Lưu Hồng mệnh sát thực không tốt còn trẻ như vậy liền mất đi trư phụ trong nhà còn có đứa bé mới lớn dẫn muốn muốn đi ra ngoài làm công cũng không làm được cho nên Lưu Hồng chỉ có thể dựa vào đánh một ít việc vụn để duy trì trong nhà chi tiêu thời gian này tự nhiên là không dễ chịu lắm nhan nghèo hai từ sớm biết lo liệu việc nhà cũng khó trách đứa bé này nhỏ như vậy liền muốn giúp mụ mụ lĩnh cái tiền lì xì trở lại giảm bớt mụ mụ áp lực Tô chết nghe xong cả sự kiện sau gật gật đầu không nói cái gì nữa mà là để công nhân viên tiếp tục phái tiền để phía sau lão nhân gia có thể sớm một chút dẫn tới tiền đi về nghỉ Lưu Hồng cùng con nàng xuất hiện chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm cũng không hề ảnh hưởng đến phái tiền lì xì tiến hành vẫn là tiến hành phải vô cùng thuận lợi. Không đến bao lâu, Tô Chiết liền cho mỗi cái lão nhân đều phái tiền lì xì. Sau đó, hắn đã để công nhân viên tuần tra đã qua bảo đảm mỗi cái lão nhân ra đồ dẫn tới tiền lì xì, cho dù không có tới cũng để người nhà bọn họ lĩnh trở lại, không có bất kỳ phát thiếu tình huống. Trải qua sau chuyện này, Tô Chiết danh vọng lần nữa tăng lên một cái độ cao. Hắn không chỉ cho thôn dân đã mang đến công tác cải thiện sinh hoạt, còn ra tư sửa đường, bây giờ còn cho mỗi cái lão nhân ra đồ phái tiền lì xì đoán chừng hắn bây giờ lời nói muốn so Lý Tân Hồng bọn hắn những trưởng thôn này lời nói còn muốn hữu dụng, phái tiền lì xì sau khi kết thúc, Tô Chiết để mọi người đều tàn đi, để lão nhân gia đều đi về nghỉ. Tiếp lấy, hắn để Lý Hoa cùng Lý Tân Hồng với hắn cùng đi. Đại khái sau mười mấy phút, Tô Chiết bọn hắn đi tới một gian nhà ngói, là Lý Tân Hồng mang bọn họ chạy tới, nhìn ra được, này nhà ngói đã có một khoảng thời gian rồi, làm cũ nát, bất quá tuy rằng đơn sơ một điểm, nhưng thu dọn đến mức rất sạch sẽ. Mà này nhà ngói chính là Lưu Hồng nhà, là Tô Chiết gọi Lý Tân Hồng dẫn hắn tới nơi này, bởi vì hắn muốn giúp Lưu Hồng, cũng muốn giúp Hải Tử của nàng. Tô chết đến thời điểm, Lưu Hồng đang tại phơi quần áo, mà hai tử của nàng cũng không có chạy đi bên ngoài chơi, đang giúp nàng ngủ tay, đồng thời phơi quần áo. Đứa bé này vẫn như thế nhỏ, liền sẽ giúp mụ mụ làm việc, này làm cho Tô Triết làm yêu thích hắn. Có rất ít hài tử như thế hiểu chuyện, những hài tử khác ở đây sau lớn thời điểm, cũng chỉ sẽ nhớ đi nơi nào chơi, nơi nào sẽ nghĩ đến giúp mụ mụ làm việc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1505, vẫn ăn người bạn nhỏ. Chương 1505, vẫn ăn người bạn nhỏ Lưu Hồng gia cảnh không tốt, nhưng nàng dạy dỗ một đứa trẻ tốt. Nhìn thấy Tô Triết bọn hắn đến, Lưu Hồng vội vàng thả xuống quần áo. Ở trên người xoa xoa sau, vội vàng đi tới. Nàng đối Lý Tân Hồng, nói ra, "Trưởng thôn, có chuyện gì không?" Lý Tân Hồng là Lưu Hồng giới thiệu, "Đây là Tô Đồng, hắn muốn gặp thấy ngươi." Tô chết cười cười, nói ra, "Không có chuyện gì, ngươi không cần xuất sáng, ta chỉ là tới xem một chút này người bạn nhỏ." "Tiểu chí?" Lưu Hồng nghi ngờ, sát theo đó nàng lại bắt đầu khẩn trương, "Tô Đồng, hắn có phải hay không đã gây họa? Ta để giáo hơn hắn." Tô chết biết Lưu Hồng hiểu lầm sao, hắn cấp vội khoát khoác tay nói ra, "Không có, không có, ta chỉ là tới xem một chút hắn." "Nha." Tuy rằng Lưu Hồng nghi ngờ không dại, nhưng biết Nhi Tử cũng không hề phạm sai lầm sau, cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy Lưu Hồng đem Nhi Tử gọi đi qua, sau đó nói với hắn, Tiểu Chí, đây là tô đồng, mau gọi người. Không cần, yêu ta ca ca là tốt rồi. Tô chết nói ra, người bạn nhỏ, người tên là gì? Hai Tử trốn ở Lưu Hồng mặt sau, tựa hồ có chút xấu hổ, bất quá hắn vẫn là để cho nói, ca ca được, ta gọi Lý Minh Chí. Lý Minh Chí, tô chết đọc một lần sau, cười nói, tên rất dễ nghe, Tiểu Chí, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, đi học sao? Lý Minh Chí hồi đáp, ta năm nay bảy tuổi, ta không có đọc sách. 7 tuổi rồi, đã đến đọc sách tuổi tác, nhưng là Lý Minh Chí còn không có cơ hội đi học. Tô Chiết biết Lấy Lưu Hồng trong nhà kinh tế năng lực, học chi phí phụ là cái vấn đề rất lớn, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có nàng chống lên. Mỗi ngày tiếp thu Lý Minh Chí trên dưới học đều là vấn đề rất lớn. Cho nên, Lý Minh Chí đều 7 tuổi rồi, vẫn không có đi đọc sách. Điểm này, Đoan Trường Lưu Hồng cũng cảm thấy rất có lỗi như tử, bởi vì Tô Chiết hỏi tới đây thời điểm, trong mắt nàng từng có hổ thẹn. Chỉ là sinh hoạt rất bất đắc dĩ, có rất nhiều chuyện không phải hổ thẹn liền có thể làm được. Tô Chiết tiếp tục hỏi, "Tiểu Chí, cái kia ngươi muốn hay không đọc sách?" Lý Minh Chí nghe xong, không chút do dự mà gật gật đầu, khẳng định nói, muốn. Ta nghĩ đọc sách chỉ là mụ mụ nói ra không có tiền. Nghe vậy, tô chết cười cười, tiếp lấy hắn từ trên người lấy ra hai cái tiền lì xì, phong tơi Lý Minh Chí trong tay, nói ra, sắp bước sang năm mới rồi, đây là Kaka đưa cho ngươi tiền lì xì, muốn hảo hảo thu về. Hai cái này tiền lì xì rất dày, bên trong đều có một vạt khối, gộp lại chính là hai mươi ngàn khối. Lý Minh Chí do dự, hắn không có nhận lấy, mà là nhìn hướng Lưu Hồng. Lưu Hồng vội vàng nói, tiểu chí, ngươi không thể nắm, nhanh trả lại Kaka vì rằng Lý Minh Chí rất muốn nhận lấy tiền lì xì, thế nhưng Mụ Mụ đã nói rồi không thể nắm, cho nên hắn vẫn không có tiếp nhận tiền lì xì, "Cảm ơn các ca, ta không thể nắm." Tô Triết nói ra, "Đây là lễ mừng năm mới tiền lì xì, tiểu chí nhất định phải thu, không phải vậy không may mắn nha." Mà lúc này, Lý Tân Hồng cũng ở bên cạnh khuyên Bảo, để Lưu Hồng thu trước tiền, tiền lì xì. Lưu Hồng biết vô công bất tụ lộc, nàng không muốn vô duyên vô cớ tiếp thu Tô Triết hảo ý, thế nhưng Tô Triết kiên trì, cùng Lý Tân Hồng khuyên Bảo, lại tăng thêm trong nhà đích sắc rất yêu thích số tiền kia, cuối cùng nàng vẫn là nhận lấy rồi, "Không, có lại trì hoãn rồi." Lưu Hồng hàm chứa nước mắt nói ra, "Cảm tạ Tô đồng." cảm tạ. Có tiền này sau, vậy trong nhà sinh hoạt là có thể cải thiện rất nhiều, cũng không cần lại là mùa xuân này làm sao mà qua nổi mà giàu dĩ. Tô Triết cười nói, không có chuyện gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tiếp lấy, hắn rồi hướng Lưu Hồng hỏi, Tiểu Chí hiện tại đã 7 tuổi rồi, đã đến đi học tuổi tác, ngươi có nghĩ qua khiến hắn đi đọc sách sao? Lưu Hồng nói ra, nghĩ tới, chỉ là bây giờ còn chưa có điều kiện, cũng không có tìm được thích hợp trường học. Nàng cũng muốn để con trai của chính mình có thể đi đến trường, học tri thức, chỉ là nàng không có năng lực làm được, cái này cũng là nàng cảm thấy xin lỗi Tiểu Chí một trong những nguyên nhân. Tô Triết nói ra. Ta có thể giới thiệu Tiểu Chí đi một nhà trường học đọc sách. Đây là một gia trường học mới, không cần bất kỳ học phí, cũng có thể miễn phí cung cấp thức ăn dừng chân. Bất quá này nhà trường học tại Quan Châu Thị, không biết ngươi muốn hay không để Tiểu Chí đi. Nay nhà trường học chính là hắn xuất tiền sáng lập, hiện tại đã sắp muốn khai giảng, mạnh nhạc thánh chính tại tại các nơi tìm kiếm gia đình khó khăn hải tử đến trường học đọc sách. Lấy Lưu Hồng bây giờ gia đình tình huống, Lý Minh Chí vừa vặn đến tô chiết trường học đến trường, như vậy liền không dùng thêm vào chi. Tiếp lấy, tô chiết lại tiếp tục nói, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi ở trường học công tác, đến lúc đó ngươi cũng có thể ở trong trường học chiếu cố tiểu trí. Ở trong trường học, cho lưu hồng cung cấp công việc cũng không khó, thật là dễ dàng giải quyết sự tình. Lưu Hồng kích động nói, "Ta nguyện ý, cảm tạ Tô Đồng. Tô Chíết để Lý Minh Chí có thể đi đến trường, đã để Lưu Hồng rất cao hứng, hiện tại lại cung cấp công việc, cũng làm cho nàng có thể nhìn thấy nhi tử, này càng làm cho nàng kích động không thôi." "Vợ ân ý thì tốt, qua tiết, ngươi có thể tới tìm ta, cũng có thể liên hệ cú điện thoại này, hắn sẽ an bài tốt hết thảy." Nói xong, Tô Chíết liền đem mình cùng Mạnh Nhạc Thánh Phương thức liên lạc, đều cùng Lưu Hồng nói rồi, qua tiết nàng là có thể mang theo tiểu trí đi trường học báo cáo. Lưu Hồng muốn lôi kéo Nhi Tử đồng thời quỳ xuống đến, cho tô chết dập đầu kích cỡ, bởi vì hắn đối trợ giúp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Tô chết thấy thế, vội vàng đỡ đối phương. này đối với hắn mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo, cũng không muốn như vậy liền bị người quỳ lại. Hắn nói ra, Lưu Tỷ, ngươi không cần làm như vậy, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần tiểu trí tương lai đi học cho giỏi là được rồi. Bên cạnh Lý Minh Chí nói, ta nhất định sẽ đi học trò giỏi. Tôi chết sờ sờ đầu của hắn, cười nói, được, ca ca tin tưởng ngươi đến lúc đó năm cái 100 phân cho ca ca xem. Lý Minh Chí phi thường trịnh trọng nói, "Ta đáp ứng Kakka, sẽ thi 100 phân." Này làm cho Tô chết thỏa mãn gật gật đầu, hắn tiếp lấy đối Lưu Hồng nói ra, "Thời điểm không còn sớm, ta phải đi về, có khó khăn gì lời nói, sẽ liên lạc lại ta." Nói xong, hắn liền mang theo Lý Tân Hồng bọn hắn rời khỏi, mà Lưu Hồng một mực tại bên cạnh đưa bọn hắn ra ngoài. Tiểu chí xuất hiện, để Tô chết ý thức được, vẹn vẹn cho lão nhân trong thôn ra phái tiền lì xì, vẫn là làm được không đủ. Như Lưu Hồng gia đình như vậy, gia không có lão nhân già, vậy cũng linh không tới tiền lì xì vậy hắn không liền không có cách nào đến giúp đối phương, cho nên là tôi chết biết Lưu Hồng gia đình khó khăn sau liền để Lý Tân Hồng dẫn hắn đã tới, phái khác tiền lì xì cũng là muốn cải thiện trong thôn sinh hoạt, mà Lưu Hồng gia đình khó khăn, đúng là hắn muốn phải trợ giúp đối tượng, cho nên tô chết mới sẽ cho hai cái tiền lì xì cho Tiểu Chí, tiền không nhiều nhưng là có thể giải quyết tình hình khẩn cấp, hơn nữa hắn còn để Tiểu Chí đi trường học đến trường, cũng cho Lưu Hồng cung cấp công tác, như vậy cuộc sống của bọn họ liền sẽ từ từ biến tốt, sẽ không lại như trước đó bên kia gián nan. rời khỏi Lưu Hồng ra sau, tôi chết liền muốn đi trở về, bất quá tại về trước khi đi. Hắn để Lý Hoa đi điều tra, dành cho một ít sinh hoạt khó khăn gia đình một ít trợ giúp, tỷ như cung cấp kim tiền viện trợ. Nếu có điều kiện phù hợp Hải Tử cũng có thể đến hắn trường học đọc sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.506 trở lại. Chương 1.506 trở lại. tô chiết sở di xuất tiền để mạnh nhạc thánh làm hy vọng trường học. Hắn mục đích làm như vậy cũng là vì để một ít không có điều kiện đọc sách Hải Tử có thể lên học. Hiện tại cái này trong trường học đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào cũng có thể khai giảng ma mạnh Nhạc thánh cũng chuyên môn đi một ít nghèo khó khu vực tìm kiếm không có năng lực đi học hải tử, hy vọng có thể dẫn bọn họ tới trường học đọc sách. Hơn nữa tô chết trường học không chỉ cung cấp miễn phí giáo dục, hơn nữa còn là học sinh giải quyết ăn ngủ vấn đề cũng đều là miễn phí cung cấp, không cần học sinh cùng người nhà xuất làm sao một phân tiền. Đồng thời hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó hắn sẽ để mạnh Nhạc thánh là trường học thiết lập một ít giải thưởng, chỉ cần học sinh thành tích tốt, hoặc là có sở trường lợi nói, cũng có thể bắt được học đồng. Tô chết biết chỉ có làm như vậy mới có thể giúp đến một ít hải tử gánh thương. Nếu như nơi này có điều kiện phù hợp hải tử. Hắn phi thường tình nguyện dẫn bọn họ tới trường học bên trong đọc sách. Cho nên, Tô Chí mới sẽ để Lý Hoa hỗ trợ điều tra một chút, tin tưởng Lý Tân Hồng bọn hắn cũng sẽ phi thường tình nguyện phối hợp. Bởi vì chuyện như vậy, đối trong thôn là có bách lợi không một làm hại, bọn hắn đương nhiên tình nguyện gặp được. Tô Chí hôm nay tới Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường, hắn nguyên nhân chủ yếu chính là đến cho lão nhân gia phái tiền lì xì, để mọi người đều có thể đi nhậu địa Tết nhất. Hiện tại tiền lì xì cũng đã phái đi ra rồi, mỗi cái lão nhân gia đô lấy được tiền lì xì, vậy hắn cũng liền có thể đi về. Về phần những chuyện khác, Lý Hoa đều sẽ xử lý tốt. Tại trước khi đi, Tô Chí cũng chỉnh trọng phân phó Lý Hoa nếu có lưu hồng gia đình như vậy, một khi cần nói cùng trợ rút, vì bọn họ giải quyết một ít khó khăn. Sau đó tôi chết rồi cùng Lý Tân Hồng bọn họ nói tạm biệt, sau đó lén lút rời khỏi Lý gia thôn. Nguyên bản phóng viên còn chờ đợi cơ hội, chuẩn bị đến phỏng vấn hắn, chỉ là hắn rời đi được quá đê điều rồi, không làm kinh động đến những người khác. Cho nên khi hắn bất chi bất giác sau khi rời đi, phóng viên còn thủ ở trong thôn. Tôi chết sở dĩ hội gấp như vậy rời đi, cũng là vì tránh đi phóng viên mà thôi. Hắn không muốn giới thiệu phỏng vấn, cũng không muốn để phóng viên vỗ tới hình của hắn. Tôi thì tập đoàn ông chủ lớn, lại tăng thêm hôm nay phái tiền hoạt động, đủ để trở thành đại tin tức, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Nếu như tôi chết vào lúc này bị vỗ tới bức ảnh lời nói, cái kia thân phận của hắn liền sẽ bộc lộ ra đi. Vậy hắn cuộc sống tự do tự tại, hay là liền sẽ một đi không trở lại? Cái này cũng là tôi chết xưa nay cũng không muốn tiếp thu phỏng vấn nguyên nhân, cũng không muốn để một ít người không liên quan biết mình thân phận, chính là không muốn để cho một ít chuyện vô vị cùng người ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình. Hắn là một cái nội liếm người, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới làm não động. Làm tôi chết rời đi tôi sùng chi ra dưỡng thực trường thời điểm mới vừa vặn 3 giờ chiều, thời gian này cũng chưa muộn lắm, chỉ cần trên đường không nhét xe, hắn tin tưởng có thể tại cơm tối thời gian về đến nhà. Nghĩ tới đây, tô chết không khỏi tăng nhanh tốc độ xe, muốn về sớm một chút. Trên đường về nhà, tô vũ hinh còn gọi điện thoại tới, hỏi hắn lúc nào trở về. Tô chết đương nhiên sẽ không lừa nàng rồi, liền nói mình chính ở trên đường, buổi tối sẽ tới nhà. Dù sao, đối với chuyện này lừa gạt tô vũ hinh, xui xẻo người cũng chỉ có hắn mà thôi, bởi vì có thể an hân thì sẽ không chuẩn bị hắn cơm tối. Cho nên vì ăn uống của chính mình, hắn vẫn là như nói thật đi ra tốt hơn. Phi thường may mắn, dọc theo đường đi dòng xe cộ không ít. Thế nhưng một điểm kẹt xe tình huống đều không có. Đây chính là Phi thường hiếm thấy. Dù sao hiện tại tới gần Tết Xuân, bình thường vào lúc này, xa lộ đều sẽ có rất nhiều xe, kẹt xe chính là chuyện thường rồi. Cho nên xa lộ hiện tại hội thông suốt, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Này không thể không nói tô Chết vận khí thực sự quá tốt, này làm cho hắn có thể đúng giờ về đến nhà, không cần lo lắng hội chắn ở trên đường. Đại khái tại 6 giờ tối quảng trường, hắn trở về đến Quan Châu thị cảnh nội, lại tìm trừng nửa canh giờ, To Chết thì đến nhà rồi. To Vũ Hinh thấy hắn sau khi trở lại. Liên cười nói, cơm nước chính làm tốt, ca ngươi đã đến, quá đúng lúc rồi. Hắn cười nói, trở về được sớm không bằng về đến sớm. Hiện tại vừa vặn. Chính bưng cơm nước đi ra ngoài ăn hần, nói với Tô Chiết, ngươi đi tắm xong tay là có thể ăn. Tiếp lấy, nàng lại hô, Thiệu Huyên, tiến tới giúp ta bật rượu. Rất nhanh, mọi người liền đều ngồi ở trên bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Mà vào lúc này, Tô Chiết cũng nói về chuyện ngày hôm nay, chủ yếu dạng phái tiền lì xì sự tình. Tô Vũ Hinh nói ra, ca ca, ngươi lần sau đi thời điểm phải cùng ta nói nhá, ta cũng muốn đi phái tiền lì xì, này quá có ý nghĩa rồi. Tô Chí cười nói, "Không thành vấn đề, lần sau đi lời nói, sẽ gọi ngươi cùng đi." Này một bữa cơm tối vừa nói vừa cười, ăn được vui vẻ hòa thuận. Tại sau khi ăn xong cơm tối, Tô Chí một mình xuống tới trong tầng hầm ngầm. Hắn đã chừng mấy ngày không có luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, hiện tại trí tôn trong đỉnh chứa đựng không ít trị liệu thần lực. Hiện tại cũng sắp muốn bước sang năm mới rồi, đến lúc đó lễ mừng năm mới cũng không biết có thời gian hay không luyện chế trị liệu nước thuốc, nếu là không có thời gian luyện chế lời nói, tích uy đến năm sau, cái kia số lượng liền phi thường khủng lồ. Tô Chí không muốn trường hợp xuất hiện, cho nên vẫn là hiện tại trước tiên luyện chế ra đến tốt hơn. Theo thể chất của hắn tăng lên tới bách 333 lúc 10 giờ, tích phân hối đoán trị liệu thần lực quyện hạ, tăng lên tới 5000 lần. Hiện tại tôi chiết thể chất là 335 điểm, 5000 lần hối đoán số lượng lời nói, cái kia mỗi ngày là có thể tiêu hao 167 vạn điểm tích phân, như vậy có thể hồi đoán xuất 1.670 vạn điểm trị liệu thần lực. Nếu như đem những này trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc lời nói, có thể luyện chế ra 40 lần nồng độ trị liệu nước thuốc, đạt đến 8.3 năm không thăng. Nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, muốn là trước đây lời nói, cũng không hay luyện chế ra đến. Luyện chế không khó, thế nhưng cần thời gian cũng không ít. Bất quá từ khi trí tôn đỉnh thăng giai sau, Tô Chiết sẽ không có cái phiền não này rồi, bởi vì luyện chế tốc độ đề cao gấp mấy lần. Cho dù hắn mỗi ngày muốn luyện chế hơn 8.000 lít trị liệu nước thuốc, cũng có thể ung dung hoàn thành, mà không cần phải nữa lần tiêu hao quá nhiều thời gian. Cho nên hắn mới không cần vì thế có quá nhiều buồn phiền. Đang luyện chế trị liệu nước thuốc trước đó, Tô Chiết đầu tiên là tu luyện mệnh trời ma quyết. Mệnh trời ma quyết đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, không những đối với thực lực của hắn có trợ giúp rất lớn, càng quan trọng hơn là mệnh trời ma quyết có thể giúp Tô Chiết áp chế trong cơ thể tử khí chi nguyên, để tránh cọi để cho làm loạn, ảnh hưởng đến của mình thần trí. Tại không có chuyện để trưởng khống tử khí chi nguyên trước đó, hắn nhất định phải kiên trì tu luyện mệnh trời ma quyết, không có khả năng thư gian xuống. đương nhiên, tử khí chi nguyên đối tô chết tới nói, có lợi cũng có tệ. Tuy rằng tử khí chi nguyên rất nguy hiểm, nhưng lợi dụng tốt, cũng có thể để lực chiến đấu của hắn tăng lên một cấp độ. Nay tại thời khắc mấu chốt, là có thể dùng để vươn mình cùng cứu mạng, mà mệnh trời ma quyết chính là khống chế tử khí chi nguyên kén chốt. Cho nên, hắn mỗi ngày đều nhất định phải biết trước tiên tu luyện mệnh trời ma quyết, mới sẽ đi làm những chuyện khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương một phát bánh cùng mở bánh trước 1507, phát bánh cùng ngọt bánh ở phòng hầm bên trong. Tô chết chuyên tâm nghiên cứu mệnh trời ma quyết, khiến cho tác dụng phát huy đến lớn nhất. Mệnh trời này ma quyết là chí tôn hệ thống xuất phẩm, toàn thế giới cũng chỉ có một mình hắn nắm giữ, càng không thể có người thứ hai tu luyện. Hơn nữa, mệnh trời này ma quyết điều kiện tu luyện cũng cực kỳ cao, cần đạt đến một vài điều kiện năng lực tu luyện. Tỉ như, mệnh trời ma quyết cần người tu luyện đồng thời nắm giữ thân lực, lại nhất định phải nắm giữ tử khí chi nguyên. Liên đơn chỉ cần điểm này, tại đây toàn thế giới bên trong, liền không có cách nào tìm tới người thứ hai có thể phù hợp điều kiện tu luyện rồi. Cho nên Tô Chết tự nhiên không thể nào cùng những người khác cộng đồng nghiên cứu và thảo luận, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải, đi mở mang mệnh trời ma quyết. Cứ như vậy, này không người đi qua con đường, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi lục lội. Bất quá, tu luyện sau một thời gian ngắn, Tô Chết đã cảm giác mình nhìn trời mệnh ma quyết có bước đầu trưởng khống, đôi khống chế tử khí chi nguyên cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó, hắn có thể triệt để mò thấy mệnh trời ma quyết, hoàn toàn khống chế lại tử khí chi nguyên, khiến cho không cách nào nữa làm loạn, còn có thể hóa thành mình dùng, thành là chính mình khống chế sức mạnh. Liên quan với điểm này. Tô chết vẫn có tự tin làm được, chỉ phải kiên trì là xong. Tu luyện xong mệnh trời ma quyết sau, hắn liền bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Còn có 2 ngày chính là Tết xuân. Rồi, tô chết không muốn đem trị liệu thần lực lưu đến Tết xuân trong lúc trở lại luyện chế. Cho nên, hắn nghĩ tại Tết xuân đến trước đó, trước tiên đem tích lũy trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Lời nói như vậy, lễ mừng năm mới thời điểm, cũng có thể trải qua hơi nhẹ tùng, không sẽ có cái gì áp lực. Mặc dù bây giờ chí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc hiệu suất đã phi thường cao. Hắn luyện chế tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh sẽ có thể luyện hảo một lọ. Chỉ là những ngày qua tích lũy được trị liệu thần lực, không phải một số lượng nhỏ, chứa đựng tại chí ổn định, vẫn không có luyện chế trị liệu thần lực, kỳ số số lượng là phi thường nhiều. Cho nên, làm Tô Chít đem hết thể trị liệu thần lực đều luyện chế thành trị liệu nước thuốc thời điểm. Đã qua thời gian rất dài. Khi hắn rỗi ra lưng mỏi, đi ra phòng dưới đất thời điểm, trời đã sắp sáng. Tô Chít lại lần nữa chậm rãi xoay người, đối với bầu trời tự đủ, không nghĩ tới trời đều muốn sáng, cứ như vậy lại qua một ngày. Sau đó, hắn tại hoa viên đi dạo một lát sau, liền đi trở lại phòng ở sát theo đó, Tô Chít đi thang máy đi tới lầu 3. Một cái số biệt thự lầu 3 chủ yếu là dùng để giải trí, bị bố trí được bị hưu nhàn hội sở còn cao cấp hơn. Có thể nói là không thiếu gì cả. Bất quá, bình thường thời điểm, hắn rất ít hơn đến lầu 3, chủ nếu là không có thời gian đến hưởng thụ. Nhưng hôm nay, tôi chết nghĩ đến lầu 3 ngâm một cái tắm, bởi vì hắn muốn hôm nay cũng không có chuyện gì làm, vậy thì ngâm nước nóng đến hưởng thụ một chút, này vẫn là vô cùng lựa chọn không tồi. Tại lầu 3, liền có một cái hồ bơi, chủ yếu cung cấp phải là nước nóng. Hơn nữa gian phòng này, bố trí được cùng ôn tuyển như thế, hắn chất nước đã trải qua chuyên nghiệp xử lý qua. Cho nên, ở nơi này cùng tắm suối nước nóng là không hề khác gì nhau. Tô chết mua lại số một biệt thự thời gian dài như vậy, cũng ở nơi đây ở thời gian lâu như vậy, thế nhưng hắn còn thật không có hào hào hưởng thụ qua. Mà hôm nay, hắn liền muốn thử một chút. Rất nhanh, tô chết liền xuống đến trong nước rồi. Tại giữa mùa đông ngâm nước nóng, thật sự là rất thư thái. Ngâm trong nước nóng, khiến hắn thoải mái muốn kêu ra tiếng. Cuộc sống như thế, thật sự là quá biết hưởng thụ lấy. Tô chết dựa vào tại thạch đầu trên cây cột, chậm ngai nhắm mắt lại, cảm thụ một cái phần sự yên tĩnh hiếm có. Hắn phát như bây giờ tâm tình dưới, áp chế tử khí chi nguyên, cũng phải biến đổi đến mức dễ dàng nhiều. Yên tĩnh, chính là tôi chết đối phó tử khí chi nguyên biện pháp tốt nhất xem ra hắn về sau phải nhiều nhiều hơn đến, không chỉ vì hưởng thụ, cũng vì khống chế tử khí chi nguyên. trong nước nóng, do hơn một giờ sau, tô chiết mới ra ngoài, sau đó trở về gian phòng của mình ngủ. tuy nói hiện tại trời đã sáng rồi, nhưng hắn đã hai ngày hai đêm không có ngủ rồi, cho nên vẫn là nghĩ ngủ lấy mấy tiếng bù một hồi giấc ngủ. ở trong phòng, tô chiết nằm ở trên giường, đi ngang qua ngâm trong buồn tâm sau, hắn xuất hiện tại toàn bộ mọi người thanh tĩnh lại rồi, cảm thấy hết sức thoải mái. tại dạng này tâm tình dưới, lại tăng thêm hắn đã hai ngày không có nhắm mắt lại rồi, cho nên rất nhanh, tô chiết liền ngủ mất rồi, còn ngủ được thập phần thâm trầm. Làm Tô chết lúc tỉnh lại, đã là hơn 2 giờ chiều. Bởi vì An Hân Các nàng cũng biết hắn khẳng định mệt mỏi, cho nên sáng sớm thời điểm cũng không có gọi hắn dậy, do hắn tiếp tục ngủ. Hiện tại sau khi tỉnh lại, An Hân Các nàng cũng đã đã ăn cơm chưa rồi. Bất quá săn sóc căn hân, thấy Tô chết sau khi tỉnh lại, lập tức đi nhà bếp nấu bát mì rồi. Tô mì này rất đơn giản, cũng rất phong phú, trọng yếu nhất phân lượng phi thường đủ, mùi vị càng là không cần phải nói, Tô chết đến cuối cùng liền súp đều uống nữa. Nay làm cho hắn cảm thán thời gian này trải qua rất thư thái, vừa mới một giấc ngủ tỉnh liền có được ăn. Tô chết tại ăn mì thời điểm, An Hân nhưng là đang bật điện. Hiện tại liền muốn bước sang năm mới rồi, rất nhiều chuyện đều phải trước tiên chuẩn bị, mà bây giờ nàng chính là tại làm lễ mừng năm mới sự tình. Tỷ Như, An Hân bây giờ đang ở trong phòng bếp, làm phát bánh cùng ạ bánh, Tô Vũ huynh cùng An Huyên nhưng là giúp nàng làm trợ thủ. Ngày lễ ngày Tết làm phát bánh cùng ạ bánh đều là yến vân thị truyền thống, là lịch nông đầu năm một loại dân tộc, cơ bản nhà nhà cũng sẽ ở lễ mừng năm mới trước đó, làm một ít làm phát bánh cùng ạ bánh, thả ở nhà. Trước đây Tô thị vợ chồng còn khi còn tại thế đều sẽ làm, Tô chết cùng Tô Vũ huynh hàng năm cũng có thể ăn được. Thế nhưng Từ khi Tô thị vợ chồng phát sinh tai nạn xe cộ sau khi qua đời, Tô chết trong nhà đã rất lâu chưa từng làm phát bánh cùng mẹ bánh, hắn và Tô Vũ huynh hai người đã rất lâu không có ăn bảo. Bất quá bây giờ xem ra, năm nay trong nhà có an hơn sau, bọn hắn có thể lần nữa thưởng thức được loại này mỹ thực rồi. Một năm đến đuôi suy tô bánh, năm sau cũng giống vậy bình an đại cát, đây là lao nhân thường nói. Tô chết cũng không nghĩ tới an hân nếu đã biết, sẽ làm phát bánh cùng mẹ bánh, hắn hết ý đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Mấy năm không ăn hắn, đã có chút hoài niệm thứ mùi này rồi. Suy phát bánh, muốn so suy ngọt bánh dễ dàng. Một cái buổi chiều thời gian là có thể suy suất rất nhiều rồi, cũng không thể khó khăn. Thế nhưng suy ngọt bánh cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, Trưng chế một lồng ngà bánh, cần 10 cân trở lên bột gạo nếp tổng số cân đường trắng, sau đó lại dùng vượng hỏa trưng lên mấy tiếng không giống nhau, mới có thể làm xuất một lồng đẹp đẽ lại mỹ vị ngà bánh. Bất quá, hiện tại Yến Vân thị thanh niên cũng sẽ không làm phát bánh cùng ngà bánh, chỉ có một ít người lời trước mới sẽ nhớ rõ làm thế nào. Trước kia là một đời truyền một đời, mà bây giờ thì là không có có nhiều như vậy người nguyện ý học. Cho nên, An Hân sẽ làm, vấn đề cho Tô Chiết Phi thường hết ý dù sao mâu thân của An Hân rất sớm đã đã qua đời cũng không khả năng dạy nàng làm, mà An Hân mẹ kế thì càng thêm không thể nào biết dạy nàng làm. Trọng yếu nhất dẹp An Hân mẹ kế người như thế, liền chỉ biết là đánh bạc, rất có thể nàng cũng sẽ không làm phát bánh cùng ở bánh, lại làm sao có khả năng giáo hội An Hân làm phát bánh cùng ở bánh. Cho nên, tô chết vẫn là vô cùng hiểu kỳ, An Hân loại này tay nghề là từ đâu học được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện